chương một ta có thể thôi diễn thế giới đi hướng chương một ta có thể thôi diễn thế giới đi hướng có lẽ là linh khí khôi phục trước lúc bình tĩnh k ỷ lại có lẽ là thật phổ thông thế giới thân là xuyên việt giả khước dịch cũng không có phát hiện sau khi xuyên việt tân thế giới có gì chỗ đặc thù xuyên việt nửa năm tổng xem là khá bắt đầu ở nho nhỏ phòng trọ trong phòng dáng dấp thanh tú thanh niên lầm bầm h ộ ặ c ra một ngụm thật giải khí có lẽ ở nơi này bình thường mà lại thông thường địa cầu thế giới bên trong chỉ có chính mình mang theo người hệ thống cũng coi là siêu phàm tồn tại chư thiên thôi diễn đường tiến độ một trăm thành thật mà nói chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n bốn chữ này khương dịch trong lòng mặc dù có rất nhiều suy đoán nhưng là không dám xác định đang trần c h ờ hồi lâu sau hắn còn là n h ấ n cái k i a tồn tại ở trong ý thức người khác chạm đến không kịp thần bí hệ thống cái nút trải qua một lần cuộc đời bình thường khương dịch đã không muốn nhắc lại một lần nữa vô khiên vô quại ở cái thế giới này không có bất kỳ thân nhân không bằng n ế m thử một chút cái k i a không biết khả năng là một bộ hoàn toàn xa lạ cảnh tượng mênh mông vô ngần m à u trời màu lam trung vừa dày vừa nặng b ạ c h sắc tầng mây phủ ở dưới chân phản phất đem chọn cá nhân nâng lên nhưng thương dịch lập tức phản ứng lại cũng không phải là đám mây đưa hắn nâng lên mà là hắn bây giờ vị trí so với tầng mây cao hơn rõ ràng thân ở trời cao lại không có bất kỳ hô hấp khó khăn như giẫm trên đất bằng vậy cũng không có bất kỳ huyền không cảm giác ra đây là trên không trung vẫn còn ở thế giới cũ sao thương dịch nhãn thần kinh nghi bất định tuy là trải qua một lần xuyên việc hắn đối mặt loại chuyện như vậy đều không thể bình tĩnh xuống tới do xét tính đi phía trước bước ra mấy bước lại phất phất tay ra rẻ lại không có chuyển đến bất kỳ xúc cảm thậm chí có một con chim thẳng t ắ p đụng qua thân thể dường như xuyên qua một đ o ạ n trong suốt không khí không có chút nào trở ngại sự tồn tại của ta với cái thế giới này mà nói là không tồn tại sao khương dịch như có điều suy nghĩ liên tưởng tới trước đây thấy qua rất nhiều v n g văn mơ hồ đã nhận ra chính mình hình dáng hướng hồ đánh số không không một thời gian tuyến đã bắt đầu t h u i diễn ý chủ có thể tùy thời lưu trữ bảo tồn tiến độ đột nhiên băng lãnh cơ giới thanh âm làm cho khương dịch sửng sốt k h o ả n khắc lập tức mới phản ứng được đây là hệ thống thanh âm hệ thống có thể giải thích dưới tình huống trước mắt thế giới tương lai thời gian đi hướng là có đầy đủ vô hạn khả năng tính cho dù là đồng nhất sự kiện cũng có khả năng bởi vì hoàn thành thời gian phần nghìn giây sai lệch xuất hiện l ư ợ n g chủng t u y ệ t nhiên tương phản kết quả chư thiên thôi diễn hệ thống công năng chính là trợ giúp ký chủ thôi diễn rất nhiều khả năng tồn tại thời không song song ký chủ có thể tự mình tham gia trong đó cải biến thôi diễn thế giới đi hướng đồng thời lưu trữ bảo lưu tiến độ thôi diễn thời không song song sao khương dịch đồng tử hơi co lại cái này công năng thật đúng là xuất hồ ý liêu ý nào đó mà nói đây đã là thuộc về bờ u g cấp bậc năng lực mặc dù ở hệ thống sức mạnh khoa trương huyền n u y ễ n trong thần thoại nắm giữ loại năng lực này cũng là đỉnh tiêm đại năng hệ thống khủng bố như vậy xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành lưu trữ ở khương dịch suy nghĩ trong lúc hệ thống lại một lần nữa dò hỏi lần này khương dịch không do dự nữa trực tiếp khẳng định gật gật đầu thành lập lưu trữ thoại âm rơi xuống khương dịch rõ ràng cảm giác được trong đầu hệ thống nhiều hơn một cái số thứ tự là một lưu trữ ý niệm thử thăm dò trạm đến đi lên thì thành công đem một đội thành ban đầu ngụ ý sở hữu lưu trữ nguyên sơ lưu trữ chỉ cần ý niệm có thể thao tác sao ngược lại là tiện lợi rất nhiều khương dịch khẽ gật đầu không chờ hắn càng thêm tỉ mỉ t h a m dò trong đầu hệ thống hoàn cảnh chung quanh đột ngột xảy ra kịch liệt biến hóa hai nghìn không trăm hai mươi năm ngày hai mươi tháng mười một lam tinh vẫn là một bộ p h ổ n bình xương thịnh cảnh tượng ồn ào náo động sinh hoạt cùng an ổn hoàn cảnh sử dụng rất nhiều người quên được thiên nhiên huyết tình phảng phất là vì để cho nhân loại nhớ lại nguyên thủy nhất sợ hãi một viên từ vũ trụ bay tới vân thạch đột ngột phủ xuống hệ thống thanh em vang lên lần nữa giống như là lời lời bộ bạ chỉ thấy chung quanh tầng mây cấp tốc b ư ớ c hơi lên tiêu h khô k i a sáng xuyên thấu qua bị nhiệt độ cao v ặ n bẹo không khí hiện ra là như vậy ngũ quang thật sắc khương dịch nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía bầu trời chỉ thấy một viên đem phạm vi tầm mắt toàn bộ chiếm cứ vĩnh hằng đại n h ậ t cứ như vậy thẳng tắp từ trong vũ trụ truy lạc ẩm vang gầm thét nhằm phía lam tinh ở truy lạc liệt dương phía sau là vô số bị phá hủy hầu như không còn vệ tinh thiết bị cùng với bị chính diện đụng vỡ ngoài không gian chạm không gian khổng l ộ như vậy vẫn thạch k ư ơ n g dịch nhữ mày nếu quả thật làm cho lớn như vậy vẫn thạch trực tiếp nga xuống sợ rằng văn minh nhân loại phải đường trường tuy cảm thấy sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy lạm tinh chính phủ nhân loại tuy là không có thể phát hiện đột nhiên xuất hiện vẫn thạch nhưng như trước trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra ứng phó biện pháp vô số vũ khí cao năng đồng thời nhắm ngay vẫn thạch bắn ra mãnh liệt nhất vũ khí nóng thế tiến công vì nhân loại đây là cơ hội cuối cùng ở vô số trọng địa quân sự bên trong cao tầng các tướng lĩnh biểu tình giữ tợn ra lệnh ở cùng một trong n g á y mắt phô thiên cái địa đạn đạo đồng thời lên không hóa thành sáng lạng tột cùng lạnh l ù n quân vũ từ bốn phương tám hướng vây lại t i ê u đốt v ẫ thạch thương dịch thậm chí thấy được trong đó xen lẫn vốn vẫn còn lý luận giai đoạn cấm kỵ vũ khí bất quá tuy vậy vậy cũng không cách nào tiêu diệt vẫn thạch khương dịch lắc đầu nói rằng tuy toàn bộ lam tinh h ỏ a l ự c thế tiến công rất h u n g mãnh nhưng nhiều lắm đem vẫn thạch đánh nát biến thành càng nhiều hơn tiểu vẫn thạch mà thôi muốn đem khổng lồ như vậy vẫn thạch một lần tiêu diệt còn không phải nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm được quả nhiên ở khương dịch đương nhiên trong ánh mắt vẫn thạch bị l o à i người vũ khí nóng đánh nát càng nhiều hơn khối vụn phạm vi lớn đánh thẳng vào toàn cầu các nơi đột nhiên vẫn thạch bị lam tinh chính phủ quân sự lực lượng triệt để đánh á t tránh khỏi lam tinh văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát kết quả xấu nhất nhưng dù vậy vẫn thạch vỡ vụn sau khối vụn cũng tạo thành tương đương ảnh hưởng ác liệt ở nhân loại d o xét không tới thế giới vi mô bên trong có không biết vi rút theo vẫn thạch thiêu đốt t à n s á t lan tràn tới trong không khí ăn mòn động thực vật nội tại theo hệ thống lời buộc bạch t r ầ n thuận k h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt không còn là thiêu đốt chỗ chống bầu trời mà là đi tới một mảnh bị vẫn thạch khối vụn phá hủy tùng lâm ở chỗ sâu trong có một đội hạng nặng võ trang nhân loại binh tựa hồ là đang cảnh giác cái gì vi rút nhân loại binh sĩ tiểu đội loại tình tiết này khương dịch sờ lên c ầ m suy tư vệ có nhiều thú vị nhìn một màn trước mắt p h ả n phất đang nhìn cái gì cầu huyết điện ảnh một dạng có lẽ là bởi vì hệ thống kèm theo thần dị đối mặt chi này từ không cùng người t r ù n g tạo thành tinh anh tiểu đội khương dịch có thể nghe hiệu chẳng bao giờ học qua ngoại ngữ còn có thể nói cái gì hệ thống như bức liền xong việc chương k tiến hóa triều dân thế giới mặc thế chương không hai tiến hóa triều dân thế giới mặc thế mọi người cẩn thận cảnh g i đội mũ đội trưởng phát ra một tiếng nhắc nhở bất quá bất kể là hắn vẫn là những đội viên khác đều là vẻ mặt thần sắc nhẹ nhõm đối với không có thượng đế thị giác bọn họ mà nói thu về vẫn thạch bất quá là nhất kiện cực kỳ đơn giản sự tình không hề nguy hiểm và độ khó đáng nói liên phản vất là tới dạo chơi ngoại thành một dạng bảy cái binh sĩ cứ như vậy thành thơi thành thơi đi tới vẫn t h ạ chỗ c h ở trong mắt khương dịch những thứ kia v i r ú t biến đến có thể thấy rõ ràng thẳng tắp chui vào bảy cái binh sĩ trong cơ thể cầm đầu đội trưởng không có bất kỳ phát hiện chỉ huy còn lại sáu người hợp lực chuyên trở vẫn thạch để vào một cái thu nạp trong dương theo bọn họ vận chuyển vật nặng tiêu hao thể năng tăng lên virus cũng càng mau lan tràn đến toàn thân、tới có hệ thống trợ giúp vi rút xâm lấn nhân thể một màn bị khương dịch thu hết vào mắt không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu liên tưởng đến rẻ xì đẻ nẹ vịu rằng d ớ p phản phất là vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn có hai cái binh sĩ đột nhiên lộ ra thần s ắ c thống khổ không tự chủ được vì giảm xuống đất phát sinh thê lương tiếng kêu r ê n năm cái khác đồng đội nhanh chóng qua đây đỡ thân coi lại ngược lại bị hai cái phát bệnh sĩ binh ngăn chặn điên cuồng lôi xé phản phất mất đi lý trí một dạng lê tởm cái này vẫn thạch có chuyện đội trưởng thần sắt biến đổi hô to lên tiếng dùng mang theo người súng ống đập mạnh nổi điên đồng đội rốt cuộc là nghiêm trình huấn luyện bộ đội đặc chủng. đối mặt đột phá tình t trạng đều có thể quả đoán lãnh tĩnh nhưng mà không đợi đội trưởng chính thức hành động trong đó một cái phát của sĩ binh đầu lại đột nhiên muốn nổ tung lên hóa thành một chùm huyết vụ tiêu tán trên không trung càng thêm nói đúng ra là bị cực kỳ tấn m á n h một chảo phách bạo nổ không có gì ngoài còn lại cái kia nổi điên binh sĩ những người còn lại đều mục t r ư ờ n g cầu nốc dùng ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn vật khổng lộ kia thẳng thắp đứng yên cao lớn thân thể khôi nô cường tráng dường như xe tải hạng nặng một dạng trầm trọng thân thể tiêu tán xác thực chất cảm giác áp bách lực ba sơn hề khí cái thế kèm theo một tiếng nổ rất lớn đầu t i ê phản phản trực tiếp đem còn sót lại nhân loại toàn bộ kích s á t sau đó xoay người ghé vào vẫn thạch phụ cận hấp thu chu vi tiêu tán virus toàn bộ các nơi trên thế giới đều xảy ra tình huống tương tự chính phủ quan lớn cùng các khoa học gia vô cùng hoảng sợ nhìn lấy vẫn thạch bao trùm bên trong khu vực động thực vật phát sinh điên cuồng d ị biến tiến hóa bọn họ tất cả đều ở tiến hóa vẫn thạch lực lượng làm cho động thực vật tiến hóa có sinh vật học gia phát ra khó có thể tin sợ tiếng la biểu tình khoa t r ư ơ n g tột cùng giống như tiến hóa cùng cương dịch suy đoán tất cả nhân viên dọn bị bất đồng vẫn thạch mang theo virus ngược lại làm cho toàn cầu động thực vật lâm vào tiến hóa triều dân có thể dùng thực lực lấy bội số tăng trưởng mà những thứ kia không thể chịu đựng vi rút tiến hóa sinh vật lại là biến thành cái sắc không hồn dường như lúc trước n ổ i điên binh sĩ một dạng chẳng lẽ là vẫn thạch mục tiêu không phải phá hủy làm tinh văn minh sự xuất hiện của hắn rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên các khoa học gia cùng chính phủ cao t ầ n g suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chỉ cảm thấy không khí đều đột nhiên trở nên ngột ngạt đứng lên nhưng bọn hắn không có phương pháp chỉ có thể là dùng hết chính mình toàn bộ lực dùng đủ khả năng trí tuệ đi nghiên cứu giải quyết chắc trở phương pháp toàn cầu sinh vật tốc độ tiến hóa mau làm người ta giận sôi ở hệ thống dưới sự trợ giúp khương dịch thị giác vô hạn cất cao dễ dàng quan c h ắ c đến toàn cầu phát sinh tình huống cô lô hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới chỉ thấy toàn cầu trong phạm vi tất cả động thực vật cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tiến hóa có trên bầu trời hóa thành kim quang kim xí đại bằng có ngao du biển sâu mang sừng cự mãng cũng có chạy đạp đại điện t ê minh k h é t giải dị t r ù n g long đầu thân ngựa so sánh những thứ này thoáng như tổng thần trong lời nói xuất hiện thú kinh khủng toàn cầu nhân loại tiến hóa có thể nói là bé nhỏ không đáng kể bị các loại động thực vật l o sát tuy là đây không phải là rẽ xì đèn đẹn đ nhân loại căn bản không còn sức đánh trả chút nào ở ký chủ nhận thấy được nhân loại nguy cơ lúc thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm lam tinh sinh thái liên xảy ra biến hóa cực lớn nhân loại triệt để từ địa vị bá chủ rơi xuống nghe hệ thống thanh âm lại nhìn chung quanh một chút gia tốc biến hóa hoàn cảnh khương dịch chân mảy cao lại a cap nhanh như vậy liền hơn một năm không có cắt đứt hệ thống khương dịch tiếp tục nghe hệ thống lời bộc u bạch giảng giải dĩ thượng đế thị giác quan sát lam tinh một năm đã qua biến hóa ở nơi này một năm bên trong nhân loại vì một lần nữa đoạt lại địa vị bá chủ sử dụng vô số cường đại vũ khí nóng nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ bẽ nhỏ theo h u n g thú tốc độ tiến hóa biến nhanh phe nhân loại không có gì ngoài ly lực lớn nhất vài loại vũ khí những thứ khác vũ khí nóng công dụng cấp tốc giảm bớt không bao lâu thường quy súng ống chỉ có thể dùng được tới công kích cấp thấp nhất h u n g thú sở hữu tối đa giá thuốc châu đại lục nhanh nhất rơi vào tay giặc trở thành danh chính ngôn t h u ậ n h u n g thú địa ngục sống sót nhân số là không không còn một ố n g h ư ơ n g dịch trong con người hiện lên vẻ kinh ngạc mặc dù nói ước châu nhân khẩu cũng không có nhiều như vậy nhưng cũng là ứng có mấy chục triệu nhân khẩu cứ nhiên ở một năm bên trong bị hung thú tàn sát hầu như không còn có thể nói là làm người ta giận sôi theo chim cầm một loại hung thú tiến hóa nhân loại máy bay cũng mất đi tác dụng vô luận là vận chuyển cái dạng gì vũ khí chiến cơ đều sẽ bị chim cầm hung thú dễ dàng xé nát mỗi cái đại châu nhân loại triệt để mất đi giữa liên hệ chỉ có thể ở thỉnh thoảng nghe đến những nhân loại khác thế lực tin tức theo vũ khí nóng tác dụng giảm bớt nhân loại phạm vi thế lực từng bước giảm bớt chính phủ các nước bắt đầu chế tạo dưới đất pháo đài thu nạp quốc dân cùng toàn bộ vật tư thế giới triệt để trở thành hung thú nhạc viên cương dịch thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại trời cao nhìn phía dưới mặt đ vô số nhân loại bị hung thú xua đổi lip sát trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng thở dài cứ việc nhân loại của thế giới này cùng hắn liên quan không lớn nhưng nhìn lấy nhân loại d ị ệ vong vẫn là cảm khái vạn phần theo nhân loại phạm vi thế lực lui vào dưới nền đất còn sót lại các khoa học gia bắt đầu bắt đầu nghiên cứu vẫn thạch cùng virus đối với đám hung thú thân thể tiến hành phân tích từng cái quốc gia lựa chọn chính mình am hiểu nhất phương pháp đi nhằm vào nghiên cứu ba năm qua đi đi qua nhân loại còn sót lại tinh anh ngày đêm nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra một loại đặc thù g e n d ư tệ hấp thụ hung thú trong cơ thể huyết lục tinh hoa sử dụng sau khi dùng nhân loại đồng dạng thu được siêu phàm thoát tục lực lượng kỳ danh là g e n dược tề y hình đi qua tiêm vào g e n dược tề chịu đến vi rút kích thích nhân loại lần nữa bắt đầu tiến hóa cẳng có vân quốc một gã thiên tài tiến hóa giả đột nhiên xuất hiện sáng tạo ra tiến hóa giả tài năng mới có thể thi triển võ kỹ nhân loại hy vọng hòa trùng võ giả chính thức sinh ra chương không ba thôi diễn thưởng cho g e n dược tề chương không ba thôi diễn thưởng cho g e n dược tề ở khương dịch thị giác bên trong thuộc về nhân loại chính mình tiến hóa giả đi ra lỗ cộn bắt đầu nếm thử phản công hứng thú nhưng lúc này nhân loại đã tử vong nhiều lắm cái k i a nhỏ bé số lượng đem so sánh với sở hữu hung thú mà nói thật sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể quá muộn k h ư ơ n g dịch lắc đầu vốn là nhân loại đã bị diệt vong được không sai bị lắm nghiên cứu ghen rực tề lại hao tốn thời gian ba năm trong này thời gian thực sự quá dài ở ký chủ cảm thán trong thời gian lam tinh văn minh nhân loại rơi vào triệt để trong tuyệt vọng nhân loại cao tầng kinh ngạc phát hiện hung thú tốc độ tiến hóa vượt qua xa ghen rực tề nghiên cứu tốc độ mỹ quốc địa vực xuất hiện liên thiên t i ế p đất bảng nhiên cự thú một c ư c đạc bạo nổ mỹ quốc người may mắn còn sống xót lỗ cột vân quốc kiên trì trong lúc nhất thời cuối cùng tiêu tán ở nào đó chàng theo văn minh nhân loại chung kết toàn bộ thôi diễn thế giới hình ảnh đều nên đón bất động vô số đồ sộ cự thú đ ỉ n h chỉ nhịp bước tiến tới cả thế giới đều hiện ra an tĩnh như vậy làm tinh văn minh nhân loại chung kết địa cầu nên đón đã lâu cự thú thời đại xin hỏi ký chủ có hay không ở chỗ này lưu trữ hệ thống thanh âm vang lên trước sau như một băng lãnh đạo m ạ n kết thúc rồi à, thế giới song song cố sự h ư ơ n g dịch biểu tình thổn thức không ngớt lưu trữ a đưa cái này lưu trữ mệnh danh là tiến hóa triều dân thế giới m ạ n thế sắp xếp lúc trước ban đầu đẳng cấp phía sau lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan nên ký chủ lần sau sử dụng kèm theo hệ thống thanh âm, khương dịch trước mắt thế giới lần nữa phát sinh thay đổi, về tới cái kia đơn sơ không gì sánh được phòng trọ gian phòng. phảng phất lúc trước trải qua, đều vì ảo ảnh trong mơ. cùng hiện thực thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng sao khương dịch quay đầu nhìn về chính mình máy tính, chỉ thấy trên màn ảnh thời gian, như trước vẫn duy trì ngay từ đầu gián dấp. bất quá cũng đúng, nếu như hiện thực thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng tôi h diễn thế giới nhất trí, như vậy thì không khỏi quá không dễ dàng lần này tôi h diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho, cụ thể như sau, ghen dược tế y hình không biết vẫn thạch virus võ giả cơ sở đoán thể phát toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần ký chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra hệ thống thanh âm vừa rơi xuống ba dạng vật phẩm ảo liền rơi vào khương dịch trước mặt thậm chí bổ sung thêm thập phần cặn kẽ bảng s ở kỳ hiệu cái này ba món đồ nguyên lai thôi diện thế giới có thể được thưởng cho sao khương dịch biểu tình lại là kinh hỷ lại là kinh ngạc ghen dược tề cũng không cần nói nhất đẳng tốt vật phẩm có thể thôi động nhân loại tổ hợp gen tiến hóa khiến nhân loại lấy nhỏ bé chi khu thu được đối kháng cự thú vĩ lực vẫn thạch vi rút càng là một tay sáng lập thế giới mặt thế đầu n g u ồ n nhưng ý nào đó mà nói cũng có thể làm làm là mở ra sinh vật tiến hóa tiến hóa chìa khóa còn như võ giả đoán thể pháp n h à tuy là nhìn qua không bằng trước hai cái nhưng là tính là độ tốt nếu như sau đó thôi diễn ra khỏi linh khí khôi phục thần thoại xâm lấn các loại thế giới ta đây bắt đầu chẳng phải cũng có thể đạp nhập trường sinh trở thành đúng nghĩa siêu p h ạ m khương dịch lầm ầm bất quá liền hiện nay mà nói vậy hay là quá sớm kế tiếp khương dịch từ thôi diễn trong hệ thống nhận lấy g e n dược tề y hình xác nhận sẽ không đối với mình ngưỡ thể tạo thành nguy hại phía sau liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch một dòng nước nóng theo hết hầu nuốt xuống bị nuốt vào phân bụng lập tức bị cấp tốc phân giải hóa thành bàng bạc tiến hóa vĩ lực nhằm phía toàn thân tàn phá đổi mới trong cơ thể toàn bộ không có trải qua vi rút thanh tẩy khương dịch thừa nhận rồi ghen tiến hóa kịch liệt thống khổ nhưng lấy được lợi ích cũng là hết sức kinh người vô luận là thân thể tố chất tinh thần suy nghĩ đều so với trước kia có đột nhiên tăng mạnh biến đổi lớn hơi chút thử đánh ra một quyền càng là trực tiếp đánh ra l ệ n h thấu xương quyền phong võ giả khủng bố như vậy khương dịch núi mày túi đầu n ắ m cùng với chính mình nắm chặt nắm tay nếu quả thật làm cho thôi diễn thế giới văn minh nhân loại tiếp tục phát triển. không chừng sẽ xuất hiện dạng gì b ở u gờ võ giả có lẽ thật có thể đối kháng hung thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại nếu như tiếp tục thôi diễn cái thế giới kia văn minh nhân loại cải biến bọn họ diện vong kết quả có phải hay không là có thể thu hoạch càng cường lực gen dược t hệ thống ta lúc nào có thể tiến hành lần kế thôi diễn nỗi lòng suy nghĩ gian thương dịch trực tiếp trong đầu hỏi hệ thống hắn đã khẩn cấp tiến hành xuống một lần thôi diễn muốn thu hoạch càng tăng mạnh hơn hiệu gen dược t kèn khoảng cách tiếp theo thôi diễn thời gian còn cần chờ đợi hai mươi bốn giờ cả mời ký chủ kiên chỉ chờ đợi hệ thống đáp trả n ữ khí trước sau như một cơ giới băng lãnh muốn chờ lâu như vậy sao khương dịch lộ ra bất đắc di t h ầ n tình t h u ậ n tay kéo qua một cái ghế chuẩn bị ngồi xuống mạnh mẽ đại thủ lại trực tiếp cầm nát rồi tay vịn của cái ghế đây là bởi vì đại não còn không cách nào thích h ư n g tăng vọt lực lượng không khống chế tốt hẳn là thi hành lực trong lúc mơ hồ khương dịch minh bạch rồi vì sao còn có bản võ giả cơ sở đoán thể pháp thường cho trực tiếp đem bên ngoài lấy ra dựa theo phương pháp phía trên ở bên trong phòng mướn đúc luyện đứng lên một chút xíu một lần nữa trưởng không chính mình người thân thể trong quá trình này hãn đại não cũng ở nhanh chóng suy tính liên quan tới thôi diễn hệ thống cùng tương lai mình giả sử hệ thống theo như lời không giả suy diễn ra thế giới đều là khả năng phát sinh thời không song song điều này cũng làm cho ý nghĩa hiện thực thế giới cũng có khả năng bị vẫn thạch va chạm khiêng dịch lầm b ầ m mâu quang trầm trọng tuy là đây chỉ là rất nhiều khả năng tính bên trong một loại nhưng nếu quả thật xảy ra vẫn thạch mang theo tiến hóa virus thật sự là quá mức đáng sợ thúc giục toàn cầu động thực vật cao tốc tiến hóa nếu như hiện thực thế giới cũng xảy ra chuyện như vậy có thể đoán được là sẽ trở nên cùng tiến hóa triều dân lưu trữ thế giới giống nhau nhân loại nên đón tập thể gờ thảm liệt kết quả cũng không biết cái kia vẫn thạch là từ lâu ra nếu có biện pháp đem ngay từ đầu xóa bỏ thì tốt rồi khương dịch chấm tư nhưng hiện nay hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt đừng nói là dùng ghen dược tề y hình coi như ghen dược tề lại đổi mới nhiều cái phiên bản khương dịch đều không cảm thấy mình có thể lực hám vân thạch đó không phải là dựa vào nhân lực có thể giải quyết tai nạn ai khương dịch thở dài tĩnh tâm xuống tới cùng đợi thôi diễn thời gian làm l ệ n h kết thúc hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào không ngừng thôi diễn nếu thử đem chính mình thật lực tăng lên chương bốn địa cầu trại chăn n ô i canh tư chương bốn địa cầu c h ạ y chăn n ô i canh tư đợi đến khương dịch hoàn toàn trưởng không chính mình người thể thôi diễn hệ thống thời gian cũng vừa tốt kết thúc nếu như nói có cái gì chưa đủ nói đó chính là tất cả thức ăn đều bị ăn sạch hóa thành thân thể đổi mới sau tiêu hao khương dịch cũng không quá mức để ý có thôi diễn hệ thống hắn đã không cần lo lắng tiền tái các loại tâm tính xảy ra long trời lợn đất biến hóa như vậy bắt đầu lần kế thôi diễn a khương dịch trong đầu hô hoán ra thôi diễn hệ thống nhìn lấy hiện nay chỉ có hai cái lưu trữ chư thiên thôi diễn cái nút đã biến thành sấm lạnh tạm thời không cách nào thôi diễn thế giới mới chỉ có hai cái này lưu trữ có thể tiến hành thôi diễn một từ ban đầu đẳng cấp bắt đầu sao khương dịch trần chờ một chút cuối cùng lựa chọn tiến hóa triều dân thế giới mặt thế tuy là hắn mục tiêu là ghen d ự ợ c tề nhưng hắn cũng hết sức tò mò ở không có nhân loại qua đi bị cự thú chiếm cứ lam tinh biết nên đón dạng gì tương lai lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa từ chỗ cao chỗ đ ã t h ấy tất nhiên biểu thương mang rừng r i m nguyên thủy cùng với ở đại địa bên trên tùy ý phi nhanh quái vật lớn bầu trời đại địa hải dương thậm chí sâu trong lòng đất ngoại trừ nhân loại lưu lại kiến trúc hải cốt lại không bất kỳ nhân loại nào may mắn còn tồn tại hậu thế thực sự là không hơn không kém cự thú thời đại khương dịch lắc đầu tận mắt chứng kiến lam tinh văn minh nhân loại diệt tuyệt làm cho cả người hắn có chút thổn thức ở ký chủ cảm thán văn minh nhân loại diệt tuyệt thời điểm lam tinh như trước lấy cực nhanh tốc độ thời gian trôi qua phát triển chịu đến vận thạch vi rút kích thích toàn cầu động thực vật đều xảy ra biến hóa kinh người thậm chí ngay cả lam tinh bản thân cũng xảy ra thăng hoa hệ thống lời buộc bạch thanh â m vang lên khương dịch một bên nghe một bên hành tàu ở toàn cầu các nơi tận mắt quan sát đến các loại dữ t ậ n cự thú thực thể thi tan cự mãng hám sơn cự viên thiên duy cự thú kim sĩ đại bằng thâm lam gia long liệt diễm hùng sư đủ loại chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng sinh vật cứ như vậy hiện ra ở trước mắt làm cho khương dịch xem thế là đủ rồi đối mặt nhiều như vậy nhân vật khủng bố cũng khó trách thời gian này người chỉ điểm loại biết diệt tuyệt bầu trời cùng lục địa có tốt chiếm giữ lam tinh ước chừng bảy mươi phần trăm diện tích hải dương mới thật sự là chỗ kinh khủng vô cùng vô tận hải dương hung thú tàn sát bừa bãi trong đó khi tức cường đại giả chỗ nào cũng có cái kia giữ t ậ n dáng dấp liền khương dịch người đứng xem này đều tê cả ra đầu tuế nguyệt như t h o i đưa thời gian trôi qua không có nhân loại tồn tại lam tinh như trước vẫn duy trì vận chuyển bình thường tinh cầu bên trên sinh vật ở trải qua tốc độ tiến hóa liền nên đón trợt giảm xuống nhưng đem so sánh với vẫn thạch rớt xuống phía trước lam tinh vòng sinh thái đã vượt mức quy định tiến hóa vô số năm trong đó thực lực cường đại giả thậm chí ra đời đủ loại thần dị, đồng thời chí ó tương t đương cao ầ n trí tuệ k h ư ơ n g dịch hai mắt sáng lên chẳng lẽ đây là muốn tiến hóa ra yêu t ộ c nhiệt điệu liền t ạ i ký chủ cho rằng đám cự thú sẽ tiếp tục sưng bá lam tinh đồng thời phát triển ra chính mình đặc biệt văn minh lúc ngoài ý muốn xuất hiện trăm năm qua đi một con thuyền khó có thể phát giác t o ạ i hình phi thuyền đột ngột xuất hiện ở ngoài không gian chúng ký chủ trong lòng hơi động liền trực tiếp quan chắc trong phi thuyền phát sinh tất cả mọi chuyện trường không toàn bộ c ư ơ n g dịch không nói ngưng n g ẹ n nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn về bầu trời ánh mắt thần kỳ xuyên thấu trùng điệp cách trở rơi vào trong vũ trụ một con thuyền thần hình phi thuyền trên người hắn có thể chứng kiến bên trong có một cái dáng dấp cổ quái loại sinh vật hình người ở tự mình lẩm bẩm lần này c h ạ y chăn nuôi ngược lại không tệ có rất nhiều tổ hợp gen bất đồng đặc biệt sinh vật có một ít thậm chí là chưa từng ghi lại giống loài xem ra lần này ớp trứng đi ra thôn vệ cự thú sẽ có được rất cao tiềm lực hạn mức cao nhất đứng ở phi thuyền trên bom thuyền sinh vật ngoài hành tinh lẩm bẩm nhìn phía lam tinh không chút nào nhận thấy được mình bị quan c h ắ lấy tất cả đều bị nghe、được. thương dịch đồng tử co rụt lại chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu nguyên lai hủy diệt lam tinh nhấc lên tiến hóa triều dân g lại là chiếc này trong phi thuyền sinh vật ngoài hành tinh mà nguyên nhân chỉ là vì đem địa cầu bồi dưỡng thành trại chăn nuôi đem tất cả sinh vật trở thành giao h ẹ tùy ý t h u gạt khủng bố khủng bố như vậy liền tại ký chủ khiếp sợ thời điểm có hình b ầ u dục vật thể không rõ từ ngoại tinh phi thuyền bay ra trực tiếp rơi về phía lam tinh rơi vào đại tây dương bảy cá hung thú nhiều nhất giải đất đó là một viên bể ngoài trải rộng thần bí hoa văn cự đản có vô số căn xúc đua từ cự đản nội bộ chúng chui ra tùy ý bắt giết chung quanh b ả cá hung thú tiếp tế tiếp viện cự đạn bản thân một năm sau cự đạn ấp trứng từ trong đó sản sinh ra cực kỳ khủng bố thôn vệ cự thú nó lấy thực lực tuyệt đối quét ngang lam tinh vòng sinh thái t h ắ p thu cắn nuốt vật sở hữu đủ loại tộc đặc tính cùng ưu điểm hủy diệt lam tinh sinh thái sau đó lấy cực kỳ cường hãm nhục thân hoành độ vũ trụ đi theo vũ trụ phi thuyền ly khai đổ nát lam tinh hệ thống âm nhạc dưới thương dịch liền chú ý đã có cự đạn xé mở tầng khí quyển h ố n trùng điệp liệt hỏa rơi vào lam tinh biển sâu nó tốc độ cực nhanh cắn nuốt chung quanh sinh vật ở một năm bên trong cấp tốc cấp trứng sau đó càng là tri mặc dù là trong miệng sâu thực lực tối cường giao lòng cũng là bị cắn nuốt cự thú một chảo phép bể đầu cái kia dữ t ậ n đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tinh không cự thú diệt tuyệt lam tinh toàn bộ vòng sinh thái đem tất cả sinh vật đều thôn vệ hầu như không còn hóa thành sánh vai nhật nguyệt quái vật lớn d ư ơ n g cánh m à bay dễ dàng phá không m à đi hoành độ hư không vũ trụ chịu thôn vệ cự thú ảnh hưởng lam tinh vòng sinh thái một số gần như tắc bỡ trở về hoang vu trạng thái nguyên thủy lần này thôi d i ệ n đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ cương dịch sâu sâu hút một khẩu khí đem nội tâm chấn động toàn bộ bình phục lại đi, lập tức mới chậm lưu trữ đ ê m lần này lưu trữ mệnh danh là tiến hóa t r i ề u dân địa cầu trại chăn nuôi lưu trữ thành công mệnh danh thành công hệ thống thanh âm vang lên cương dịch cả người một lần nữa trở về đến trong hiện thực nhưng tinh thần lại thật lâu không cách nào bình tĩnh thôi diễn hệ thống tuy là thôi diễn là thời không song song nhưng đều là căn cứ thực tế mà đến nói cách khác ở hiện thực thế giới bên trong mặc dù không nhất định có ngoại tinh nhân ở lam tinh thả xuống virus nhưng nhất định có cái này ngoại tinh nhân tồn tại lại đang tìm thích hợp trại chăn nuôi tinh cầu lam tinh cũng không an toàn hệ thống có thể thôi diễn ra trước kia ngoại tinh phi thuyền cuối cùng đi nơi nào sao khương dịch xoa xoa chính mình huyện thái dương trong đầu dò hỏi chương không năm can thiệp thôi diễn thế giới một bốn chương không năm can thiệp thôi diễn thế giới một bốn hiện nay thôi diễn phạm vi giới hạn với lam tinh cùng lam tinh phụ cận như ký chủ muốn khuyết trương đại thôi diễn phạm vi hoặc là mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến thôi diễn cần tiêu hao nhất định điểm số thôi diễn điểm chủ động tham gia thôi diễn thế giới cùng hiện thực thế giới cả i biến bên ngoài vốn có đi hướng liền có thể thu được thôi diễn điểm hệ thống trả lời thì ra là thế khương dịch như có điều suy nghĩ lập tức không để ý tới nữa trước không nói hiện nay không có bất kỳ thôi diễn điểm mặc dù là có hắn cũng không khả năng chuyên môn đi thôi diễn ngoại tình phi thuyền mẫu tình có cái kia thôi diễn điểm dùng để thôi diễn mới thời gian tuyến nó không tâm sao cố gắng không cẩn thận thôi diễn xuất thần nói s ầ m lấn linh ký khôi phục vậy còn sợ cái cây búa ngoại tinh nhân khoảng cách lần sau thôi diễn còn có hai mươi b ố giờ thời gian của đồ thương dịch không có nhàn rỗi nhận lấy lần này địa cầu trại chăn nuôi thôi diễn tưởng cho một viên cực đại không gì sánh được thôn vệ cự thú c h ứ n g thôn vệ cự thú trong vũ trụ tinh không cự thú cùng phần lớn chủng tộc bất đồng thôn vệ cự thú chủng tộc hạn mức cao nhất là không có cố định hoàn toàn quyết định bởi với ấu niên k ỳ c ắ n nuốt giống loài ưu khuyết đánh giá hệ thống bảng bên trong cự đản g h ư ơ n g dịch không có lập tức lấy ra có lẽ về sau có cơ hội dùng đến sờ lên cầm suy tư h về h ư ơ n g dịch quyết định tạm thời không dùng tới cái này cự đản g lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ cương dịch quyết định ở hệ thống làm lệnh trong khoảng thời gian này đem chính mình còn sót lại hơn hai vạn gởi ngân hàng mua thành đại lượng thức ăn trồng chất trong phòng lấy hắn hiện tại ghen v sức ăn có thể không là người bình thường trình độ suy nghĩ một chút cương dịch lại đánh lần điện thoại báo cho biết một ít bình thời thượng có liên hệ bằng hưu chính mình tiếp đó sẽ biến đến tương đương bận rộn đừng tới tìm hắn hiện tại xuất môn mua thức ăn phía sau trở về đúc lượt dưới là có thể bắt đầu lại mới thôi diễn cương dịch tháo xuống chính mình m ắ t kính đang phục d ụ n g đen dược tề phía sau liền cận thị ánh mắt đều được cải thiện hắn hiện tại đã không cần mang cái này kính đen mở cửa phòng trực tiếp đi hướng siêu thị mua thức ăn về nhà động tác hành văn liền mạch lưu loát giả sử nói có gì ngoài ý muốn đó chính là khương dịch xuất môn hấp dẫn không thiếu nữ sinh ánh mắt bị đen dược t ề s ở cải thiện thân thể không gì sánh được ưu tú bất cứ thời khắc nào hấp dẫn khác p h ả i chú ý ngày thứ hai ở bên trong phòng mướn rèn luyện khương dịch ngu rốt dương đôi mắt ánh mắt lấp lánh có thần sắc bén không gì sánh được dùng võ giả đoán thể pháp tu luyện hơn mười giờ xem như đợi đến thôi diễn làm lệnh kết thúc hệ thống tuyển trạch ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt di hình h o á ảnh đây là tiến hóa triều dân thế giới nhưng lúc này vẫn thạch còn không co truy、lạc. la tinh bên trên như trước vẫn duy trì phồn bình xương thịnh văn minh nhân loại khắp nơi đều là nhà cao tầng hệ thống ta hiện tại hẳn là thuộc về ai cũng không cách nào chứng kiến s ợ được t r ạ m t h a i a hẳn là làm sao can thiệp khương dịch do hỏi ký chủ có thể căn cứ từ mình ý chí đi quy mô nhỏ can thiệp t u y ể n t r ạ c h bất đồng phương thức đi cải biến thôi diễn thế giới toàn bộ thao tác để cho hệ thống tiến hành phụ trợ hoàn thành phương tiện như vậy sao không hổ là hệ thống khương dịch như có điều suy nghĩ hắn trong lòng hơi động vươn một tay mò về không chúng phi điệu thập phần kỳ diệu còn kia phi điệu bị bàn tay vô hình sợ nắm chặt không cách nào tránh thoát n ư ợ c lại là cực kỳ giống không gì không thể đại năng tu luyện giả khương dịch k h ỏ e miệng hơi hơi nhét lên tuy là đó cũng không phải hắn chân thực lực lượng nhưng không gì không thể cảm giác như trước làm cho hắn cảm thấy hưng phấn bừng tỉnh tiên thần vậy cường đại như vậy kế tiếp mà bắt đầu cải biến thế giới đi hướng a khương dịch đầu tiên là ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời lập tức trước mắt một trận mơ hồ trực tiếp đi tới vân quốc nội địa cải biến vân thạch truy lạc là không có khả năng ít nhất hiện nay hắn làm không được cũng không muốn làm ở bắt đầu hôm nay thôi diễn phía trước khương dịch cũng đã nghị xong hành động phương châm hắn muốn trước giờ bố cục vân quốc sử dụng vân quốc ở tiến hóa triều dân bắt đầu xuất hiện thời điểm là có thể hiệu suất cao phát triển sớm hơn nghiên cứu ra ghen dược tế y hình thậm chí là cao hơn loại đồng thời làm cho vân quốc quan phương nhân viên trước giờ tìm được tên kia sáng tạo võ giả thể hệ thiên tài để cho hắn tiến thêm một bước khai phát võ giả hệ thống tâm thần lưu truyền gian h ư ơ n g dịch thân ảnh đã xuất hiện ở vân quốc quyền lực tối cao trung tâm nơi này là vị lão nhân kia chỗ ở an ninh sông nghiêm khắp nơi đều là trạm các ngầm trên mặt nổi an ninh càng là vô số kệ có chút ý tứ cương dịch tức tắc kêu kỳ lạ trực tiếp lấy trạng thái hư vô lướt qua những thứ này an ninh đi tới vị lão nhân k hắn có thể hết sức rõ ràng chứng kiến, lao nhân đang nằm ở trên giường, hô hấp bằng phẳng ngủ thấy. hơi chút thử một cái, thương dịch trên mặt t ư ơ i cười, không nghĩ tới cái này cũng có thể làm, ngược lại là tiết kiệm ta không ít phiền phước. một giây kế tiếp, thương dịch hơi giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa đặt song song thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng một chỉ lao nhân đầu. lập tức cả người biến mất. cũng không lâu lắm, lao nhân manh địa từ trên giường ngồi dậy, đồng tử kịch liệt co rút lại, phản phất đã trải qua chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. có mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống, chứng minh kỳ chủ tâm thái của người ta là như thế nào sao động. vẫn thạch tr lần này mộng cảnh hóa ra là giống như thật như thế lão nhân dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh hắn cũng không biết chính mình trải qua không phải mộng cảnh mà là khương dịch chuyển thâu đi vào ký ức cảnh tượng là khác một cái thời gian đ i ể m chân thực chuyện phát sinh qua cùng với nó i là nằm mộng chi bằng nói thể nghiệm một lần cuộc sống hoàn toàn mới lão nhân thậm chí ở cái này trong giấc mộng nhân chứng đến tử vong của mình đó là như vậy chân thực rõ ràng như vậy cái này thật chỉ là một giấc mộng sao lão nhân càng nghĩ càng kinh hãi quay đầu nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình ở sau l ư n g điều khiển khủng bố mà lại không thể nằm lấy người đến lập tức triệu mở khẩn cấp hội nghị sở hữu cao tầng nhất định phải đến đúng giờ lão nhân càng nghĩ càng kinh hãi ban bố một đạo thập phần khẩn cấp mệnh lệnh hắn không dám đi đổ không dám đánh cuộc đây là giả giả sử tận thế hàng lâm mà hắn không hề thành tựu vậy hắn chính là vân quốc tội nhân chương sáu nhân loại là rất ý tứ giống loài hai bốn chương sáu nhân loại là rất ý tứ giống loài hai bốn rất nhanh ở lão nhân ra mệnh lệnh một hồi giới hạn với cao tầng tham gia hội nghị cấp tốc tổ chức trong phòng chỗ ngồi cực nhỏ nhưng có tư cách ngồi ở bên trong không khỏi là quyền cao chức trọng vân quốc cao tầng khương dịch đồng dạng thân ở bên trong phòng họp lấy hư vô tư thái đứng xem kế tiếp l i ề n đến phiên ta ra sân khương dịch ánh mắt nhìn quét ở đây rất nhiều cao tầng nhìn lấy bọn họ đem lời của lão nhân n ộ đ ố i rất rõ ràng không có trải qua ký ức quán thâu bọn họ thực sự rất khó tiếp thu thế giới m à t h ế đến c h â n thực tính liền lão nhân bản thân đều dao động kiên định ý tưởng thật chẳng lẽ chỉ là một cái mộng cảnh ở lão nhân gần vương tha mình nghĩ phát trước khương dịch rốt cuộc có hành động lấy một loại khó có thể nói hình dáng tư thái xuất hiện ở bên trong phòng họp liếp mắt nhìn qua căn bản là không có cách miêu tả kỳ cụ thể phản phất chỉ là một mảnh hư không nhưng này mãnh liệt tồn tại cảm giác nhưng ở nhắc nhở đám người nơi đây xác thực tồn tại cái gì chỉ là người phàm không thể dòm ngó kỳ c h â n miệng ánh mắt của mọi người biến đến kinh hãi theo bản năng đã nghĩ n g hô to hô hoán an ninh lại bị quỷ dị lực lượng ngăn lại tất cả thanh âm yên tâm đi ta đối với các ngươi không có ác ý h ư ơ n g dịch thanh âm thập phần đạng nhiên ánh mắt rơi vào một vị quân trang trên người ông lão ngón tay nhấc câu liền đem trong tay đối phương nắm chặt súng lục chóc n ã mà đến súng lục bị đình trệ ở giữa không trung bị cực kỳ quỷ dị lực lượng trà đạp thành một đoàn sắt vụn một mặt này không thể nghi ngờ làm cho từ nhỏ tiếp thu chủ nghĩa duy vật các lao nhân tê cả bọn họ thấy tận mắt siêu phàm n g ư ơ i các hạ đến tột cùng là ai lại có mục đích gì lao nhân sâu hấp một khẩu khí dẫn đầu khôi phục l i n h tĩnh dùng thận trọng ngự khí hỏi thăm thậm chí dùng tới k í n h t ử ta khương dịch ngự khí hơi chút dừng lại lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn mọi người tại đây nói ra ta chỉ là một cái nho nhỏ quan c h ắ c giả sở dĩ tìm các ngươi chỉ là vì nhắc nhở các ngươi một cái nhắc nhở có chuyện gì còn cần trước mắt cái này thần bí tồn tại chuyên môn nhắc nhở lao nhân giống như là nghĩ đến cái gì ánh mắt chừng lớn cùng đợi câu nói tiếp theo ngữ dường như muốn nghiệm chứng đấy lòng phỏng đoán lam tinh thương nên tới vẫn thạch tập kích nhân loại biết d i ệ vong quả nhiên ở trong mắt ông lão cái k i a vặn v è o lại thân ảnh mơ hồ đột ngột phụ thêm một tầng sắc thái thần bí phảng phất không gì không biết không gì làm không được dựa theo bình thường phát triển văn minh nhân loại sẽ tại trận này vẫn thạch trong tập kích hủy diệt hầu như không còn lam tinh triệt để biến thành động thực vật nhạc viên khương dịch ngự a khí vị thông trường nhân loại là rất có ý tứ giống loài ta còn không muốn nhìn thấy nhân loại d i ệ vong n g h e xong khương dịch lời nói bên trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ lúc trước không thể tin được lão nhân lời nói mọi người m ã n địa phát hiện có lẽ đó cũng không phải cái gì ác hậu mà là thật sự rõ ràng sẽ phát sinh hiện thực quan trắc giả rốt cuộc là quan trắc lấy cái gì mới có thể nói ra cái kia lần làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lời nói chẳng lẽ cả nhân loại lịch sử đều ở đây bên ngoài quan trắc c h ú n g sao hay hoặc là nói nhân loại chỉ là bị quan trắc đối tượng một trong loại này tồn tại cùng trong truyền thuyết tiên thần lại có gì gì quan trắc giả m i ệ n hạ lao nhân kiên trì châm trước dùng từ nói rằng xin hỏi có biện pháp nào có thể t r à nguy cơ này đến sao hãn hiện tại đã không gì sánh được v ư ơ n g tin ngộng cảnh chân thực nhưng muốn cho vân quốc như thế nào bảo toàn vẫn là nhất kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự t ì n h nếu như có thể mà nói lao nhân thậm chí muốn cầu trước mắt nhân vật bí ẩn hỗ trợ giải quyết khương dịch bình tĩnh nhìn lấy lao nhân bởi vì có hệ thống vận b ẹ o che lấp lao nhân căn bản là không có cách chứng kiến cặp con mắt kia dưới có lấy cái gì chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc phản phất toàn tâm đều bị xem thấu nhìn thấu ý thức thậm chí có một cái chớp mắt giải ra ta nói ta chỉ là một quan chấp giả cũng sẽ không can thiệp sự vật chủ yếu phát triển khương dịch bước ra bước tiến lấy quỷ dị tư thái đi đến trong phòng họp chậm rãi lấy ra một khối nhỏ bị bao khỏa vẫn thạch khối vụ ý vị t h ô n trường đôi m nhưng nhân loại là một cái rất có ý tứ chủng tộc ta có thể dành cho các ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp đây là vẫn thạch khối vụn mặt trên mang theo lấy tiến hóa virus hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng nó thuận tiện chú ý nhiều hơn một cái tên là hoàng thiếu niên virus nhìn cái kia bị đặc thù phong kín bảo tồn vẫn thạch khối vụn mọi người ở đây đều dùng mình một cái cái này muốn là không cẩn thận tiết lộ đi ra vân quốc đế đô bắt đầu chẳng phải trong nháy mắt hủy diệt ở đây các lao nhân không khỏi là lao niên thay mặt đi tới trải qua chiến tranh thanh tẩy nhưng đối mặt loại này không biết đáng sợ virus cũng là cảm thấy sâu đậm kinh hãi cũng không lâu lắm lão nhân từ trong khiếp sợ đi ra ngoài vừa định tiếp tục hỏi khương dịch lại phát hiện mới vừa rồi còn ở thân ảnh chẳng biết lúc nào triệt để tiêu tán lưu lại một mảnh hư vô cái k i a vị m i ễ n hạn quả nhiên không phải bình thường tồn tại lão nhân ngây người một lát sau sâu sâu hút một khẩu khí đối với khương dịch dâng lên lớn lao cảm kích vô luận là người vẫn là thần hay hoặc giả là cái gì cao ví độ vũ trụ sinh vật không phải có thể phủ nhận là khương dịch xác thực vì vân quốc cung cấp trợ giúp lớn lao để cho bọn họ có thể trước giờ nghiên cứu vân thạch vi rút tồn tại tốt hơn sớm hơn nên tiếp nguy cơ đến thông chi một chút mặt mọi người lập tức đình chỉ quốc nội sở hữu đại hình công trình cùng đại quy mô cửa ra đem người lực vật lực đều dùng tại kiến tạo dưới đất trong pháo đài đồng thời hiệu triệu trong ngoài nước ưu tú nhất vân nhân khoa học r a đối với vân thạch vi rút tiến hành phân tích cùng nghiên cứu cuối cùng cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được tên là hoàng thiếu niên nhìn trước mắt bị phong bế vân thạch khối vụ lao nhân ngự a khí bình tĩnh cấp tốc hạ từng đường mệnh lệnh vân quốc quyết không thể ở trên tay hắn hủy diệt đại lượng mệnh lệnh bị cấp tốc hạ đạn vì cam đoan tin tức an toàn lao nhân cũng không có giải thích nguyên nhân vô số quan viên k h i sợ xã hội kịch liệt dung chuyển không cách nào minh bạch vân quốc cao tầng đang tính toán làm cái gì nhưng vô luận là ai tới hỏi thân là vân quốc quyền lực tối cao trung tâm mấy vị cũng thống nhất đường kính là vì vân quốc tương lai bốn ở thôi d i ệ n thế giới trên bầu trời thương dịch lấy thái độ b ề trên quan sát thế giới tại hắn thị giắt trung có xây dựng của ma danh s ư n g là vân quốc triệt để phát lực tạo cho một t ò a lại một tọa dưới đất pháo đài có những thứ này dưới đất pháo đài đợi đến mẫn thạch thiên hàng ngày tận thế t ớ i vân quốc sống sót nhân số có thể để thăng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần chứ không bảy g e n dược tế ba ba ba bốn chứ không bảy g e n dược tế ba ba bốn bởi ký chủ ảnh hưởng vân quốc cao tầng trước giờ biết được vân thạch nguy cơ đến cấp tốc chế tạo đại lượng phòng ngự tính lô cốt tuy là hành động này đưa tới toàn bộ xã hội khó hiểu nhưng ở sau đó vân thạch trong nguy cấp cứu vớt không ít vân quốc dân chúng càng là ở vân thạch nguy cơ đến phía trước thì thành công nghiên cứu ra gen dược tề y hình thành công đem gen dược tề phổ c ậ p hóa sở hữu đại lượng g e n võ giả quân đội kèm theo hệ thống lời b ộ bạc tiếng cả thế giới tiến độ đều đột một nhanh hơn dạy dồi ở vân quốc địa vực bên trên vô số dưới đất pháo đài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo dựng lên đại lượng vật tư cùng quần chúng bị chuyển vào đi gây nên quốc nội ngoại quốc khủng hoàng ngoa tạo đây là dự định bắt đầu toàn diện chiến tranh rồi sao qq u y u y ta hỏi một cái hàng xóm cách vách biểu thúc tam đại gia nghe nói dùng tài liệu tất cả đều là cấp bậc cao nhất không có mảy may giả dối quốc gia đây là muốn gây sự tình à. những thứ này cũng không trọng yếu ba ba nhóm phiền p h ứ c cho một địa chỉ trang web có được hay không toàn bộ thuyền đánh cá cùng tranh luận đều bị tuyệt đối quốc gia lực lượng sở áp chế xuống tất cả nhân tài ưu tú cùng đỉnh tiêm khoa học gia bị một tờ quốc gia lệnh triệu tập triệu hồi vân quốc bị phân biệt bảo hộ ở cấp bậc tối cao mấy tọa dưới đất bên trong tháo đài càng là ở ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ tìm được tên kiê hoang phục d ụ n g đen dược tề y hình hoang thực lực cấp tốc lớn lên trở thành trong nhân loại tối cường giả tự nghĩ ra ra cơ sở võ giả đoán thể pháp chuyển thụ đến sở h ư u vân quốc quân đội cái này hoang ngược lại là có chút ý tứ có lẽ là cái thiên mệnh c h i tử mô bản về sau có thể chiếu cố một cái quan sát hơn thương dịch không khỏi t ấ t tắc đều kỳ lạ những người khác l i ề n tính duy chỉ có cái này hoang lạc như vậy gia t ụ y nổ loại cung v ấ n thạch mang theo vi rút hầu như hoàn mỹ phù hợp tự nghĩ ra đoán thể pháp cùng v õ kỹ sử dụng võ giả trở thành có thể không ngừng lên cấp hệ thống sức mạnh loại thiên tài này mặc dù không phải khí vận nhân vật chính đó cũng là ước chung không một khí vận chú ý giả. nếu như bồi dưỡng thật tốt hoang hoàn toàn có thể trở thành tiến hóa triều dân xuyên di l ộ n g triệu nhân liên tục không ngừng dành cho khương dịch càng nhiều hơn thôi diễn thưởng cho ở ký chủ suy tính thời điểm d ị biến xảy ra vẫn thạch đúng hẹn tới đột nhiên xuất hiện ở làm tinh phủ cận vũ trụ khu vực thẳng tắp sông về làm tinh chỗ ở vị trí mặc dù vân quốc sơn có phòng bị dẫn đầu phát động công kích cũng vô pháp ngăn cản vẫn thạch truy lạc mang theo v i r ú t vẫn thạch phủ xuống rơi vào quần s â n trong đáy biển sâu bộ phận nhà cao tầng bên trong mang theo khủng bố động năng và chạm tạo thành đáng sợ sóng xung kích đem lam tinh tùy ý tàn phá lấy đồng thời phóng ra không cách nào cương dịch thân ảnh cũng là tùy theo khẽ động hành t ầ u ở các nơi trên thế giới nhìn lấy vân thạch một bên trùng tích phá hư lam tình một bên phóng xuất ra khổng lồ vi rút cảm nhiễm động thực vật thúc đẩy bọn họ cao tốc tiến hóa đứng lên trong đó lấy hải dương nghiêm trọng nhất con số hàng triệu sinh vật biển bị vi rút xâm nhiễm lẫn nhau g i ữ t ậ n c h é m g i ế t có hình thể khổng lồ cá nhà táng cũng có v ậ n vẹo t h â m ư ớ c con mực đại vương càng khắc thường hơn thay đổi biển sâu cự xà đang du động ở vân thạch truy lạc phía trước vân quốc tựa như tinh vi cơ khí vậy vận chuyển tốc độ cao đại lượng quần chúng bị chuyển rời đến dưới đất bên trong tháo hay hoặc là được an trí ở đầy đủ an toàn giải đất bảo lưu lại đại lượng đích nhân khẩu rất nhiều nhân loại tiến hóa giả ghen võ giả bị sai phái ra đi vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng phối hợp sử ở lục địa sinh vật cao tốc tiến hóa đứng lên phía trước cấp tốc dành cho nó sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt đem trọng thương đổi vào sơn lâm một tháng sau vì thu được thật nhiều cường đại hung thú thi thể nghiên cứu ra ghen dược tề hai hình đồng thời cũng là vì phòng ngừa hải dương hung thú theo sông tiến vào nội lục từ hoang tự mình xuất lĩnh võ giả bộ đội tọa chân cửa biển có chút ý tứ ở hung thú hoàn toàn tiến hóa phía trước Liên lợi dụng nóng vũ khí nóng đem tuy r ọ n thương Khương dịch lấy hư viễn g Dịch hư sao lấy rất nhiều dữ tận thú Tuy, nhiều dương hung thú du động. hải giữ du ở thời kỳ này dốc hết hỏa lực kích sát h u n g thú là lựa chọn sáng suốt nhất vốn lấy lam tinh văn minh bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật nhiều lắm chỉ có thể trọng thương lục địa h u n g thú số lượng b ằ n g đại hải dương h u n g thú căn bản không có có thể hiệu phương pháp kích sát dựa theo địa cầu trại chăn nuôi lưu trữ tình huống đến xem hậu kỳ tiến hóa ra năng lực phi hành hải dương hông thú cũng không ít cố gắng ngươi có thể mang đến cho ta không giống với kinh hỷ khương dịch nhìn phía cửa biển phía trước nhất có một gã tuổi trẻ võ già cầm đao đứng thẳng thực lực của hắn thập phần cường đại đi phía trước chém ra n h ấ t đ à o liền có đao khí phá không xé rách đại lượng hung thú nhưng so sánh lúc này trong biển sâu tối cường đại hung thú hoang thực lực như trước hiện ra không đủ tư cách bởi vì hải dương hung thú quá nhiều d u y ê n cớ vân quốc võ giả bộ đội liên tục bại lui cuối cùng chỉ có thể lui giữ đến nội lục địa khu nhưng bọn hắn mang về hung thú thi thể trở thành nghiên cứu điều kiện tốt nhất tài liệu thời gian trôi qua một năm bởi vân quốc giữ đại lượng khoa học ra thêm lên có sung túc hung thú thi thể thành tựu i thí nghiệm tài liệu g e n dược tế hai hình nghiên cứu thành công p ụ thuộc g e n dược tế hai hình vân quốc võ giả đem tốc độ tiến hóa tăng cao hung thú lần nữa áp chế. nhưng t h ừ a các quốc gia tình huống cũng là kế cận diệt quốc ngàn cân treo sợi tóc khương dịch ngầm đầu nhìn phía bầu trời chẳng biết lúc nào có đ ầ y trời phổn tinh loại ra treo cao với thiên khung trí thượng tàn ra lạnh lùng lại mỹ lệ nguy hiểm quang mang lấy mỹ quốc cầm đầu hạch vũ quốc gia triệt để điên cuồng bán đại lượng đầu đạn hạt nhân oanh kích hung thú mật độ tối cao khu vực cái này kế hoạch rất thành công bị đầu đạn hạt nhân chính diện đánh nổ hung thú toàn bộ tử vong nhưng này chút may mắn xuống hung thú lại hấp thu bức xạ hạt nhân đại đại tăng nhanh tốc độ tiến hóa hệ thống âm là dưới khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng là tùi theo mà biến hắng có có dáng dấp dữ tận b ạ n b ẹ o q u á i vật thong thả bỏ lên khi tức cường đại mà lại quần bạo khương dịch n ớ ứ mày nếu như chỉ là ban đầu tốc độ tiến hóa vân quốc còn có thể có thừa lực đối phó lại giết n g ư ợ c nhưng đối diện với mấy cái này bức xạ hạt nhân cao độ tiến hóa h u n g thú vậy cũng liền không nói được rồi ký chủ n h ữ n g mày cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy quả nhiên hai năm sau không có gì ngoài vân quốc sở hữu quốc gia triệt để hủy diện số lượng khổng lồ h u n g thú vô ý thức trào vào vân quốc khu vực vân quốc võ giả số người chết trong nháy mắt t ă g ọ n may mắn chính là những thứ này bị bức xạ hạt nhân ăn mòn sau cường đại hứng thú vì vân quốc khoa học gia cung cấp càng nhiều hơn nghiên cứu tài liệu gen dược tề ba hình nghiên cứu chế tạo thành công chương tám nhất đao chạm sát thiên duy cử thú bốn bốn chương tám nhất đao chạm sát thiên duy cử thú bốn bốn gen dược tề ba hình cũng có thể xưng là gen dược tề ba m ư i đem hung thú trong cơ thể huyết đ ụ c tinh hoa toàn bộ áp xúc chỉ cần tiểu tiểu một chai liền có thể phá vỡ nhân thể tiến h ó a cầm cố khiến cho sở hữu không kém gì cường đại hung thú thực lực cùng với nói nó là gen dược tề chi bằng nói là một cái chìa khóa một bả giải phóng nhân thể hạn chế gen mật mã dược tề chi t h a đây chính là đệ tam đại gen dược tề sao tay cầm c h a i thứ nhất ghen dược tề ba hình hoang dùng ánh mắt tò mò đánh giá trong ống nghiệm cái kia tinh hồng sắc mỹ lệ dịch thể hắn có thể thập phần cảm nhận được rõ ràng trong chất lỏng cái kia ẩn chứa mạc đại lực hấp dẫn mê hoặc hắn uống một hơi cạn sạch cô lỗ cô lỗ rất nhiều khoa học gia cùng vần quốc cao tầng nhìn soi mói hoang trực tiếp đem ghen dược tề ba hình toàn bộ nuốt xuống t r o n g tim đập tiếng đột nhiên vang lên q u a n quần ở toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm chấn động điết phát hội giống như xe tải hạng nặng tiếng động cơ ở ẩm vang rung động đám người n ẹ n h ọ nhìn chân chối cho dù là tự tay khai phát ra cái này dược tề khoa học、gia. đều khó có thể tin nhân thể có thể phát sinh như vậy nổ vang cái này không có chút nào khoa học hoang chậm rãi mở hai trong mắt thâm thúy lại thần bí tản ra h n g hoang m a n h thú một dạng phô thiên cái địa khí thế cái kia nhìn như nhân loại nhỏ bé trong thân thể thả ra không thể địch nổi lực lượng chém hoang rút ra mang theo người ép cấp c h i ế n a o t h u ậ n tay chém về phía một chỗ góc tối không người liền có cực kỳ khủng bố đao khí cởi đao mà ra đem dọc đường toàn bộ triệt để xé rách trực tiếp quán xuyên cái tòa này xâm nghiêm kiến trúc mỗi một mặt hợp kim vách tưởng bên trong phòng thí nghiệm lâm vào một đoạn thời gian tương đối g i i tích mịch lập tức bạo phát ra như sấm ủng hộ ở khai phát ra gen dược t ề ba hình phía sau phe nhân loại rốt cuộc sở hữu sánh vai đỉnh tiêm hung thủ chiến lược hoàng sao có ý tứ âm thầm quan c h ắ c hương dịch khoe miệng hơi hơi n h ấ t lên tuy gen dược t ề ba hình sở hữu thập phần cường đại công hiệu nhưng mấu chốt nhất vẫn là hoàng cái này nhân loại cái này cực kỳ khủng bố nam nhân có ở đây không đến ba phút bên trong liền hoàn mỹ thích chứng gen dược t ề ba hình mang tới tăng cường toàn diện trường khống lúc này mới có cái kia cực kỳ kinh diễm nhất n o cùng lúc đó hệ thống lợi b ộ bạch tiếng vang lên lần nữa theo gen dược tế ba đời nghiên cứu chế tạo thành công vân quốc võ giả bộ đội thực lực nhanh chóng bay càng là từ phổ thông quần chúng bên trong tuyển gia không ít có tiềm đ ư ợ c người đại đại bổ sung quân đội tiêu hao vân quốc nên đón phồn bình sương thịnh võ giả thời đại võ giả vi tôn sở hữu địa vị siêu nhiên cùng thực lực nhưng cùng lúc cũng muốn là người bình thường ngồi c h ấ n biên kỳ tuyến săn bắn hung thú m ư i năm trôi qua liên tiếp xuất hiện đ o á n thể pháp cùng võ kỹ đúc nên mới văn minh huy hoàng nhưng cùng lúc đó ở trong biển sâu ngủ đông thật lâu hung thú bá chủ cũng mở ra hai trong mắt tiến hóa đến khủng bố tư thái hình ảnh nhất truyện khương dịch thân ảnh đi tới trong biển sâu ánh mắt của hắn không nhìn thẳng biển sâu mang tới hắc cám trở n g ạ i thấy được cái k i a xoay quanh với trong biển sâu tam trào giao long mắt rồng lóe ra ám ánh sáng màu và nóng ồ khương dịch mắt lộ ra hồi ức hắn nhớ k ỹ điều này giao long phóng nhãn toàn bộ lang tinh tam trào giao long tuyệt đối là tối cường cái k i a một cái mặc dù là đối mặt thôn vệ cự thú như vậy sinh vật ngoài hành tinh tam trào giao long cũng có thể làm được đụng nhau mấy chiêu mà không phải bị dứt khoát chớp nhoáng giết hết nếu như là tam trào giao long tự thân xuất mã mặc dù là hiện tại vân quốc cũng đại khái xuất sẽ bị hủy diệt bởi vì tam trảo giao long không chỉ là thực lực bản thân cường đại càng là vô số hải dương hung thú lãnh tụ trong đó có cái kia thiên duy cự thú lục đạo cự quy trở các loại định tiêm hung thú giả sử những tồn tại này đồng thời xuất mã cho dù là bây giờ bị khen là thế giới đệ nhất võ giả hoàng cũng chỉ sẽ chết bởi còn đầu bên trong thân là trình độ tiến hóa tối cao tồn tại tam trảo giao long đã sở hữu tương đương cao trí tuệ nó bắt đầu có mục đích thống trị hải dương cũng đem mục tiêu đặt ở lục địa trên người nó điều phái lấy dưới t r ư ớ g cường đại hung thú mệnh lệnh bọn họ đi trước bất đồng lục địa đồng thời vì hắn khai cương thác thổ nhưng đi trước vân quốc thiên duy cự thú lại bị nhất hệ thống thoại âm rơi xuống thương dịch liền thấy được một chỉ tre khuất bầu trời côn tùy ý ngao du tại thiên cung ven đường gặp phải chim cầm hung thú đều né tránh có chút lưỡng lự liền sẽ bị thân thể cao lớn trực tiếp đụng bạo nổ nhưng mà chính là như thế một chỉ quái vật lớn ở xâm lấn đến vân quốc đường biên giới lại bị một đạo kinh khủng đao chi thần mang chặt đức hóa thành truy lạc thi hải hoang cầm trong tay chiến đao lấy vô địch tư thái sừng sững ở biên cảnh trên thành t ư ở n g thần sắc không gì sánh được bình tĩnh vẹn vẹn ba đời ghen d ư tề kỳ thực còn chưa đủ mà đối kháng thiên duy cự thú hoang thực lực chi như vậy cường đại chủ nếu là bởi vì bản thân tu luyện tự nghĩ ra đoán thể thuật cùng v ó kỹ tam trọng bá đao nhất trọng kích điện botin h gấp ba phát lực nhị trọng lôi hỏa q u á nhật n gấp sáu lần phát lực tam trọng lôi đình vạn quân chín lần phát lực nặng trọng được thêm liên miên bất tuyệt áp xúc đến mức tận cùng càng là có thể bạo phát hơn mười gấp hai mươi khủng bố lực lượng làm người ta sợ hãi than thiên phú khương dịch lộ ra có nhiều thú vị nhãn thần đánh giá hoang biểu hiện xem ra có trò hay có thể nhìn thân là tuyệt đối bá chủ tam trào g a o long tuyệt đối sẽ không cho phép thủ hạ mình chết rồi phía sau hung thủ còn sống t a m m chín phần mười sẽ đích thân xuất thủ như ký chủ đ o á n như vậy tam trả o giao long khi biết thiên duy cự thú tử vong phía sau liền trực tiếp tự mình đi vân quốc cần muốn thao túng hồng thủy yêm không có vân quốc địa vực nhưng đ ầ y trời mây đen lại bị một đạo đao mang toàn bộ xe rách tam trả o giao long đang cùng hoang rằng có hồi lâu qua đi chúng quy bởi vì kiềng kỵ tuyển trạch rời đi s o n g phương đều không có lòng tin có thể chắc thắng đối phương vì vậy lựa chọn tạm thời không có can thiệp lẫn nhau nhưng bọn hắn không biết là một con thuyền ngoại tinh phi tuyển đang ở cấp tốc tới gần làm tinh trung thôn vệ cự thú rốt cục vẫn phải sắp tới sao nghe hệ thống bên cạnh thương dịch vô ý thức nhìn về vũ trụ phương hướng lúc này nơi đó còn là một mảnh hư vô ở nơi này tiến hóa triều dân g thôi diễn thế giới bên trong tuy là nhân loại đối mặt hung thủ thập phần khủng bố nhưng nếu bàn về cuối cùng một lời nói vẫn là chiếc kêu ngoại tinh phi thuyền chủ nhân cùng thôn vệ cự thú mặc dù hoang thực lực đầy đủ kích s á t tam trạo giao lòng cũng vô pháp địch nổi thôn vệ cự thú chương k h tiến hóa triều dân võ giả thời đại m ư chương không chín tiến hóa triều dân võ giả thời đại m ư theo thời gian trôi qua lần này tôi diễn nên đón cùng địa cầu trại chăn nuôi kết cục giống nhau. mặc dù là tam c h ả o giao long đang đối mặt thôn vệ cự thú cái vũ trụ này dị t r ù n g thời điểm cũng chỉ có thể là khó khăn lắm ngăn cản mấy chiêu liền bị đánh bể lòng khu mà thực lực cùng tam c h ả o giao long giáp nhau gần h o à n g cũng giống vậy chết bởi thôn vệ cự thú lợi c h ả o phía dưới trên lệnh quá xa giữa song phương trên lệnh đã không phải là đơn giản chữ số có thể đối lập mà là chất cách xa cho dù táng thân cự u u, ta cũng hướng vậy ôm lấy phải chết tín nhiệm dựa lưng vào vô số vân quốc dân chúng vân quốc địa vực hoang chém ra cháy hết sinh mệnh nhất nào một năm này sẽ rách thiên khung cùng đại đ i ệ chặt đức thôn vệ cự thú một cánh tay nhưng ở chém ra sắt Hoàng, cái này được khen là võ tổ tối cường nam nhân cũng mất đi sinh mệnh sở hữu màu sắc là ghen dược tề không đủ cường đ ạ i sao thương dịch sờ lên c ầ m suy tư vể lập tức chính mình hủy bỏ phỏng đoán ghen dược tề nguyên lý là thông qua hấp thu áp suất hung thú huyết thị tinh t hoa t r ù n g kích ra phát tiềm lực thân thể con người nói cách khác địa cầu hung thú trên thực lực giới hạn mạnh bao nhiêu quyết định ghen dược tề công hiệu bao lớn l i ê n tam trảo giao long đều không phải là thôn vệ cự thú đối thủ coi như vân quốc khai phát ra khỏi vợ xỉ ẩn bốn năm thay mặt g e n dược tề chỉ sợ cũng chỉ là nuốt chừng lấy cự thú đưa đồ ăn có lẽ h ẳ n là thay đổi võ giả phương hướng phát、triển. không lại lấy ghen dược tề làm chủ khương dịch như có điều suy nghĩ nghĩ tới chỉ là dùng ba đời ghen dược tề lại đem thân thể đ ú c luyện đến đỉnh tiêm hung thú trình độ hoang nếu như ngay từ đầu để hoang rèn luyện chính mình người thân thể lấy đoán thể pháp làm chủ ghen dược tề là phụ có phải hay không có thể đạt được cao hơn t ầ n g thứ đâu ở ký chủ suy tính thời điểm lam tinh sinh thái đã bị thôn p h ệ cự thú hủy diệt hầu như không còn vô số sinh linh ô m trong ngực tuyệt vọng lao tới tử vong chỉ có nhỏ bé đến thôn p h ệ cự thú không nhìn chúng ba trùng tài năng mới có thể miễn cưỡng sống tạm trên đời lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ khương dịch thêm chút suy tư mở miệng nói ra lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hoa triều dâng võ giả thời đại lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này tôi diễn dừng ở đây hoan nên ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh â m hạ xuống thương dịch thế giới trước mắt lần nữa phát sinh thay đổi từ bị cắn nuốt cự thú hủy diệt làm tinh v ề tới bình thường không có gì lạ phòng trọ cứ việc không phải lần thứ nhất trải qua nhưng mỗi lần cái này dạng thương dịch như trước cảm giác hệ thống là bất khả tư nghị như vậy lần này tôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau g e n dược tề ba hình ba bình hoan tự nghĩ ra đoán thể pháp võ ký tam trọng bá đao g e n dược tề nghiên cứu lý luận thu được tôi ba mươi nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu t ồ n c h ư ơ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra phần thưởng lần này ngược lại là tốt vô cùng không tệ không tệ khương dịch cười trên mặt là không che giấu được h ứ n g phấn so sánh lần đầu tiên thôi diễn thưởng cho phần thưởng lần này không thể bảo là phong phú ba đời ghen dược tề cậu thêm hoang độc l ư u đoán thể pháp cùng b ó kỹ một bộ này xuống phía dưới cả người trực tiếp tại chỗ cất cánh đem ghen dược tề từ trong hệ thống lấy ra khương dịch vừa định uống một hơi cạn sạch lại mánh địa vô xuống đầu thiếu chút nữa đã quên rồi lần này được sớm chuẩn bị ăn mới được khương dịch tấm tắt lấy trực tiếp đem lúc trước mua đồ đạc xé hắn cũng không muốn như lần trước giống nhau dù n g dược tề phía sau giống như một quỷ chết đói tìm khắp nơi ăn làm xong toàn bộ chuẩn bị phía sau khương dịch mới chỉ có nổ xong bình dược tề nhét vào đem tinh hồng mỹ lệ dược tề một ngụm uống vào bụng bộ phận quen thuộc khô nóng cảm giác cùng xé rách cảm giác hôn tạp tàn phá thân thể cái k i a đột nhiên đau nhức làm cho chuẩn bị sẵn sàng khương dịch cắn chẳng rằng mạnh đ ầ u cấp tốc hiện ra mồ hôi theo tóc nhỏ xuống đợi đến mồ hôi trên sàn nhà hình thành một cái vũng nước động thời điểm lần này g e n tiến hóa rốt cuộc nên đón tật cùng t cơ thể của ta vẫn là có yếu nhảy qua g e n dược t hai hình tr thân thể c ư nhiên mơ hồ không chịu nổi thương dịch sâu sâu hút một khẩu khí lập tức phun ra một cái bạch sắc trường xả tiêu tán ở không trung may mắn đau nhức thuộc về đau nhức nhưng phần này đại giới cũng là đáng giá thình thịch thương dịch thuận tay hoạt động dưới bà v a i lại phát sinh nổ ẩm tiếng xé gió khó có thể tưởng tượng đây là nhân loại có khả năng sinh ra lực lượng nhưng theo sát mà đến cũng là kịch liệt đến mức tận cùng cảm giác bói bụng yêu sớm có chuẩn bị thương dịch cấp tốc nhào tới trước bàn cơm đem lại lượng thức ăn nhét vào trong miệng mỗi một chiếc đều là thoáng nhấm nuốt liền nuốt vào hắn hiện tại năng lực tiêu hóa kém c h ỉ bất quá đang ăn hết qua đi nhìn lấy đầy bàn bị thanh trừ sạch sẽ bàn ăn khương dịch biểu tình lại không cao hứng nổi lại như thế ăn đi ta về điểm này gợi ngân hàng căn bản không đủ dùng xem ra cần phải nghĩ biện pháp an bài một chút hiện thực thế giới khương dịch nhỉ non lau khô miệng ba bên trên thức ă n cặn lấy hắn hiện tại tam giai võ giả thân thể tố chất thêm lên từ thôi diễn hệ thống lấy được các loại thường cho có thừa biện pháp đạt được tiền tài vinh dự cùng quyền lực nhưng muốn thế nào bố cục cũng là cái đáng giá suy tính vấn đề muốn hiện tại mà bắt đầu ảnh hưởng hiện thực thế giới phát triển sao khương dịch đau mày suy tư bệ nhìn lấy hệ thống bản thôi diễn điểm rơi vào trầm dựa theo hệ thống bảng hiện ra muốn tiến hành một lần mới thời gian tuyến thôi diễn cần ước chừng mười vạn thôi diễn điểm chỉ dựa vào tiến hóa triều dâng thôi diễn thế giới muốn tại làm sao nhanh thu hoạch dường như hơi có vẻ không đủ đúng rồi hệ thống thôi diễn điểm ngoại trừ có thể thôi diễn mới thời gian tuyến khuếch y trương đại thôi diễn phạm vi còn có cái gì những thứ khác công dụng sao trở về ký chủ thôi diễn điểm còn có thể cụ tượng hóa thôi diễn trên thế giới xuất hiện qua vật phẩm có đủ tượng đi ra vật phẩm có thể tự do sử dụng vô luận ở thôi diễn thế giới vẫn là hiện thực thế giới thì ra là thế k ư ơ n g dịch g đầu vốn là hắn còn lo lắng dựa vào mỗi lần thôi diễn lấy được ngẫu nhiên thường cho sẽ đối với sau này phát triển không đủ khả năng hiện tại ngược lại là không cần lo lắng cô cô cô cảm giác thành tích còn được ngày hôm nay nghĩ một hồi đại cương tế h cương đem sau này phát triển hợp lý đứng lên chương mười bố cục lam tinh thôi động toàn bộ nhân loại tiến hóa hai ba chương mười bố cục lam tinh thôi động toàn bộ nhân loại tiến hóa hai ba đem còn thừa lại thưởng cho toàn bộ lĩnh phía sau khương dịch cả người đều bị kỳ diệu cảm thụ tràn đầy đến từ hoang kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm đắc tu luyện ở trong lòng không ngừng n h ĩ lên phản p h t vốn chính là k ư ơ n g dịch một chút xíu tu luyện ra được giống nhau cùng hung thú nhiều năm chém giết chiến đấu kỹ xảo nỗ lực tu luyện bảo vệ nhân loại vũ dũng c h i tâm không thể địch nổi lực lượng khương dịch tay phải hư không nắm chặt phản phất có chuôi chiến đao bị giữ lòng bàn tay vô cùng sắc bén đao mang kiếp người trong nháy mắt đó mọi thứ trong phòng vật phẩm cũng bắt đầu rung động ông hưởng đứng lên bùm bùm rung động thực sự là khó có thể tưởng tượng võ kỹ đây chính là hoang một mình khai sáng ra tới thành danh tuyệt chiêu sao bông ra chính mình bên phải tay khương dịch lầm bầm không thể không nói môn môn tam trọng bá đao thật sự là không gì sánh được cứng hãn phía trước chỉ là đứng ngoài quan sát cho khương d ị c mang tới cảm thấy kỳ thực cũng không sâu nhưng khi chính mình chân chính trưởng khống môn môn võ kỹ thời điểm khương dịch mới cảm nhận được hoang chỗ kinh khủng tam trọng bá đao một đao tiếp nhất đao lực lượng để thăng vô hạn kéo lên khương dịch trong lòng có cổ cảm giác có lẽ hoang tiềm lực xa hoàn toàn không chỉ như thế hiện tại sở dĩ là như vậy chỉ là dành cho cơ hội không nhiều đủ mà thôi nếu có đầy đủ thời gian dành cho hoang hay hoặc là cho hắn thay càng có tiềm lực thân thể hoàn toàn có thể lực kháng ngoại tinh phi thuyền xâm lấn khương dịch nhìn hệ thống bảng bên trong thôn vệ cự thủ t r ư n g trong đầu nhanh chóng lướt qua một ít ý tưởng thôi diện thế giới phát triển sách l ư ợ n ngược lại không cần lo lắng quá mức chỉ cần không ngừng bồi dưỡng hoang cái này thiên tài siêu cấp liền thu được c à n g đại trình độ kịch tình cải biến thu được thôi diễn điểm hiện tại cần phải cân nhắc là như thế nào cải biến hiện thực thế giới nhưng lại sẽ không thoáng cái đưa tới thế giới kịch liệt thay đổi tan vỡ h ư ơ n g dịch xoa xoa nở huyện thái dương chỉ cảm thấy sự tình không gì sánh được khó làm nếu quả thật muốn đem hiện thực thế giới hoàn toàn méo mó kỳ thực cũng đơn giản chỉ cần đem vẫn thạch vi rút giải ở hiện thực l à m tinh liền có thể nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ làm ổ gà lấy trứng tương đối không thể làm cương dịch ngồi trên ghế ngón tay đập cái bản hắn cũng không tính làm cho lam tinh vẫn bình thường xuống phía dưới đã như vậy l i ê n một chút xíu cải biến lam tinh a đem hiện thực thế giới lam tinh từng bước cải tạo thành siêu phàm thoát tục văn minh nhân loại như vậy thì tính thật sự có ngoại tinh nhân lam tinh cũng có sức chống cự h ư ơ n g dịch suy nghĩ được cực xa hắn muốn không chỉ là nhân loại tự bảo vệ mình càng phải nhân loại thâm nhập trung tâm vũ trụ làm cho lam tinh nhân loại cũng có thể trở thành rất nhiều vũ trụ chủng tộc bên trong bá chủ tồn tại lại tựa như là nghĩ đến cái gì h ư ơ n g dịch khoẻ miệng hơi hơi n h ấ t lên hắn đã có biện pháp t h ô n g thả để thăng lam tinh thực lực cũng sẽ không làm cho lam tinh văn minh hệ thống hỏng mất hệ thống trao đổi pha loãn bản vận thạch virus muốn bao trùm toàn bộ l trở về ký chủ trao đổi pha loãng virus cũng khuyết t á n đến toàn cầu tổng cộng cần một vạn chỉnh thôi diễn điểm xin hỏi có hay không trao đổi xác định gương dịch trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu hắn muốn dùng cái này pha loãng virus làm cho hiện thực thế giới lam tinh rơi vào ngắn ngủi cao tốc tiến h ó a kỳ nhưng bởi vì virus nồng độ không đủ d u y ê n cớ lần này tiến hóa cũng sẽ không dao động nhân loại địa vị bá chủ sau đó phải giải quyết chính là như thế nào làm cho toàn thể nhân loại an ổn tiếp thu loại biến cố này làm cái toàn cầu phát sóng trực tiếp chủ thân không gian hay hoặc là giống như phía trước như vậy trực tiếp đem ký ức phó bạn làm thành ngộ cảnh nghĩ đi nghĩ lại khương dịch quyết định chế tác hai bút cùng vẽ một bên ngẫu nhiên chọn người may mắn t r ồ n g vào mộ t cảnh đem tạo thành ngoại ý muốn tiếp thu thời không song song chính mình trí nhớ biểu hiện giả dối một bên sáng tạo khán giả võng đem thôi diễn trên thế giới phát sinh hình ảnh cất đặt đi vào làm cho hiện thực thế giới mọi người chứng kiến thời không song song cố sự v ề phần tại sao sẽ có cái này võng nha căn bản không cần khương dịch chính mình giải thích mọi người thì sẽ từ khán giả nít n ạ m chữ não bổ ra rất nhiều nội dung cảm thấy có lẽ là cao cao tại thượng quan chắc giả thần minh đại nhân quá buồn chán lòng từ bi làm cho làm tình đ á n người làm á n giả cùng hắn cùng nhau quan chắc thời không song song hệ、thống. có thể đem trong đầu của ta ý tưởng thực hiện đi ra không có thể chỉ cần một nghìn thôi diễn điểm liền có thể đạt được ký chủ kết quả mong muốn như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi trước tiên đem ép s e cùng mộng cảnh bố trí ra chờ các loại thời cơ chín mùi lại t à n pha l o ã n g bản tiến hóa vi rút hương dịch nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến mình làm như vậy sẽ cho hiện thực thế giới mang đến dạng gì biến cách thế giới tương n ê n tới đại tời m à i giơ tay lên giang sơn rộng rãi phục tay quân cờ rơi cái này hiện thực thế giới nên có thể mang đến cho ta đầy đủ thôi diễn điểm hương dịch trong ngón tay phảng phất mang theo một viên quân cờ rơi vào cái bản chính trung tâm một con trai định cản k h ô n đem phổ thông bình thường làm tinh cải tạo thành đêm võ thế giới cái này đã đủ mang đến cho mình hơn v ạ n đóng vai kiểm nhận đích giả sử lần sau thôi diễn hiệu quả tương đối khá có thể để cho hoang kích sắt tam trào giao lòng thậm chí đánh gục thôn vệ cự thú tồn tại cố gắng có thể thoan cái góp đủ mười vạn thôi diễn điểm mở ra hoàn toàn mới thôi diễn thế giới cũng khó nói ở khương dịch lý niệm trong đầu lưu t r u y ề n gian tên là khán giả vong kỳ diệu ép sợ trong im lặng tạo dựng lên bên trong chống trải một mảnh chỉ có mấy cái lưu trữ tên cùng điểm ặ t nhân loại toàn diện thế giới m ặ thế ngoại tinh phi tuyển t ù y ý chăn nuôi địa cầu sinh vật địa cầu trại chăn nuôi cùng với võ giả đột nhiên xuất hiện trở thành cao gia chiến lược võ giả thời đại ba cái lưu trữ bị hệ thống biến thành hình bóng tư liệu treo ở chống trải trong trang vê é e b hiện ra như vậy cô linh linh nhưng mà như vậy sao cái không hề đặc sắc website lại không hiểu tiến nhập rất nhiều người máy tính điện thoại di động trang chính c ư ờ n g thế chiếm giữ trong đó tại tuyến nhân số tăng trưởng ngược lại là rất nhanh khương dịch khẽ gật đầu tại hán thượng đế thị giác trung có thể chứng kiến khán giả vong đã có vượt mười ngàn tạ tuyến nhân số bất quá so sánh hắn nhớ muốn mục tiêu số người này vẫn là quá ít chương mười một hiện thực thế giới chấn g động b n mươi ba chương mười một 11, hiện thực thế giới chấn động ba, ba. n mươi ba, ba nam mộng là một kiện chuyện rất bình thường hoặc có lẽ là người không nằm mộng mới là chuyện kỳ quái nhưng đường xa chẳng bao giờ làm qua quỵ dị như vậy tột cùng mộng không phải giấc mộng này rất cổ quái mà là bởi vì trong giấc mộng phát sinh toàn bộ quá mức chân thực từ trên trời giáng xuống vũ trụ vẫn thạch phô thiên cái địa hung manh thu triều hoành đ ao lập mã nhân loại v õ giả các loại đủ loại ở đường xa trong óc chạy xuôi không gì sánh được rõ ràng giống như là bản thân của hắn trải qua giống nhau quả thực quả thực tựa như khác một cái thế giới chính mình tình một chút đường xa làm sao có khả năng có loại này sự tình đâu ngươi chỉ là người bình thường mà thôi vành mắt đen nồng đậm thanh niên từ trên giường ngồi dậy đập tự chụp mình gõ má hắn từ đầu giường lấy ra tay mình máy móc một điểm mở chính duyệt lại phát hiện điện thoại di động tự động nhảy chuyển đến một cái chưa từng thấy qua mới ép sa khán giả vóng khán giả ai khán giả mới điện ảnh vong đứng sau ô m trong ngực nghi ngờ trong lòng đường xa điểm vào ghép sẽ số lượng không nhiều l ắ m tác phẩm nhưng mà vừa mới điểm đi vào trong mắt trong nháy mắt đã bị nội dung tác phẩm hấp dẫn đi vào thậm chí có thể nói là khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện phim này nội dung c ư nhiên với hắn phía trước làm ngộng cảnh giống nhau như lúc thậm chí có thể nói là càng thêm tắc kẽ từ v ấ n hạch truy lạc bắt đầu đến vi r u s khuyết t á n đến toàn cầu phạm vi gây nên cao tốc tiến hóa nhân loại bị dịch quốc còn sót lại nhân khẩu chỉ có thể sống tạm ở dưới đất bên trong pháo đài rốt cuộc nhân loại nghiên cứu da gen rượt tê khiến nhân loại ta cũng có có thể cùng hung thú chém giết v nhưng mà quá muộn thật sự là quá muộn đối mặt tiến hóa đến vô cùng cường đại h u n g thú nhân loại liền sống tạm trên đời tư cách đều không có ở một hồi cồn u g bạo h u n g thú chiều trung triệt để h ủ diệt ngoa tạo nhân loại toàn diện đường xa vô ý thức kinh hô thành tiếng tuyệt đẹp hình ảnh làm cho hắn vô ý thức đại nhập trong đó không khỏi vì nhân loại diệt vong kết cục cảm thấy kinh ngạc c ũ n g khiếp sợ đây là điện ảnh không đúng cái gì điện ảnh c ư nhiên có thể mời tới vị lao nhân kia còn có mấy cái khác quốc gia thủ tướng tổng thống đi ra diễn hơn nữa đường xa nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong giấc mộng hắn kết cục chính là bị hông thú trực tiếp xé rá không thể bảo là không thể thảm cam đây tột cùng là cái quỷ gì tại sao phải cùng ta mộng cảnh giống nhau như lúc đường xa có chút kinh nghi bất định vô ý thức cảm thấy cái này khán giả vong vô cùng quỷ dị nhưng nội tâm hiếu kỳ lại thúc giục hắn tiếp tục quan sát hắn mở ra cái thứ hai lưu trữ một đoạn địa cầu trại chăn nuôi cái này là đ ể một cái một đoạn đến tiếp sau bối cảnh là nhân loại toàn diện đáng h u n g thú tự do tự tại sinh hoạt tại lam tinh một trăm năm lẫn nhau bằng máu tanh phương thức chiến đấu đang chém giết lẫn nhau trung tiến hóa lần này chủ đề là hứng thú giữa chiến đấu sau đường xa biểu tình hết sức cảm thấy hứng thú hoặc có lẽ là mỗi một người nam nhân đều sẽ đối với loại này quái vật lớn gian chiến đấu cảm thấy hứng thú đây là ẩn tàng tại đầu khớp xương chỗ sâu bạo lực dục vọng cùng huyết tinh xung động đúng lúc này đường xa thấy được chính mình vạn vạn không nghĩ tới một màn ở làm tinh ngoại không gian chung một con thuyền hình thoi phi thuyền thong thả hiện lên màn ảnh trực tiếp đi vào trong phi thuyền đem trước đây sinh vật ngoài hành tinh theo như lời nói hoàn toàn thuật lại đi ra vì rút khởi nguyên toàn cầu động thực vật cao tốc tiến hóa nguyên nhân tất cả hoang mang nhất thời liền rộng mở trong sáng đứng lên c ợ mờ nở cái này lũ bức a đường xa bị cả kinh nói đều nói không hoàn chỉnh giả sử nói đây chỉ là một mộng như vậy giấc mộng này thế giới quan cũng không khỏi quá mức hùng vĩ nhìn đến đây đường xa đã hoàn toàn không bỏ được nháy mắt rất sợ sơ ý một chút liền bỏ lỡ cực kỳ đặc sắc màn ảnh bởi vì cho tới bây giờ phía sau chuyền một đoạn tất cả đều là các loại siêu rõ ràng hình ảnh quái vật chiến đấu cái kia từng cú đấm thấu thịt dâng trào làm cho đường xa nội tâm vô cùng kích động hận không thể chính mình hóa thành con kia thôn vệ cự thú đem tam trào dao long vung lên tới trên mặt đất đập mạnh đợi đến đem địa cầu trại chăn nuôi toàn bộ một đoạn nhìn xong đã là hơn một giờ hậu sự tỉnh tính lên khi trước thế giới mặt thế một đoạn đường xa một lần nhìn hơn ba giờ hắn vội ý thức xoa xoa lên men ánh mắt chỉ cảm thấy không gì sánh được m ệ n h n h ọ c còn giữ lại một bộ sao nô、no. tính rồi đợi đến lần sau tốt lắm đường xa trần trờ một chút trung vi không có tuyển trạch mở ra võ giả thời đại lưu trữ một đoạn không chỉ có là bởi vì quá mức m ệ n h n h ọ c càng bởi vì hắn liên tiếp thoáng cái nhìn song đối lập hiện trên thị trường trò chơi cùng điện ảnh cái này khán giả vong video hình ảnh thực sự quá tinh mỹ tốt đẹp giống như chân chính xuất hiện qua hiện thực mở ộ dạng theo bản năng đường xa mở ra chính mình chim cánh cụp phần mềm muốn cùng rất nhiều điện ảnh người yêu thích chia sẻ chính mình phát hiện nhưng mà mới mở ra điện thoại di động liền phát hiện m ngoa t ạ o mấy cái này video một đoạn đều tốt rất thật à, ta còn chứng kiến ta lão ra đâu người đây coi là cái gì ta còn ở bên trong thấy được chính mình đâu tấm tắc được kêu là một cái thảm cư nhiên bị nhà hàng xóm biến dị cho c ă n chết rồi cũng không biết tác giả là nghĩ như thế nào cư nhiên đem hung thú viết mạnh như vậy còn tốt phía sau võ giả thời đại cũng không t ệ lắm lao tử liền không x ị n hắn phun ta xem ngươi là sợ nhìn không thấy phần tiếp theo à? đại lượng thảo luận tổ tin tức từ trước mắt lướt qua không ít người đều đề cập ở bên trong chứng kiến chính mình thậm chí có người ta nói làm rất giống nhau m ộ n g đường xa như mày cảm thấy đó cũng không phải vừa khớp đơn giản như vậy tình huống bình thường mà nói cho dù là quốc gia đều không thể làm được điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi quả thực giống như là khắc một cái thế giới một đoạn phán phất nghĩ tới điều gì đường xa hít một hơi l ã n khí hắn trực tiếp lui ra nói chuyện phiếm phần mềm ngược lại về tới vừa rồi khán giả võng mở ra cuối cùng một bộ võ giả thời đại nếu như trong m ộ n g trải qua cùng video một đoạn nhất trí như vậy trong m ộ n g trở thành võ giả ta lý nên xuất hiện ở nơi này mặt đường xa ánh mắt kích động đến có điểm không bình thường trực tiếp kéo lấy đường tiến độ đến hậu kỳ ở trong video rất nhiều trong võ giả tỉ mỉ tìm kiếm rốt cuộc tìm được chính mình người ảnh đường xa đồng tử hơi co lại một giây kế tiếp nhà hắn cửa phòng bị đột nhiên gõ a l o tiểu huynh đệ có ở nhà không ta là cha đồng hồ nước chương mười hai vân quốc toàn thể chấn động một bốn chương mười hai vân quốc toàn thể chấn động một bốn khán giả vong đưa tới nhiệm nghị so với khương dịch tưởng tượng được nhanh hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp khán giả trong lưới dung cùng nằm mặc giả hai người cộng lại phía dưới truyền bá hiệu ứng cái t i ệ thật đơn giản mấy cái một đoạn sắp hiện ra thật chung vô số địa điểm nhân vật đều thâu tóm ở bên trong mặc dù là chỉ số á c quy hơi có vẻ chưa đủ người đều có thể b o á n được đó cũng không phải ngụy tạo nên điện ảnh các loại không có ai hoặc có lẽ là chế tạo những thứ này một đoạn căn bản không phải người mới có thể đem các quốc gia quan lớn tất cả tập hợp ở bên trong đương nhiên cương dịch vai trò quan c h ắ c giả trở thành đáng người quan tâm đối tượng hắn lúc này liền cùng ngay lúc đó vân quốc cắt giống nhau cảm thấy quan c h ắ c giả tồn tại gần như thần minh quan c h ắ c giả đây tội cùng là nhân vật gì vân quốc đế đô ở nơi này sở hữu quan viên đều nóng mắt trung tâm quyền lực cả người xuyên t r u n g sơn phục lão nhân ngồi trên đế quan sát khán giả trong lưới võ giả thời đại hắn nhìn lấy trong video chính mình chỉ cảm thấy sợ nổi da gà bởi vì hắn tập h phần khẳng định trong video chính mình vô luận là lời nói và việc làm vẫn là cử động đều là như vậy ăn khớp địa hình kiến trúc nhân viên cho dù là nghiêm mật nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm phản phất thực sự chính là khác một cái thế giới chính mình cha ra được chưa lão nhân bay đầu nhìn về bên cạnh t i ế p thân cảnh vệ rất xin lỗi thủ trưởng mặc cảnh vệ phục trung niên nam nhân lắc đầu vô luận nhân viên kỹ thuật như thế nào đi thăm dò đều không thể tra được trang w e b này cụ thể tin tức liền cưỡng chế đóng cửa đều không thể làm được từ tình huống trước mắt đến xem nếu như muốn ngăn cản website truyền bá chỉ có thể là che đậy toàn quốc internet tín hiệu lao nhân đối với kết quả này cũng không có cảm thấy quá lơ là bên ngoài chi bằng nói đối mặt quan trắc giả thần bí như vậy tồn tại vân quốc có thể tra được cái gì mới thật sự là kỳ quái video bên trong người và tư liệu đều nghiệm chứng qua sao lao nhân mở miệng lần nữa lần này cảnh vệ không lại thò đầu ra mà là lấy ra một chồng tư liệu vừa lật xem một bên trả lời trong video xuất hiện qua vân quốc công dân đã toàn bộ đăng ký có trong hồ sơ tham dự ghen dược để nghiên cứu nhân tài cũng toàn bộ bảo vệ khi nhận được tin tức trước tiên hải ngoại nhân tài ưu tú liền toàn bộ đón về quốc nội còn như hoang tồn tại chúng ta còn đang thăm dò ở giữa lão nhân sau khi nghe xong khẽ gật đầu n h e o lại con ngươi lâm vào độc từ trong trầm tư giả sử khán giả trong lưới toàn bộ là thật những người xem kia vong đến tột u cùng là đến từ đâu vì mục đích gì bị chế tạo ra đâu quan trắc giả khán giả võng nếu như nói giữa hai người này không liên quan lời nói lão nhân là tuyệt đối không thể nào tin tưởng chẳng lẽ là cái kia vị miệng hạ cảm thấy chỉ có chính mình quan sát sự phát triển của loài người quá mức buồn chán sở dĩ làm cho nhân loại của thế giới này cùng nhau quan sát tăng thêm một chút thú vị lao nhân suy đoán hoặc có lẽ là mọi người đều suy đoán như vậy lấy phàm suy tư của người cùng logic tận khả năng đi phỏng đoán cái kia vị có thể là thần chỉ quan trắc giả bất quá so với phỏng đoán cái kia vị miệng hạ d ụ ý trước mặt c h i gấp vẫn là để p h ò n g vẫn thạch đến á láo nhân đột nhiên lộ ra c ư ờ i khổ nếu như vẫn thạch thực sự truy lạc ở l ã n tinh bên trên lấy lam tinh nhân loại bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật căn bản không khả năng đem chặt lại thành công chỉ có thể là cùng võ giả thời đại bên trong vân quốc chính phủ giống nhau trước giờ xây dựng đại lượng dưới đất p h á o đài lão nhân trưởng thắn một khẩu khí đột nhiên cảm giác có chút đau đầu nói tóm lại thận trọng thận trọng lại thận trọng liền tuyệt đối sẽ không có sai lầm thủ trưởng tuy là chúng ta tắt không được khán giả võng nhưng có thể che đậy thủ tiêu tương quan thảo luận gió nhẹ sóng có muốn hay không bên cạnh cảnh vệ đột nhiên dò hỏi nhưng lão nhân chỉ là bình tĩnh lắc đầu không cần loại chuyện như vậy vô luận ngươi làm sao phong bế cũng vô pháp triệt để phong tỏa đi xuống cố gắng đến lúc đó còn muốn bị những quốc gia khác người trào phung bế quan tỏa cảng húng chi lão nhân dừng một ch dù n g ý vị thâm t r ư ờ n g ngự a khí tiếp tục nói ra cái kêu vị quan c h ắ c giả miệng hạ chuyên môn làm cái khán giả võng chúng ta lại cố ý phong tỏa tin tức cố gắng biết làm tức giận hắn cũng nói không chính xác cảnh vệ theo bản năng dùng mình một cái chủ động đi làm tức giận một gã hư hư thực thực thần minh tồn tại cái này có thể không phải làm sao lý trí nhìn trong chọc những quốc gia khác đồng thời giảm bớt xuất khẩu mậu dịch số lượng gia tăng cơ sở vật liệu vào bến á lao nhân đứng dậy nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ thế giới này thời tiết muốn thay đổi bốn ở k ư ơ n g dịch tu luyện đoán thể thuật hai mươi bốn giờ bên trong khán giả vong cùng đi vào giấc mộng giả đưa tới phong ba ở vân quốc trong phạm vi cấp tốc truyền bá ra thậm chí có mạng bên ngoài người cũng chú ý tới cái này bình thường không có gì l ạ trang ép nhỏ đ ể n é n bao tác bao phủ vân quốc địa vực thậm chí từng bước huyết tán đến toàn cầu phạm vi chỉ chờ lấy khương dịch động tác kế tiếp liền có thể đem làm nổ ra hô phun ra một ngụm nhật k h í khương dịch từ bên trong phòng m ư ớ n đứng lên ở mở hai tròng mắt sắt na phản phất có lưỡng đạo tình quản bắn ra hơi chút nhìn một chút hệ thống bảng hắn liền minh mạch rồi khán giả vong hiện nay tình huống phát triển quan p ư ơ n g đã chú ý tới sao ngược lại là so với trong tưởng tượng tựa mo hơn rất nhiều khương dịch lầm、bầm. bất quá trước mắt hắn còn không dự định tiến hành bước kế tiếp động tác chỉ có chờ đợi khán giả vong tồn tại duy trì liên tục lên men sau một thời gian ngắn mới là thả xuống pha loãng vi rút tốt nhất thời gian hệ thống tuyển t r ạ c h ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh â m thương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành quen thuộc thôi diễn thế giới chẳng qua là vẫn thạch truy lạc trước phồn hoa đô thành phố thương dịch k h o miệng hơi hơi n í c lên ý nào đó mà nói nơi này chính là mộng k ở i đầu lần này liền muốn làm hai tay chuẩy trong đó một chai hắn dự định trực tiếp đưa cho thiếu niên hoang làm cho cái này võ tổ trực tiếp sở hữu sau khi thành niên thân thể t ổ chất k h á c một cái bình lại là giao cho vân quốc lao nhân làm cho hắn phái người nghiên cứu thật là khiến người mong đợi phát triển khương dịch vừa cười vừa nói có thể dự kiến lần này thôi diễn b i ế t nên đón cao độ trước đó chưa từng có chương mười ba hoang ta muốn đem ghen dược tề hiến cho quốc gia hai m ư bốn chương mười ba hoang ta muốn đem ghen dược tề hiến cho quốc gia hai bốn từ vừa mới bắt đầu khương dịch liền biết muốn đánh vỡ tiến hóa triều dân kết cục tránh cho lam tinh bị làm thành làm trại chăn nuôi cũng chỉ có thể từ h o a n g trên người hạ thủ nhân loại khoa học kỹ thuật cùng toàn cầu tốc độ tiến hóa là đều rất nhanh nhưng ngon ữ a cũng có một cái hạn mức cao nhất một cái cái gọi là quắc giá trị chỉ có h o a n g cái này bởi g cấp bậc thiên tài có thể một lần lại một lần cho khương dịch mang đến kinh h ỉ h o a n g để ta xem một chú ta ngươi trưởng thành đến cái dạng gì cao độ khương dịch thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã b ị sử vân quốc tòa nào đó phía trên tòa thành nhỏ hoàng từ nhỏ mất đi song thân bị thu nhận vụ mỗ tọa tầm thưởng trong cô nhi viện cho dù từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt thập phần gian khổ nhưng hoang phẩm tính như trước thập phần thuật lương kiên nghị kim lân bắt đầu há lại vật trong ao nhất ngộ phong vân liền h ó a long thương dịch nhữ mày khá lắm hệ thống đây là trực tiếp khâm định hoang vì khí vận c h i tử nữa à bất quá cũng đúng nếu không phải là khí vận c h i tử làm sao có thể trở thành nhân loại võ tổ đâu hảo hảo tiếp thu chính mình lực số lượng a hoang thương dịch điểm ngón tay một cái trong cô nhi viện thiếu niên hoang đem võ giả thời đại trung thuộc về hoang ký ức toàn bộ quán thâu đi vào đồng thời vì đó để lại hai bình g e n dược tề ba hình giống như chính là hai bình thương dịch não h ả i đột nhiên trồi lên một cái cứ điểm tử nếu để cho hoang nắm giữ còn lại hai bình g e n dược tề hắn lại sẽ làm ra dạn gì cử động đâu là mình một chai quốc gia một chai hay hoặc là độc dùng hai mình sở dĩ ta mới nói quan trắc nhân loại là một một chuyện rất có ý tứ khương dịch khoe miệng hơi hơi n é t lên đang quán thâu trí nhớ đồng thời khương dịch còn cố ý ảnh hưởng hoang nhận thức đem đoán thể p h á p tầm quan trọng vô hạn phóng đại làm xong đây hết thể phía sau khương dịch cao tọa thiên khung trí thượng quan sát thế giới biến thiên bốn hai giờ phía sau trong cô nhi viện hoang mở ra mệt mọi hai chóng mắt nội liễm lấy thiếu niên vốn không sở hữu trầm ổn cùng tam thương hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đôi tay m ộ n sao thực sự là chân thực đến không cách nào soi mói mậu cảnh đến tột cùng là trang chu mậu ngư vẫn là ngư mậu trang chu đâu nhớ lại trong giấc mộng chính mình chết trận kết cục hoang hít một hơi thật sâu dường như muốn đem trong cơ thể toàn bộ tiếp nối phun ra từ trên giường ngồi dậy hoang chuẩn bị một chút giường bắt đầu một ngày sinh hoạt tay phải lại ngoài ý muốn va chạm vào một cái vật phẩm xúc cảm quen thuộc vừa xa lạ đây là hoang thần sắc biến đổi đem g e n dược tề ống nghiệm nắm chặt nơi tay nhìn từ trên xuống dưới không có sai cái này mỹ lệ đỏ thám dịch thể thêm lên quen thuộc tạo hình không hề nghi ngờ đây chính là ghen dược, dược tề ba hình chẳng lẽ ta trọng sinh thiếu niên hoang thần sắc kinh nghi bất định nhưng lập tức biến đến lánh t ĩ n h ở ngắn ngủi trong n y mắt hắn nghĩ tới rồi rất nhiều nguyên nhân có lẽ là chuyện ngoài ý mớn lại có lẽ thần minh thương hại nhưng rất rõ ràng hắn đã trọng sinh hơn nữa còn là mang theo chân quý gen dược tề ba hình trở lại quá khứ ở ngưng trọng suy tư mấy phút sau hoang rốt cuộc có hành động hắn đầu tiên là cầm rồi một chai gen dược tề nhổ nắp bình sâu hấp một khẩu khí đem bên trong dịch thể uống một hơi cạn sạch trong ánh mắt tiết lộ ra kiên nghị vừa mới nuốt vào phân bụng liền có quen thuộc đau nhức cảm giác trải rộng toàn thân chỉ cần sống quá b ằ n g vào ta thân thủ hoàn toàn có thể ở thần không biết quỷ không hay tiếp cận cái tia vị tối cao thủ trưởng trước giờ tuyên cáo v ẫ n thạch nguy cơ cùng tiến hóa vi rút đến lần này vân quốc để ta làm thủ hộ hoàn toàn thân đều bởi vì đau nhức mà run dày cái chán hiện lên đại lượng mồ hôi lạnh lại không có cổ họng ra một tiếng so với thân thể đau đớn hắn lại càng không nguyện chứng kiến vân quốc hủy diệt ngược lại là một vị ngon nhân ở hoang cảm giác không tới địa phương thương dịch toàn bộ hành trình quan sát vị này thiếu niên võ tổ hành động tuy là xem qua không ít mạo hiểm hình ảnh thương dịch đều đối hoang trực tiếp dùng g e n dược tề ba hình cử động cảm thấy tức tắc kêu kỳ lạ nếu như là nhị giai võ giả phục dùng g e n dược tề ba hình cái kia tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì vốn lấy phổ thông người bình thường thân thể đi dùng có lẽ không cẩn thận sẽ huyết nhục bạo tạc liền tại ký chủ thán phục hoang tâm tính mạnh lúc thời gian lấy tốc độ thật nhanh trôi qua rất nhanh thân thể tiềm lực bị ba đời g e n dược tề hoàn toàn khai thác hoang đột phá trở thành hiện nay thế giới duy nhất võ giả hoang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vân quốc đế đô đi ngang qua hai ngày trinh sát qua đi rốt cuộc đã chọn một cái cao nhất thời gian quyết định lẻn vào đế đô thiên long các hệ thống âm l ạ dưới t ư ơ n g dịch hình ảnh trước mắt cũng theo đó nhất chuyển mới vừa rồi còn là ban ngày ph thoáng cái biến thành lấp lánh vô số ánh sao nửa đêm đồng thời từ hẻo lánh thành nhỏ đi tới vân quốc đế đô chỗ ở khương dịch nhìn soi mói mặc toàn thân áo đen hoang thân hình cực nhanh bằng tốc độ kinh người qua lại xây dịch xuyên toa vào đế đô quyền lực tối cao cơ cấu thiên long các trung đ ố i nặng cái này đương đại duy nhất võ giả mà nói cái gọi là canh phòng nghiêm ngặt bất quá là một loại trò đùa không tệ không tệ không hổ là cái kia vị thủ trưởng cảnh vệ liên những người này tố chất đều rất tốt tối thiểu đều là có thể trở thành là nhị giai võ giả h o a một bên ung dung tự tại xuyên qua an ninh một bên phê bình bọn cảnh vệ thân thể tố chất vô ích bao lâu hắn liền gặp được chuyến này mục tiêu thiên long các vị lao nhân kia thường cư trú sở làm hoang l ạ g yên không hơi thở đi vào lúc lao nhân chưa đi vào giấc ngủ hắn ngồi ở bàn học phía sau tự lẩm bẩm tựa hồ đang lẩm bẩm như thế nào làm cho vân quốc càng cường đại hơn đứng lên cho đến ngẩng đầu nhìn thấy hoang thân ảnh vẻ mặt ông lao mới chỉ có hơi biến s á c để trong tay xuống sách vở rất cổ quái rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng l a o nhân lại có một loại cảm giác quen thuộc phản phất rất sớm phía trước hắn liền cùng thiếu niên ở trước mắt quen biết cô cô, cô có thể cho đại gia nói rằng cái kêu bản thôi diễn chính là bạn ta tác phẩm đại gia có cái gì nghị phun ta có thể thay mặt nói rằng chương mười bốn nhân loại phục hưng kế hoạch ba bốn chương mười bốn nhân loại phục hưng kế hoạch ba bốn theo lý mà nói có thể cấp cho lão nhân loại cảm giác này ít nhất đều là năm mươi tuổi trở lên lão bằng h ư u nhưng trước mắt cái này thoạt nhìn lên còn trẻ vị thành niên nhưng cũng sở hữu như vậy cảm giác lão nhân không khỏi cảm thấy kinh ngạc hắn không có hô hoán cảnh vệ cũng không có kinh hoàng mà là một lần nữa ngồi xuống ngươi là ai lại là như thế nào tiến vào lao ngón tay người nhẹ nhàng đập cái bản suy tính tình huống trước mắt nhìn trước mắt lão giả hoang cũng là lâm vào sâu đậm hồi ức ở trong m ộ t cảnh hắn cùng vị này vân quốc người lãnh đạo tối cao hợp tác rồi hồi lâu bây giờ ở hiện thực thế giới gặp mặt lại không có một phần một hào ngăn cách cảm giác điều này làm cho hoang càng thêm vững tin chính mình là mang theo ký ức trọng sinh đã lâu không gặp ngài vẫn là bình tĩnh như vậy hoang lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng làm như quý trọng lao nhân trước mắt không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn dựa theo vốn có lịch sử phát triển ở vẫn thạch truy lạc phía sau lão giả liền thủy trung bận rộn với vân quốc p h ụ hưng hắn là một gã chân chính vĩ đại giả trước quốc dân chi buồn mà bồn phía sau quốc dân chi nhạc mà vui ở võ giả thời đại Lưu lão nhân cũng không phải chết bởi thôn p h ệ cử thú hắn là ở một cái bình tĩnh buổi tối ở trong thư phòng vất vả lấy quốc sự một bên suy nghĩ vân quốc tương lai phát triển một bên chậm rãi nhắm hai mắt lại chỉ là cái này nhắm một cái hoang liền lại cũng chưa từng thấy qua lão giả cũng chính là bị lão giả tinh thần ý chí xúc động hoang sau lại mới trở thành vân quốc võ tổ cho đến chết trận đều ở đây thủ hộ vân quốc đối với vị lão nhân này hoang nắm giữ trăm phần trăm tín nhiệm phóng nhãn toàn thế giới cũng chỉ có lão giả trước mắt đáng giá phó thắc ghen dược tề ba hình không còn ai khác sâu sâu hút một h ẩ u khí hoang dùng hết sức nghiêm túc ngữ khí mở miệm nói ra đang giải thích thân phận của ta phía trước ta muốn xin ngài nghe một cái cố sự có thể chứ lao nhân nhím mày nhưng không có cự tuyệt đ i ề u thỉnh cầu này nội tâm của hắn cũng hết sức tò mò trước mắt cái này thần bí vô cùng ít ỏi năm chuyên môn xông vào thiên long c ắ t đến cùng là vì cái gì câu chuyện này còn phải từ mấy tháng sau một cái sáng sớm bắt đầu nói lên ngày nào đó hoang mở miệng nói đầu tiên là cặn kẽ miêu tả vẫn thạch truy lạc sau tình huống cụ thể lại miêu tả vân quốc là như thế nào ở mặt nhật trung cuộc thời nghiên cứu ra ghen dược để cùng toàn bộ tân khoa kỹ năng giết n g ư ờ hung thú sóng triều ngữ khí của hắn lu nhưng nói tới những quốc gia khác hủy diệt lại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ném ra nông trứng đưa đến toàn thế giới hung thú tốc độ tiến hóa nhanh hơn nếu như không phải là có thiếu niên võ tổ đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng giữ lấy một người một đao cô độc cố thủ một mình vân quốc biên cương cố gắng vân quốc liền muốn theo l à m tinh các quốc gia cùng nhau hủy diệt hoan g nói đồ đạc rất nhiều rất nhiều trực tiếp nói đến đại võ giả thời đại hàn lâm đó là một cái quần anh tập trung vô số đoán thể pháp võ kỹ xuất hiện siêu phàm thời đại võ giả có thể quên phá thiên không chân đất đất cùng cương đại hung thú gần người giao chiến là chân chính trên ý nghĩa siêu phàm giả l i ê n hung thú trung kinh khủng nhất tam trào giao long đều có h o a n g võ tổ tự mình tọa c h ấ n cửa biển thủ hộ vân quốc bảo vệ lam tinh văn minh nhân loại hy vọng cuối cùng hỏa trùng đây là một cái đỉnh thịnh phồn m i n h thời đại là vô số văn minh quang huy lóng lánh sáng trói vĩ đại thời đại từ vô số võ giả cùng quân nhân thi cốt trồng chất m à thành đánh bạc cố tìm đường sống trong chỗ chết ý chí mặc dù là không có tự mình trải qua l ã o nhân cũng vì trong chuyện người trước ngã xuống người sau tiến lên mà chết mọi người cảm thấy động dung ở trong nháy mắt đó nội tâm của hắn nhiều một kia chắc chắc nguyện ý tin tưởng người thiếu niên trước mắt này ta vốn tưởng rằng võ giả cùng hung thú rằng có lúc đại hội vẫn kéo dài nữa. cho đến phương đó xuất hiện thật nhiều cừng giả c h i t để ép vỡ bên kia tồn tại nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới trăm năm sau không c h u n g lại đột nhiên truy lạc một cái cự đản cái kia cự đản ấp trứng ra cực kỳ đáng sợ ngoại tinh quái vật ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đoạn một cánh tay nói đến đây hoa không lại tiếp tục ngôn ngữ nhắm mắt lại lắc đầu lao nhân có thể cảm nhận được hắn tiếp nối cùng không cam lòng không có mở miệng lao nhân ngồi trên ghế kiên trì cùng đợi đại thể mười giây phía sau hoa một lần nữa n g n g đầu mâu quang tràn đầy kiên nghị ta biết đối với ngài mà nói chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi nhưng ta vẫn là hy vọng ngài có thể tín nhiệm ta ta theo như lời nói đều vì chân thực nhân loại đã không có bao nhiêu thời gian đây là ghen dược tề ba hình hy vọng ngài có thể phái người nghiên cứu nó m a u sớm nghiên cứu ra một đời cùng nhị đại ghen dược tề phổ cập võ giả giáo dục ta gọi hoang một gã bình thường không có gì l ạ nhân loại võ giả lời nói nói đến đây hoang đã không có lời muốn nói ánh mắt của hắn là như vậy trong suốt không có hôn loạn chút nào ác ý làm cho lão nhân cảm thấy theo như lời cũng không phải lời nói dối sống lại không lão nhân nỉ non con mắt đục nầu dường như biến đến sáng sửa nghe xong hoang lấy câu nói kỳ thực lão nội tâm của người đã tin bảy mươi tám thành nhưng hắn thân là một quốc gia người lãnh đạo tối cao nếu như không có chứng cứ rõ ràng chắc là sẽ không qua loa quyết định ta nguyện ý tin t ừ n g ư ơ i bất quá muốn làm cho vân quốc những người khác tin tưởng nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ để cho bọn họ tin tưởng ta sẽ gọi người đem phần này ghen dược tề cầm đi phân tích nghiên cứu trừ cái đó ra ngươi cũng phải chứng minh một cái võ giả chân thực tính có thể chứ đối mặt lao nhân hỏi hoan cười rồi h ắ n biết chính mình kế hoa thành công đ ờ i này hắn muốn làm vì vân quốc, lính tiên phong, đem vân quốc thương vong cắt giảm đến thấp nhất đồng thời cũng muốn tu luyện tới cảng cao mạnh hơn cảnh giới đem cái kia cường đại thôn vệ cự thú triệt để chẳng d i t ở thôi diễn thế giới đế đô bầu trời, khương dịch nhìn lấy hoang cùng lao nhân nắm tay, không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái. nên không hổ là nhân vật chính sao, c ư nhiên chỉ dựa vào ba câu vài lời, liền đánh di chuyển vị lao nhân kia. bất quá cũng đúng, có tam giai thực lực võ giả thêm lên ghen r ự c tề tồn tại, mặc dù là bao nhiêu ngoại hạng sự thực, cũng có thể khiến người ta thản nhiên tiếp nhận rồi. thật là khiến người chờ mong, cái thế giới này đi hướng đến t ộ n cùng sẽ trở nên như thế nào. cũng đừng để cho ta thất vọng a, hoang. khương dịch ánh mắt h í lại, vung tay lên, toàn bộ thôi diễn thế giới cũng bắt đầu lòng trời lở đất biến hóa. tốc độ thời gian trôi qua tăng lên lấy. nhảy vọt qua khô khan mỗi ngày vân quốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa phát triển chương mười lăm mở rộng toàn quốc võ giả đoàn thể bốn bốn chương mười lăm mở rộng toàn quốc võ giả đoàn thể bốn bốn ở vân quốc người lãnh đạo tối cao dưới sự bảo đảm hoang thân ảnh lần đầu tiên xuất hiện ở vân quốc cao tầng trước mặt hẳn hướng mọi người phô bảy võ giả cụ bị siêu phàm lực lượng nhất đao chém rách xe tăng máy bay tay không oanh bạo ngay ngắn một cái tòa cao ốc mọi người đều bị như vậy một màn rung động rất nhanh ở vị lao nhân kia ra mệnh lệnh vân quốc bí mật thành lập một cái võ giả bộ đội tất cả tin tức cao cấp nhất mã hóa từ hoang tự mình chỉ huy sau đó liên tục hơn mười thì khẩn cấp thông cáo từ thiên long c á t trung cấp tốc phát sinh đao to búa lớn sửa lại vần quốc hiện nay chủ lưu chính sách sở hữu không cần phải ngoại giao đều bị trong nháy mắt đoạn khẩn cấp đóng lại quốc nội toàn bộ kiến trúc công trình toàn lực thu mua ngoại quốc cơ sở vật tư đình chỉ toàn bộ lương thực cửa ra tuyên bố đem đoán thể pháp xếp vào thi đại học chuẩn bị hạng mục sở hữu học sinh bao quát ở trường sinh viên đều bị tu hành sở hữu tại ngoại nhân tại ưu tú lập tức về nước một tháng không trở về giả loại bỏ quốc tịch hệ thống thanh n m liên tục vang lên khương dịch n h ữ mày ở gia nhập vào hoang biến cố này phía sau thôi diễn thế giới kịch tính đi hướng chết đi cực đại vẹn vẹn cái này thi đại học cải cách cùng võ giả bộ đội thành lập chính là phía trước chưa bao giờ có ngoại trừ vân quốc bạn thân tầng cao nhất quan viên sợ rằng mọi người đều làm mộng bức trạng thái k h ư ơ n g dịch mở ra cái này thôi diễn thế giới internet quả nhiên trên internet đã sôi sùng sục ta lau ta minh g ô n g đại vân như bức a phong tỏa tất cả đối với ra ngoài miệng tài nguyên tổ quốc như bức trực tiếp chính diện cứng rắn đối sở hữu ngoại quốc ký giả cái kia khí phách thấy lao từ tại chỗ lên lớp các ngươi làm sao đều ở đây thảo luận cái này sẽ không người quan tâm một cái thi đại học cải cách sao ta thiên mặc danh kỳ diệu liền gia nhập một cái võ giả đoán thể pháp còn không phải là muốn nhét vào chủ khoa bên trong ta đi quốc gia hiện tại muốn đẩy quản g võ thuật da xanh trở về g i a o đây rốt cuộc là chuyện gì vì quốc gia nào thoáng cái ra nhiều như vậy trọng đại chính sách chẳng lẽ là linh khí khôi p h ủ thần thoại cuộc khởi lao tử rốt cuộc có thể siêu phàm thoát tục vân quốc trên internet náo nhiệt phi thường rất nhiều dân chúng bình thường đều đối vân quốc cải cách hứng thú mười phần bọn họ đều không quan tâm tương lai mình vận mệnh chỉ cảm thấy quốc gia nhất định sẽ an bài xong nhưng cũng có một chút thanh n i không hòa hài xuất hiện cảm thấy vân quốc là ở bế quan tòa cảng tàu hòa nhập ma kế tiếp liên quan tới bộ giáo dục thứ nhất thông cáo càng là liên hồi loại này n ô n luận kể từ hôm nay quốc gia bộ giáo dục mới tăng thêm võ giả giờ học là chủ khoa vì tất kiểm tra hạng mục đồng thời hủy bỏ anh n g ữ toàn bộ sát hạch đơn giản nói thứ nhất thông cáo cũng là ở toàn quốc trong phạm vi n h ấ t lên vô cùng bạo tác trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu anh n g ữ giáo dục thượng lưu nhân sĩ sắc mặt k ỳ biến đi qua internet bình đại mở miệng thắng nghị nhưng lần này vân quốc quan phương thái độ cường thế đến mức tập cùng hoặc là nghe theo hoặc là cút đơn giản thô bạo lệnh dân gian triệt để sôi trào tăng thêm võ giả giờ học hủy bỏ lớp anh ngự không thể nào không thể nào sẽ không thật là linh khí khôi phục à ra mới thi xong anh ngữ tư cấp nửa cái mạng cũng bị mất ngươi theo ta nói cái này chứng vô dụng ta cam nếu như lão tử năm đó không cần kiểm tra anh ngữ lão tử cũng là 985, 211. ngoại ngữ học viện cùng anh ngữ học viện cùng nhau rơi lệ còn không có tốt nghiệp đâu cũng đã thất nghiệp vân quốc internet xôi trào dương dương mạng bên ngoài thảo luận cũng là tranh luận không đất có không ít người nhảy ra chỉ trích vân quốc kỳ thị loại ngôn ngữ nhưng thế giới các quốc gia thủ lĩnh làm mất đi trong này người được không giống với cổ q á i n g ụ vị chỉ là vân quốc bảo mật biện pháp thật sự quá tốt rồi căn bản không có gián điệp và đặc công có thể mang về tin tức hữu dụng ngược lại bị nổ xong không ít tỉ mỉ chuẩn bị quân cờ không tính nói cho những quốc gia khác sao âm thầm quan c h ắ c hương dịch như có điều suy nghĩ hắn có thể minh bạch vị lão nhân kia ý tưởng toàn cầu tài nguyên thì nhiều như vậy nếu để cho những quốc gia khác cũng biết mặt nhật đến vân quốc tất phải không thể thích đáng chuẩn bị s o n g cần vật tư tiêu hùng một dạng thủ đoạn s á t máu chờ đợi ngày tận thế tới những thứ kia không có đúng lúc trở về nước người áp sẽ hối hận không kịp bởi vì đến rồi cái kia thời gian vân quốc là trên thế giới duy nhất địa phương an toàn nhưng bọn hắn đã bị cam chịu loại bỏ quốc tịch không cách nào về nước quả nhiên phía trước tuyển t r ạ c hoang h làm làm đ ộ i phá khẩu quyết định đúng thôi diễn thế giới phát triển càng ngày càng thú vị k h ư ơ n g dịch trên mặt có chưa tiêu y ở ký chủ suy tính thời điểm thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh thì đến vân thạch đạt đến địa cầu thời gian điểm ở vân thạch đến mấy ngày hôm trước vân quốc cũng đã trước giờ thống chi các quốc gia nhưng thế giới các quốc gia thái độ b á n t í n b á n nghi mấy ngày sau vân thạch thiên hạng khổng lộ vân thạch tầm van gầm t h t truy lạc cùng mấy lần trước thôi diễn kết quả giống nhau khổng lộ vân thạch bị các quốc gia hợp lực đánh nát số tr lượng đông đảo khối vụn bởi vân quốc phương diện sớm có chuẩn bị ở vân quốc từng cái địa vực bố trí đại lượng tên lửa phòng không thành công đem vân thạch khối vụn đánh nát thành nhỏ hơn m ả n h vỡ vì vậy vân quốc bị tổn thất ít nhất ở khương dịch trong ánh mắt đã gặp mấy lần khổng lồ vân thạch từ trên trời giàn xuống vô luận thấy rồi bao nhiêu lần cái kia ầm vang rít gạo khí thế bảng bạc đều rung động thật sâu nội tâm đáng tiếc nếu như có thể đưa cái này bắt đầu vân thạch phá hủy nhất định có thể thu được số lượng to lớn đại thôi diễn điểm khương dịch lắc đầu tiếp lối nói, nói nhưng cái ý nghĩ này thật sự là không thực tế rất nhanh theo vân thạch bị các quốc gia đạn đạo hợp lực o vô số mang theo lấy liệt hỏa mảnh vỡ bao trùm hướng toàn cầu các nơi ở đồ kinh vân quốc địa vực thời điểm có vô số quan g điểm từ mặt đất cực tốc bắn ra tạo thành gió thổi không lọt lưới phòng không đem đại lượng nguyên bản sẽ phá hư vân quốc vân thạch khối vụ đánh nát tiên diệt ở đế đô d i ả i đất trung tâm cẳng có một đạo không thể địch nổi tuyệt thế đao quan trọng ra đem đế đô khu vực mảnh vỡ thiên thạch quét một cái、Sạc. đã có thể đem tam trọng bá đao thuần thục vật dụng cương dịch k h o miệng hơi có gấp đối với hoang kinh khủng thiên phú có một cái nhận thức hoàn toàn mới bất quá dạng này cũng tốt hoang thiên phú càng cao lại càng có thể đạt đến cái kia cao độ toàn mới. thậm chí có cơ hội đem thôn p h ệ cự thú chém ở dưới đ a o chương mười sáu nhất đao t r ả m diệt kim sĩ đại bằng một bốn chương mười sáu nhất đao t r ả m diệt kim sĩ đại bằng một bốn rốt cuộc đã tới giờ k h ắ c này tại thiên long các lầu cao nhất lao nhân nhìn ngoài cửa sổ đạo kia tuyệt thế ánh lao mâu quang tiềm h t h ư ớ c không ai biết mấy tháng này hắn thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực tuy là khai triển một siêu di nhằm vào thế giới mặt thế biện pháp nhưng này đều là căn cứ vào vẫn thạch hàng lâm tình huống giả sử vẫn thạch không có rơi xuống nói lao nhân tất nhiên sẽ lập tức xuống này từ thiên long các cái này quyền lực tối cao trung tâm rời xa thông chi một chút đi lập tức khai triển mới vân quốc kế hoạch làm cho sở hữu quân khu đồng thời lợi mệnh trước tiên tiến nhập sơn lâm thanh không vân quốc trong khu vực t hông thú lao nhân vung tay lên bên cạnh cảnh vệ liền cầm lên mã hóa máy truyền tin hướng về phía máy truyền tin một đầu khắc thuật lại nói mới vân quốc kế hoạch lại danh đại quốc quật khởi kế hoạch đây là hoàng cùng lao nhân cộng đồng chế định hành động phương châm bao gồm vẫn thạch truy lạc sau sở hữu hành động bao quát cải cách quốc gia chế độ quân khu võ giả đào tạo phong tỏa ngoại quốc lẻn vào chờ các loại ý nghị của bọn họ rất to gan cũng rất thiết huyết đem vân quốc chế tạo thành tuyệt đối an toàn lĩnh vực, chỉ lưu lại bộ phận không cách nào trừ tận gốc tiểu hình hung thú đồng thời cùng đợi những quốc gia khác quốc thổ rơi vào tay giặc triệt để biến thành hung thú nhạc viên kể từ đó mặc dù vân quốc cảnh nội không có bất kỳ hung thú xuất hiện vân quốc cũng có thể có liên tục không ngừng hung thú thi thể thành t i ể u tài liệu khai phát ghen dược tể cùng tương quan vật phẩm cái này rất tàn g h ố c cũng rất hiện thực bởi vì ngoại trừ vân quốc ở ngoài những quốc gia khác căn bản không có năng lực ở hung thú trong tay bảo toàn chính mình còn như làm cho vân quốc xuất binh bảo vệ bọn hắn ha hả cũng không phải không được chỉ cần bằng lòng làm cho vân quốc cờ xí cắm ở quốc thổ bên trên là được rồi ùm ùm ùn g ùn g k h ư ơ n g dịch hành tàu ở vân quốc trên bầu trời trên cao nhìn xuống nhìn lấy vân quốc cái này đải cố máy chiến tranh hoàn toàn vận chuyển vô số quân nhân cưới quân dụng xe tải hoặc siêu đại hình máy bay vận tải lao tới toàn quốc các nơi nhưng phạm là quần sơn khe núi rừng sâu núi t h ẳ m địa phương giống nhau bị hạ lệnh phong tỏa cho dù là sinh trưởng ở địa phương dân tộc thiểu số cũng sẽ bị quân nhân cưỡng chế tiến cách tàn sát bắt đầu hỏa khống gia đ a tập trung hoàn tất xác nhận đại hình mục tiêu sinh mệnh dấu hiệu đạn đạo nhét vào kết thúc tờ cờ giờ một số một hỏa tiên ổ vào chỗ mười sáu cái trọng điểm oanh tạc địa điểm mỗi một chỗ đều an bài năm cái trở lên h nhét vào s o n g đạn hỏa tiễn cao tới trên trăm miếng ở dân chúng chưa phản ứng kịp thời gian liền nhanh chóng khóa được rồi vân quốc lãnh thổ bên trong tất cả đại hình hung thú trong đó có tương lai đại danh đỉnh đỉnh kim sĩ đại bằng hám sơ cự vn i ê hoa n muốn ở mặt nhật bắt đầu sơ kỳ liền đem cái này chút biết tàn sát vân quốc dân chúng đ ỉ n h tiêm hung thú bóc chết thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch giống như là ở trong một dây đồng thời v ă n g lên hoặc như là tiên pháo liên tiếp vô số phát hỏa tiễn đạn từ hỏa tiễn ổ pháo khẩu phóng ra mà ra như cởi dây mũi tên đem bầu trời sẽ rách ra mấy trăm đạo kéo dài bất diệt không vết chi chít như sao trên trời cấu trúc thành duy mỹ mà lại tràn ngập sát cơ họa hống có hình thể khổng lồ hung thú từ trong núi rừng vừa nhảy ra ý đồ tránh tị hỏa tiễn đạn báo hòa thức oanh tạc lại trực tiếp bị nổ máu thịt bé bét từ không trung truy lạc trên mặt đất hoang mặc vào vân quốc mới nhất nghiên cứu đồng phục tác chiến cầm trong tay chuyên trúc định chế chiến nào cầm đao đứng ở quân đội phía trước nhất nín thở ngưng thần tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đột nhiên phía trước trong núi rừng buộc phát ra một trận kinh khủng thanh em hét dài lệ một tia chất vàng đóng đấu gãy xa hành ở trên trời tùy ý xuy toa không chỉ có dễ dàng xuy càng là lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía quân đội chỗ n g h i ê n xúc rốt cuộc chờ được n g ư ờ i hoan g đôi mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén không gì sánh được cầm trong tay chiến đao nhảy đánh dựng lên trong nháy mắt kia lực phản tác dụng đem đại địa đều đạt được băng liệt đây chính là tam giai võ giả khủng bố thân thể tổ c h ấ t quyền bạo không lây chân đập đất chỉ dựa vào n ụ c thân khí huyết liền đã đủ thông tin ê quan đ i ệ m tên lạc thời gian phảng phất vào giờ khắc này bất động từ trong núi rừng do quét mà ra kim xí lại b ằ n g từ trong núi rừng giết chết bất luận cái gì một nhân loại trước mắt liền đột một xuất hiện một đạo miểu tiểu lại đáng sợ ma thần thân ảnh hắn bề ngoài cùng mặt đất những con kiến hôi kêu ba trùng chênh l ệ không khác lại tản ra cực kỳ cảm giác g á p b á c h vô cùng bị áp nhất đao chém xuống đi trong thiên địa lưu lại một đạo mắt sáng lân quang kim sĩ đại bằng vô ý thức địa phiến di chuyển cánh muốn thoát đi này đạo khủng bố ánh đao phạm vi b a phủ lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế cánh huy vũ không chỉ là cánh đầu thân thể lợi chào mỗi một cái vị trí đều ở đây trong nháy mắt bị chạm diện tan vỡ cuối cùng hóa thành đầy t r ờ i huyết vũ cùng tan cành thi hải b ù n bùm rớt xuống đất kim sĩ đại bằng giải quyết hoang thân ảnh không trung truy lạc đem mặt đất đập ra một cái nhưng biểu tình cũng là hết sức n h ạ t nhưng đã sớm ở trong ngộng c á n h tiếp trước hắn là được công c h ạ m sát qua một lần kim xí đại bằng nhưng đối với ở đây quân nhân mà nói cũng là chứng kiến một cái thần thoại sinh ra ở trong mắt bọn họ phảng phất có một viên lộng lây trói mắt tân tinh từ từ bay lên chiếu sáng vân quốc đại địa treo cao lam tinh bầu trời một ngày này thần thoại chiếu vào hiện thực có kim xí đại bằng từ đông phương mà ra bị võ tổ nhất đao chạm sát nguyên lai、like、đ â y chính là võ giả sao thế giới mặt thế hung t h ú hàng lâm nhân loại cũng có thể biến thành lên trời xuống đất siêu phàm giả tất cả mọi người nội tâm cùng đoạn nội tâm sinh ra đối với trở thành võ giả khát vọng hắn không thể tại chỗ liền tu hành bắt đầu bộ kia võ giả cơ sở đ o á n thể pháp nhìn một chút các binh lính ngưỡng mộ thần t ỉ n h hoang cười cười không nói thêm gì hắn hiểu được ý nghĩ của những người này nghĩ biến cường là một chuyện tốt bởi vì kế tiếp tiến hóa trong cùng c h i ề u dựa vào hắn chính mình một cái người không cách nào bảo vệ tốt vân quốc chỉ có thể có càng nhiều hơn thực lực võ giả cường đại xuất hiện tọa chấn vân quốc các nơi cùng biên cương tài năng mới có thể cam đoan vân quốc đúng nghĩa phồn b i n h sương thịnh thực lực ta còn cần càng thêm cường đại thực lực hoang ngẩm đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm vừa nghĩ tới trong giấc mộng cái kia vô cùng cường đại thôn vệ cự thú trong lòng liền có một cô áp lực thời khắc đệ nặng hắn thúc giục hắn biến đến càng mạnh chương mười bảy thế giới b a chủ võ giả bộ đội hai m ư bốn chương mười bảy thế giới b a chủ võ giả bộ đội hai bốn rất nhanh toàn quốc các nơi đều cắt lấy nhóm đầu tiên lần đầu tiến hóa vân quốc hưng thú liền kim si đại bằng huyết lục đều bị thu thập đi ra bị vận chuyển đến vân quốc đế đô sinh vật nghiên cứu sở trung tuy là bởi vì vân thạch rơi xuống duyên cớ toàn quốc phạm vi đều sinh ra lớn nhỏ không đều rối loạn nhưng rất nhanh đều bị vân quốc quan p ư ơ n g lực lượng chấn áp pham là tác lo giả tất cả đều đánh gục tại chỗ vừa lúc thay quốc gia tiết kiệm lương thực quả nhiên vô luận là cái gì thời gian người như thế mãi mãi cũng không phải ít quan sát vân quốc tình huống phát triển khương dịch khẽ lắc đầu giả sử tiếng người tính chia làm tốt hay xấu như vậy hoang cùng vị lão nhân kia liền đại biểu cho tốt mà cái này đản vi phạm pháp lệnh người thì đại biểu hư khương dịch đối với người như thế ngược lại là không thể nói rõ bao nhiêu chán ghét chỉ là người như thế tồn tại đối với thôi diễn thế giới phát triển chỉ có trở ngại không có có bất kỳ chỗ tốt nào ở ký chủ cảm khái nhân tính thiện ác thời điểm virus đã lặng yên lan tràn tới toàn thế giới tất cả sinh m ệ n h đều cảm nhận được trong cơ thể s a n động hướng phía c à n g cường đại phương hướng tiến hóa lấy không ít nhân loại bởi vì không chịu nổi tiến hóa vi rút hiệu quả biến thành chỉ biết cắn xé hoạt tử nhân trong lúc nhất thời nhân loại số lượng giảm mạnh chỉ có vân quốc chiếm được gen dược tề ba hình duyên cớ trước giờ nghiên cứu ra châm trích vật xin phòng bệnh b ả o trụ rồi vân quốc phần lớn người miệng đồng thời khi lấy được nhóm đầu tiên hung thú thi thể thành tựu nghiên cứu phía sau vân quốc sinh vật nghiên cứu sở liền cấp tốc nghiên cứu ra tới gen dược tề y hình cũng toàn diện chế tạo sản xuất tuyến làm cho quân đội trong thời gian ngắn nhất biến thành người đều võ giả trình độ hệ thống lời buộc bạch tiế nhanh như vậy liền nghiên cứu ra gen dược tề y hình sao khương dịch hơi chút lên người sau đó lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình có gen dược tề ba hình thành tựu i hàng mẫu tham khảo thêm lên hoang người võ giả này thủy tổ tồn tại nếu như vân quốc các khoa học gia nghiên cứu không được đây mới thật sự là kỳ quái dù sao gen dược tề y hình chỉ là đơn giản nhất phiên bản mà thôi rất nhanh vân quốc quan phương thông báo vi rút cùng với võ giả tồn tại cũng tuyên bố đóng cửa toàn bộ ngoại lai thông đạo chỉ có nguyện ý gia nhập vào vân quốc quốc tịch cao khoa học kỹ thuật người mới có thể đủ tiến nhập quy tắc này thông cáo giống như một viên bom nổ dưới nước đem trong ngoài nước internet triệt đề tạc phi thiên như thế i nào bất ta sinh đại vần, l m đi quốc nữa i đều là hoạt tử nhân, chỉ tử có v quốc, quốc, quốc gia cũng sẽ không hại các người có một số việc lòng biết rõ là được không cần nói ra tới làm cho ngoại quốc lo a biết trên internet xôi trào dương dương các loại âm mưu luận tranh luận không ngớt nhưng có một chút là có thể khẳng định vân quốc ở thật lâu phía trước sẽ biết vẫn thạch biết truy lạc đồng thời nhằm vào làm rất nhiều tay chuẩn bị chỉ có mỹ quốc đại hùng chờ các loại rất nhiều tiểu khả ái vẫn bị che không có nhận thức theo ghen dược tề y hình phổ cập vân quốc quân đội toàn diện dùng một chi từ h o à n g tự mình xuất lĩnh võ giả bộ đội đột nhiên xuất hiện tự m ì n h toại trấn cửa biển phòng phạm hải dương hung thú cùng những quốc gia khác vân quốc bên trong khu vực hòa bình cảnh tượng cùng l a m tinh còn lại các quốc gia bi thảm tình huống hình thành so sánh rõ ràng vì thu được vân quốc vi rút v à xin phòng bệnh giải cứu quốc nội đại lượng h o ặ c tử nhân tình huống mỹ quốc càng là phái ra ngay ngắn một cái chỉ hàng không mẫu hạm tạo đội hình đe dọa vân quốc nhưng ở hai tháng sau mỹ quốc hạm đội tới gần vân quốc hải vững lúc đã có một đạo kinh thế ánh đao bổ ra đem hủy diệt hình ảnh nhất truyền thương dịch trước mắt xuất hiện một mảnh vương dương đại hải có lớn vô cùng quân hạm từ phương xa phá lãng mà đến, đường kính kinh khủng pháo khẩu điều chỉnh phản phất tại d i u võ dương oai càng có từng chiếc từng chiếc chiến cơ dừng lại trên bom thuyền hướng thế nhân khoe khoang chính mình thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn n ộ t nhi Bá. một đạo đ e m trong thiên địa trở nên chiếm cứ lạnh thấu xương ánh đao từ cổ lao đông phương đại địa c h é m tới tại chỗ có người chứng kiến nó một s á t na liền cảm giác trong mắt thế giới bị hoàn toàn chiếm hết đại hải phân lưu bầu trời xe rách vô luận là loại kim loại nào đúc thành sắt thép thân hạng đều không thể chịu được một đao này vì năng bị xé nước được bể ra hiện lộ ra nội bộ đường ống đường bộ chỉ là nhất đao liền đem hàng không mẫu hạm đầu hạm trọng thương khôi phục thực lực phải trả không đủ a cứ nhiên không có trực tiếp chặt đứt thân hạng cửa biển bên trên cầm trong tay chiến đao hoang tự lẩm bẩm nói để cho thủ h ạ n h ó m xấu hổ đáng sợi nói giơ tay chém xuống, ánh đao tung vô số đạo quang mang tạo thành gió thổi không lọt lưới lớn đem chọn nhánh hàng không mẫu hạm tạo đội hình bao quát ở bên trong tiếng xe gió hầm vang rung động tựa như lôi bạo hàn lâm đánh xuống kinh khủng vạn đạo lôi phạt tam trọng bá đao lôi đình v à quân chém thình t h ị h thình t h ị h thình t h ị h thình t h ị h vương dương bên trên hỏa quang v a n g khắp nơi tiếng nổ mạnh liên tiếp hình thể khổng lồ sắt thép hàng không mẫu hạm bị không ngừng xe rách bất quá trong nháy mắt đã bị đ ầ y trời ánh đao xe rách thành phá toái sắt thép khối vụn hoa thành trên đời này đắt tiền nhất pháoa hương dịch nhĩ mày đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. một người một mình đấu hàng không mẫu hạm nhóm chiến hạm sao sách có chút ý tứ đã trải qua như thế một cái những quốc gia khác cũng không rằng có còn lại gì động à. khương dịch lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n tình hoang biểu hiện thực sự quá k i n h người làm cho khương dịch mình cũng không khỏi ngứa tay đứng lên muốn chém hai chiếc hàng không mẫu hạm thử nhìn một chút ở ký chủ nội tâm nhau nhau muốn thử thời điểm thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy lần nữa nhanh hơn không có gì ngoài vân quốc chi n g o ạ i quốc gia dồn dập chịu đến tiến hóa sau hung thú triều tập kích nào đó đảo quốc đứng m u i chịu xảo bị số lượng nhiều nhất hải dương hung thú sóng triều hủy diện nhân khẩu giảm mạnh đến ban đầu phân nửa thế giới các quốc gia yêu cầu vân quốc mở ra phòng tuyến làm cho các quốc gia nhân khẩu có thể tiến nhập tị nạn đề nghị này bị vân quốc cường thế cự tuyệt các quốc gia không làm sao được chỉ có thể tự lực cánh sinh thời gian trôi qua một năm sở hữu hòn đảo quốc gia bị triệt để hủy diệt lục địa các quốc gia trong tuyệt vọng phóng gia nâm chứng cùng hung thu tiến hành cực hạn một đội một nhưng ở phóng gia nâm chứng phía trước các quốc gia thủ lĩnh cùng nhân tài đã trước giờ bị vân quốc bí mật tiếp đi chương mười tám tam trảo giao long tiến thêm một bước tiến hóa ba bốn chương mười tám tam trảo giao long tiến thêm một bước tiến hóa ba bốn tuy là vân quốc phương diện cũng không muốn tiếp thu nhiều lắm người ngoại quốc miệng đưa tới quốc nội xuất hiện không thể tránh khỏi các loại mâu thuẫn nhưng đối với thưa thất tinh anh nhân tài nhưng vẫn là vẫn duy trì h o à n n g ê n nhiệt liệt thái độ từ đó làm tinh văn minh nhân loại lấy vân quốc dẫn đầu lại không vẫn thạch truy lạc trước đa quốc đặt song song tình huống còn như hung thú vấn đề cứ việc toàn thế giới phạm vi có liên tục không ngừng hung thú tiến hóa lấy nhưng ở hoang cái này võ tổ trước mặt vẫn như cũng hiện ra không đáng chú ý bên trong vân quốc cũng từng bước thông dụng võ giả cơ sở đoán thể pháp nhưng phạm là thể chất đúc luyện đến hợp cách tiêu chuẩn đều sẽ bị quốc gia thưởng cho một trai gen d ư tế để mà mở ra thân thể con đường tiến hóa có thể đoán được là trong tương lai lam tinh bên trong không có bất luận tồn tại nào có thể uy hiếp được vân quốc cho dù là tam trào giao long ở hiện tại cái giai đoạn này cũng không uy hiếp được dùng ghen dược tể ba hình hoang cái này không thể được khương dịch nhữ mày chỉ cảm thấy sự tiến triển của tình hình không có đi hướng kết quả mình mong muốn quả thật võ giả chỉ dựa vào đoán thể pháp cũng có thể không ngừng biến c ư ờ n g tại ngoại tinh phi thuyền đạt đến phía trước hoang thực lực nhất định có thể để t h ă n g tới so với võ giả thời đại mạnh hơn tình trạng nhưng này dạng biến cường là có hạn mức cao nhất chỉ có tiếp thu máu và lựa tôi luyện ở trong lúc nguy hiểm không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực võ giả tài năng mới có thể đánh vỡ tự thân cực hạn h ư ơ n g dịch nhắm mắt lại suy tính h ắ n g ầ n như có thể nghĩ đến thật sự nếu không làm ra cái gì thay đổi lời nói lần này thôi diễn thế giới nhiều lắm chính là lần trước tuần hoàn ghen dược tề chỉ biết khai phát đến ba đời hoang thực lực có lẽ sẽ biến cường nhưng là hết sức có hạn ai xem ra không có biện pháp l ư a biếng kết quả đến cuối cùng vẫn còn cần ta tự mình xuất thủ h ư ơ n g dịch mở hai trong mắt trong mắt tràn đầy không làm sao được nếu như muốn thúc đẩy hoang cùng vân quốc tiến bộ như vậy thì nhất định phải đắp nặn một cái thế lực nam nhau thậm chí càng thêm cường đại mục tiêu thành t ự địch nhân mới được kể từ đó bọn họ tài năng mới có thể sở hữu cảm giác gáp bách cùng cảm giác khẩn trương thúc giục mình tiến bộ ở tiến hóa triều dân cái này thôi diễn trong hệ liệt mặt có thể thành tựu địch nhân nói tới nói lui cũng chỉ có ba cái theo thứ tự là những quốc gia khác h u n g thú ngoại tinh phi thuyền những quốc gia khác đã tập thể kéo á c ngoại tinh phi thuyền còn có trăm năm thời gian mới có thể đạt đến thay lời khác mà nói bây giờ có thể thành tựu vân quốc địch nhân cũng liền còn lại một cái h u n g thú ba nháy mắt sau thương dịch thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở biển sâu phía trên tầm mắt đạt tới chỗ đều vì vương dương song lớn nếu như hắn nhơ không lầm lúc này tam t r ả o dao long đang sinh sống ở cái hải vực này hệ thống cho ta trao đổi một chai vẫn thạch vi rút nguyên dịch kem khấu trừ năm nghìn thôi diễn điểm trao đổi thành công hệ thống thoại âm rơi xuống một cái trang bị đầy đủ vi rút nguyên dịch cái chai xuất hiện ở khương dịch trên tay phản xạ ánh nắng chiếu vào bên ngoài thiềm thức đôi mắt khương dịch nhìn dưới phương hải mặt sóng lớn từng sợi nhưng là có một chút bức xạ hạt nhân tồn tại ngược lại cũng xảo mỹ quốc trong đó một cái nóng trứng c ư nhiên vừa vặn bạo tặc ở cái hải vực này vi rút nguyên dịch thêm lên bức xạ hạt nhân song trọng ăn mòn tiến hóa tam t r ả o dao long đến tột cùng sẽ trưởng thành đến dạng gì bước đ â u đem nỉ non cầm trong tay chai dịch thể toàn bộ ngã vào dưới phương hải dương rất nhanh vi rút nguyên dịch bị nước biển pha loãng tiêu thất được vô ảnh vô tung nhưng h ư ơ n g dịch bằng vào cùng với chính mình thượng đế thị giác cũng là chứng kiến cái hải vực này tiến hóa vi rút nồng độ đại biên độ dâng lên viễn siêu lúc trước hơn mười gấp hai mươi nước biển lúc đầu bình tĩnh không lay động sau đó sóng lớn tiệm thời lại qua một chút thời gian phía sau lại vô căn cứ biến thành sóng biển dâng t r o đem biển sâu trung tâm hoàn toàn quấy đủ hống kèm theo gầm nhẹ như châu minh tiếng gầm g ự một chỉ quái vật lớn căng nứt rồi nước bi từ vô tận biển sâu tầng dưới chót n h ấ t phục rồi đi lên nó biểu tình dữ tợn lại tựa như trường xà một dạng thân thể n g o ạ n ngoại điên cuồng mà vung vẫy b ô i đánh tới vô tới vô căn cứ đánh nổ cái hải vực này nước biển cả người vỏ ngoài khe n ư ớ cởi hết qua đi lại dài ra tầng tầng cứng rắn lân r á c b ụ n g cơ bắp nút ních thì dài ra lợi chảo một dạng tứ chi liên âu đều sinh trưởng ra già g i ặ góc rất hiển nhiên đang hấp thu khương dịch cố ý thả ra v i rút nguyên dịch phía sau tam trảo giao long trực tiếp vượt qua vô số giai đoạn tiến hóa mẹ trưởng thành đến giao long hình thái đồng thời trong cơ thể lưu lại bức xạ hạt nhân cùng ví rút còn chưa tiêu vô cùng có khả năng đem tam trảo giao long để thăng tới càng thêm cao thượng tần thứ lần này phát triển cuối cùng là thú vị điểm khương dịch thân ảnh cao huyền vua không trùng cười nhìn phía dưới giao long hô phong hoa vũ khu lôi s á c h điện lần này cũng không chỉ là đề thăng tam trảo giao long thực lực đơn giản như vậy nhưng phàm là ở cái hải vực này thậm chí là ở chu vi lưu lại một cái hải dương h u n g thú đều sẽ bị cái kia cực kỳ kinh khủng vi rút nguyên dịch tan bọn tiến hóa đến càng thêm cường đại tư thái tuy là tiến hóa biến độ khẳng định không có tam trảo g a o long khoa trương như vậy nhưng đối với so với ban đầu tốc độ tiến hóa tuyệt đối xưng là khủng b ộ như vậy một chữ đợi đến vi rút nguyên dịch theo nước biển lan rộng ra ngoài toàn bộ lam tinh tiến hóa vi rút nồng độ đều sẽ đề cao cái này đã là đám hung thú c n g hoan đồng thời cũng là loài người tiến hơn một b ư ớ c cơ duyên để ta xem một chút ta hoang người đến t ộ t cùng có thể mang đến cho ta cái dạng gì hoảng sợ vui thương dịch ánh mắt hít lại đối với hoang kế tiếp biểu hiện tràn đầy trờ mong hấp thu vi rút nguyên dịch tam trào giao long nếu như không có ngoài ý m u ố n vô cùng có khả năng tiến hóa thành truyền thuyết kia trung thần thoại tư thái đó là không thể địch nổi tính áp đảo lực lượng gần với cắn nuốt toàn bộ lam tinh vòng sinh thái thôn phệ cự thú nếu như muốn đánh bại thậm chí kích sắc hoang á t sẽ điên cuồng rèn luyện chính mình người thân thể l i ề u mạng nghiên cứu biến cường phương pháp ở sinh mệnh nguy cơ trọng áp dưới khiến cho chính mình đột phá nguyên hưu thực lực còn như còn lại bởi vì vi rút nguyên dịch mà biến cường h u n g thú cũng có vân quốc các loại hoàn thiện vũ khí nóng nhằm vào ngược lại cũng không cần lo lắng vân quốc thoáng cái hủy diệt bất quá thương cân động cốt ngược lại là khó tránh khỏi như n vậy nhanh hơn thôi diễn tốc độ a thương dịch bàn tay vung lên trực tiếp làm cho hệ thống tăng nhanh toàn bộ thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy ở ký chủ dưới sự trợ giúp tam trào giao long trước giờ hoàn thành tiến hóa thu được không kém ai loại trí tuệ nhất thống biển sâu khu vực tất cả hải dương hung thú bởi biển sâu khu vực vi rút nguyên dịch bị nước biển cọ rửa pha loãng đại lượng hải dương hung thú tốc độ tiến hóa biến nhanh tốc độ chấm nhất giả cũng so với trước kia nhanh gấp hai có thể dùng đại hải thoáng cái trở thành nhân loại tuyệt đối cấm khu vô cùng nguy hiểm hải dương hung thú khiến cho vân quốc phái ra đại lượng võ giả cùng hỏa pháo ở cửa biển chỗ xây dựng lên chiến tranh pháo đài phòng ngừa hải dương hung thú theo tam t r o giao long xuất lệnh g i ớ i trướng rất nhiều siêu cấp hung thú d i tập vân quốc cửa biển chiến tranh pháo đài hô hoán phong vũ lôi điện đem chiến tranh pháo đài ba ngàn danh võ giả cùng một vạn danh cầm thương quân nhân toàn bộ kích sát đại lượng hải dương hung thú theo lục địa sông lẹ vào vân quốc trong nháy mắt rơi vào tay giặt một phần sáu quốc thổ ngày hôm sau hoàng võ tổ một người cầm đao độc thân tiến nhập hải dương hung thú xào huyện thiếu đốt quanh thân khí huyết chém ra nhất đao lôi phạt thành công đánh gục hải dương hung thú hơn vạn danh thành công trọng thương tam trảo giao long khiến cho không thể không lui binh có đầu rút cổ biển sâu dưỡng thương nhưng bởi vì phát sinh l i ề u mình một k í c h duyên cớ tuy là thành công ngăn chặn lại hải dương hung t h ú tiến công nhưng hoang bản thân lại l ầ m vào lâu dài t ĩ n h mịch trạng thái hôn mê trong cơ thể võ giả khí huyết hầu như hoàn toàn dập tắt a thông suốt nghe đến đó h ư ơ n g dịch hai mắt sáng lên ở trong chiến đấu sinh tử sắp gặp tử vong chết cũng không hàng nửa chết hay không chết đây không phải là điển hình nhân vật chính cố tìm đường sống trong chỗ chết sao trong lòng hơi động h ư ơ n g dịch thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở vân quốc đế đô thiên lòng các bên trong theo lý mà nói nơi đây chỉ có vị lao nhất kia tài năng mới có thể ở tại bên trong bất quá hoang chiếm được lão nhân đặc biệt cho phép đang nuôi tổn thương trong lúc cũng có thể ở lại trong đó chịu đến vô số võ giả cùng chức nghiệp bảo tiêu bảo hộ dường như lần đầu tiên cái dạng nào thương dịch thân thể trực tiếp hư hóa xuyên thấu vô số an ninh đi tới thiên long các nội bộ gặp được cái k i a n ằ m ở trên giường bệnh hoang cùng lúc trước ý chí chiến đấu s ụ c sôi khí huyết n g ấ t trời dáng dấp so s n h mới thời khắc này hoàng cả người tiết lộ ra suy yếu sắc mặt c á i nhận tay chân vô lực suy yếu được liền một cái cấp thấp nhất hung thú đều có thể kích xác hắn quả nhiên tuy là mặt ngoài nhìn qua đèn khô dầu diện phản phất một dây kế tiếp liền sẽ tử vong nhưng trong cơ thể t h ị vượng khí huyết lại ngưng tụ thành một đoàn thủ vệ trái tim chỉ sợ cũng liền tam t r ả o giao lòng chính mình cũng không nghĩ đến n ặ n g như vậy tổn thương ngươi cũng không chết đi tấm tắc khương dịch chạch chạch lấy làm kỳ h ắ n có thể khẳng định chỉ cần hoang chịu đựng qua lần này nguy cơ sinh tử tất nhiên sẽ cường đại đến một cái cảnh giới toàn mới như vậy để ta đẩy n g ư ơ i một b ả a khương dịch người đem trong cơ thể mình khí huyết quán thâu với hoang trong cơ thể tu luyện cùng loại đoán thể pháp hai cổ khí huyết hoàn mỹ dung hợp không có mảy may ngưng trệ khi lấy được khí huyết bổ sung phía sau hoang sắc mặt rất nhanh biến đến h ù n g luận liền trái tim cũng khôi phục mạnh mẽ nhảy lên đợi đến hai phút phía sau dù cho đã không có khương dịch khí huyết q u á n đâu hoang trong cơ thể khí huyết cũng có thể tự thành nhất thể theo tim nhảy lên lan tràn đến toàn thân khôi phục chết lặng vô lực tứ chi thật là khiến người cảm thấy rung động cường đại lực lượng cảm giác hoang trong cơ thể tràn ra hoàn toàn mới khí huyết khương dịch cởi thu bàn tay về yên lặng cùng đợi hoang thất tỉnh ngay từ đầu thập phần an tĩnh tim tiếng tim đập chỉ ở trong phòng vang trở lại ngay sau đó n g à cổ khiêu động thanh â m càng phát ra dân trào t h ư n h ư thiên thượng n ô i cổ ở vang rung động xuyên tấu lấy thiên long các vết tưởng truyền bá đến mỗi một người trong h a i rung động lỗ thai của bọn họ lay động lấy tim của bọn họ cộng minh lấy tâm linh của bọn họ mọi người đều rối rít quay đầu nhìn về thiên long các chỗ ánh mắt kính để lại sùng k í n h phản phất tại chính mắt thấy thần mình sinh ra nhất tôn từ từ bay lên khải minh tinh võ giả võ giả kỳ thực nói cho cùng cho dù nhân loại tiến hóa giả võ giả mỗi khi đột phá một cái giai đoạn đều có thể xem như là so với phổ thông nhân loại càng thêm hoàn mỹ cùng cao đẳng ai đều không biết nếu như võ giả đột phá đến khó có thể tưởng tượng tình trạng sẽ hay không siêu việt nhân loại đánh vỡ nhân loại cái kia ngoan cố ghen hạn chế trở thành không giống người tồn tại phanh phanh phanh phanh phanh tựa như lôi đình và q u ầ n vừa tựa như thiên hỏa đủ rớt tiếng nổ kia tim đập tiếng càng nhanh hơn tốc độ chấn động điết p h á t hội đem mỗi một người mà thôi đ ó a đều chấn động đến gần như mất thông cho đến thật lâu qua đi theo thiên long các đại cửa bị mở ra từ đó đi ra một đạo suy yếu rồi lại cường đại thất ảnh mọi người mới kinh ngạc phát hiện thanh em không thấy còn thiếu chút nữa sao đi ra thiên long các hoang như có điều suy nghĩ túi đầu nhìn một cái thân thể h ắ n có thể cảm nhận được ở bộ này thân thể hư n h ư ợ c phía dưới ẩ ậ n dấu đáng sợ g i ư ờ n g nào hoàn toàn mới khí huyết chi lực là viễn siêu khi trước gấp mười lần uy năng nhưng này cổ khí huyết g i ư ờ n g như cũng không hoàn thiện chỉ là một cái rơi thành phẩm hoang mơ h ồ nhận thấy được chỉ cần đột phá bước này chính mình liền có thể trở thành siêu việt nhân loại tồn tại trở thành đúng nghĩa siêu phẩm giả nếu như trở thành siêu phẩm giả là có thể đối kháng thôn vệ cự thú, thú hoan nội tâm vui sướng liền toàn bộ tiêu thất ngược lại hiện ra vô hạn sầu lo không được hắn không thể bởi vì thực lực tiến bộ liền đắc trí không nói thần bí kia không biết thôn vệ cự thú vẹn vẹn cái kia mặt dành kỳ diệu trước giờ tiến hóa tam trào giao lòng đều là một cái chưa giải quyết đại phiền thoái chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện đ o á n thể pháp sớm ngày bước vào chân chính siêu phàm tầm thứ thủ vệ vân quốc bốn hoang thần tình cùng tiếng l ò n g bị bí mật quan sát cương dịch toàn bộ thu với đáy mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng không tệ không tệ thực lực đại tăng phía sau không tiêu không đội quả nhiên là hệ thống khâm định thiên mệnh nhân vật chính nhìn một cái cái này tâm tính tâm tắc không cho mãn vân đều hiện ra ta keo kiệt cương dịch nết miệc cười hắn biết lần này thôi diễn thưởng cho tất nhiên không kém được chỗ nào chương 20, nhân loại hoàng kim tinh thần ngũ trào thiên long 1-4 chương 20, nhân loại hoàng kim tinh thần ngũ trào thiên long 1-4 ở thực dụng rất nhiều máu thị t phía sau hoang rất nhanh thì khôi phục thời kỳ toàn thịnh cái kia kinh khủng lực lượng so sánh với trước đây càng thêm đáng sợ làm xong rồi chân chính một người thành quân chỉ cần một người liền có thể đọc chân cửa biển bất quá chỉ dựa vào hoang một cái người liền muốn bảo vệ toàn bộ vân quốc cái này có thể không phải làm sao hiện thực hương dịch ánh mắt u u nhưng từ thượng đế thị giác nhìn thấy toàn bộ l a n tinh biến hóa thả xuống vi rút nguyên dịch sau biến hóa so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương rất nhiều không chỉ có là hải dương hung thú liền trên đất bằng hung thú đều có không ít vượt mức quy định tiến hóa thậm chí có đại lượng thân thể con người tố chất đột nhiên biến c ư ờ n g đạt tới phán định võ giả tiêu chuẩn thấp nhất tương ứng nhân loại cùng hung thú chiến tranh cũng biến thành càng thêm kịch liệt cùng huyết tinh đứng lên bởi ký chủ cái này hắt thủ sau màn đ ú n g tay hung thú cùng thân thể con người tố chất cấp tốc biến c ư ờ n g tương ứng vũ khí nóng có khả năng mang tới hiệu quả từng bước giảm bớt nhân loại khoa học ra ngày đem nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu hoàn toàn mới vũ khí chiến tranh rốt cuộc nghiên cứu ra có đầy đủ đáng sợ lực sát thương điện từ cự pháo bố tr điểm đề phòng g i ã ngoại khu vực t ò a chân phòng bị đỉnh tiêm hung thú xâm lấn cùng lúc đó võ giả triệt để trở thành nhân loại chủ lực cầm trong tay đ ặ c chế lưỡi dao sắc bén võ giả ở trên chiến trường vô cùng cường đại từng bước thay thế lạc hậu cựu thế giới xử ống mỗi một năm đều sẽ có đại lượng võ giả chết bởi cùng hung thú chém giết kèm theo hệ thống lời bột bạch tiếng cương dịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh trên chiến trường đây là một bọn nhân loại cựu thế giới đô thị phế tích hiện tại sớm bị thành đoàn hung thú chiếm lĩnh có biến dị mèo chó cũng có từ trong vườn thú chạy đến tinh tinh mãnh hổ ở vẫn thạch vi rút d mỗi một cái đều có thể ở bình thường trên thế giới nhấc lên manh động giết cho lão t ử giết sạch đám này xuất sinh ở một ít trọng hình chiến xa dưới sự che chở đại lượng võ giả từ phía sau giết ra thân ảnh mau lẹ như điện cầm đao kiếm trong tay cùng hung t h ú triển khai nguyên thủy nhất sinh tử chém giết dùng chính mình máu cùng thịt n h â n lửa nhân loại sinh tồn ngọn lửa ở nơi này hát cám tận thế thế giới chung chiếu dọi nhân loại đi về phía trước con đường băng lãnh đao kiếm phản chiếu lấy kiên nghị khuôn mặt phong nhận t r ô chạy xuôi huyết dịch đỏ thám dù cho hương dịch căn bản không thuộc về thế giới này cũng không khỏi vì các võ giả hành vi cảm thấy tôn tính nhân loại của thế giới này quá khó khăn tất cả quốc gia hầu như toàn quân bị diệt chỉ còn lại có một cái cô linh linh vân quốc chính mình l i ề u mạng chống đỡ cứ việc có hoang cái này võ tổ trợ rút vân quốc cũng tao thụ rất nhiều tổn thất không ít người miệng bị vi rút cùng hung thú tiêu diệt mảng lớn khu cư ngụ vực bị đột nhiên bạo phát hung thú t r i ề u bao phủ mỗi một nhân loại nội tâm đều là trầm đ ị a điện muốn làm cho nhân loại của thời một lần nữa trở thành lam tinh bá chủ chủng tộc cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy vì đời sau an ổn sinh hoạt vì người nhà không lại sẽ bị đột nhiên xuất hiện hung thú giết chết càng vị không thẹn với chính mình gánh vác lực lượng mỗi một cái võ giả đều ô m lấy nhìn chết như sinh tín nhiệm đánh bạc chính mình làm nhân loại mà sống ý chí muốn vì nhân loại mở ra quang minh tương lai n h a n lửa cái tia kế cận dập tắt văn minh c h i hỏa dường như như hoàng kim lóng lánh sáng trói tinh thần cương dịch cảm khái bình luận không chỉ làm ảnh chiến trường này toàn bộ vân quốc biên cảnh đều là như vậy thậm chí thường thường có chim l o à i chim hung thu xuyên qua lưới phòng không xâm lấn đến vân quốc nội bộ vì thế vân quốc cảnh nội hỏa lực phòng không hầu như liền không có đóng lại quá ai có thể nghĩ đến như vậy bi tráng cảnh chỉ là bởi vì ngoại tinh nhân cần một cái trại chăn nuôi đâu cương dịch nhìn thôi diễn bên trong thế giới tình h u ố n bi thảm tự mình lẩm bẩm xét đến cùng đều là nhân loại thực lực không đủ cương đại nếu như đủ cương đại cũng sẽ không bị ngoại tinh nhân tùy ý bút ve đem lam tinh trở thành đào tạo thôn vệ cự thú trại chăn nuôi đối với lần này cương dịch cũng không có quá tốt phương pháp có thể giải quyết hắn chỉ có thể làm một lần lại một lần thôi diễn thu được càng nhiều tốt hơn thường cho một bên làm bản thân mạnh lên một bên thong thả cải biên hiện thực thế giới tránh cho hiện thực thế giới lam tinh cũng luân lạc tới kết cục như thế ở ký chủ lúc càng khái thôi diễn thế giới bất chi bất giác trôi qua hai mươi năm ở nơi này trong hai mươi năm h u n g thú tốc độ tiến hóa càng phát ra rất mạnh nhân loại phương diện cũng thành công khai phát ra khỏi nhị đại cùng ba đời ghen dược tề sở hữu võ giả đều vâng theo hoang g i á o hơn l â y đoán thể pháp làm chủ cũng không có bởi vì ghen dược tề mà giới hạn thực lực cũng chính vì vậy nhân loại phương diện mới không có bị h u n g thú công phá phòng ngự song phương vẫn vẫn duy trì trạng thái rằng co thường thường phát sinh một lần kịch liệt đại hình chiến đấu t hao tổn đối phương cao cấp chiến lược nhưng mà sự cân bằng này ở hai mươi năm sau lại bị nhất kiện đã đủ cải biến chiến c u ộ c sự t ì n h phá vỡ hai mươi năm bên trong, tam t r ả o giao long không ngừng hấp thu vị rút nguyên dịch lực lượng, đem cùng bức xạ hạt nhân kết hợp lại, rốt cuộc phá vỡ chính mình tiến hóa hạn chế, nhảy trở thành cảng. Thêm cấm kỵ tồn tại. hệ thống nói đến đây, hết sức phối hợp đem hình ảnh chuyển hoán đến trong biển sâu. ồ, tam t r ả o giao long rốt cuộc tiến hóa. khương dịch hai mắt sáng lên ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt chung, biển sâu bầu trời đều là đen nhánh mây đen, điện tỉm i l ô i minh, tương đối c u ầ n bạo cùng, cùng tĩnh mịch. trong thiên địa vắng vẻ một mảnh, ngoại trừ đại hải ba đào vô tiếng, không có bất kỳ gì hưởng. hoặc có lẽ là, không có bất k cao lớn già g ặ n l o n g khu quanh co lần quẩn từ đáy biển sâu bộ phận trực tiếp chạy ra khỏi mặt biển hiện lộ ra cái k i a cổ xưa lại uy nghiêm đáng sợ đầu l â u ai cũng không cách nào chuẩn xác đánh giá ra cái k i a ẩn vào trong biển sâu thân thể đến tột cùng dài đến bao nhiêu cái k i a trầm trọng cự đ ạ i góc đón gió tung bay tròn g dâu đều p h ô hiện bên ngoài tôn quý mà lại cao thượng thân phận u n g u n g u n g u n g bầu trời hôn á m một mảnh có kinh khủng lôi bạo ở sử dụng đánh xuống cỡ thùng nước khủng bố lôi điện lại bị cái tiêu cổ xưa sinh vật cường đại cắn một cái vào nuốt sống thiên phạt đang động làm nên gian có chỉ lợi trào theo thân thể vạn mẹo mà trồi lên mặt nước lộ ra năm con sắc bén không gì sánh được long chỉ ngũ trào thiên long chương hai mươi mốt hoang võ tổ không kém hai bốn chương hai mươi mốt hoang võ tổ không kém hai bốn cự long ngửa mặt lên trời thét dài đáng sợ long uy k h u ế t tán mà ra quét ngang tứ hải bắt hoang thanh tiếng phá hủy bắt đầu long uy trực tiếp nghiền bạo quanh mình hải vực thành phiến thành phiến nước biển băng diện ra hóa thành đẩy trời bọn nước tí tách hạ xuống hình thành một hồi không lớn không nhỏ nước mưa trong biển sâu tất cả hải dương hung thú đều ngốc ngốc nhìn lấy ngũ trào thiên long hiện tại tư thái không nói lời nào có thể hình dung bọn họ tâm tình bây giờ cho dù trong đầu không có bất kỳ liên quan tới loại này thần thánh tin tức nhưng này từ lúc sinh ra đã mang theo huyết mạch á p chế cảm giác nhưng ở báo cho biết bọn họ nhất định phải thần phục với trước mắt ngũ trào thiên long đ â y cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình chỉ là đơn giản nhất cá lớn nuốt cá bé hống tiến hóa hoàn thành ngũ trào thiên long gào thét phát tiết chính mình mới lấy được vô cùng vĩ lực đó là bực nào vĩ n ạ i cùng cường đại giống như thiên thần hàn thế là báo tác hóa thân sấm xét chúa tể phản phất từ xa xôi cổ đại thần thoại đi ra là hết sức ngôn ngữ không thể miêu tả thần c h i long tại chỗ có hải dương hung thú kính để cùng cuồng nhiệt trong ánh mắt ngũ trào thiên long không chế được không gì sánh được cự đại long khu bay ra hải dương giống như vờn quanh thế giới thủy trung trần thế cự mãng xoay quanh tại thiên không trên tầng mây đầu tiên là dùng lãnh đạm kim sắc mắt dòng nhìn xuống dưới phương hải dương lại quay đầu nhìn về vân quốc chỗ lục địa ngủ đông hai mươi năm rốt cuộc hoàn thành t h ế biến tiến hóa đến ngũ trào giai đoạn lần này ta muốn làm cho nhân loại triệt để từ trên cái thế giới này tiêu thất nhàn nhạt long uy áp khiến cho không, khí không ngừng lay động nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ cả kinh mục t r ư ờ n g khẩu nốc ở tiến hóa đến cái này không gì sánh được thần thánh thần thoại tư thái phía sau ngũ trào thiên long dĩ nhiên nắm giữ n ô n nhân ngữ năng lực biến đến không lại giống như một đầu h u n g thú ngược lại càng giống như truyền thuyết kia trung yêu hống long â m c h ấ n thiên tập kết lấy cái hải vực này sở hữu cường đại h u n g thú màu v à n g s ậ m mắt dòng trung phản phất phản chiếu lấy hoang cùng vô số võ giả thân ảnh s ắ c ý t i ệ m thời ngũ trào thiên long thần biến s ắ c được càng phát ra b ă n g lãnh trong quá khứ hai mươi năm chung nó cùng cái kia tên là hoang nhân loại võ giả huyết chiến vô số lần mỗi một lần giao thủ kết quả đều là tương xứng, hiện tại, nó trở nên càng mạnh mẽ hơn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm c h i t để kích s á t tên này đại họa trong đầu k h ư ơ n g dịch đứng ở so với ngũ t r ả o thiên long cao hơn trên bầu trời dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngũ t r ả o thiên long rời đi nhìn lấy nó xuất lĩnh số lượng đông đảo thú kinh khủng toàn bộ tuân hướng vân quốc chỗ qua hồi lâu mới chỉ có dùng ngũ nhưng ngự a khí mở miệng nói ra đến tột cùng nên nói là may mắn đâu còn là không hẹn h đâu tiến hoa đến ngũ trào thiên long tầm thứ xác thực không thể cùng đi ngày mà nói mặc dù là nửa bước siêu phản hoàng ở ngũ trào thiên long trước mặt cũng không có năng lực phản kháng chút nào bất quá nói đến đây k h ư ơ n g dịch không có tiếp tục nói nữa mặc dù không có bước kế tiếp tôi h diễn hắn đều có thể đoán được kịch t ì n h biết phát triển trở thành bộ g i á g g ì chỉ cần ngũ trào thiên long không có quả đoán đến nhất kích tất sát hoang á t sẽ từ cái kia sinh tử trong t u y ệ t cảnh b ố n nộ tấn thăng đến chân chính siêu phàm t ầ m thứ trở thành đã đủ sánh vai ngũ trào thiên long nhân vật mạnh mẽ ở ký chủ cảm thắng ngũ trào thiên long vận mệnh thời điểm quyết định lam tinh bá chủ chiến tranh xảy ra từ ngũ trào thiên long tự mình xuất lĩnh hung thú quân đoàn tập kết hải lục không bất đồng lĩnh vực tối cường đại định tiêm hung thú từ bốn năm hướng đối với vân quốc chỗ khởi xướng tổng công kích đột nhiên hung thú chiều làm cho vân quốc đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị vừa mới phát động công kích vân quốc thì có một phần năm quốc thổ rơi vào tay giặc vô số quân nhân cùng võ giả chết thảm chiến trường đại lượng dân chúng bình thường bị tùy ý tàn sát cái k i a thoáng như như địa ngục chẳng cảnh trở thành vô số người ác mộng hoang nổi giận chém ra quá mức nhất đau, trong nháy mắt chạm sát hơn bạn hung thú nhưng rất nhanh hắn đã bị cường đại ngũ trào tiên long triệt để áp chế đã không cách nào phản kháng cũng không thể chạy trốn hệ thống giải khai nói đến chỗ này liền n ừ n g lại mà khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa đại lượng hung thú xông phá nhân loại cửa khẩu ngăn cản điện tử cự pháo bị to lớn hơn hung thú một b à kéo hư võ giả cùng binh sĩ bị ung dung tàn sát máu và lửa cấu trúc bi ca gào thét ở toàn bộ vân quốc bầu trời nghiêm xúc hoang lớn tiếng giống biểu tình dữ tợn thả ra kinh người ánh đao bị ngũ trào thiên long ung dung đón đỡ hết thể đều là nhẹ nhàng như vậy như vậy đặc nhiên không có áp lực chút nào thực sự là gây yếu mà lại nhân loại nhỏ bé n ũ trào thiên long treo ở trên bầu trời giống như thần minh vậy đôi mắt tiết lộ ra cao cao tại thượng l o n g cầu hơi mở ra ở trên giới giao thoa răng động vật hóa thạch trong lúc đó có mênh g ô n g long tức ở dựng dục sinh thành cùng chính mình chủng tộc cùng nhau nên tiếp tử vong a nhân loại có thể cùng khi trước ta chiến đấu lâu như vậy ngươi hoang võ tổ không kém ngũ t r ả o thiên long dùng ngôn ngữ nhân loại nhà n n h ạ t nói trong miệng long tức từng bước dựng d ụ n g h o à n tất phụt lên ra một đạo đoạn thiên địa quan g thải khủng bố pháo laser tuyệt vọng nồng nặc đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt vọng tràn ngập ở hoàng trong lòng vô số nhân loại tử vong tiếng ai minh tiếng cầu cứu dường như kiểu ác mậu quanh quần bên thai đó bên trong làm cho hoang hô hấp từng bước biến đến gốc nắm tay phản phất tại n ắ m chặt không cam lòng rõ ràng rõ ràng mang theo ký ức trọng sinh đến mặt nhật phía trước vì sao vẫn là không cách nào thủ hộ chính mình cùng ruột thừa không cam lòng Ta không cam lòng hoang ánh mắt bởi vì sung m ã n huyết biến đến bò bừng toàn thân cũng bắt đầu không phải tự nhiên cực tốc run dày phanh kịch liệt đến khó có thể tưởng tượng tiếng nổ mạnh trà ngập n ở bên trong trời đất tần chứa khủng bố uy năng lòng tức đem hoang thân thể bao phủ hoàn toàn nhưng chẳng biết tại sao ngũ trào thiên long nội tâm lại cảm thụ bất an sâu đậm chỉ có bí mật quan sát k h u dịch lộ ra một cái quả thế thần tình nhân vật chính kinh điện giết ngược tới thình、thịnh. Thinh thịch. thinh thịch thinh thịch thinh thịch thinh thịch thinh thịch giống như là đột nhiên văng lên vừa tựa như đã sớm bắt đầu ẩm vang như nổi trống một dạng tim đ ậ p tiếng chẳng biết lúc nào chuyển vang ở cả phiến chiến trường trên bầu trời lệnh sở hữu chém giết võ giả cùng hung thú đều xuống ý thức s ừ n g sốt một chút cùng với nương theo là một cỗ minh ngông lại cao thượng vô địch khí cơ chương hai mươi hai ta h o a n g tay xé thần lao ba bốn chương hai mươi hai ta h o a n g tay xé thần lao ba bốn nóng bỏng trái tim giống như đáng sợ hòa lò tản ra ngẩm cao nhiệt lượng đánh thẳng vào quanh mình toàn bộ mỗi khi đi qua một giây hoang cũng có thể cảm giác được trong cơ thể g e n ở ưu hóa cùng mạnh tiên đ ị a n à y không phải phải nói cùng vùng vũ trụ này càng thêm phù hợp cái k i a tiềm tàng với nhân thể g e n chỗ sâu nhất hạn chế bị không gì sánh được h ư ừ n g hực khí huyết trùng k í c h ra tới tinh thần ý chí linh hồn nhục thân tất cả sở hữu đều ở đây thăng hoa làm cho vốn là cô động như hình người hung thú k h u thể tiến thêm một bước bí i ế c ư ờ n g cường hạn đến hoang cảm giác mình không gì làm không được l i ê n phi hành loại chuyện như vậy đều bá tiêu tán hoàng kim khí huyết thân thể trực tiếp phóng lên cao không nhìn sức hút của trái đất dây dưa cứ như vậy không gì sánh được bình ổn đặt chân ở trên trời quả nhiên liền chuyện như vậy đều có thể làm được rồi sao hoang trong con người cũng không có quá nhiều kinh ngạc từ đột phá cái kia nửa bước cuối cùng tấn thăng làm chân chính siêu phạm t ầ n g thứ phía sau trong cơ thể hắn liền tự động hiện ra rất nhiều bản năng tỷ như như thế nào trung hòa làm tinh sức hút của trái đất do đó có thể tùy ý phi hành lại tỷ như hoang chuyển động đầu lâu đưa mắt rơi vào cách đó không xa cái kia ngũ trào tiền trên thân rồng sắt ý từng bước sôi trào giết nhân tộc ta xâm quốc gia của ta thổ l ệ vân quốc máu chạy thành sông hôm nay lợi dụng long huyết tế ta đại vân toàn thể anh liệt hoang đạp không mà đ ứng sắc bén trong con người phảng phất bắn ra lưỡng đạo tinh quang từ trên người buộc phát ra như như mưa rông gió giật nước cuộn trào khí thế đem hơn nửa cái lam tinh bao phủ trong đó như vực sâu như ngục áp công sở hữu chưa từng bước vào siêu phảm các sinh linh hình thành như thực chất sóng x u n g kích quét ngang phương viên trăm dặm sở hữu thương mãn g đại thụ chém hoang thân hình khẽ nhúc ních đi phía trước bước ra một bước nhưng mà chính là như thế một bước liền trên không trung đi ngang qua mấy ngàn thước khoảng cách xuất hiện ở ngũ trào thiên long trước mặt chém ra giống như thần ma một dạng nhất ao nhanh đến không gian không cách, nào Nặng đến không cách nào dùng đơn vị đi chuẩn sắc đo tam trọng bà đao năm mươi lần phát lực không phải. không phải không phải không phải điều này sao có thể ngũ trào thiên long điên cuồng gào thét ở nhận thấy được cái kia trên lưới đao chuyển đến mênh mông lực lỡ ư n g lúc liền theo bản năng muốn bước lui ra nhưng mặc cho bằng thân thể của hắn như thế nào t r á n h né một đao kia đều chết chết tập trung vào hắn khí cơ căn bản trốn chi không kịp ngũ trào thiên long nội tâm đang điên cuồng dít đạo ở điên cuồng cùng thành tỉnh giới hạn t r ù n g qua lại chuyển hoán mặc dù lấy nó hiện tại viễn siêu thường trí tuệ con người cũng không cách nào minh mạch vì sao người trước mắt này loại đột nhiên bạo phát ra ước chừng năm mươi lần tăng phúc dâng trào cự lực cái này căn bản cũng không phải là cảnh giới này hẳn là cụ bị lực lượng ông vạn sự vạn vật tựa hồ cũng ở nơi này trong nháy mắt đình chỉ lệnh cấu xương ánh đao màu bạc từ trên xuống dưới từ không trung quán xuyên đại địa đợi đến mọi người mới thấy ánh đao xuất hiện một đao này liền hoàn thành sứ mạng của hắn tên là ở ngũ t r ả o vân long l i ề u mạng tránh né dưới một đao này chúng quy chưa thành công chặt đứt cổ của hắn nhưng hắn non nửa bên long kiểm nhưng là bị trực tiếp chặt đứt liền long r i á c đều bị chặt đứt một chỉ phô thiên cái địa kim sắc long huyết từ trên bầu trời nhỏ xuống t ự như lại tự nhiên ban cho sinh mệnh tri vũ người bị thương nặng các võ giả vừa mới tiếp xúc liền phát hiện có cực kỳ khoa trường sinh mệnh lực từ trong cơ thể hiện lên trợ giúp bọn họ khôi phục tay chân cụt một ngày này thế giới trú mục có thiên long từ đông phương bay lên thân thoại chiếu vào hiện thực bị vô thượng võ tổ nhất đao trọng thương ghê t h ẩ m nhân loại ngũ trào thiên long g à o thét v ạ n mẹo tuyệt đại không gì sánh được l o n g khu muốn một cái đuôi quất bay hoang tồn tại ngươi cũng chỉ có loại này thực lực sao thực sự là khiến ta thất vọng hoang đạm nhiên lên tiếng bình tĩnh dưới gương mặt chỉ có bị đè nén đến mức tận cúng phất nộ chính là trước mắt loại này không có lực lượng không hề kỹ xảo quái vật đem chính mình cùng ruột thừa tàn sát không còn lấy long huyết thế ta đại hạ trăm vạn anh liệt hoang lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khi nói vung lòng tay ra mau chóng cầm c h ô i đao mặc cho từ không trung rơi xuống chém ra vừa rồi một đau kia chính là cái này phổ thông tài liệu đao sợ có thể cực hạn làm được kế tiếp hoang muốn dùng chính mình võ đạo k h u thể triển khai nguyên thủy nhất thô bạo chém giết nắm chặt thanh quyền thẳng tắp đánh ra vơ anh trong nháy mắt phản phất hơn nửa cái lam tinh đều bị kịch liệt nổ rất lớn bao trùm kinh khủng sóng xung kích quán xuyên xung kích ra đem lục địa cùng đại h toàn bộ tinh cầu đều ở đây bạo động lấy sở hữu hung thu cùng võ giả đều ngầm đầu ngơ ngác nhìn trước mắt một màn đó là hết sức ngôn ngữ đều không thể miêu tả đủ để cho người cả đời khó quên c h ẳ n g cảnh hình thể dài đến không biết bao nhiêu ngàn mét ngũ trào thiên long bị tên kia hình thể không gì sánh được nhân loại nhỏ bé võ tổ một quyền đánh chúng chỉ là một quyền liền làm cho ngũ trào thiên long toàn bộ phần bụng l o m xuống đi vào hóa thành một cái không gì sánh được cực lớn quyền lớn chứng minh bên ngoài đang ở chịu đến khủng bố quyền lực oanh kích chỉ là trong n h y mắt gân xương màng huyết thịt vân vân đều bị khủng bố trùng kích động năng chấn động đến hóa thành thuần túy và máu thậm chí có sóng sung kích xuyên qua ngũ c h ả o thiên long thân thể thẳng tắp sâu vào đem trên bầu trời nặng nề g h tầng mây vỡ ra tới có thể nói một quyền này đập xuống ngũ c h ả o thiên long nửa cái mạng đều bị hoang động không có nhưng hoang động tắc cũng không có vì vậy mà đình chỉ bởi vì hắn nói qua phải lấy long huyết tế đại hạ trăm vạn anh liệt ở k hương dịch nhìn soi mói hoang đem hai tay khoát lên ngũ c h ả o vân long phần bụng so với sắt thép hợp kim còn cứng rắn hơn vô số lần ngón tay cứ như vậy đâm đi bảo đem ngũ trào vân long phần bụng đâm ra mười cái huyết động từ trung hướng ra phía ngoài tay xé tự long x ẹ p kèm theo vải vóc bị xé n ư ớ một dạng hẹp dài nổ. n g ũ trảo vân long cả nửa người đều bị tàn nhẫn xé nát ra trở thành máu chạy đầm địa hai nửa bao tắp đang dâng lên mưa to ngày càng cuộn trào mấy liệt cái tia ầm vang vang r ộ i lôi m i n h phản v h ấ t là mảnh thiên địa này ở gào thét siêu p h ả m sinh vật vất lạc Bum bùm bùm bùm bùm đại lượng nội tạng mảnh vỡ kèm theo hết dịch từ không trung rơi xuống hình thành một hồi bao phủ toàn bộ chiến trường lòng chi huyết vũ hoang tắm long huyết hai tay mỗi cái dẫn theo một nửa cự long thi thể biểu tình đạo mạng i ố n g như nhất tôn người thế gian vô địch chiến thần tháng vo tổ thắng nhân loại sẽ không diệt vong ha ha ha trên chiến trường vô số bị tiên huyết nhiệm thấu nhân loại các võ giả mừng rỡ vô cùng đứng dậy hướng phía không t r ú n g cái kia tôn vô địch vĩ đại giả nhảy cấm hoan hô đây là nhân loại võ tổ nhân loại siêu phẩm giả đồng thời cũng là sống sót ở đường đại thần chương 23, hành tinh cấp c ư ờ n g giả bốn bốn chương 23, hành tinh cấp c ư ờ n g giả bốn bốn siêu phàm võ giả hệ thống đi tới trình độ này sẽ biến thành chân chính siêu phàm sinh vật sao cương dịch không chút nào keo kiệt chính mình tán thán ý nào đó mà nói cương dịch kỳ thực cũng không có trợ giúp cho hoang cái gì tất cả sở hữu bao quát võ giả thể hệ từ không tới có đều là hoang một cái người mở ra tới có thể đi đến ngày hôm nay tình trạng hóa thành có thể một q u y ề n hành sát ngũ trào thiên long võ tổ đều vì hoang tài tình đầy đủ kinh diễm ở cái này t ầ n g thứ võ giả cũng đủ để ngự không phi hành như vậy ở cảnh giới cao hơn chúng võ giả lại sẽ ủng có dạng nào uy nằm đâu nhìn phía d ư ớ i hạ xuống mặt đất hoang thương dịch không khỏi sờ lên cảm suy tư vệ hắn có một loại không hiểu trực giác đó chính là võ giả thể hệ phần cuối vượt qua xa như vậy có lẽ ở rộng lớn vũ trụ bên trong tồn tại càng đáng sợ hơn cá thể có thể trở tay gian tinh hà hủy diệt thôi diễn nhiều lần như vậy cuối cùng là phá vỡ cục diện bế tắc lần này thôi diễn điểm sẽ phải vượt lên trước khương dịch sâu hấp một khẩu khí di thượng đế thị giác quan sát đến hiện tại l à m tinh mâu quang thâm thúy h á n thập p h ầ n khẳng định lấy hiện tại hoang thực lực mặc dù là đối lên ấp chứng hoàn toàn thôn vệ cự thú cũng sẽ không rơi xuống hạ phong nói cách khác lam tinh sinh thái cũng sẽ không bao giờ bị ngoài hành tinh phi thuyền tiêu diệt nếu như có thể thu được chiếc kia ngoại tinh phi thuyền làm cho vân quốc khoa học gia phân tích nghiên cứu có lẽ cái này thôi diện thế giới nhân loại có thể lao ra l à m tinh cũng khó nói khương dịch trầm âm cảm thấy cái ý nghĩ này khả thi vô cùng cao hệ thống trực tiếp nhanh hơn thôi diễn tốc độ thời gian trôi qua a k ư ơ n g dịch phất, phất tay nói rằng hiện tại lam tinh thế cục đã định tương lai nhất định là nhân loại một nhà độc đại đã không cần hắn tiếp tục can thiệp cái gì ở ký chủ ý chí phía dưới toàn bộ thôi d i ệ n thế giới thời gian lấy tốc độ cực nhanh trôi qua rất nhanh ở hoang dưới sự dẫn dắt sở hữu xâm lấn vân quốc h u n g thú đều bị triệt để thanh trừ nhân loại ở tốn mấy năm nghỉ ngơi lấy sức sau đó lần đầu tiên triển khai nhằm vào h u n g thú đại hình vây giết hành động từ h o a n g tự mình và c h ấ n đã không có ngũ trạo thiên long cái này h u n g thú hoàng giả tồn tại vô luận là bao nhiêu cường đại hùng thú Đều không tân h hoàng trên tay chống nổi nhất chiêu, ể ở trên nổi n tay loại triệt phiền đi tài bắt thu mất thổ ra để đã đầu địa không nhà, phục buồn cùng tài nguyên, có ở mở ra sinh dục chính sách, thức thực lực trước tinh nhân nhân khẩu phơi phát hoang lần nữa tăng trưởng làm loại là lấy bày mắt, tuy bạo đã đủ vân quốc sớm đã cùng hung thú trong lúc đó mật thiết tương liên có không ít chân quý dược t ề cùng vũ khí trang bị đều cần hung thú thành tựu i nguyên vật liệu vì vậy ở trải qua kịch liệt lại dài dàng giặc thảo luận phía sau vân quốc cao tầng nhất trí quyết định tạm thời chỉ thu phục âu á bản khối làm nhân loại phồn diễn sinh sống sử dụng rất nhanh ở hoang dưới sự dẫn dắt vân quốc quân đội triệt để thu phục âu á bản khối đem âu á bản khối hung thu hoàn toàn thanh trừ nhân loại bắt đầu thời gian dài nghỉ ngơi lấy sức hệ thống lời buộc bạch nói đến nơi đ â y khương dịch thoáng quan sát một cái lúc này thôi diễn thế giới đại lượng nhân loại võ giả từ vân quốc khu vực đi tới chủ động đi trước các loại hung bầy thú t ộ c chỗ quét sạch vây giết những hung thú này đồng thời đem hung thú địa bản toàn bộ chiếm lĩnh hạo hạo đáng, đáng võ giả đại quân lấy không thể ngăn cản tư thế quét ngang âu á đại lục mặc dù trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải thực lực cường đại đ ỉ n h tiêm hung thú cũng sẽ bị hoang ngăn cách lấy xa xôi khoảng cách một chỉ nghiền á t không hề năng lực phản kháng cứ như vậy phe nhân loại hoàn toàn thu phục câu á đại lục một lần nữa đang lâm làm tinh địa vị bá chủ theo thời gian trôi qua vân quốc nhân khẩu càng ngày càng nhiều ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài cũng từng bước tăng trưởng mượn năm đó chết đi ngũ c h ả o thiên long thi thể vân quốc phương diện thành công nghiên cứu ra tứ đại gen dược tề tức gen dược tề hình phục dụng tứ đại gen dược tề vó giả thực lực so với trước kia càng cường đại hơn nhưng rất đáng tiếc là mặc dù phục dụng tứ đại gen dược tề vẫn không có võ giả có thể bước vào hàng o chỗ siêu phàm cảnh giới thậm chí ngay cả nửa bước siêu phàm cũng không từng va chạm vào không có cái mới siêu phàm võ giả sao thương dịch như có điều suy nghĩ xem ra có thể hay không thăng cấp siêu phàm sinh mệnh cùng đen rực tề công hiệu cũng không có liên hệ quá lớn hoang mặc dù có thể trở thành siêu phàm sinh mệnh chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân thiên phú và nhiều lần sinh tử tuyệt cảnh khí v ậ n c h i tử khủng bố như vậy ở ký chủ cảm thán thời điểm thời gian nhất thời liền đi qua vài chục năm lúc này nhân loại đã sớm phồn diễn sinh sống hoàn toàn lam tinh các nơi các nơi lần nữa tràn đầy nhân loại hoạt động thân ả n h tất cả nhân loại đều ở đây hoang võ tổ dưới chỉ thị trận địa sẵn sàng đón quân địch dự phòng lấy cái kia tùy thời có thể xuất hiện thôn vệ c ự thú chứng rốt cuộc ở mấy ngày qua đi một con thuyền thần bí ngoại tinh phi thuyền đến gần rồi lam tinh thả ra một viên không gì sánh được cự đại thôn vệ c ự thú chứng này cái cự đ à n mới vừa xuất hiện liền bị lam tinh bố trí ở tầm khí quyển trinh chắc thiết bị trinh chắc đến hoang sau khi nhận được tin tức lập tức chạy tới không dám bưng lòng xử suất chính mình toàn bộ lực một cách chém nát thôn vệ hệ thống thanh âm vang lên, khương dịch hoàn cảnh t r u n g quanh hình ảnh không ngừng thay đổi. Hắn có thể tin h t ư ờ n g chứng kiến, cái viên này thôn vệ cự thú cự đản mới bị ngoài hành tinh phi thuyền bắn ra tới, đã bị nhận được tin tức chạy tới hoang nhất đao đánh nát. nhưng ở làm song sau chuyện này, hoang lại không hề rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời đó là ngoại tinh phi thuyền tại ngoại vũ trụ c h ô ở vị trí. a thông suốt đây là dự định trực tiếp đem hắt thủ sau màn giết sao. k ư ơ n g dịch hai mắt sáng lên. quả nhiên, hoang trực tiếp khu xử mình ngự không phi hành năng lực đột phá âm chướng cách trở, hướng phía ngoại tinh phi thuyền chỗ cấp tốc x u n g đến. cho dù là chạy ra khỏi làm tinh tầng khí quyển. hoang tốc độ cũng không có nửa phần yếu bớt cái tia ngoại tinh trong phi thuyền sinh vật không gì sánh được hoảng sợ dùng hoang căn bản là không có cách để ý giải ngữ nói mở miệng nói hành tinh cấp làm sao có khả năng viên này bất nhập lưu tinh cầu bên trên làm sao có khả năng tồn tại hành tinh cấp cường giả không được ta được lập tức chạy trốn tuy là hoang không giống khương dịch có thể nghe h i ể u sinh vật ngoài hành tinh lời nói bất quá hắn lại đã nhìn ra ngoại tinh phi sáng dự định chạy trốn chém ra một cái vô cùng kinh khủng ánh đao trong nháy mắt trọng thương rồi ngoại tinh phi thuyền theo một đao này chém ra toàn bộ thôi diễn thế giới hình ảnh đều nên đón bất động thôi diễn biến trong thế giới tất cả sinh vật đều ngừng nhịp bước tiến tới cả thế giới đều hiện ra an tĩnh như vậy thôn vệ cự thú chứng bị trước giờ k í c h sát hấp thụ sau màn ngoại tinh phi thuyền được thành công trọng thương không cách nào thoát đi địa cầu dẫn lực dẫn dắt xin hỏi ký chủ có hay không ở chỗ này lưu trữ chương hai mươi bốn một trăm hai mươi ngàn thôi diễn điểm đương đại tối cờ ư n giả g một ba hành tinh cấp cờ giả đây là ý gì lấy tinh thần thiên thể cao thấp thành tựu lực lượng tầng thứ phân chia sao hương dịch mỹ non thuận miệm nói ra lưu trữ a lần này lưu trữ tên liền ra lệnh tên là tiến hoa triều d ư ơ n g nhân loại lịch tập lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này tôi h diễn dừng ở đây hoan g nên ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ dường như theo gió phiêu tán hoa tuyết cái dạng nào cấp tốc tan giã bất quá trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt liền trở về đến ngay từ đầu phòng trọ chung lần này tôi h diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau ghen dược tề hình một bình hoang hành tinh cấp võ giả thể chất ngũ trào thiên trái tim của rồng điện từ cự pháo nguyên bộ thiết kế đồ chỉ thu được thôi diễn điểm 1.200 không toàn bộ thường cho cam chịu tốn chữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra hoang hành tinh cấp thân thể còn có 1 2 0 t r ă ngàn thôi diễn điểm thu hoạch lần này tương đối khá a khương dịch ánh mắt hiếp lại nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được mặc dù là còn thừa lại mấy cái thường cho cũng đều có các tác dụng tuyệt đối xưng là tinh phẩm đúng rồi hệ thống nếu như ta trước dùng ghen dược tề hình lại lĩnh hành tinh cấp võ giả thể chất biết trở nên càng mạnh mẽ hơn sao đang chuẩn bị lĩnh thưởng cho trước khương dịch đột nhiên nghĩ đến hướng về phía trong đầu hệ thống dò hỏi trở về ký chủ g e n dược tề nguyên lý là đột phá thân thể con người hạn chế xúc tiến ghen càng một bước tiến hóa khiến người đến gần vô hạn siêu phàm t ầ n g thứ vô luận ký chủ có hay không dùng ghen dược tề hình cũng sẽ không thay đổi trở thành hành tinh cấp võ giả sau thực lực hệ thống giải thích cương dịch khẽ gật đầu đối với kết quả này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn dù sao ở thôi diễn trên thế giới phục d ụ n ghen dược tề hình võ giả liền nửa bước siêu phàm t ầ n g thứ cũng không từng đạt được nếu như nói hành tinh cấp so sánh tiến nhập siêu phàm cánh cửa là siêu phàm t ầ n g thứ khởi bước như vậy ở trước đó sở hữu võ giả đều chỉ có thể coi là học đồ cấp bậc là bất nhập lưu phi tiên nhập địa siêu thoát phàm thai lực lượng thật là khiến người ta cảm thấy kích động k h ư ơ n g dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong hành tinh cấp võ giả thể chất ở mới lĩnh xong nháy mắt kia thì có không gì sánh được rộng rãi lực lượng từ trong cơ thể hết lên rõ ràng là như vậy hồn hậu dân trào lại hoàn mỹ bao dung lấy k h ư ơ n g dịch thân thể phản phất đây vốn chính là h ắ n lực lượng không có mảy may ngăn cách cửa sổ đóng chặt phòng trọ trong phòng thập p h ầ n đột n ộ t nổi lên một c ô vết n ư ớ c đem bên trong căn phòng vật phẩm toàn bộ thổi bay phát sinh bùm bùm tiếng vang kỳ quái cái này chính là hành tinh cấp sao cương dịch thân thể phản phất thoát khỏi sức hút của trái đất ràng buộc treo ở phòng trọ trên sàn nhà. cảm thụ được toàn thân bắt đầu khởi động khí huyết tự lẩm bẩm cả có đủ thân thể nhìn qua cùng lúc trước giường như không khác rồi lại ở lơ đãng địa phương xảy ra kính biến so với tinh thần còn muốn thâm thúy đôi mắt như lao khắc một dạng khuôn mặt đường nét toàn thân vừa đúng hơi toàn tâm toàn ý cơ bắp vô luận là lấy người đông phương thẩm mỹ quan vẫn là lấy người phương tây thẩm mỹ quan trước mắt h ư ơ n g dịch đều hiện ra không gì sánh được hoàn mỹ cùng uy nghiêm là một loại loại khác cực hạt đẹp là nhân loại hết sức ngôn ngữ miêu tả đều không thể chuẩn sát hình dung nếu không phải hắn đúng lúc không chế được thu hồi nói cố gắng cả tòa nhà lầu đều sẽ bị một quyền đánh sợ thực sự là đã ở trong dự liệu lại ngoài ý liệu a cảm giác trong cơ thể cất dấu vô hạn b ả n g bạc vĩ lực khương dịch vô ý thức phát ra cảm thán như vậy từ vừa mới bắt đầu là hắn biết hành tinh cấp võ giả có cái gì dạng vĩ lực nhưng biết thì biết đợi đến tự thân cũng sở hữu như vậy lực lượng phía sau khương dịch cũng không khỏi làm cho này giống như tiên thần một dạng vĩ lực hít một hơi l ã n khí b ậ thốt t lên một câu khủng bố như vậy nếu như ta hiện tại mượn ý cũng có thể hủy diệt cả thế giới a khương dịch đột nhiên nghĩ đến lấy hắn bây giờ lực lượng và tốc độ cho dù là cái gọi là thảm trải nền thức oanh tạc chỉ sợ cũng không có cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn chỉ là hành tinh cấp liền cường đại như thế như vậy so với hành tinh càng cường đại hàng tinh đâu nghĩ đến đây k h ư ơ n g dịch thì có cổ xung động lập tức mở ra mới thôi diễn đem nhân loại nịch tập cái này một lưu trữ tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới trực tiếp thôi diễn đến vũ trụ thâm không nhưng mà cái này một thao tác cần thôi diễn điểm nhiều lắm căn bản không phải hắn hiện tại có thể đánh vác tiến hóa c h i ề u dâng thời gian tuyến thôi diễn đến nơi đây đã không có gì tốt thôi diễn nhiều lắm chính là chắc thì mấy cái nho nhỏ phỏm t ả n pha loãng phiên bản tiến hóa virus đồng thời mở ra điều thứ hai hoàn toàn mới thời gian tuyến thương dịch thu hồi toàn thân phát tán lực lượng hai chân một lần nữa đứng ở thật dày trên sàn nhà hoang kinh khủng kia thân thể trưởng khống lực cũng bị cùng nhau trưởng khống có thể dùng khương dịch có thể ung dung khống chế thân thể sẽ không xuất hiện vô ý đánh sập đại lâu tình huống lung túng hệ thống hiện nay khán giả vong tình huống như thế nào trở về ký chủ khán giả l ư ỡ i tại tuyến xem lướt qua nhân số đã đột phá trăm vạn căn cứ hệ thống công tác thống kê đã có vượt lên trước nghìn vạn làm tinh nhân loại xem lướt qua quá khán giả vong trong đó vân quốc khán giả chiếm cứ lục thành còn lại tứ thành từ các nơi trên thế giới không cùng người chủng tạo thành chính phủ các nước cũng chú ý tới khán giả vong tồn tại thậm chí dự định phong tỏa che đậy khán giả vong đều bị hệ thống thành công chặn lại ừ cương dịch chân mày cao lại che đậy khán giả vong quốc gia bên trong có vân quốc tồn tại sao cũng không có đây là một lần từ mỹ quốc chủ đạo internet hành động h ư ơ n g dịch khẽ gật đầu nếu cái này dạng sau đó ở thả xuống vi rút thời điểm c khu vực hơi chút tăng thêm điểm liều lượng a h ư ơ n g dịch tự xưng là làm một cái phẩm hạnh tốt đẹp người từ trước đến nay là lễ còn ta tới nếu nhân ra mỹ quốc ngoài nghề chuyên môn tặng quà hắn đương nhiên muốn đưa bên trên một phần đáp lễ hơn nữa còn là siêu cấp kinh hỷ hiện tại đem vừa rồi lưu trữ nhân loại nịch tập truyền lên đến khán giả trên võng chương hai mươi lăm khán giả lưới mới video hai m ư ba chương hai mươi lăm khán giả lưới mới video hai ba ở khương dịch ra mệnh lệnh hệ thống đem lưu trữ chế tắc thành video truyền lên đến khán giả võng c h ố n g giống logo chung vừa mới truyền lên liên hấp dẫn vô số thế lực cùng phổ thông quần chúng ánh mắt đối với những quốc gia kia thế lực mà nói điều này đại biểu kỳ ngộ thay thế biểu về sau sẽ phát sinh tương lai còn đối với bình thường dân chúng mà nói lại là đem cho rằng hình ảnh tuyệt đẹp điện ảnh dùng để thành t i ể u giải buồn thủ đoạn cái tốc độ này vẫn là quá chậm a ngồi ở trong nhà ghế trên h ư ơ n g dịch ánh mắt hít lại ai đều không biết cặp con mắt kia dưới cất giấu cái gì có lẽ còn cần nho nhỏ thôi động một cái bốn lam tinh hiện thực thế giới vân quốc quân tính chỗ nơi đây khắp nơi là máy tính mỗi một cái người đều biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính mở ra website khán giả võng phân công rõ ràng nghiễm nhiên có thứ tự có không sợ người khác làm phiền chuyên môn đổi mới chờ lúc nào cũng có thể xuất hiện phim mới đoạn cũng có một lần lại một lật khắp xem khi trước lưu trữ nỗ lực từ đó lần nữa phát hiện cái gì đột nhiên có một cái người kinh hô các ngươi mau nhìn khán giả vong xuất hiện mới video một đoạn lời này vừa ra mọi người đều lập tức b u ô n g xuống trong tay công tác ngược lại điểm vào cái kia tên là nhân loại n ị c h tập phim mới đoạn cùng võ giả thời đại mới đầu giống nhau lần này video một đoạn cũng là từ vân thạch truy lạc trước bắt đầu hình ảnh trong màn ảnh đầu tiên xuất hiện chính là thần bí khó lường quan c h ắ c giả không cách nào nhìn thấy cụ thể dung nhan cũng không cách nào hình dung xuất cụ thể t ư thái chỉ có thể miễn cưỡng phỏng đoán là một cái nhân hình giá dấp cái kia vị miệng hạ lại dự định n ú n g tay thế giới phát triển sao vân quốc quân tình chỗ mọi người chứng kiến cái này màn không khỏi liên tưởng tới võ giả thời đại bên trong nhân loại diệt vong kết cục rất rõ ràng cái kia vĩ đại như thần chỉ một dạng quan trắc giả cũng không thỏa mãn kết quả này sở dĩ hắn về tới mặt n h ậ t trước khi bắt đầu lại cải biến một ít gì mới đưa đến trước mắt cái này mới video một đoạn xuất hiện thực sự là nhất tôn cường đại đến không cách nào miêu tả tồn tại càng hợp tùy ý bóp méo đi qua thời gian có người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một cố lanh khí không khỏi tràn đầy toàn thân bọn họ điên cùng náo bủ nếu như không phải quan trắc giả chỉ nghĩ l ê n lạc quan trắc cố gắng cái kia vô cùng to lớn v ớ thạch hắn vất tay liền sẽ tiêu tan thành mấy khói cái kia vĩ đại quan trắc giả miễn hạn hiện tại cảm thấy nhân loại coi như thú vị mới có thể một lần lại một lần thay đổi nhân loại tử vong kết cục giả sử có một ngày nhân loại mất đi hắn s x n g á i hoặc có lẽ là có nhân loại đắc tội rồi cái kia v ị miễn hạn nhân loại không phải có lẽ toàn bộ lam tinh cũng sẽ ở trong nháy mắt nên đón c h u n g liên kết cục vân quốc tình báo các nghiên cứu viên một bên liên cuồng nắm bổ một bên quan sát nổi lên video một đoạn ở màn ảnh máy vi tính sở chuyển phát ra trong hình thợ thiếu thời hoang trực tiếp bị quan trắc giả chúng quán tâu khác một cái thế giới ký ức khiến cho lầm cho là mình là trọng sinh mà về thu được quan trắc giả dành cho hai con ghen d ự n tề ba hình hoang không phụ kỳ vọng trở thành thế giới đệ nhất danh võ giả bằng vào quan c h ắ c giả dành cho ký ức hoang lớn mật gặp mặt vị lao n h â n kia dẫn dắt vân quốc toàn lực vì mặt nhật đến làm chuẩn bị cuối cùng thành công ở đợt thứ nhất vẫn thạch trong tập kích bảo toàn vân quốc khi thấy hoang nhất đao c h ạ m sát kim sĩ đại bằng thời điểm ánh mắt mọi người đều biến đến lửa nóng n g o tạo cái này thân thể tố chất quả thực n g ư ờ tiên cái này này ít nhất được có bao nhiêu thức cao a nhưng lại có thể ở không trung cơ đao c h ạ m sát hung thú nếu như trong thế giới hiện thật có g e n dược tề tốt biết bao nhiêu ta cũng tốt muốn trở thành võ giả a đang nhiệt liệt tiếng thảo luận chung video một đoạn kịch tính từng bước thúc đẩy ở hoang d ư ớ i sự hướng dẫn vân quốc quân nhân cùng võ giả hình thành hoàn toàn m ớ i bộ đội hỗn hợp liệp sắc vân quốc cảnh nội sở hữu cao uy hiếp hung thú nhưng mà cùng vân quốc tình huống so sánh mới l a m tinh còn lại các quốc gia tình huống xác thực vô cùng thê thảm vô số quốc gia bị hung thú trùng kích được cửa nát nhà tan nối mặt loại tình huống này vân quốc cũng không có mở thả biến cảnh tiếp nhận nạn dân mà là chỉ tiếp thu bộ phận tinh anh nhân viên sự thực chứng minh loại này quyết sách mang đến hiệu quả là thập phần ngay mặt vân quốc mặc dù tại ngày tận thế tới trước, trước giờ chữ bị đại lượng cơ sở tài nguyên nhưng chỉ có thể thỏa mãn bùn quốc quốc dân hàng ngày sử dụng nếu như tiếp thu đại lượng ngoại quốc nạn dân lời nói không thể nghi ngờ biết đưa tới vân quốc xã hội hệ thống triệt để tan vỡ có thể dùng vân quốc đang bị hung thú t r i ề u bao phủ phía trước trước hết bị nội bộ mâu thuẫn sở kéo suy sụp l i ê n tại tình báo các nghiên cứu viên cho rằng vân quốc biết xuôi gió xuôi nước ở bắt đầu liền sở hữu đỉnh phong thực lực hoang dưới sự hướng dẫn một đường đi hướng thống trị toàn cầu còn đúng lúc phát sinh ngoại ý muốn đồng dạng sở hữu đỉnh phong thực lực tam trào giao long mánh địa từ trong biển sâu bay ra cùng hoang đại chiến mấy trăm cái hiệp tương xứng cuối cùng nhân loại cùng hung thú hai phe đều chỉ có thể là g i n g co lẫn nh giữ vững dài đến hai mươi năm thế lực ngang nhau a cái này cái này đột nhiên xuất hiện triển khai để ở chàng tình báo các nghiên cứu viên trong nháy mắt một b ư ớ c không thể nào không thể nào sẽ không võ tổ trọng sinh còn muốn đối mặt cùng võ giả thời đại kết cục giống nhau a ta giao cái này tam trào giao long không đơn giản a chẳng lẽ cũng là trọng sinh trở về a b u ồ n bực và thanh âm thở hổn hển ở vân quốc quân tỉnh chỗ v a n g lên những thứ này đến từ nhân loại xã hội tinh anh ngôn hiếm thấy bạo thô tục mất quá mặc dù chửi ấm lên cũng không tí t i ảnh hưởng bọn họ quan sát video một đoạn tiến hành rất nhanh tịch tình liền nên đón một cái kinh thiên đại n g h chuyện tam t r o giao long tiến hóa thành ngũ trào thiên long xuất lĩnh toàn thế giới tối cường đại hung thú đối với vân quốc triển khai công phạt t h a n h i ệ u toàn thế giới cuối cùng một nhân loại khu vực an toàn vân quốc cũng đối mặt bị công hãm nguy hiểm cho dù là trong nhân loại tối cường hoang võ tổ ở ngũ trào thiên long trước mặt cũng là không còn sức đánh trả chút nào bị thuận tay nghiền ép ở trong nháy mắt đó vô luận là dạng gì khán giả cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hoang nội tâm bi vẫn cùng vô lực cái này cổ sâu đậm tuyệt vọng phản phất xuyên tấu qua màn hình áp ở chúng nhân trong lòng quá khứ sở bảo vệ toàn bộ ở trước mặt bị lôi xé phá thành mà nhỏ tất cả kiêu ngạo cùng kiên trì bị tùy ý dẫm cái tiên nồng nặc cảm giác đ ụ c nhã có thể dùng không ít t r ư ớ c màn ảnh máy vi tính đám người n ắ m chặt nắm tay m i ế n răng m i ế n lợi chương 26, khán giả vong đưa tới toàn cầu hành động ba ba chương 26, khán giả vong đưa tới toàn cầu hành động ba ba l i ê n tại sở hữu khán giả đều cho rằng hoang phải chết nhân loại hoàn toàn bị d i ệ t t u y ệ t thời khắc kỳ tích xảy ra như vực sâu như ngục một dạng kim sắc khí huyết sông thẳng vân tiêu mạnh địa từ hoang trên người bốc cháy lên cháy hừng lấy hầu như ép vỡ mảnh bầu trời này vẹn vẹn nhìn đạo kia hừng hực như liệt dương một dạng thân ảnh sở hữu nhân loại quan sát liền cảm thấy linh hồn sợ run đó là ghen cùng nhân loại đồng nguyên lại cao thượng vô số lần siêu phàm giả áp đảo sở hữu thường quy nhân loại bên trên lấy long huyết thế ta đại hạ trăm vạn anh liệt trong hình hoang lấy cực kỳ lạnh nhạt r ộ n g nắm chặt thành q u y ề n ầm ầm đánh về phía trước mắt ngũ trào thiên long thình thịch trong n g á y mắt tựa như hơn nửa cái lam tinh đều bị kịch liệt nổ rất lớn bao trùm kinh khủng sóng xung kích quán xuyên xung kích ra đem lục địa cùng đại hải n ă n ra chỉ là một quyển liền trực tiếp đánh vệ ngũ trào thiên long một phần thân thể ngay sau đó lấy cực kỳ khủng bố máu tanh hung hãn t h th đem ngũ trào thiên long tươi sống xé xác mặc cho toàn thân bị long huyết tắm rửa phản phất t ử k i ự u ư u đi ra thâm lên m a t h ầ n cái tiêu áp đảo chúng sinh siêu phàm khí thức dường như mưa rông gió giật tịch quyển toàn bộ làm tình uy hiếp ngoại trừ nhân loại bên ngoài vật sở hữu chủng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chính là lúc này cảnh này điều kiện tốt nhất khắc họa cái này sở hữu đang ở quan sát cái này một lưu trữ video khán giả đều phát sinh tiếng thái phục mặt lộ vẻ hưng phấn đến mức tận cùng cuồng nhiệt thần thái không giống với hung thú hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tiên thần đây chính là ở khác một cái thời không song song chung chân thực tồn tại thuộc về nhân loại chính mình thành tựu thần ở hương dịch không có cho ra bất kỳ tin tức gì dưới tình huống sở hữu khán giả hầu như đều xuống ý thức cảm thấy có thể ngự không phi hành hoang chính là tiến nhập trong truyền thuyết tiên thần chi lưu trên thực tế đem siêu phạm sinh mệnh xưng là t i ê n thần cũng không chỗ không ổn dù sao đối với phổ thông ghen t ầ n g thứ nhân loại mà nói có thể khai sơn liệt hại hành tinh cấp võ giả xác thực câu tương đương với không gì không thể t i ê n thần bốn đợi đến khán giả cùng nhiệt tâm tình từng bước khôi phục bình thường video một đoạn bên trong cố sự cũng đến cuối cùng ở tận thế hàng lâm ngày bắt đầu tính toán bắt đầu chọn một trăm năm sau ngoại tinh phi thuyền mang theo thôn vệ cự thú chứng l ạ n g yên không hơi thở xuất hiện ở làm tinh trùng quanh ngoài không gian chung tới tới, mọi người đều xuống ý thức nín thở ngưng thần ngồi chờ một màn kế tiếp xem qua võ giả thời đại khán giả đều biết chân chính đánh bại nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là cái gì h u n g thú mà là cái kia phục vụ hấp thù sau màn nhân vật ngoại tinh phi thuyền nếu như không thể đánh bại ngoại tinh phi thuyền sợ thả xuống thôn vệ cự thú như vậy mặc dù đánh bại ngũ trào thiên long phe nhân loại cũng không gọi được thắng lợi là nói Kịch trực tiếp nhảy quá vô dụng nội dung khi thấy hoang nhất đao trạm diện thôn vệ cự thú chứng thời điểm mọi người đều xuống ý thức thở phào nhẹ nhõm cho rằng lần này trong video dung đến đây kết thúc mà nhân loại cũng cuối cùng rồi sẽ ở lam tinh sinh sôi nảy nở sinh tồn được chỉ có rất ít người chú ý tới đường tiến độ còn dư lại hơn một phút đồng hồ nội dung không chờ bọn hắn bắt đầu n g h i hoặc video hình ảnh trung hoang liền có động tác chỉ thấy hoang ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm thâm thúy như vũ trụ thâm không một dạng đôi mắt phảng phất xem thấu toàn bộ nhìn ghi đến rồi trước kia vũ trụ phi thuyền một giây kế tiếp cả người đều thoát khỏi sức hút của trái đất ràng nhìn lấy hoang thân ảnh trong nháy mắt đã đột phá tầng khí quyển hàng lâm tại cái k i a ngoại tinh phi thuyền cách đó không xa chậm rãi giơ lên trong tay hoàn toàn mới chiến đao sở hữu người xem đầu đều biến đến ông ông không thể nào không thể nào chém giết thôn vệ cự thú còn chưa đủ còn muốn l ị c h thiên bay đến ngoài không gian đem ngoại tinh phi thuyền cũng trực tiếp chém mất sao quả nhiên kế tiếp trong hình hoang chém ra không có gì sánh kịp nhất đao một đao này trực tiếp quán xuyên ngoại tinh ngoại phi thuyền bộ phận b ọ c thép khiến cho trọng thương sụp đổ kinh người này trắng cảnh làm cho đang ở quan sát sở hữu khán giả nổi da gà đều bộc phát lên chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, đem cả đầu đều dưới trái tim ý thức thình thịch nhảy lên cả người đều giống như mới chạy xong năm nghìn em mờ vậy sủi lơ ở máy t í n h ghế từng ngụm từng ngụm thở hồn hển ngoa tạo cái này cờ mờ nờ là cái gì thần tiên lực số lượng nếu như hiện thực thế giới cũng có võ giả ta tại chỗ liền từ t r ư ớ c đi học thật cờ mờ nờ đẹp trai nguyên lai mã đại sư không lấn được ta trên đời này thật sự có võ công hoàng võ tổ ngữ bức l a m tinh ngữ bức tất cả vui sướng trong n g á y mắt buộc phát ra đại lượng khán giả vong du khách khi nhìn đến hoang nhất đao chém rách phi thuyền thời điểm cũng không nhịn được phát sinh cao giọng la lên quốc gia cơ cấu chung đại học trong túc xá ven đường đầu đường s ạ c nhỏ vô luận là ở địa phương nào đều có thể nghe được hoang võ tổ ngưu bức thanh âm làm cho kinh ngạc những người đi đường không biết nguyên do trong lúc lơ đáng liền tuyên truyền một lớp khán giả vong tồn tại từ đầu đến cuối đều ở đây yên lặng quan sát chiến dịch đương nhiên biết bộ này mới lưu trữ đưa tới manh động hắn cũng có thể lý giải khán giả vì sao như vậy phấn khởi quá khó khăn đầu tiên là bị ngoại tinh nhân đầu phóng vân thạch giết chết vô số phía sau bị vô số hung thú truy sát chặt đường cuối cùng của cuối cùng còn muốn đối mặt một cái thôn vệ cự thú ở nơi này đà trọng đau khổ phía dưới hoang có thể đánh vỡ tự thân ghen công xiềng thành công tiêu diệt hấp t h ủ sau màn có thể nói là tương đối không dễ xem ra lần này không cần ta chủ động đi truyền bá khán giả vong tồn tại xuất hiện ở thuê phòng chung thương dịch ánh mắt phảng phất bao quát lấy cả thế giới thấy được vô số chuyện đang xảy ra theo thời gian trôi qua đã có không ít người chủ động đem khán giả vong video một đoạn cùng với khán giả vong bùn tư cách hưởng đi ra ngoài ở các loại xã giao trên bình đài tùy ý giao lưu có thể dự kiến nếu như quốc gia chính phủ không có ra mặt khán giả vong tồn tại chỉ càng ngày sẽ c à n hỏa như vậy các ngươi biết làm như thế nào đâu là yên lặng chờ đợi làm là mạt mội tốt biện pháp nên tiếp biện nên nhật đến, vẫn là nhất pháp chương e đậy đâu. đèn tin tức, trong mội chiếu ngu dân chúng đâu. Ở bên trong phòng ánh đèn xuống, h Ở d ị c hai đ mươi bảy lấy long huyết tế trăm vạn anh liệt một bốn chương hai mươi bảy lấy long huyết tế trăm vạn anh liệt một bốn hiện đại internet truyền bá tốc độ so với khương dịch tưởng tượng còn nhanh hơn hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp khán giả vong những thư kia video một đoạn cho thế nhân nhóm mang tới lực rung động đối với phổ thông đại chúng mà nói thấy một đoạn bên trong các quốc gia thủ lĩnh mạnh mẽ đại võ giả mặc dù sẽ cảm thấy chấn động nhưng so với ở trong video thấy chính mình tồn ở liền hiện ra như vậy bé nhỏ không đáng kể ta l o ta làm sao ở trong phim ảnh còn tờ mờ giờ chết rồi một lần ta hỏi ra chết thì chết ta làm sao vẫn bị một chỉ bò hung giết chết cái này nghi mã cũng quá lớn còn a trên lầu ngươi đã biết đủ a ta tờ mờ giờ ở m ặ t nhật ngay từ đ ầ u đã bị vẫn thạch đập chết cảm tạ n g ư ơ i ở m ặ t nhật mới bị đạp bạo nổ. ở các loại diễn đàn giao lưu bình đài khắp nơi đều tràn đầy đối với khán giả vong thảo luận mặc dù là trong lòng ôm trong n ự c không tín nhiệm người tại chính thức thấy video một đoạn phía sau cũng sẽ mơ hồ tin tưởng bởi vì bọn họ đồng dạng ở trong video thấy được chính mình hoặc là thân bằng hảo hữu tồn tại chẳng lẽ là đây thật là thời không song song sở chuyện phát sinh qua càng trọng yếu hơn giống như tình thế lên men lâu như vậy cũng không có thấy quan phương đi ra ngăn lại hoặc là bác bỏ tin đồn quá đến t ộ n cùng là chưa phát rất đâu còn là không cặn bã đâu cũng hoặc là là không dám che đậy tin tức tương quan ở đám bạn trên mạng nghị luận ẩm ĩ thời điểm các quốc gia quan phương cao t ầ n g trung cũng có quần quận sóng ẩm vân quốc thiên long các thủ trưởng tài liệu tương quan đã phân tích hoàn tất xin ngài xem qua cảnh vệ lấy thập phần cung kính tư thái đem tư liệu trong tay đưa cho tên những kia không dẫn tự uy l ã o giả lại có quan hệ với khán giả vong tin tức sao lão nhân tiếp nhận tư liệu tùy ý mở ra một trang liền bị bên trong bao hàm nội dung hấp dẫn lấy vô luận là quan c h ắ c giả tùy ý bóp méo thời gian đi hướng thần mà cử chỉ vẫn là hoang bức vào siêu phảm tầng thứ sau biểu hiện đều rung động thật sâu tên này từ quét sạch phong kiến mê tín đi tới lão nhân chẳng lẽ trên đời này quả thực có tiên nếu như nói những video này một đoạn thật là thời không song song phát sinh cái này có phải hay không ý nghĩa hiện thực thế giới lam tinh cũng sẽ đụng phải vẫn thạch tập kích cũng may căn cứ khán giả trong lưới biểu hiện đến xem nếu như nhân loại thực sự gặp diệt chủng nguy cơ diệt tộc cái kia thần bí khó dò quan trắc giả nói vậy sẽ không thờ ơ thực sự là một vị thần bí khó lường miệng hạ lão nhân không khỏi cảm t h ắ n nói nếu như không có quan trắc giả trợ giúp phe nhân loại đừng nói là kích sắt thôn vệ cự thú sợ rằng ở hung thú chiều dưới sự công kích đều khó chống đỡ nếu như hắn tồn tại là thật tất nhiên là siêu thoát không gian cùng thời gian vô thượng thần c cho dù là tấn thăng làm siêu phàm sinh mệnh mang tại dạng này tồn tại trước mặt vẫn là hiện ra dường như con k i ế n hơi nhỏ bé thủ trưởng khán giả vong ở trên internet đưa tới phong ba càng lúc càng lớn thực sự không cần áp chế một cái thuyền đánh cá sao t h i ế p thân cảnh vệ cung kính dò hỏi đối với cái này chủng cực có thể đưa tới xã hội hỗn loạn internet thuyền đánh cá vân quốc thái độ luôn luôn đều là thiết diện vô tình lao nhân tinh tế suy tư một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái làm cho dân chúng bình thường biết mặt nhật đến xác thực sẽ khiến h o a n h động không nhỏ nhưng so sánh chọc giận cái tia vị miệng hạ hậu quả chúc tổn thất này chúng ta còn gồng đánh nổi lão nhân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời quý lam tinh này đục ngầu hai t r ò n g mắt dường như biến đến sáng sủa cơ t r í bất quá vì dự phòng khả năng này mang tới mặt nhật vân quốc nhất định phải làm ra một ít chuẩn bị chuyên lệnh xuống bắt đầu dựa theo trong video vân quốc chính sách phương châm nguyên bộ phổ biến ở hiện thực thế giới toàn lực s i ê u tập cơ sở vật tư đồng thời thay đổi thi đại học nội dung gia nhập vào võ giả khảo hạch loại bỏ anh ngự khảo hạch lão nhân lôi lệ phong hành lấy không cho phủ định tư thái ra lệnh liền vân quốc đều không có phong tỏa tri t ứ c có thể tưởng tượng được những quốc gia khác càng thêm sẽ không truyền bá ngược lại không phải bọn hắn không muốn mà là bởi vì ngoại quốc chủ nghĩa tự do thịnh hành nếu như quan vương đứng ra phong tỏa bốn quốc người sử dụng đối với khán giả vong xem lướt qua không thiếu được dẫn phát xã hội thuyền đánh cá cùng kháng nghị trong lúc nhất thời trong phạm vi toàn thế giới đều ở thảo luận khán giả vong tương quan sự tình vô số a n dưa quần chúng đều đụng lên đi xem lướt qua video sau khi xem xong vô bất vi video một đoạn bên trong nội dung k i ế p sợ thậm chí có không ít người trở thành hoang p h a n cuồng làm cho cái câu kiên lấy long huyết tế ta đại hạ trăm vạn anh liệt trở thành trên internet lưu hành ngữ không chỉ là vân quốc người ở sử dụng mỹ quốc đại hùng trờ các loại quốc gia người sử dụng vì biểu đạt chính mình cùng nhiệt tâm tình thậm chí cô ý học tập câu nói này vân quốc phát tâm chỉ vì càng thêm dán vào chính mình thỉnh thoảng giống như rất rõ ràng thương dịch mục đích đ ặ tới t toàn thế giới đều ở đây thảo luận khán giả vong tồn tại quan phương chính phủ nghị che đ ậ y đều không che giấu được dân chúng trong lúc đó riêng là truyền miệng đều đủ để làm cho khán giả vong tin tức khắp nơi truyền lưu mọi người đều đối với thời không song, song tin bảy mươi tám thành cảm thấy mang theo vi rút vẫn thạch sớm muộn biết hàn g lâm thậm chí không lâu sau sẽ ở hiện thực thế giới xuất hiện hủy diệt toàn bộ khủng hoảng bất lực sợ hãi mừng rỡ đủ loại tâm tình đồng thời xuất hiện tràn ngập đang tầm thường dân chúng trong đầu vân quốc người bởi vì có video một đoạn bên trong nội dung thành tựu sức mạnh ngược lại là không có hiện ra quá mức bối rối nhưng phải biết rằng ở khán giả vong video trong phim ảnh ngoại trừ vân quốc ở ngoài những quốc gia khác kết cục đều cũng không thế nào tốt có thể ở mặt nhật còn sống sót cơ bản chỉ có bộ phận tinh anh cùng địa vị đặc thù người điều này làm cho dân chúng bình thường làm sao không hoảng sợ làm sao không cảm thấy hoảng sợ trong lúc nhất thời trên internet khắp nơi đều là liên quan với thế giới mặt nhật nhiệt độ thảo luận đủ loại kháng nghị cùng thị uy hoạt động trong lúc lặng lẽ nhấc lên bởi vì mỹ quốc đối với cái gọi là tự do ngôn luận nhất thời mở duyên cớ mỹ quốc the sổ xì ổn hệ l ậ p cơ hồ bị loại này thảo luận bao phủ điều này làm cho tổng thống thần sắc khó coi hơn lại cảm thấy một chút xíu thả lỏng còn tốt cái thế giới này chúng ta có khán giả vong trước giờ báo động trước không đến mức cùng khán giả vong video một đoạn chung giống nhau bị vân quốc bỏ rơi thái hậu không đổi u theo kịp tổng thống c h ầ m rãi tùng một khẩu khí hắn lúc này cũng không biết bởi chính mình lúc trước khiến người ta công kích quá khán giả lưới duyên cớ khương dịch cũng định đưa cho cái này tự do vượt độ một phần lấy thiên địa làm bàn cờ lấy chúng sinh vì quân cờ hai bốn chương hai mươi tám lấy thiên địa làm bàn cờ lấy chúng sinh vì quân cờ hai bốn khoảng cách khương dịch truyền lên nhân loại lịch tập bất chi bất giác đã qua ba ngày ở cái này trong thời gian ba ngày khương dịch không gấp mở ra điều thứ hai thời gian tuyến thôi diễn mà là một bên cùng đợi hiện thực thế giới lê n men một bên yên lặng chắc thì mấy cái nho nhỏ ý tưởng tỷ như có ở đây không báo cho biết nhân loại dưới tình huống làm cho vẫn thạch không chịu bất kỳ ngăn trở nào chính diện đánh chúng lam tinh hay hoặc là không lại lấy nhân loại vì chủ giác dẫn đạo hung thú một phương làm nhân vật chính nhìn có thể tiến hóa đến cái dạng gì cao độ tuy nói tiến hóa triều dâng cái này trong lúc nhất thời t i ế n trong vòng thời gian ngắn không cách nào thu được so với hành tinh cấp võ giả thân thể càng tốt hơn thường cho nhưng chứng thực đủ loại phỏng đoán cũng là làm cho khương dịch đối với như thế nào làm tốt một gã hát thủ sau màn có chu đáo hơn đủ kinh nghiệm làm kết thúc lần thứ ba thôi diễn từ thôi diễn thế giới trở về đến hiện thực thế giới phía sau khương dịch chậm rãi mở hai trong mắt đã ba ngày rồi sao tính toán thời gian cũng nên không sai bị lắm khương dịch vừa nói một bên từ bên cạnh trên b à n lấy điện thoại di động ra thuật tay mở ra một cái trình duyệt á p đều có thể nhìn đến lượng lớn liên quan tới khán giả võ tân văn kết sợ đây tột cùng là thần minh ban dân vẫn là ác ma trò chơi thời không song song nói đến tột cùng thật hay giả mã đại sư vạch trần hiện trường k h ô n g bố hiện thực thế giới hoang đã bị tìm được hắn là hay không có thể khai sáng ra võ giả thời đại nhìn đến đây khương dịch hơi nhữ mày hiện thực thế giới hoang đã bị đã tìm được chưa lấy thiên tư của hắn mặc dù không có ta trợ giúp mặc dù là ở hiện thực thế giới có lẽ cũng có thể trở thành siêu phàm dưới tối c ự n giả g không cần bất luận cái gì chứng minh dựa vào hoang ở thôi diễn trên thế giới vô số lần đặc sắc biểu hiện khương dịch có thể trực tiếp hạ định kết luận trong tương lai thế giới đang phát triển phong tất nhiên là hành tẩu ở hiện thực thế giới đỉnh phong nam nhân tuy là ba ngày ít một chút bất quá lần này muốn đầu phóng v i r ú t vốn cũng không phải là hoàn chỉnh phiên bản nên phải là đủ rồi khương dịch ngồi trên ghế ngón tay nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái meo lại con ngươi có thể dự kiến hiện thực thế giới lại bởi vì hắn cái này một lớp thao tác sản sinh lớn dường nào thay đổi làm cho phổ thông lam tinh bước vào thấp vũ tinh hạ vẹn vẹn cái này sóng l i ề n đã đủ cung cấp cho khương dịch vượt lên trước năm chục ngàn thôi diễn điểm lấy thiên địa làm bàn cờ lấy chúng sinh vì con cờ không ngoại như vậy cũng không biết hiện thực thế giới lam tinh đến cuối cùng biết diễn biến thành bộ dáng gì nữa tựa hồ là nghĩ đến cái gì thương dịch đột nhiên khỏe miệng hơi hơi nhét lên hiện thực thế giới là hắn đại bản doanh tất nhiên không chỉ như vậy một lần cải tạo thăng hoa hiện tại chỉ là bố cục võ giả thể hệ sinh ra chờ đến về sau nói không chừng thì có thần thoại khôi phục linh khí khôi phục khoa học kỹ thuật đại bạo phát rất nhiều thôi đ ộ u chờ các loại tới lúc đó hiện thực thế giới lam tinh chắc chắn sẽ biến đến thập phần khủng bố cho dù là tiềm tàng ở vũ trụ tinh hà bên trong rất nhiều văn minh cũng không dám khinh thưởng thậm chí có khả năng thần phục vì lệ thuộc như vậy liền từ giờ trở đi bước ra bước đầu tiên a hệ thống pha loãn g bản vi rút chuẩn bị xong chưa trở về ký chủ hệ thống đã tính toán tốt vi rút sở hữu phạm vi bao trùm bảo đảm kết quả như ký chủ nghĩ tiến hành xin hỏi có hay không bây giờ tiến hành thả xuống ân hiện tại liền thả xuống a khương dịch khẽ gật đầu đồng ý hệ thống thỉnh cầu đồng thời đẩy ra chính mình phòng trọ cửa phòng một cái pha không liền đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời tuy là thân ở sở hữu vệ tinh cùng cao khoa học kỹ thuật trinh chắc trong pha vi nhưng khương dịch thân ảnh lại căn bản là không có cách bị bắt tất cả máy móc đều bởi vì hệ thống tồn tại tự động mất linh cái này thậm chí cũng không cần k ư ơ n g dịch tốn hào tôi diễn điểm không có gì nguyên nhân đặc biệt chỉ vì hắn là hệ thống c h i chủ thôi diễn vô tận thời không quan trắc vô hạn khả năng tính thôi diễn quan trắc giả Kỳ thủ há có thể bị chính mình cờ từ d i n g nó thật là khiến người vui vẻ thoải mái một màn hô trên bầu trời khương dịch hưởng thụ ngự không phi hành cảm giác mặc cho tóc bị c u ồ n g phong thổi tan trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân viên này vì lam sắc tinh thần tuy là hắn không phải lần thứ nhất từ độ cao này quan sát lam tinh nhưng phía trước đều là ở thôi diễn trên thế giới bằng vào hệ thống lực lượng hoàn thành chuyện này bây giờ là đúng nghĩa cá nhân vĩ lực mang cho khương dịch cảm giác hoàn toàn bất đồng đó là một loại không gì làm không được siêu thoát toàn bộ vui vẻ kinh khủng cảm giác bao phủ hơn nửa cái lam tinh mặc dù không có hệ thống trợ giúp khương dịch cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được lam tinh bên trên toàn bộ đã bắt đầu rồi sao hệ thống động tác ngược lại là trước sau như một nhành căn cứ ký chủ nhu cầu hệ thống đã đem pha loãng bản vi rút tặng ở lam tinh các n g ngách bảo đảm toàn bộ lam tinh động thực vật đồng thời mở ra tiến hóa hung thủ tiến hóa tài nghệ cao nhất sẽ không miễn dịch nhân loại đạn đạo oanh tạc khương dịch k h ẽ gật đầu đối với cái này dạng một cái kết quả hết sức hài lòng chỉ cần hung thu tiến hóa trình độ không có quá cao như vậy phe nhân loại liền sẽ không có diệt chủng nguy hiểm d i t ộ c mà vừa đ cũng có thể khiến nhân loại một phương dâng lên l ồ n g nặc lòng cảnh giác để cho bọn họ bất cứ thời khắc nào nắm bổ chính mình là không phải cũng thay đổi thành quan c h ắ c giả quan c h ắ c trong đó một cái thế giới ở loại nguy hiểm này ý thức dưới hiện thực thế giới lam tinh nhân loại tất nhiên sẽ sinh ra gian nan khổ cực ý thức l i ề u m ạ n g nhiên cứu khoa học kỹ thuật cây cùng g e n dược tề nhất khắc không ngừng tìm kiếm biến cường cơ hội bốn khi nhìn đến sở hữu tiến hóa virus đều dựa theo mong muốn thiết tưởng giống nhau biến đổi một cách vô c h i vô giác bị lam tinh hấp thu cương dịch thân ảnh liền một lần nữa về tới vân quốc nội bộ chỉ bất quá lần này hắn không có lần nữa trở lại trước tía c cứ việc hương dịch đối với mình ở lại điều kiện cũng không có cái gọi là tiêu chuẩn cao nhưng hắn hiện tại tốt xấu là toàn cầu duy nhất siêu phạm sinh mệnh ngược lại cũng không tất yếu làm đoàn chính mình sau đó trải qua một siêu di công bằng công chính công khai thủ tục hương dịch thuận lợi dọn vào g i a n g môn thiếu xa hoa nhất một chỗ khu biệt tự thẻ ngân hàng bên trên cũng nhiều ra khỏi mấy cái ư ớ c hết thệ đều là như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động phản phất tại tất cả mọi người trong nhận biết đây chính là đương nhiên chương hai mươi chín mới thời gian tuyến tạ thần xâm lấn ba bốn chương hai mươi chín mới thời gian tuyến tạ thần xâm lấn ba bốn muốn đợi đến vi rút toàn diện xâm lấn để thăng động thực vật trong cơ thể ghen tiềm năng ngược lại vẫn cần một chút thời gian vừa lúc có thể thôi diễn một cái mới thời gian tuyến nhìn lần này vậy là cái gì dạng thế giới đứng ở nhà mới siêu đại dương trên này khương dịch tắm ánh nắng nhìn ra xa xa ngựa xe như nước nhỏ bé người đi đường chỉ cảm thấy tâm tính so với trước kia lại có hoàn toàn mới tiến bộ từ tản tiến hóa vi rút phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở liền lối liền không dứt thường thường liền vang lên một tiếng chúc mừng ký chủ thu được thôi diễn điểm ít ít ít í điểm khương dịch cũng không cảm thấy tâm phiền ngược lại trong lòng mỹ tư tư làm cho hệ thống nhớ ký tùy thời nhắc nh ai sẽ ngại tiền mình bao quá trong đâu hệ thống mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến thôi diễn a đợi đến thôi diễn hệ thống thời gian cuột đổ kết thúc khương dịch lập tức mở miệng nói rằng kèn mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến thôi diễn cần khấu trừ mười vạn thôi diễn điểm xin hỏi có hay không tiếp tục xác nhận vừa dứt lời khương dịch trong đầu chư thiên thôi diễn cái nút tản mát ra mỹ lệ qua n mang tinh mang điểm điểm thoang cái đem thế giới trước mắt toàn bộ chiếm giữ ngoại trừ lần đầu tiên mở ra thôi diễn giải trừ tiến hóa triệu dân thời gian t ế n khương dịch đã thật lâu không có va chạm vào cái nút này bây giờ ở mười vạn t ô i diễn điểm tiếp tế phía dưới chư tiên thôi diễn cái nút lại một lần nữa biến đến có thể sử dụng trong thong chốc thế giới trước mắt ở sụp đổ thay vào đó là một bộ không gì sánh được cảnh tượng quen thuộc cái kia khắp nơi san sát nhà cao tầng ngựa xe như nước phồn hoa đô thành phố phản p h ấ t không ngừng nhắc đến tình cưng dịch đây là một cái cùng hiện thực thế giới vô dị thường quy thôi diễn thế giới Gì? chẳng lẽ là lần này thế giới là một cái không có bất luận cái gì chỗ đặc thù phổ thông thế giới phong cùng nhật lệ khí trời sáng s ủ a lang tinh vẫn duy trì trước sau như một hòa bình liền tại ký chủ thời điểm tinh nghi bất định thôi diễn thế giới bắt đầu xảy ra kinh người k ỳ biến bầu trời đột nhiên bị phô thiên cái địa không gian liệt phùng bao trùm giống như từng cái trên không trung mở con mắt ra t h a m dò dòm ngó lam tinh tồn tại hệ thống lời bột bạch tiếng đột nhiên nghĩ tới chờ các loại thương dịch phản ứng kịp phía trước chính mình người ảnh đã xuất hiện ở lam tinh mặt đất hắn n g mở đầu nhìn phía bầu trời quả thực xuất hiện vô số kể không gian liệt phùng những thứ này vết nước phơi b ả y quỷ dị tinh hồng sắc tản ra từng sởi khí tức quái dị rõ ràng là trống g i n g một mảnh lại phản phất có vô số con mắt màu từ vết nước xuyên thấu qua tới tham lam dòm ngó lam tinh lo chẳng lẽ là dị thế giới xâm lấn hay hoặc là thần mà khôi phục các loại k h ư ơ n g dịch nhữ mày ở trở thành hành tinh cấp võ giả sau đó hắn cảm giác càng phát ra cường đại mặc dù không có hệ thống trợ giúp đều có thể cảm nhận được trong cái khe không gian thật sâu ác ý cùng với ẩn tàng tại trong khe vô số cường đại sinh mệnh ký tức giả sử những thứ này cường đại cá thể thực sự từ trong khe đi ra lấy thôi d i ệ n thế giới lam tinh trình độ khoa học kỹ thuật là tuyệt đối không cách nào ngăn cản làm ký chủ cảm khái nên thôi d i ệ n thế giới nhiều hai nạn lúc đặc biệt lực lượng từ lam tinh bản thân lan truyền ra ngăn chặn ra không gian liệt phùng mở rộng mặc cho vết n ư ớ đối diện tồn tại như thế nào cường đại. như trước không ngăn cản được kẽ hở thu nhỏ lại dĩ ngọn ý thương dịch thần sắc của k h á i ta hắn mẹ nó q u ầ n đều khởi ngươi liền cho ta xem cái này vốn là cho rằng còn sẽ có cái gì siêu cấp đại chiến nhân loại nấm chứng tự bạo vân vân kết quả ngươi liền trực tiếp chỉnh cái lam tinh tự cứu điều kỳ quái nhất giống như cư nhiên trong nháy mắt liền tự cứu thành công cái này còn có thể thôi diễn cái cây bữa liền đại ký chủ nội tâm thập phần muốn nhổ nước bọn thời điểm thôi diễn bên trong thế giới lam tinh như trước dựa theo chính mình quỹ tích tồn tại cứ việc mọi người đều nhìn lên bầu trời ngắn ngủi xuất hiện không gian liệt phùng thật tò mò nhưng ngày ngày cảnh tượng cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua p h ả n phất chỉ là một hồi huyễn mộng ai đều không biết hôm đó không gian liệt phùng cũng không phải gì đó cái gì cũng không có đi ra những thứ kêu mang theo lấy hôn loạn vặn bèo ý chí ác ý khí t ứ c giữa bất chi bất giác đã xâm nhiễm lang tinh tìm kiếm người ý chí yêu đất thành t i ể u ký chủ xâm lấn bên ngoài tinh thần hệ thống giọng nói hạ xuống c ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt cũng phải biến đổi bất quá là trong nháy mắt liền từ ngựa xe như nước đại đô thị đi tới một mảnh hoang dã vùng ngoại ô nơi đ â y tấp có không tiếng động các đùi lệ trời chỉ có một đám cả người xuyên quỷ dị hắc bảo mọi người xúc lập thần thái cuồng nhiệt lại dữ tợn miệng tụng kỳ kỳ quái quái kinh văn cầu mông tử hắn ngủ say ở vĩnh viên đáy biển là vô tận tâm lý chờ đợi đàn tính quy tích tỉnh lại cái kia không thể diễn tả quỷ dị xa xôi g ờ i ệ t cấu trúc đẹp huyễn mộng cảnh vĩ đại giả a vĩ đại kẻ chi phối biển sâu trường không giả quỷ dị đến mức tận cùng cầu nguyện tử cụ bị không hiệu đầu độc cùng ô nhiễm lực cái này là trên địa cầu không lẽ tồn tại n ô n ữ tà thân xâm lấn thu thế giới quan thương dịch đồng tử hơi co lại nhìn thấy đám người kia đầu tiên mắt hắn n h o a n cái đã hiểu rõ thân phận của những người này cùng với điều này thời gian tuyến đối ứng khả năng tính không hề nghi ngờ trước mắt đám người kia là bị hỗn loạn khí tức xâm nhiễm t à thần tín đồ mà có thể chỉ dựa vào khí tức liền sáng tạo t à thần tín đồ hoặc là t à thần con nối dỏng hoặc là t à thần bản thân trong lúc nhất thời thương dịch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu khoe miệng hơi có cắp nếu như cái kia tôn gờ dâu hăn thực sự hàn g lâm làm tinh cái kia cái làm tinh không phải có lẽ toàn bộ ngân h à hệ đều sẽ đối mặt vượt quá tưởng tượng diệt thế tai nạn liền tại ký chủ nội tâm hít một hơi lanh khí lúc tà thần các tín đồ quy mô bộ phát lớn mạnh càng ngày càng nhiều bị tức hơi thở xâm nhiễm người gia nhập vào trong đó b ấ t quá đến ngắn ngủi trong vài ngày liền tạo thành hơn ngàn người quy mô giáo đoàn trong đầu cái này cổ hỗn loạn ý chí dưới sự chỉ dẫn đám này điên cùng tà thần tín đồ bắt đầu trụ hạch cần muốn hiến tế cả một cái thành thị người dùng linh hồn nhân loại cùng huyết n ụ c tế tự cái t i a không đáng nói danh gờ dâu n một lần nữa mở ra bị chấn áp không gian liệt phủng quả nhiên là tuân thủ thế giới quan sao thương dịch sờ lên c m suy tư tuy là hệ t h ố g k h g có trực tiếp trả lời, lời n g n à g gờ g là g c h xem ra lần này thôi diễn tưởng cho hơn phân nửa không thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng nếu như không cẩn thận làm cho hiện thực thế giới nhiễm phải tà thần khí thức hậu quả kia thương dịch nhũng mày giả như thật sự có tà thần khí thức ở hiện thực thế giới lẻn như vậy không hề nghi ngờ hiện thực thế giới lam tinh sẽ bị tà thần để mắt tới trở thành một khỏa bị hủy diệt hành tinh xin lỗi xin lỗi b ồ i nữ bằng hữu chơi game chậm chút còn ra cửa ăn trung ăn khuya chương ba mươi quần tinh hàng lâm này g chương ba mươi quần tinh hàng lâm này g lấy thương dịch thực lực trước mắt hắn thật sự là không có lòng tin đi đối kháng nhất tôn không cách nào nói về danh không thể nói bên ngoài hình dáng god chỉ có thể là đi qua một ngày lại một ngày thôi diễn từng bước để thăng thực lực của chính mình k h ư ơ n g dịch ánh mắt bao phủ ở nơi này đàn tà thần tín đồ trên người nỗ lực từ kế tiếp thôi diễn chung thu hoạch đến liên quan tới tà thần càng nhiều tin tức hơn hệ thống lời bộ bạch tiếng cũng vang lên lần nữa ở ký chủ bắt đầu lo lắng hiện thực thế giới thời điểm thôi diễn thế giới tình huống từng bước quỷ dị có chí không tà thần các tín đồ cũng không có tùy tiện khởi xướng tập kích khủ n g bố mà là tuyển trạch nằm vùng ở lam tinh thế giới loài người chung một bên thong thả tích lũy tự thân thực lực một bố phát triển mới tín đồ cứ như vậy đi qua một năm thời gian âm thầm chỗ mã tà thần tín đồ nơi trên thế giới cùng nhau tới một tòa đô thị phốn hoa nơi này thường trú dân số vượt lên trước nghìn vạn là mỹ quốc n ổ i danh kinh tế chi đô hơn mười triệu thường trú dân số thêm lên mỗi ngày lưu động đại lượng ngoại lai nhân viên từ lúc một năm trước thời điểm tà thần các tín đồ liền đem cái tòa này phồn m i n h nhân loại đô thị thành t i ể u hiến tế mục tiêu muốn dùng tới mười triệu nhân loại h u y ế t đục cùng linh hồn hấp dẫn tà thần nhìn kỹ mở ra cái thế giới kia cùng làm t i n h không gian thông đạo một năm quá khứ hiện tại đã đến trái cây thành t h ụ thời khắc tà thần các tín đồ từ các nơi trên thế giới lao tới qua đây chỉ vì ở hiến tế thời điểm tự mình tham dự cái này vĩ đại mà lại máu tanh nghi thức hiến tế dù cho đem tự thân hiến tế cũng sẽ không tiếc đương nhiên cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng người ngoại quốc miệng hấp dẫn tới mỹ quốc liên bang điều tra cục lực chú ý nhưng khi bọn họ phái người đi vào lục soát thời điểm lại quỷ dị phát hiện không người có thể trở về tòa kia được xưng p h ổ n bình kinh tế chi đô giống như há miệng ra ác thú cắn nuốt mỗi một vị liên bang điều tra viên tính mệnh mỹ quốc liên bang điều tra cục nhất thời biến đến cảnh giác phái ra chân chính hạng nặng võ trang vũ trang tiểu đội vậy mà mặc dù như thế vẫn là một chút động tĩnh đều không có phát sinh liền triệt để mất đi liên lạc xếch xếch xếch ngữ b ấ c cứ nhiên dùng một năm thời gian, thần không biết quỷ không hay bố trí ngay ngắn một cái t ò a hiến tế trợ pháp k h ư ơ n g dịch thân ảnh xuất hiện ở kinh tế chi đô bầu trời dùng tuyệt đối thượng đế thị giác quan sát thành thị b i ế n hóa ta thân tín đồ thân phận cao có thắc có trong đó có một vị cái tòa này kinh tế chi đô thị trưởng ở mệnh lệnh của hắn giới kinh tế chi đô tiến hành rồi dài đến một năm con đường duy tu công trình bí mật khắc họa một tòa phạm vi siêu rộng hiến tế pháp trận đem chọn thành phố bao quát trong đó làm liên bang điều tra cục những thứ kia vũ trang binh sĩ bước trên thành thị thổ đĩa lúc liên có thập phần khủng bố thấm ớt xúc đua xuất hiện từ thành thị xó xình em u vương thần không biết quỷ không hay thắt cổ những binh lính này tính mệnh. nếu như bây giờ dùng đạn đạo san bằng cả thành phố nói không chỉ có thể một lần hành động tiêu diệt sở hữu tà thần tín đồ cũng có thể phá hủy cái tòa này bị tà thần khí tức xâm nhiễm đô thị cũng không biết nhân loại của thế giới này có hay không có thể quyết định thương dịch trên mặt lộ ra ngoạn bị cười dùng chính là mấy phát đạn đạo liền có thể phá hủy đối với nhân loại uy hiếp cực đại tà ma yêu vật cái này nghe hình như là rất có lời nhưng đừng quên lúc này kinh tế chi đô chúng còn có đại lượng bình dân tồn tại đó là cao tới hơn mười triệu dân chúng bình thường cùng du khách ngoại quốc mặc dù những người này đều bị tà thần khí tức ăn mòn nhưng chỉ cần hạ lệnh oanh tạc tòa thành thị này vô luận là cao cở nào quyền bị người đều tất nhiên đụng phải nhân loại các phe phỉ nổ cùng chỉ trích có lẽ cái này nghe rất mâu thuẫn nhưng đây chính là nhân loại ở ký chủ suy tính thời điểm khoảng cách hiến tế quần tinh hàng lâm ngày càng ngày càng gần cả tòa kinh tế chi đô bắt đầu sinh ra một loại cổ q u á i bầu không khí làm người ta nhịn không được điên cuồng trầm mê trong đó ở các nơi trên thế giới d ư ớ i khiết sợ kinh tế chi đô đột nhiên tuyên bố phong thành cấm chỉ toàn bộ nhân viên từ bên trong thành đi ra ngoài liền liên thành bên trong cư dân cùng du khách đều cùng nhau biểu thì lúc tự nguyện ở lại trong đô thị toàn thế giới internet đều nổ tùng thảo luận liên quan tới kinh tế chi đô các loại chuyện qu�� Ở Lam t i ngoài h các q u thành nhiệm cá ư áp vang rung mạnh động có gào thép dít gào cỗ máy chiến tranh ở cấp tốc đi tới đó là đến từ mỹ quốc quân sự lực lượng chấp hành toàn thế giới chính nghĩa mạnh mẽ đại võ trang bị hôm nay lại cực kỳ dễu cợt dùng để công phá quốc gia mình thành thị mã đức phụt đám chó chết này chính trị ra đến cùng vớ vẫn làm đồ chơi gì lại còn cho lão tử làm phong thành một bộ này làm lỡ rồi lao tử hai vài ngày nghỉ tại mỹ quốc quân đội đại hậu phương một gã mỹ quốc tướng lĩnh sắc mặt âm trầm nhưng rất nhanh hắn vẻ mặt lại trở nên dễ dàng hơn bởi vì tấn công một cái không hề vũ trang lực lượng thành thị thực sự quá đơn giản không bao lâu hắn có thể một lần nơi trở lại ấm áp hai vài bãi biển để ta xem thật kỹ một chút đám chó chết này chính khách là thế nào bị binh lính của ta nhóm đánh bể tướng lĩnh ngồi ở chính mình ghế từ bên trên nhìn chằm chằm bên cạnh màn hình lớn mặt trên tiếp sóng lấy từ chiến trường máy bay không người lái quay trục trở về hình ảnh toàn bộ hành trình trình diễn quân đội chiến đấu trạng thái vị này tâm tình vô cùng khó chịu tướng lĩnh đã quyết định muốn bắt mấy cái chủ mưu tiết độ c r í p h a n k nổ âm tiếng nổ mạnh vang lên một chiếc lục chiến xe tăng dùng siêu đường kính lớn cự pháo đánh phá kinh tế chi đô cửa khẩu lập tức thẳng t ắ p vọt vào đại lượng xe tăng hóa thành sắt thép dòng lũ phía sau theo sát mà vô số mỹ quốc đại binh đồng thời tiến nhập bên trong thành trên bầu trời càng có hơn mười cái phi cơ trực thăng võ trang lần quần tùy thời mà phát động hầu như mọi người đ trận này chiến tranh đã không có tiếp tục quan sát ý nghĩa bởi vì song phương lực lượng căn bản không ngăn nhau trừ phi kinh tế chi đô bên trong cũng có quân đội tồn tại sự thực thực sự là thế này phải không chương ba mươi mốt tà thần xâm lấn nhân loại chính mình cứu vớt chương ba mươi mốt tà thần xâm lấn nhân loại chính mình cứu vớt làm xe tăng theo công lộ quốc lộ tiến vào thành thị phía sau sở hữu binh sĩ đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt không gì sánh được quái gì. sở hữu hơn mười triệu người đô thị là như vậy vắng vẻ như vậy không tiếng động đồng thời không trùng tràn ngập một cỗ nhạt, nhạt mùi máu tươi một giây kế tiếp vậy từ phố lớn ngõ nhỏ trung tuân ra đầu cá thân người quái vật càng đem mặt ngoài hòa bình triệt để đánh vỡ a l a a l a a l a trong miệng hô to kỷ lý hoa lạc không biết tên ngôn ngữ ngư nhân nhóm không phải phải nói là ịp văn nhóm cầm trong tay các loại vô cùng sắc bén cái xi n cá hay hoặc là các loại ly kỳ cổ quái vật phẩm liên cùng đánh về phía các binh lính chỗ vẻ bề ngoài không gì sánh được g i ữ t ậ n cùng khủng bố có ịp văn trên người còn có thể treo một chút nhân loại quần áo lưu lại phản phất tại chứng minh cái gì đắp đắp nổ súng nổ súng mọi người đều trốn được xe tăng phía sau đi tuy là tao ngộ rồi không tưởng được đột nhiên tập kích nhưng tinh anh đám binh sĩ như trước rất nhanh phản ứng kịp trốn ở xe tăng phía sau dùng súng giới bắn ịp ăn trong lúc nhất thời tinh thế chi đô bên trong khắp nơi đều là súng ống cùng xe tăng nổ ẩm nổ tiếng phá hủy liên tiếp nếu như chỉ là như vậy vậy cũng còn thiếu rất nhiều quan chiến k h ư ơ n g dịch lắc đầu tà thần xâm lấn nếu như chỉ là một ít ịp văn đến vậy không tính là tà thần xâm lấn phía sau tất nhiên có càng thêm đáng sợ tồn tại ký chủ suy đoán được chứng thực đại lượng quỷ dị tả vật từ hành lang hai bên vẫn ra bọn họ có lẽ có nhiều chi chất nhọn có lẽ có trải rộng toàn thân q u ỷ dị đôi mắt lấy các loại v ậ n vẹo đến tư thái quái vật tư thái xuất hiện ở quân đội trước mặt đối với h i p văn còn cũng có thể tạo thành hữu hiệu lực sát thương x u ơ n g ống ở những quái vật này trước mặt c h i t để mất đi ý nghĩa liền dưới chân đứng thổ địa đều đột nhiên xỏ xuyên qua ra cao mấy chục mét súp vừa, mánh địa hất bay xe tăng đánh rơi không trung phi cơ trực thăng võ trang vào thành hành động thất bại cùng với bên trong thành đột nhiên hiện lên vô số quái vật làm cho ngoại giới một mảnh xôn xao mọi người đều đối kinh tế chi đô bên trong đột nhiên xuất hiện quái vật cảm thấy kính sợ vì càng hiểu hơn kinh tế chi đô thân phận phát hiện từ lúc một năm trước không gian liệt phùng lúc xuất hiện tà thần các tín đồ liền đột nhiên xuất hiện cũng bắt đầu dài đến một năm ngữ hoa nhân loại một bên kiên hữu kỵ trong thành quái vật tồn tại một bên lại bố trí quân đội bao quanh cả tòa kinh tế chi đô để ngừa quái vật đột nhiên tuân ra khi tất cả người đều nghi hoặc quái vật vì sao giúp ở trong thành lúc có một gã nghiên cứu cổ lao thiên tượng học giả biểu thị hai ngày sau chính là cái gọi là quần t i n h trở về vị trí cũ này là cổ xưa điện tịch ghi lại khôi phục này nếu quả thật theo đuổi tà vật nhóm đến ngày đó nói không chừng sẽ có tương đương chuyện không tốt phát sinh k h i gật đầu xem ra phe nhân loại cũng là có người thông minh tồn tại hiểu được cha tìm tư liệu nếu là thật theo đuổi quần tính trở về vị trí cũ ngày như thế cái này lam tinh liền triệt để không cứu bất quá biết thì biết có dám hay không hạ lệnh oanh tạc kinh tế chi đô lại là mặt khác một vấn đề dù sao ai cũng không thể bảo đảm bên trong thành hơn mười triệu người là hay không tất cả đều tử vong hạ lệnh phóng ra đ ạ o đạo đem sở hữu quái vật toàn bộ đưa lên tây thiên đây đương nhiên là một cái hoàn mỹ chú ý nhưng hậu quả do ai tới gánh chịu đâu là ngài tổng thống vẫn là liên bang điều tra cục cục trưởng cũng hoặc là, là tự mình đẻ xuống cái nút bắn người kia khương dịch phất phất tay thế giới trước mắt phân hóa làm hai cái màn hình một cái màn hình hiện lên kinh tế chi đô bên trong tình trạng khác một cái màn hình lại biểu hiện lấy mỹ quốc chiến lược trung tâm chỉ huy lưu cho phe nhân loại thời gian đã không nhiều l ắ m a khương dịch thanh n m ú u nhưng ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt kinh tế chi đô t r u n g tràn ngập t à thần ác ý buộc phát rõ ràng khắp nơi đều tràn đầy t à thần tín đồ cầu n mười tiếng v ạ n mẹo ác ý không chỗ nào không có mặt đợi đến quần tinh hàn g lâm ngày đến bao trùm cả tòa thành thị hiến tế trận pháp sẽ trực tiếp khởi động đem chọn tòa thành thị huyết cùng thị hiến tế cho cái kia vị gờ dâu h a n sử dụng hắn hạ xuống ánh mắt chú ý tới thế giới này. mà ở tà thần các tín đồ nỗ lực hô hoán tà thần đồng thời phe nhân loại vẫn còn ở tranh luận không ngớt thảo luận có muốn hay không tiến hành báo hòa thức oanh tạc ở ký chủ cảm thán nhân tính chi mâu t h u ậ n lúc thôi diễn thế giới thời gian lại qua một ngày rưỡi kinh tế chi đô chỉnh thể đều bị bao trùm lên thật dày hải mùi khắp nơi đều bơi lượn qua dáng dấp g i ữ tận q u á i vật cho dù là tiếp qua người ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra thật sự nếu không lập tức công kích mặc dù không có tả thần hàng lâm lam tinh cũng sẽ đụng phải trước nay chưa có cực lớn nguy cơ vô cùng có khả năng lan đến gần toàn bộ nhân loại tại chính mình trước đường cùng toàn bộ lam tinh sinh tự tồn vong trước mặt r gánh chịu đ è xuống cái nút bắn trách nhiệm hắn là một gã quân đội tướng lĩnh ở trước đó thời điểm đã từng phụ trách tiến công kinh tế chi đô bởi vì quân đội bị quái vật tiêu diệt hết nguyên nhân tình cảnh của hắn biến đến hết sức khó xử gánh vác ô danh hắn đã không sao cả tự thân danh dự dứt khoát động thân hệ thống lời b ộ bạch tiếng im b ặ t mà ngừng trong hình mặc quân trang tướng lĩnh sâu hấp một khẩu khí phản phất hạ quyết tâm cuối cùng kiên quyết nhiên nhi ê nhiên n điệu nhấn đạn đạo cái nút bắn mét thị chủ nghĩa anh hùng sao thương dịch chân mày cao lại không thể không nói hình ảnh trước mắt thật là có một chút như vậy hô li út đại tác ý t bởi vì vận khí kém d u y ê n cớ bị không hiểu chọn chúng đi tấn công một tòa phong tỏa thành thị khi tất cả người đều không thích hắn bị quái vật đánh bại thời điểm cuối cùng lại đứng ra làm cứu vớt toàn bộ nhân loại anh hùng nói thật cố gắng cũ d í c h cùng đau chứng nhưng đây đúng là chân thực chuyện đã xảy ra mà không phải là diễn viên cùng kịch bản ở làm tinh nhân loại trong quá trình phát triển xuất hiện qua không ít lần bởi vì ngu xuẩn mà đưa tới tộc quần bị thương nặng sự kiện may mắn chính là lần này nhân loại quyết định vẫn không tính là quá một làm tà thần các tín đồ tụ tập hoạt ấ t đang chuẩn bị tiến hành nghi thức hiến tế thời điểm đột ngột phát hiện đầu đội thiên không xuất hiện rất nhiều quan điểm đó là từ một miếng miếng đạn. đạo cấu trúc đạn m ạ c trên không trung xé mở vô số đạo giang khắp nơi không vết trực tiếp xông về phía kinh tế chi đô vị trí kèm theo hệ thống thanh âm khương dịch cả người đều đi tới kinh tế chi đô nội bộ xuyên toa rất nhiều tà thần tín đồ ở giữa mặc dù là những thứ này sở hữu quỷ dị lực lượng bọn quái vật cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn thực sự là một hồi sáng trói lưu tinh vũ khương dịch nhìn lên trời cao có vô số khỏa thiểm thất tinh mang lưu quang phá không mà đến đó là từng phát đạn đạo, đạo. đang kéo lấy thật giải vĩ diễm xé rách trường không vì một lần thanh trừ toàn bộ kinh tế chi đô mỹ quân đồng thời phóng ra đại lượng đạn đạo sử dụng báo hòa thức oanh tạc cái này khổng lồ hỏa lực không chỉ có bao trùm kinh tế chi đô liền trong vòng phương viên trăm dặm phạm vi cùng nhau bao quát gắn g đ ạ t tới bảo đảm không có bất kỳ cá lọc lưới bá bá bá bá bá rất nhanh vượt lên trước trăm viên trở lên đạn đạo liền vượt qua ngoại vi chú thủ quân đội đầu đình hoặc trước hoặc phía sau nhằm phía bất đồng mục tiêu điểm toàn diện bao trùm kinh tế chi đô hơn hai mươi cái khuôn mẫu khu vực ở tả thần tín đồ điên cùng lại cao vút cầu nguyện trong tiếng tòa thành thị này toát ra lạnh lùng mà lại ấm áp quang chi hoa làm người ta sợ hãi than hình ảnh nói theo một ý nghĩa nào đó khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn không kém gì cá thể vĩ lực thương dịch rung rung phải mái hành tàu ở kinh tế chi đô trùng mặc cho sốt cao cùng sóng súng kích s ẹ t qua thân thể không nhìn cái kia đã đủ lóe mù t r o n g mắt quang phóng xạ tận mắt chứng kiến lấy nhân loại vũ khí mạnh nhất tạo thành chấn động cảnh tượng hắn có thể thấy có vô số chỉ hình thể khổng lồ quái vật trong nháy mắt đã bị quang phóng xạ thiêu đốt thành nóng bỏng hoa cầu liền kêu gen cũng không kịp phát sinh liền hóa thành một đám cho tàn vô số xi măng cốt thép tạo thành ki ở trong khoảnh khắc bị nóng chạy thành trạng thái dịch nội bộ tất cả sinh mệnh bị đồng thời bóc chết nhân loại tà thần tín đồ ỷ hoan tà thần quỷ dị vô luận là dạng gì tồn tại đều ở đây làm người tuyệt vọng báo hòa thức oanh tạc trung yên cho b u ổ i diện xem ra chuyện xưa kết cục đã định khương dịch khẽ l ắ t đầu những thứ kia chân chính cường đại tà vật căn bản là không có cách xuyên tấu h phong bế không gian liệt phủng ở kinh tế chi đô bên trong tà vật mặc dù đối với so với phạm nhân rất cường đại nhưng là còn làm không được không nhìn đạn đạo báo hòa thức a n h tạc liền khắc họa ở thành thị lòng đất tế hiến pháp trận đều bị đạn đạo triệt để đánh sập mỹ quốc tướng linh quả đoán hành vi. vì lam tinh nhân loại lấy được thập phần khó tránh khỏi hòa bình thành công làm cho lam tinh tránh khỏi một lần tà thần nhìn kỹ đồng thời tất cả tà vật cùng tà thần tín đồ đều bị tiêu diệt hầu như không còn không cái gì lưu lại cứ việc bởi vì dùng đạn đạo oanh tạc bổn quốc thành thị duyên cớ mỹ quốc đã trải qua một lần không lớn không nhỏ xã hội dung chuyển nhưng so sánh làm cho quần tinh trở về vị trí cũ đáng sợ kết quả như trước có thật nhiều người cảm thấy đây là đáng giá để bảo đảm những chuyện tương tự không xảy ra nữa các quốc gia dồn dập thành lập chính mình đặc thù thu dung cơ cấu để mà thời khắc mấu chốt xử lý những thứ này quỷ bí sự kiện lam tinh lại một lần nữa khôi phục đã lâu hòa bình. xem ra lần này thôi diễn đến đây chấm dứt nghe hệ thống lợi bộ bài tiếng thương dịch khẽ gật đầu hắn thấy lần thôi diễn này hoàn toàn mới thời gian t u y ế n chính là nói tà thần s ầ m lấn nếu tà thần cũng không cách nào s ầ m lấn lam tinh cũng khôi phục hòa bình lần này thôi diễn tự nhiên là n g h ê n đón chuyện xưa kết cục nhưng mà một g i â y kế tiếp hệ thống thanh â m lại vang lên lần nữa liền tại ký chủ cho rằng có thể trở về đến hiện thực thế giới thời điểm thôi diễn bên trong thế giới lam tinh đã qua một cái thế kỷ tức một trăm năm thời gian cả nhân loại khoa học kỹ thuật biến đến càng thêm phát triển rất nhiều khoa học kỹ thuật cánh cửa đều thành công đột phá bắt đầu toàn lực nghiên cứu với hàng tiên khoa học kỹ thuật đem bước kế tiếp mục tiêu đặt ở tinh thần đại hải trên người cũng không lâu lắm nhân loại chiếc thứ nhất dân sự chở người tàu con t o y liền tại vạn chúng chú mục dưới thành công bay về phía ngoài không gian ngay tại lúc một giây kế tiếp tàu con t o y lại đụng phải ngoại tinh khách đến thăm một con thuyền đồ kinh thái dương hệ ngoại tinh phi thuyền trừ cái đó ra tại ngoại tinh phi thuyền phụ cận lại còn theo một chỉ có thể hoành độ vũ trụ tinh không khổng lồ cự thú hệ thống một bên nói do lấy một bên cải biến chung quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoáng cái xuất hiện ở v có thể thập phần rõ ràng thấy chiếc kia không gì sánh được quen thuộc ngoại tinh phi thuyền cùng với hình tượng cải biến rất nhiều thôn vệ cự thú đây là hương dịch nhãn thần trong nháy mắt biến đến nghiêm túc h ắ n đương nhiên nhận thức trước mắt phi thuyền bởi vì chiếc này phi thuyền chính là chủ đạo tiến hóa triều dân cái kia trong lúc nhất thời tuyến hấp thụ sau màn vẫn thạch vi rút kẻ gieo rắc ở nơi này điều thời gian tuyến bên trong ngoại tinh phi thuyền vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá lựa chọn trại chăn nuôi không phải làm tinh rồi sao hương dịch xoa xoa chính mình nợ huyện thái dương chỉ cảm thấy đột nhiên tiếp thu được tin tức vô cùng kinh người có lẽ là bởi vì một loại đặc thù nào đó duyên phận. ngoại tinh phi thuyền mặc dù không có t u y ể n trạch l à m tinh thành tựu trại chăn nuôi nhưng ở ấ p trứng ra thôn vệ cự thú sau khi được qua thái dương hệ phát hiện l à m tinh tồn tại có thể dự kiến lấy cái k i a sinh vật ngoài hành tinh tùy ý tản v i r ú t chế tạo trại chăn nuôi biểu hiện đến xem hắn tuyệt đối sẽ không b ô n g tha điều này thời gian tuyến địa cầu Quả nhiên. ở khương dịch nhìn soi mói c h i ế c kia ngoại tinh phi thuyền cùng thôn vệ cự thú trực tiếp đối với lam tinh triển khai xâm lược đột nhiên phát hiện sinh mệnh tinh cầu có thể dùng ngoại tinh phi thuyền chủ nhân mừng rỡ vô cùng hắn thao túng phi thuyền cùng thôn vệ cự thú cường thế phá hủy nhân loại toàn bộ vũ trụ phương tiện đồng thời đột phá tới lam tinh tầng ngoài lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép lam tinh sở hữu quốc gia đem lam tinh hóa thành chính mình tư nhân thuộc địa sở hữu lam tinh nhân loại đều tự động trở thành ngoại tinh phi thuyền chủ nhân nô lệ cũng không lâu lắm lam tinh sở hữu tài nguyên đều bị đào móc không còn rất nhiều nhân loại bị đặc chế v làm hệ thống lợi buộc mạch thanh triệt tận đáy kết thúc lúc thương dịch thế giới trước mắt cũng nên đón cuối cùng dừng hình ảnh đó là một mảnh tuyệt đối hoang vu không có bất kỳ lục sắc tồn tại cũng không có bất kỳ sinh vật nào hành tung toàn bộ vật phẩm có giá trị đều bị sinh vật ngoài hành tinh cướp đ o ạ t đi chỉ lưu lại một viên không có bất kỳ tài nguyên tồn tại vứt bỏ làm t i n h phiêu đáng ở thái dương hệ chung lần này tôi h diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ nghe được hệ thống thanh n m nhắc nhở thương dịch mới từ trước mắt t r ạ n thái thất thần thoát ly cảm khái không thôi điều này thời gian tuyến lam tinh thật đúng là nhiều tai nạn chân trước tà thần cương dịch mở miệng nói lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tà thần xâm lấn ngoại tinh thực dân nhớ ký chia làm hai cái bất đồng lưu trữ văn kiện giáp đem tà thần xâm lấn thời gian tuyến cùng tiến hóa triều d â n thời gian tuyến tách đi ra tốt ký chủ lần này lưu trữ đã bảo tồn thành công mệnh danh thành công phân tổ thành công nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở cương dịch đưa ánh mắt nhìn về phía trong đầu hệ thống bảng quả nhiên ở tà thần xâm lấn văn kiện giáp chúng đã có hai cái lưu trữ theo thứ tự làm mới thôi diện lúc liền tự động bảo tồn ban đầu đẳng cấp cùng với vừa rồi bảo tồn ngoại tinh thực dân lư trữ vì sao người nhiều như vậy cảm thấy ta là bằng hữ ta trước kia là viết chữ số cùng thần kỳ lên một l ư ợ n quá thiên bảng chương ba mươi ba vũ trụ bá chủ thuần huyết thôn vệ cự thú chương ba mươi ba vũ trụ bá chủ thuần huyết thôn vệ cự thú cùng thường ngày tôi h diễn sau khi kết thúc hương dịch một lần nữa về tới hiện thực thế giới lần này tôi h diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho chúc mừng ký chủ thu được triệu hoán tà thần hiến tế trận pháp ị văn thi thể mấy cổ thôn vệ cự thú chứng một viên toàn bộ thưởng cho cam t r i ệ u t ồ n trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra cái này hương dịch không lời chống đỡ cho cái gì không tốt cứ nhiên cho triệu hoán tà thần hiến tế t r ậ pháp đây là muốn hắn chủ động triệu hoán gờ dâu h ẳ n nhị điệu hiện thực thế giới nhất định là không dùng được bất quá dùng ở thôi diễn thế giới nói nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn ở ngoài hiệu quả đặc biệt phần t h ư ờ n g lần này căn bản không có có thể phát huy được tác dụng khương dịch l ắ t đầu ý văn thi thể không cần phải nói hiện nay căn bản không cần phát huy được tác dụng mà thôn v ệ cự thú chứng tuy là chân quý nhưng khương dịch trên tay đã có một cái cầu tình không cầu nhiều đạo lý hắn vẫn h i ể u ký chủ có thể tốn hao năm nghìn thôi diễn điểm dùng hợp hai quả thôn v ệ cự thú chứng hình thành huyết mạch càng thêm thuần chính tiềm lực càng thêm cường đại thôn p ệ cự thú tựa hồ là cảm giác được khương dịch tâm tình thôi diễn hệ thống lên tiếng nói rằng huyết mạch càng thêm thuần chính chẳng lẽ hai cái này thôn vệ cự thú c h ứ n g đều không phải là thuần huyết sao khương dịch bén ngậy bắt được then chốt tin tức giống như ký chủ chân chính thuần huyết thôn vệ cự thú là trong vũ trụ bá chủ tồn tại bọn họ thiên sinh liền sở hữu hành đ ộ vũ trụ tinh không thực lực sau khi thành niên cẳng có thể áp đảo vô số văn minh bên trên có thể xưng bá một phương hà hệ ký chủ có hai quả thôn vệ cự thú c h ứ n g đều vì huyết thống độ đậm thấp kém sản vật mặc dù là sau khi thành niên cũng bất quá khó khăn lắm sở hữu hành tinh cấp thực lực thì ra là thế k ư ơ n g dịch nhưng lại lộ ra đ o n chiêu thật tình chân chính thôn vệ cự thú có thể trở thành ngân h à hệ bá chủ tồn tại bao trùm đến ngàn ước viên hàng t i n h cùng tinh v â n mà trong tay hắn chứng sở ấ p chứng đi ra cự thú lại nhiều lắm tại hành tinh bên trong muốn làm gì thì làm như vậy dưới sự so sánh tới xác thực thì kém rất nhiều đã như vậy vậy liền trực tiếp dung hợp à nếu như về sau có mới thôn vệ cự thú chứng có thể không cần hỏi ta trực tiếp dung hợp khương dịch chậm rãi nói rằng đối với thôn vệ cự thú kỳ thực hắn là rất có ý tưởng vô luận là thành tựu i c u n cờ vẫn là thành tựu i tay chân khởi bước chính là hành tinh cấp thực lực thôn vệ cự thú đều là một bảng một hào thủ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nuốt chừng lấy cự thú thật nhiều thức ăn khiến cho hắn ăn nhiên lột sắt thành thành niên kỳ mà không phải cùng tôi h diễn trên thế giới giống nhau trực tiếp bị người ở chứng trạng thái trực tiếp chạm s á t đã khấu trừ năm nghìn thôi diễn điểm thôn vệ cự thú chứng hoàn mỹ dung hợp thành công mời ký chủ chú ý kiểm tra nghe hệ thống giọng nói khương dịch khẽ gật đầu làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì khương dịch lại mở miệng nói ra hệ thống đem phía trước tôi h diễn tiến hóa triều d â n thời gian tuyến vật thí nghiệm lưu trữ toàn bộ truyền lên đến khán giả internet tốt ký chủ kèn sở hữu tiến hóa triều d â n lưu trữ đều đã truyền lên thành công khương dịch khẽ gật、đầu. hắn bây giờ còn không muốn đem điều thứ hai thời gian tuyến lưu trữ nội dung công bố ra dự định treo một treo hiện thực thế giới mọi người khẩu vị chờ bọn hắn đối với tiến hóa triều dâng video một đoạn nhìn chán phía sau đẩy nữa ra hoàn toàn mới nội dung dĩ nhiên khán giả trên internet hiện nay cũng chỉ mấy cái như vậy một đoạn cô linh linh không khỏi quá mức còn cụ vẽ vì vậy cương dịch đem phía trước rảnh rỗi tới buồn chán lúc làm một ít tiểu thí nghiệm toàn bộ truyền lên đến khán giả trên internet kích phát kích phát hiện thực thế giới mọi người nhiệt tình theo đổi vẫn thạch hủy diện lam tinh hay hoặc là thôi động hung thú trở thành lam tinh nhân vật chính a lần này lưu trữ nội dung đối với nhân loại mà nói có thể không phải làm sao hữu hảo đi đến nhà mới siêu đại dương trên đài khương dịch tắm ánh mặt trời và chói nhìn ra xa phía dưới san sắt láng giềng xa hoa biệt thự trong con ngươi tràn đầy cơ t r í cùng thâm thúy bất quá dạng này cũng tốt phóng xuất như vậy một đoạn tài năng mới có thể càng thêm tọa thực quan c h ắ c giả thân phận thần bí làm cho nhân loại thanh tỉnh nhận biết được chính mình chẳng qua là bị quan c h ắ c tiểu tiểu người may mắn cũng không là bị coi trọng khí vận chủng tộc mặc dù đã không có nhân loại quan trắc giả như trước có vô số đối tượng có thể quan trắc bốn lúc này ở vân quốc nơi nào đó bí mật trong căn cứ quân sự đại lượng đoàn người tụ tập tại một cái hoặc là c h u y ể n p h í m hoặc là khoa tay múa chân một ít động tác quái dị nếu như thương dịch ở nơi này liền có thể nhận ra những người này tất cả đều là ở thôi diễn trên thế giới trở thành võ giả người bây giờ bị hiện thực thế giới quan phương triệu tập lại hy vọng bọn họ bên trong có thể đạn sinh ra chân chính võ giả uy các ngươi nói vẫn thạch vi rút có phải hay không đã tới tại sao ta cảm giác gần nhất thân thể rắn chắc không ít n g u y ê n lai、like、các ngươi đều có cảm giác này à thảo nào ta gần nhất lão cảm thấy trong nhà quất miều biến mập không ít xem ra cũng không phải là ăn quả béo hại c o như là như vậy thì có ích lợi gì chúng ta cũng không phải là hoàng cái loại này thiên tài có thể tự mình tu luyện đột phá chỉ có dựa vào ghen dược tề phụ trợ tài năng mới có thể trở thành chân chính võ giả khi mọi người đang nghị luận â m ý thời điểm một tiếng thét kinh hãi đột nhiên cắt đứt ở đây sở hữu nói chuyện với nhau các người nhanh khán giả võng lại xuất ra mới video một đoạn hơn nữa lần này không chỉ là một cái video là nhiều cái những lời này phản phất tại trong chảo dầu ném cối băng để ở c h à n g người trong nháy mắt liền nổ không hẹn mà cùng mọi người đều cầm lấy tay mình máy móc thuần thục điểm vào khán giả võng vẫn thạch như thế khi nhìn thấy đệm ộ t cái mới video tiêu đ ề lúc mọi người đều xuống ý thức nhữ mày bọn họ trước kia cho rằng lần này video sẽ là nhân loại phương diện lại lấy được cái gì thắng lợi hoặc là khoa học kỹ thuật phương diện đột phá trọng đại nhưng bây giờ đến xem dường như cũng không phải là cái dạng này mọi người không chỉ có là cái này trong căn cứ quân sự toàn thế giới khán giả v o n g phấn ti đều đồng thời mở ra cái video này quen thuộc bầu trời quen thuộc v â n thạch liền đại khán giả cảm thấy v â n thạch vừa rơi xuống tới cũng sẽ bị đánh nát thời điểm làm người ta cảnh tượng đáng ngạc nhiên xảy ra trong tấm hình lần a m này video một đoạn không đi đường thượng hà lam tinh cư nhiên ở vừa mở đầu liền bị tiêu diệt cái này khiến đừng nói võ giả cùng hung thú lam tinh còn có bao nhiêu sinh vật tồn tại đều là một vấn đề không nên a quan trắc giả vì sao không có ngăn cản chương ba mươi bốn nhìn xuống vũ trụ biến thiên quan chắc giả chương ba mươi bốn h ì n xuống vũ trụ biến thiên quan c h ắ c giả cho đến vân thạch đem chọn cái lam tinh triệt để diệt t u y ệ t video một đoạn trung đô không có bất kỳ quan c h ắ c giả thân ả n h xuất hiện phản phất đây hết thể đều là hắn ngầm đồng ý xuất hiện một dạng nhưng là quan c h ắ c giả tại sao phải ngầm đồng ý nhân loại diệt tuyệt đâu nghĩ tới đây có không ít người hít một hơi lanh khí dường như là nghĩ đến cái gì trong căn cứ quân sự tất cả dự bị võ giả càng là tắt đi video hai mặt nhìn nhau bản năng đoán nghĩ tới điều gì cô l ô có người khẩn trương nuốt nước miếng mặc dù không có quan trắc giả bảo hộ nhân loại cũng không khả năng không có phát hiện vân thạch mới đúng nói cách khác lần này nhưng thật ra là cái kia vị miệng hạ ý tứ đúng không hắn muốn thấy được nếu như nhân loại không có ngăn cản vẫn thạch truy lạc l a m tinh đến tột cùng sẽ trở thành dạng gì tình huống những người khác chờ mặc đem người kia không nói ra miệng ý tứ đạo đi ra cái kia vị miệng hạ cho tới bây giờ sẽ không nói qua chính mình là nhân loại che t r ở giả từ đầu tới đôi đều chỉ là chúng ta đơn phương cảm thấy chúng ta chỉ là làm mấy lần khán giả liền cảm giác nhân loại đối với cái kia vị miệng hạ mà nói rất trọng yếu trên thực tế tại cái kia vị miệng hạ quan trắc rất nhiều trong chúng tộc nhân loại chỉ có thể xem như là thú vị người nhỏ yếu một cái thời không nhân loại chết hết căn bản không ảnh hưởng quan trắc giảm miệng hạ ý tưởng ở tĩnh mịch trong không khí người nói chuyện đưa ánh mắt về phía còn lại hai cái mới video ánh mắt trầm trọng biểu tình trang nghiêm nếu như ta không có đoán sai quan trắc giảm miệng hạ nhất chuyện thích chính là nhân chứng vô hạn khả n ă n g tính nếu nhân loại nịch tập thu được thắng lợi lớn kết cục đã xuất hiện đương nhiên cái kia v ị miệng hạ đương nhiên sẽ nhớ nhìn những thứ khác khả n ă n g tính có lẽ mấy cái này mới video chính là cái kia v ị miệng hạ quan trắc những khả năng khắc tính sở đạn sinh sản vật đám người dồn dập gật đầu vì thuyết pháp này cảm thấy nhận đồng khi bọn hắn mở ra cái thứ hai mới video một đoạn phía sau, nội tâm cảm giác đệ nén càng là tăng thêm vài phần chỉ cảm thấy hô hấp đều có điểm không phải lưu loát chỉ thấy ở mới trong video quan c h ắ c giả không lại tuyển trạch nhân loại thành tựu giúp đỡ đối tượng mà là trực tiếp đi tới hung thú nhiều nhất đại hải ở chỗ sâu trong cho tốc độ tiến hóa vốn là kinh khủng hải dương hung thú thi hành trợ lực kinh khủng kia vi rút nguyên dịch tan mòn đại hải đem vô tận vương dương hóa thành vi r ú t chuyển nhiễm đường tắt vô số hung thú triển khai đột nhiên tăng mạnh tiến hóa ngũ trào thiên long càng là thật sớm xuất hiện cái này thời không song song làm tinh nhân loại không cứu chứng kiến ngũ trào thiên long sớm xuất hiện tất cả khán giả đều thấy tâm tình trầm trọng liên tưởng đến cứ việc ngũ trào thiên long đối với nhân loại tồn tại cũng không phải là rất lưu ý thậm chí đều chẳng muốn truy sát nhưng nhân loại thực lực của bản thân quá mức gầy yếu không cách nào ở hùng thú khắp nơi tân thế giới sống sót cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bụi bẩm của lịch sử nguyên lai nhân loại tồn tại là như vậy yếu đuối cùng nhỏ bé sao nhìn đến đây không ít người xem nội tâm dung c h u y ể n không đớt nhưng rất đáng tiếc là thân là người xem bọn họ cũng không có cùng cải biến kết cục năng lực lúc này trong video hình ảnh còn đang phát hình rất nhanh viên này bị hung thú sở thống trị lam tinh cũng đi qua một trăm năm ngoại tinh phi thuyền phụ xuống thả xuống một viên vô cùng nặng nề cự đản cùng phía trước sở hữu video một đoạn giống nhau thôn vệ cự thú chứng như trước truy lạc ở đáy biển sâu bộ phận lấy bảy cá cùng hải dương hung thú làm thức ăn bởi thế giới này hải dương bị k ư ơ n g dịch rót vào càng nhiều hơn vì rút nguyên、dịch. khiến hải dương hung thu thực lực chỉnh thể tăng phúc rất nhiều tương ứng thôn vệ cự thú lấy được chất dinh dưỡng cùng đoạn gen liền c à n g cường đại hơn một cái hoàn toàn mới thôn vệ cự thú xuất hiện nó hoàn mỹ hấp thu sở hữu bị cắn nuốt vật đen đem thực lực bọn hắn cùng năng lực d u n g vào bản thân ung dung thoải mái liền đột phá đến hành tinh cấp thực lực cánh cửa cho dù là s ư n g hoàng s ư n g bá nhiều năm ngũ trào thiên long ở trước mặt hắn cũng tay trói gà không chặt bị ung dung nghiền ép treo lên đánh tại hình ảnh cuối cùng quan trắc giả thân ảnh đứng thẳng ở vũ trụ tinh công chúng quan sát lam tinh bên trên tiến hóa biến thiên tựa hồ đối với một lần này quan ch nhìn xong cái video này một đoạn phía sau sở hữu khán giả đều mục trường cầu đốc thật lâu nói không ra lời vốn tưởng rằng ngũ trào thiên long lần này chiếm được quan trắc giả loạn mắt xanh lý nên có thể ung dung treo lên đánh thôn vệ cự thú tồn tại ai có thể nghĩ thôn vệ cự thú như vậy không nói đạo lý dựa vào cùng với chính mình đặc biệt thiên phú trở nên càng mạnh mẽ hơn một lúc sau mọi người mới chỉ có lần nữa khôi phục lãnh tĩnh dồn dập thảo luận có hiện trường thảo luận có lại là đến chuyên môn diễn đàn mở tổ t i ế xem ra theo chúng ta phỏng đoán giống nhau quan trắc giả miệng hạ muốn quan trắc hình ảnh cũng không chỉ là có lợi cho nhân loại chỉ cần đầy đủ thú vị cho dù là diện tuyệt nhân loại cũng có chút ít khả năng may mắn chính là từ trước mắt video một đoạn đến xem hắn đối với nhân loại thái độ hoặc có lẽ là hắn đối với nhân loại cái này một vật chủ hứng thú vượt qua xa chủng tộc khác đối với chúng ta mà nói đây là một cái ti tốt đáng tiếc cái k i a n g ũ trào tiên h long không có một thân lực lượng cũng không bất luận cái gì kỹ xảo giả sử nó cũng sẽ hoang võ tổ chiến lược tăng phúc công pháp s ử suất năm mươi lần tăng phúc cho dù là cường hóa phiên bản thôn vệ cự thú cũng có biện pháp treo lên đánh chi nguyên nhân chính là như vậy ở video cuối cùng trong hình quan trắc giảm i ệ n g hạ mới có thể biểu hiện như vậy thất vào bốn Tại chính mình mới biệt thự nơi ở chung khương dịch soát điện thoại di động nhìn lấy đám bạn trên mạng đối với khán giả và người đánh giá không khỏi lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n s á c xem ra bạn trên mạng bên trong không thiếu có người thông minh tồn tại xác thực khương dịch đã từng nghĩ tới lấy mũ trào thiên long vì chủ giác đại lực bồi dưỡng nhưng vô luận như thế nào thôi diễn cùng cường hóa mũ trào thiên long hạn mức cao nhất để ở nơi đâu ở không có bất kỳ chiến lược tăng phúc kỹ xảo dưới tình huống mũ trào thiên long căn bản đánh không lại cùng là cấp bậc thôn vệ cự thú. thú như vậy tinh không cự thú đến từ cấp độ gen bản chất nhất t r a n lệch chương ba mươi lăm ẩn vào thế giới sau lưng hát thủ sau màn hai bốn chương ba mươi lăm ẩn vào thế giới sau lưng hát thủ sau màn hai bốn như đã nói qua quan phương bên kia cũng nên có động tình a h ư ơ n g dịch nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian trong lòng không khỏi suy tư khoảng cách t ả n pha l o á n g vi rút thời gian nhiều nhất bất quá mấy canh giờ nhưng đối với hiện tại lam tinh các quốc gia mà nói cái này đã đầy đủ bọn họ phát hiện cũng siêu tập vi rút tồn tại ở một ít vi rút nồng độ tương đối trọng khu vực thậm chí khả năng ra đời chân chính h u n g thú a thật là khiến người ta chờ mong lam tinh tương lai đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào tương dịch đôi mắt nhìn ra xa xa từ nơi này g i a n g môn thiếu địa lý vị trí tối ưu việt trong biệt t ự thấy được phía dưới chúng nhiều như kiến cỏ v ậ y buôn ba mệt nhọc mọi người cùng lúc trước so sánh v ớ i bọn họ dường như không có biến hóa nhưng dường như lại có một điểm bất đồng ở hai bên đường phố trên biển quảng cáo lại cũng không có bất luận cái gì liên quan tới anh ngữ tuyên truyền bởi vì từ lúc hai ngày trước thời điểm quốc gia bộ giáo dục liền thông cáo bỏ đi anh ngữ cái này một sát hạch môn học hiện tại toàn bộ vân quốc học sinh đều phải tu hành hoang cơ sở võ giả đoàn thể pháp nếu như ở đoàn thể pháp phương diện cho thấy khác hẳn với thường nhân thiên phú tài năng thậm chí sẽ bị quốc gia bí mật đặc chiêu trở thành quê nhà láng giềng hâm mộ b ắ t sát kế tiếp cũng chỉ cần yên tĩnh chờ thôi diễn thời gian cuộn đ ổ kết thúc khương dịch một lần nữa trở lại phòng trong dù n g tu luyện tiêu ma thời gian dư thừa bốn cùng lúc đó ở vân quốc quyền lực tối cao cơ cấu thiên long các trung lao nhân vẻ mặt ngưng trọng xem xong rồi mới video cả người nửa nằm trên g h ế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt b à n không biết đang suy nghĩ gì xem ra chúng ta đối với quan trắc giả nhận thức còn chưa đủ rõ ràng không đúng cái tia vị miệng hạ cho tới bây giờ đều không có nói qua chỉ là chúng ta đơn phương cảm thấy hắn là đối với nhân loại thân mật mà thôi nhớ lại vừa rồi nhìn hoàn toàn mới video một đoạn lão nội tâm của người cũng không khỏi dâng lên một trận thở dài nhân loại vẫn là quá mức nhỏ bé tại cái k i a cao thượng lại thần bí vĩ đại tồn tại trước mặt căn bản không hề năng lực chống cự thậm chí đều không có kể ra ý nghĩ của mình khả năng tính nhân loại chủng tộc kéo dài hoặc là toàn thể diệt tuyệt ở quan trắc giả trong mắt đều không có chút ý nghĩa nào chỉ là hai cái chi nhánh bất đồng hướng đi tương lai duy nhất đáng được ăn mừng chính là đối với cái tia vị miệng hạ mà nói hiện nay nhân loại coi như thú vị nghĩ tới đây lão nhân không khỏi neo lại con người ẩn giấu ở vô hạn c h i ề u không gian bên trên quan c h ắ c giả lấy loại này vị cách vĩ đại tồn tại đến tột cùng là coi trọng nhân loại nơi nào đâu hỗn loạn nhân tính đa dạng tình cảm cũng hoặc là lão người thanh em dừng một chút trên mặt lộ r a kiêng kỵ thần tình chỉ là muốn đơn thuần nhìn con kiến hôi nhân loại có thể đi được bao xa rất cao suy đoán này hết sức lớn can đảm nhưng lão nhân lại cảm thấy thập phần có thể đối với thần bí khó lường quan c h ắ c giả mà nói vĩ đại như hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì nhân loại giám hộ chủng tộc cùng tương lai hắn hưởng thụ chẳng qua là từ thế giới ở ngoài nhìn xuống lam tinh nhân loại b i ê tiên hoặc ngu xuẩn chơi với lửa có ngày chết cháy. hoặc cao thượng chính mình hy sinh cùng tiến hóa quan trắc giả liền như cùng một gã kỳ thủ điều khiển nhân loại này cái quân cờ dưới r a hoặc tốt hoặc hư cờ chiều dùng cái này thu được vĩnh hằng sinh mệnh số lượng không đắc lấp thú lao nhân càng nghĩ càng kinh hãi chỉ cảm thấy trong đầu thế giới quan triệt để đổ nát cuối cùng hết thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ vô luận quan trắc giả tốt hay xấu nhân loại đều chẳng qua là hắn trong tay rất nhiều quân cờ một trong rất đáng tiếc là hiện tại lam tinh nhân loại cũng không có thoát ly bản cờ năng lực chỉ có thể là tùy cơ ứng biến nữa ả lao nhân cười khổ nói cũng may hiện thực thế giới có quan trắc giả lưu lại khán giả vóng có thể cho hiện thực thế giới mọi người trước giờ biết các loại nguy cơ đến nói như vậy mặc dù có nguy hiểm chân chính hàn g lâm nhân loại phương diện cũng sẽ không thái quá bị động đinh linh linh đinh linh linh l i n n tại lao nhân chuẩn bị nhắm mắt lúc nghỉ ngơi một trận điện thoại khẩn cấp đột ngột văng lên lao nhân cao mày nhận điện thoại kiên trì cùng đợi điện thoại bên kia hội báo lập tức ánh mắt mánh địa chừng lớn ngươi nói cái gì phát hiện hư hư thực thực vẫn thạch virus xuất hiện hơn nữa hoang cũng nói chính mình có phản ứng ở tiếp nhận được tin tức đệ nhất khắc lao nhân lập tức ban bố ra lệnh đi thông tri quân đội phong tỏa sở hữu s ơ lâm đem quốc nội cảnh khu cùng nhau đóng cửa không có bất kỳ thương lượng trực tiếp phái ra quân đội phong tỏa tương đối lôi lệ phong hành rất nhanh nhóm đầu tiên thu góp động thực vật đều bị vận chuyển đến vân quốc đứng đầu nhất sinh vật nghiên cứu sở bị tập thể phân tích cũng nghiên cứu không chỉ là vân quốc ở ngắn ngủn trong vòng một canh giờ thế giới các nước đều trước sau lựa chọn hành động hoặc là phái ra quân đội trắng trận bắn chết động vật hoang dã hay là đột nhiên tiến hành m è o h o a n g cậu tập trung b ắ t giết dĩ nhiên quan trọng nhất là xây dựng bắt đầu chuyên môn nghiên cứu ghen dược để nghiên cứu sở vô luận là cái kêu một quốc gia đều lối khán giả trong lưới võ giả thập phần hừng cực ai không muốn vì trước giờ lôi kéo hoang cái này võ tổ thế giới các quốc gia thậm chí phái ra đại lượng gián điệp không tiếp bại lộ mai phục rất lâu nội gián chỉ vì d ụ d ỗ bây giờ thiếu niên hoang thoát ly vân quốc lão nhân đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh trực tiếp hạ lệnh thỏa mãn hoang mọi yêu cầu thậm chí tại chỗ gọi một trăm triệu tiền khoản cho hoang phía trước ở lại viện mồ cơ tiến hành các loại phương tiện sửa chữa lại chỉ vì an ổn thiếu niên này thiên tài nội tâm trong lúc nhất thời toàn thế giới phong khởi vân dũng một mảnh xôn xao dù cho quan p ư ơ n g không có tiết lộ bất cứ tin tức gì dân chúng như chức phỏng đoán g a ẩn và bình tĩnh mặt ngoài dưới mạch nước ẩm ta xuy vì sao một thức tỉnh lại trong nhà hờ kỳ đột nhiên trở nên lớn gấp đôi trong nhà đã sắp bị tháo d ỡ hỏng lặt các ngươi cũng là thế này phải không ta đột nhiên đã cảm thấy nhà mình nuôi gà vịt biến đến thật lớn chính mình người thể cũng là đột nhiên cường tráng đứng lên thắt lưng không phải chua xót lưng không đau c ũ n g biến thành người khác tựa như các ngươi nói sẽ không phải là vẫn thạch vi rút đã p h ụ xuống a cái này có thể vẫn b s i y dạ không có hàng lâm a cái này vi rút là ở đâu ra ta nói có phải hay không các người mốc ai nói vi rút hàng lâm làm tinh liền nhất định sẽ là theo chân vẫn thạch tới đâu một lời thức dậy người trong n ộ n g những lời này trong nháy mắt chiếm được vô số bạn trên mạng tán thành trong lúc nhất thời vô số bạn trên mạng nội tâm đã cảm thấy hưng phấn lại cảm thấy mê man an nhàn sinh sống lâu như vậy hiện thực thế giới sinh hoạt nhịp điệu thoáng cái bị đánh loạn đây tột cùng là tốt hay xấu đâu chương ba mươi sáu tà thần hà n g lâm vi đ ạ i cờ giật đấu hăn ba bốn chương ba mươi sáu tà thần hà n g lâm vi đ ạ i cờ giật đấu hăn ba bốn vẫn thạch vi rút đột nhiên xuất hiện đối với lam tinh các quốc gia mà nói đã là như đã đoán trước lại là ngoài ý liệu đang nhìn qua khán giả v ó g nhiều như vậy video một đoạn phía sau bọn họ đối với thời không song song lý luận sớm đã tin tưởng không gì sánh được cảm thấy có lẽ ở một ngày nào đó video một đoạn bên trong hết thể đều sẽ ở trong hiện thực xuất hiện sau khi tiến hóa vi rút chân chính phủ xuống thời giờ không ít người lại phát hiện mình căn bản không chuẩn bị sẵn sàng trong lúc nhất thời tại người bình thường khó có thể nhận ra được thế giới mặt khác quân đội khoa học gia chính trị q u a n lớn kiến trúc công trình đội rất nhiều người viên được gan bài lấy gánh vác bất đồng nhiệm vụ để n g ừ ờ hung thú tiến hóa gây nên hung thú chiều trúng kích đối với hiện thực thế giới nhân loại đô thị tạo thành ảnh hưởng thôi diễn điểm liên tục không ngừng sản sinh tuy là mỗi một lần số lượng đều rất tiểu nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới vẫn là một khoản không nhỏ số lượng bốn ngày hôm sau khương dịch từ chính mình tân phòng gian trung tỉnh lại khi thấy hệ thống bảng lại thêm ra mấy vạn thôi diễn điểm lúc dưới khoẹ miệng ý thức vung lên lộ ra vẻ mặt hài lòng bất quá cái này còn còn thiếu rất nhiều đâu khương dịch hít mắt nghĩ tới khuyết trương đại thôi diễn phạm vi cần mức nếu như muốn đem thôi diễn phạm vi từ đơn thuần lam tinh bành trướng đến vũ trụ tinh hà một đường bành trướng đến văn minh khác vị trí tinh vực ít nói cũng phải tiêu hao trăm vạn thôi diễn điểm ở cũng không đủ thôi diễn điểm phía trước thương dịch không có bất kỳ t h a m dò văn minh khác ý tưởng hiện tại hay là trước tiến hành mới thôi diễn a hệ thống tuyển trạch tà thần xâm lấn thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh âm thương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành quen thuộc thôi diễn thế giới toàn bộ lam tinh đều bảo trì phồn bình xương thịnh trạng thái ai cũng không nghĩ đến nơi đây không bao lâu cũng sẽ bị tà thần xâm lấn ký chủ mới vừa gia nhập thôi diễn thế giới thôi diễn thế giới bầu trời liền xảy ra di đại lượng không gian liệt phùng trải rộng ở lam tinh bầu trời dường như từng cái mở con mắt ra tùy ý theo dõi lam tinh theo hệ thống lời b ộ bạch tiếng thôi diễn thế giới bắt đầu lặp lại bên trên một lần nước c h ả y đại lượng q u dị vết n ư ớ c đột ngột xuất hiện ở trên trời tản ra tràn ngập h ác ý khí thức không kiêng nể gì cả nhìn chăm chú vào lam tinh tồn tại nhưng rất nhanh những thứ này không gian liệt phùng tất cả đều bởi vì lam tinh bản thân lực lượng mà khép kín lam tinh lại một lần nữa khôi phục được bình tĩnh hệ thống ngươi có thể xác định tả thần phủ x u n ó i sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sao t ư ơ n g dịch ngầng đầu nhìn khôi ph đôi mắt thâm thúy không biết đang suy tư cái gì hắn rất muốn nhìn một chút nếu quả như thật làm cho cái kia tôn gờ dâu hoan hoặc là kỳ t ử tự hàn lâm cái này thôi diễn thế giới biết nên đón dạng gì biến cố đợi đến thôi diễn lúc kết thúc chính mình lại có thể có được cái dạng gì thôi diễn thưởng cho trở về ký chủ chỉ cần là ở thôi diễn thế giới trong phạm vi bất kỳ tồn tại đều không thể thương tổn lan đến gần ký chủ mặc dù là gờ dâu hoan nếu như ký chủ không phải chủ động hiện ra nói đối phương cũng vô pháp nhận thấy được ký chủ tồn tại hệ thống giọng nói trước sau như một băng lãnh đạm mạc phải ta đây an tâm khương dịch ánh mắt hơi nhau lại hệ thống nhanh hơn thôi diễn tốc độ a vô dụng nội dung có thể trực tiếp tỉnh lực rơi tuần hoàn theo h ư ơ n g dịch mệnh lệnh thôi diễn hệ thống bắt đầu nhanh hơn thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy đại lượng tà thần tín đồ cấp tốc tụ lại hình thành một cô đáng sợ thế lực t h ô n g thả nắm trong tay kinh tế chi đô từ trên xuống dưới vì tăng thêm cái này thôi diễn thế giới bị cuốn hút trình độ h ư ơ n g dịch thậm chí đem cái kêu mấy của ị văn thi thể ném vào kinh tế chi đô tùy ý tự đi cảm nhiễm cư dân khiến mọi người cấp tốc rơi xuống làm tà thần tín đồ c ố n nhiệt rất nhanh kịch tình liền ra tốc nhảy đến một năm sau đổi kịp một lần t ô i diễn nước chạy giống nhau thối giữa kinh tế chi đô triệt để bại lộ đại lượng hình thái v ặ n vẹo quái vật kích thích làm tinh nhân loại thần kinh có thể dùng mỹ quốc quân đội quyết định phóng ra báo hòa thức oanh tạc đạn đạo để tránh khỏi quần t i n h trở về vị trí cũ thời điểm xuất hiện cái gì không cách nào vãn hồi sự tỉnh nhưng mà sẽ ở đó danh mỹ quốc tướng lĩnh gần để xuống đạn đạo phóng ra new sana thương dịch lại xuất thủ ông ủy dị ba đ ộ n g xẹt qua cả phòng bên trong gian phòng tất cả quân nhân đều bị dừng lại thân thể liền tư duy cũng vô hạn tới gần với d i gia không thể vận chuyển bình thường suy nghĩ thương dịch thân ảnh từ trong hư không hiện hiện đi ở các này bí mật phòng họp hợp kim trên sàn nhà ở quần tinh trở về vị trí cũ đã đến giờ tới trước ta cũng không thể để cho ngươi đẻ xuống cái nút này lệnh nhạt thanh â m vang lên khương dịch đi thẳng tới đạn đạo cái nút bắn phụ cận đem cái kia vị không cách nào nhúc ních h mỹ quốc tướng lính tay rời ở trong toàn bộ quá trình bên trong phòng họ toàn bộ đều bảo trì bất động chỉ có khương dịch cái này thôi diễn thế giới chủ nhân mới có thể tự do đi di chuyển cùng nói ở ký chủ xuất thủ can thiệp phe nhân loại hành động lúc thời gian bất chi bất giác t r ô i qua đường này quần tinh rốt cuộc trở về đến bọn họ ứng với ở vị trí trong cổ tịch ghi lại quần tinh trở về vị trí cũ này rốt cuộc đến ở nơi này đặc thù thời gian điểm bên trong kinh tế chi đô bên trong vang lên không gì sánh được cùng nhiệt tiếng gieo họ vô số tạ vật đem lợi trào đưa về phía bên trong thành may mắn còn sống s ó t mười triệu nhân loại dùng huyết dịch cùng cốt nhục phủ kín mặt đất dưới chân cả tòa thành thị đều bị nồng nặc huyết quang bao trùm bị trận pháp dẫn dắt s ô n g thẳng vân tiêu hiến tế trận pháp khổng lồ tới cực điểm đem chọn tòa thành thị đều thâu tóm trong đó đem nhân loại tuyệt vọng kêu trên chạy xuôi đại đ ị a tinh hồng huyết dịch t h u ầ n túy sạch sẽ linh hồn cùng nhau hiến tặng cho nào đó tôn cường đại tạ thần làm kinh thiên không bị trực tiếp vỡ ra tới chiếu xạ ra khắc một cái chiều không gian kinh dị hình ảnh đó là một vị du đãng ở vô ngân trong hỗn độn tà thần vì v ậ n vẹo cùng điên cùng cụ t ư ợ n g hóa cho từng cái từng cái trí tuệ văn minh mang đến hủy d i ệ t đột nhiên hắn ý chí chú ý tới viên này nhỏ bé mà lại yếu đuối hành tinh bỏ ra một đạo v ậ n vẹo lại hỗn loạn ánh mắt chỉ là liếc mắt liền đem lam tinh triệt để ăn mòn hư tối rơi hóa thành tà vật nhạc viên hệ thống thanh nhâm vừa dứt, c thương dịch thân hình bắt đầu từ bí mật trong phòng họp đi tới n g o ạ i giới hắn thấy được kinh tế chi đô bên trong vô số tà thần tín đồ cùng tạ vật nhóm hiến tế chính mình sở hữu mang theo lấy hơn mười triệu tánh mạng người cùng nhau tế hiến cho sở tín ng trong b khi ánh mắt nhìn kỹ đến lam tinh thời điểm toàn bộ lam tinh đều bị bảng bạc điên cuồng ý chí cọ rửa và mẹo thay đổi sở hữu động thực vật tâm trí cùng ngoại tại chỉ là nhìn chăm chú trong nháy mắt lam tinh bên trên liền lại không bất luận cái gì bình thường sinh linh tồn tại khắp nơi đều là gào thét t à vật cùng cao ô nhiễm cá thể khi còn sống càng là cường đại cá thể liền sẽ bị tà thần lực lượng ô nhiễm được càng cường đại hơn thậm chí ngay cả vốn không có vật gì hư không đều t o á t ra một chỉ lại một con yêu dị đôi mắt treo cao tại thiên cung nhìn kỹ quan sát mặt đất bị ô nhiễm toàn bộ đối với mình sở chế tạo ra một màn này tà thần cũng không có quá mức quan tâm hắn ánh mắt chỉ là dừng lại một hồi liền một lần nữa về tới vô tận hỗn độn bên trong tiếp tục mãi mãi không kết thúc phiêu lưu cái này nhỏ bé mà lại yếu đổi hành tinh còn không đáng được hắn tự mình thực sự là khó có thể tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ nhìn lên bầu trời chung từng bước tiêu tán tà thần ý chí thương dịch vô ý thức phát ra cảm khai tiếng lúc này hệ thống lợi b u ộ c bạch tiếng cũng một lần nữa vang lên bởi nghi thức hiến tế thành công lam tinh may mắn chịu đến một gã gớt âu hẳn tự mình nhìn kỹ cả viên tinh cầu ở tiếp xúc được ánh mắt trong n y mắt đã bị tà thần cao vĩ độ lực lượng vặn vẹo cải tạo trở thành thối giữa tà vật nhạc viên cứ việc tà thần bản thân đối với lam tinh cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú nhưng bởi vì lam tinh từng đụng phải hắn nhìn chăm chú dưỡ không ít tà thần cùng thân vạch. tìm tòi không gian thông đạo chuyên m chỉ vì càng cự ly hơn cách cảm thụ hắn khí tức thậm chí có một g ã tà thần con nối dòng hàng lâm lam tinh đem ăn mòn hư thối sau lam tinh thành t i ể u chỗ ở thời khắc thủ vệ viên này bị phụ thần tự mình nhìn ngẫm kỹ qua bình phạm tinh cầu đến tận đây lam tinh triệt để biến thành tạ vật yêu ma căn cứ văn minh nhân loại sở hữu tạ o vật cũng thay đổi thành vĩnh hàng đi qua lam tinh văn minh nhân loại diệt tuyệt kèm theo hệ thống thanh âm thương dịch hoàn cảnh chung quanh cũng ở cấp tốc biến hóa thân ảnh của hắn xuất hiện ở m ê n mông vũ trụ bên trong từ trong vũ trụ đánh giá bị ăn mòn sau lam tinh phát hiện không chỉ là lam tinh sinh mệnh bị ăn mòn liền lam tinh bản thân đều bị vặn sản sinh ra không hiểu ý chí trở thành một cái sở hữu hành tinh thể sắp k h á c loại t à vật nên không hổ là tà thần sao thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể ung dung làm được hương dịch lầm bầm quan sát hủ hóa lam tinh bên trên càng nhiều hơn biến hóa không bao lâu một đạo lại một khe hở không gian bị xé mở tới từ bên trong chui ra vô số chỉ cường đại tà ma so với mới vừa bị hủ hóa v ậ n mẹo địa cầu bản thổ sinh vật bọn họ hiện ra càng phát cường đại trên người sở mang theo tà thần khí tức cũng càng phát ra nồng nặc thiên mục nha ma hóa long vô diện cự thú xúc lua nuất tinh giả những thứ này đi theo tà thần c ư c bộ cường đại ô nhiễm cá thể ở phủ xuống thời điểm hiện ra an t ĩ n h như vậy sợ mình vô ý phá đi d ư ớ i chân viên này yếu đ ố i hành tinh làm bẩn trong lòng nhất cao thượng thân đồng thời cương dịch cũng nhìn được đầu kia tà thần con nối dòng chân diện mục đó là một đầu hình thể vô cùng to lớn xúc tu quái vật che nhật n g u y ệ t mài yểm quần tinh chỉ cần nó nguyện ý thân thể hắn thậm chí có thể bành trướng đến thái dương hệ mỗi một góc trên thực tế nó cũng đích sắc là làm như thế ở ký chủ thán phục một đám tà vật thực lực cường đại lúc thời gian trôi qua một trăm năm ở nơi này một trăm năm ở giữa h ủ hóa lam tinh cơ hồ không có biến hóa quá lớn mỗi một ngày đều có đại lượng tà v ậ t bởi vì chém giết mà chết đi nhưng ở ngày thứ hai thời điểm lại sẽ từ trong hư không đ ạ n sinh ra hoàn toàn mới tà v ậ t lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại v ĩ n h không ngừng nghỉ như vậy bình tĩnh rằng có thật lâu cho đến trăm năm sau một ngay một con thuyền ngoại tinh phi thuyền cùng một cái thôn vệ c ự thú không cẩn thận xông vào thái dương hệ chu vi bọn họ mới vừa xuất hiện liền bị một cái không biết bao nhiêu năm ánh sáng trưởng cự đại xúc tua quất bạo nổ hóa thành vũ trụ thâm không một đoá sán lạn hoa hỏa hạ nạ bi hệ thống thanh nhâm b ặ t mà ngừng mà cương dịch nhìn lấy b ả n kia bị quất ra bạo vũ trụ phi thuyền cũng là lộ ra không nói cuối cùng chỉ có thể là đồng tình lắc đầu chính diện đánh lên tà thần con nối dòng v ậ n khí này nghĩ không chết cũng khó a có lẽ chỉ có vậy chân chính thuần huyết thôn vệ cự thú thống trị một cái h à hệ vũ trụ bá chủ tồn tại mới có thể cùng cái này tà thần con nối dòng bẻ đấu lực tay a ở khương dịch suy tính thời điểm toàn bộ thôi diện thế giới toàn bộ tiến triển đột nhiên bất động vô luận là thời gian không gian hay hoặc là vô cùng cường đại tà thần con nối dòng hết thảy đều bị không h i ể u vĩ lực bất động bất động lần này thôi diện đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ lưu trữ a khương dịch nhìn một cái bị triệt để ô nhiễm hủ hóa lang tiếp tục nói lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tả thần xâm lấn golohan chi nhìn lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này tôi h diễn dừng ở đây hoan n ê n ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ dường như su b u ồ n tan giã đông tuyết không gì sánh được cấp tốc đợi đến khương dịch thế giới trước mắt khôi phục bình t h ư ờ n g lúc cũng đã trở về đến hiện thực thế giới phản phất phía trước chứng kiến vô số vạt béo ma vật cũng chỉ là một hồi rất thật mộng cảnh lần này tôi diễn t ư ở n g cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau golohan d ò n máu m ộ n tích ô nhiễm miễn dịch thể chất tạ vật đ ồ giá m bách khoa toàn thư c a o ô nhiễm tạ vật thi thể một số thu được thôi diễn điểm một trăm năm mươi nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra lần này thôi diễn thưởng cho ngược lại không tệ nhất là cái kia ô nhiễm miễn dịch thể chất chỉ cần dung hợp qua đi về sau ta có thể không nhìn các loại hủ hóa ô nhiễm không cần lo lắng t à thần lực lượng đối với mình tạo thành nguy hại k h ư ơ n g dịch k h ẽ gật đầu nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được còn như mấy cái khác t h ư ở n g cho cũng là đều có các tác dụng mặc dù có hiện nay còn không cần dùng đến lại không tí, tí ảnh hưởng kỳ chân quý giá trị chỉ là cái này gật âu ă n dòng máu nên sử dụng như thế nào đâu khương dịch sờ lên c ằ m không khỏi rơi vào trầm tư chương 38, t h ô n vệ cự thú có thể thôn nhật nguyệt tinh thần chương 38, t h ô n vệ cự thú có thể thôn nhật nguyệt tinh thần một giọt thật chính tà thần huyết dịch có lẽ đối với hắn bản thân mà nói cái này cũng không coi là bao nhiêu chân quý vật phẩm nhưng đối với sở hữu không có bước vào cái kia tầng thứ sinh vật mà nói cho dù là vô cơ vật đều là tràn đầy lực hấp dẫn khó có thể kháng cự khương dịch không hoài nghi chút nào nếu như đem giọt máu này lấy ra rơi vào hiện thực thế giới lam tinh trên đất tất nhiên sẽ tạo ra được cái thứ hai sở hữu ý trí hủ hóa lam tinh hệ thống ngươi có cái gì tốt xây nghĩ sao suy nghĩ một chút thương dịch trực tiếp hướng trong đầu thôi diễn hệ thống dò hỏi trở về ký chủ căn cứ ký chủ tình huống trước mắt hệ thống đề nghị phương pháp sử dụng như sau một ở tiến hóa triều dâng thời gian tuyến thôi diễn trên thế giới sử dụng tà thần huyết dịch trên diện rộng cải biến kịch tình thu được thôi diễn điểm hai ký chủ tự hành dùng tà thần huyết dịch có thể nhảy trở thành tà thần con núi rỏng nhưng đ ạ i khái tỷ lệ hội ý chí và mẹo mê thất b ả n tâm ba đem tà thần huyết dịch cùng những thứ khác có thể sử dụng vật phẩm như ngũ trào thiên trái tim của rồng cao ô nhiễm tả vật thi thể chờ các loại cùng nhau đút cho thôn phệ cự thu、chứng. để thăng thôn p h ệ cự thú gấp chứng sau tiềm lực hệ thống dùng trước sau như một băng lãnh cơ giới thanh âm đem sở hữu kiến nghị trưng bày đi ra khương dịch nhũ mày ngồi ở tân phòng gian trên rừng lớn bắt đầu suy tính mỗi cái đề nghị lợi và hại tà t h ầ n con nối d ọ n g khương dịch lắc đầu đề nghị này h ắ n là tuyệt đối sẽ không suy tính thân là thôi diễn tri chủ có thừa biện pháp từng bước tăng thực lực lên hoàn toàn không cần thiết sử dụng loại này tác dụng v ụ cực đại phương pháp còn như đệ một cái kiến nghị ngược lại cũng không có thể nói không tốt chỉ là trả giá cùng hồi báo bây giờ bất thành có quan hệ trực tiếp không cần thiết dùng chân quý tà thần huyết dịch đi chuyên môn đổi lấy thôi diễn điểm nói cách khác chỉ còn lại có cái thứ ba phương pháp sao h ư ơ n g dịch ánh mắt hít lại hệ thống nếu để cho thôn vệ cự thú phục dụng gờ dâu gan dòng máu nó sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi biến hóa sẽ bị lạc chính mình sản sinh dị biến sao trở về ký chủ thôn vệ cự thú là vũ trụ bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù bọn họ không chỉ có tự thân g e n cực kỳ cường đại cũng có thể thôn vệ những loài vật khác g e n để thăng chính mình tiềm lực hạn mức cao nhất từ vũ trụ sinh ra đến nay thôn vệ cự thú liền cùng không ít địa vị cao chủng tộc tiến hành qua chiến đấu thậm chí thôn vệ quá chân chính thần trị vô cùng hung hãn ghen để cho bọn họ có thể không nhìn tà thần xâm nhiễm thậm chí, đem tà thần ghen dung vào bản thân nhưng ký chủ trên tay thôn vệ cự thú c h ứ n g huyết thống độ đậm vô cùng thấp kém nếu như tùy tiện thôn vệ tà thần huyết dịch vô cùng có khả năng bị ô nhiễm lực lượng p h ả n vệ luôn lạc làm nhất tôn hoàn toàn mới cường đại tạo vật nghe đến đó thương dịch xem như là nghe rõ hệ thống ý tứ thôn vệ cự thú đích sắc có thể thôn vệ cự thú hoàn dòng máu thậm chí có thể thu hoạch cự thô hoàn bộ phận năng lực đồng thời hoàn mỹ trường khống nhưng điều kiện tiên quyết là cái này chỉ thôn vệ cự thú nhất định là huyết thống độ đậm khá cao hoặc là thuần huyết thôn vệ cự thú nếu như huyết thống độ đậm vô cùng thấp kém ngược lại sẽ bị tà thần dòng máu đảo ngược căn trở thành nhất tôn hôn loạn vạn b è o tà vật xem ra phải hảo hảo thôi diễn một phen tiến hóa triều dân xuya di khương dịch neo lại con người lầm bẩm dùng số lần trồng chất thôi diễn tưởng cho tận khả năng thu hoạch thôn vệ c ự thú chứng không ngừng nhắc đến tinh khiết chứng huyết thống độ động nếu như thôi diễn thu được thôn vệ c ự thú chứng tỷ lệ thấp kém cũng có thể dùng thôi diễn điểm trực tiếp trao đổi bất quá nói như vậy tiêu phí thôi diễn điểm cũng quá nhiều mỗi một khoản thôi diễn điểm cũng quá nhiều mỗi một khoản thôi diễn điểm đó chính là mười lăm nghìn thôi diễn điểm khương dịch chấm tư trong đầu cấu tứ có thể được kế hoạch rất rõ ràng nếu như muốn đem thôn vệ cự thú chứng đề thang tới đã đủ thôn vệ tà thần huyết dịch tình trạng tất nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều thôi diễn điểm thậm chí khả năng đem của cải triệt để móc giống nếu là thật làm như vậy muốn khuyết trương đại thôi diễn phạm vi kế hoạch nhất định phải lùi lại rất nhiều như vậy đến t ộ n cùng là tuyển trạch phạm vi lớn hơn thôi diễn tiến thêm một b ư ớ c mở rộng thôi diễn hạn mức cao nhất đâu hay hoặc là tuyển trạch t ớ c chứng ra nhất tôn thực lực tiềm lực đều khủng bố đến mức tận cùng thôn vệ cự thú thành cự đầu mình hào tay chân cùng sùng vật cuối cùng thương dịch lựa chọn người sau trước bồi dưỡng gia thuộc về mình thôn vệ cự thú có kẹ khương dịch đứng dậy bay đến không t r u n g ánh mặt trời vàng trói tắm thân thể ấm áp nhỏ bé gió thổi lất phất khuôn mặt ở khương dịch sừng sững ở giữa trời cao lấy thái độ bề trên quan sát đến hiện thực thế giới thong thả biến hóa thâm thúy trong tròng mắt phản g phất phản chiếu lấy thế giới vô số khả năng tính v ừ i vặn hiện thực thế giới tiến hóa virus đã triệt để lan tràn ra nếu như ta không có đoán sai mấy ngày nay có lẽ sẽ phát sinh tương đối lớn dung chuyển đã như vậy ta cái này vài ngày trước hết đem trọng tâm đặt ở hiện thực thế giới chờ các loại bảo đảm hiện thực thế giới chính phủ nhân loại có năng lực không chế được rối loạn phía sau lại tiếp tục bắt đầu mới thô diễn khương dịch đang khi nói chuyện liền xác định mấy ngày kế tiếp hành động phương châm một bên tọa chấn hiện thực thế giới phòng ngừa xuất hiện cái gì nặng đại biên cố một bên không ngừng lặp lại thôi diễn tiến hóa triều dân ban đầu đẳng cấp tận khả năng thu được thật nhiều thôn phệ cự thú chứng đợi đến hiện thực thế giới làm tinh an định lại khương dịch cũng liền có thể bắt đầu tiến hành thôn phệ cự thú chứng ấp chứng bốn cùng lúc đó ở trong phạm vi toàn thế giới đều nhắc lên một trận gào thét lại c u ồ n g l i ệ t b a o t á p tiến hóa vi rút hiệu quả cực kỳ cưng hãn dù cho k ư ơ n g dịch thả ra là pha loãng phi bản vẫn ở chỗ cũ trong phạm vi toàn thế giới đưa tới không nhỏ dung chuyển k h c chết mỹ quốc bầu trời có cựu ương dương cánh xe qua ương hét dài bén nhọn t vật cùng xuyên kim liệt thạch vân quốc lao quân núi có ba cước thanh n h u xuất hiện mang theo trận trận từ khí từ đồng p h ư ơ n g mà đến rừng d ậ m amazon trung xả chiều dâng lên vô số điều độc xả vây quanh một cái thân dài hai mươi m mở trở lên c ự mãng cường thế b ổ i địa phương sở hữu thổ dân nhân loại cùng du khách xương vương xưng ơ bá thậm chí liền dân chúng tầm thường ra nuôi dưỡng các sủ vật đều xảy ra các loại d ị biến không có tiếp thu được bất cứ tin tức gì dân chúng bình thường nhóm ngạc nhiên phát hiện chính mình sinh hoạt thế giới này đột nhiên liền xa lạ đứng lên trong o à hành. Làm n Khương quốc tu lâu Dịch võ giả đi đã a p h ốc, mình sung ăn thức mua sắm đầy túc lúc nhất thời trong hiện thực internet xã giao phần mềm bên trên khán giả vong video bình luận khu dưới mỗi một cái góc đều tràn đầy đối với tiến hóa vi rút cùng võ giả thảo luận thật là nghĩ không ra tiến hóa vi rút c ư nhiên như thế lạng yên không tiếng động phủ xuống ta còn tưởng rằng chúng ta cũng muốn trải qua một lần vẫn thạch truy là đâu dạng này cũng tốt dù sao tất cả mọi người chỉ là người thường giả như bị vẫn thạch chính diện đánh chúng căn bản không có còn sống s ó t khả n ă n g tính hai anh mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời sinh tử chỉ ở chỉ một đường l a o tử ngày hôm nay liền muốn từ công tác chuyên tâm tu luyện đoán thể pháp tranh thủ sớm ngày trở thành võ giả bị quốc gia mời chào a cái này tuy là các n g ư ờ i nói vô cùng kỳ diệu nhưng ta làm sao vẫn có điểm không tin đâu video chính là video nội dung bên trong làm sao có khả năng biến thành sự thật có người tin tưởng tiến hóa virus xuất hiện tự nhiên cũng có người không tin dù sao loại chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi bất quá rất nhanh liền có người phơi nắng ra tương quan chứng cứ dùng cái này chứng minh nói không loa võ giả cùng hung thú đều là chân thực tồn tại đó là hai tấm nội dung thập phần đơn giản bức ảnh một tấm là quân đội p h o n g bế sở hữu sơn lâm địa khu đồng thời ở phía ngoài nhất bố trí hỏa pháo pháo đài tựa hồ đang cảnh giác cái gì một chương khác lại là một gã thiếu niên cầm trong tay chiến ao cùng một đầu g i ữ tợn manh thú đánh giết mơ h ồ chiếu quay c h ụ p kỹ xảo phi thường bình thường thậm chí có thể nói là c â y kê hai tấm bức ảnh cũng là ở toàn thế giới trên internet nhấc lên một trận báo t á p không biết lại có bao nhiêu người đồng thời sắc mặt kinh biến đầu góc c h ấ n giống g càng thêm nói đúng ra bọn họ là bị tấm thứ hai trong tấm ảnh dung hụ dọa đến ngoa tạo cái quỷ gì hoang cái này nhân loại ở trong thế giới hiện thực là chân thực tồn tại sao à đương nhiên tồn tại hơn nữa nhìn trên tấm hình này nội dung hiện thực thế giới hoang dường như đã trở thành võ giả nói không chính xác bây giờ đang ở nơi nào cùng quân đội cùng nhau chống đỡ hung thủ xâm hại đâu xem cái này hai tấm đ ố i cảnh của hình ngọ tạo làm sao giống như vậy lão gia của ta à ta khi còn bé thường thường ở mảnh núi rừng kia bên trong chơi phía trước ta mẹ gọi điện thoại qua đây nói người nhà tất cả đều bị quân đội đưa đến trong thành đi toàn bộ ở nông thôn lão gia đều bị triệt để phong tỏa nên không phải là bởi vì quan p h ư ơ n g muốn tiêu diệt bên trong hung thủ à. lập trên lầu huynh đệ trò chuyện riêng một cái nói cho ta một chút ngươi lão gia ở đâu ta cũng không phải là không tin tưởng ngươi chỉ là muốn khai mở nhãn giới mà thôi、10086. trên internet thảo luận được khí thế ngất trời trong hiện thực chính phủ các nước đồng dạng là bận tối mày tối mặt tiến h o a vi r ú t đột kích so với bọn hắn suy tưởng của càng thêm kịch liệt tuy là toàn cầu trong phạm vi còn không có xuất hiện đã đủ xé bỏ xe tăng b ọ t thép đánh rơi không c h u n g chiến đấu cơ cường đại hung thú nhưng có thể một cháo phách bạo nổ ô tô tồn tại lại là rất nhanh xuất hiện vì đối phó những thứ này thân thể tố chất siêu quần phi nhân tồn tại các quốc gia quân đội hạng nặng vũ trang toàn lực chấn áp quốc gia m ì n h sơn lâm vùng ngoại thành cứ việc vân quốc phương diện có hoang tồn tại đồng thời còn hướng xã hội công khai võ giả đoán thể pháp tồn tại tạo nên không ít chuẩn võ giả nhưng bởi vì vân quốc khu vực vô cùng khổng lồ nhân khẩu số lượng quá mức rất nhiều tại đối kháng đánh gục hung thú trong quá trình khó tránh khỏi xuất hiện tử thương vân quốc đế đô thiên long các thủ trưởng rất xin lỗi rõ ràng trước giờ biết hai nạn biết hàn lâm vẫn như cũ xuất hiện nhiều như vậy thương vong không phải cái này cũng không trách người nhóm lão nhân lắc đầu ngồi ở chính mình ghế từ bên trên mâu quang trung tràn đầy bất đắc d ì ở phía trước của hắn một người trung niên bộ giáng quan quân đầy coi lòng h ổ thẹn thần sắc bởi vì xấu hổ và giận dữ mà biến đến đỏ mừng vì rút tới quá nhanh mặc dù quan chắc giả trước giờ đi qua khán giả võng báo cho chúng ta sự thật này chúng ta cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn áp dụng biện pháp lão nhân không nhanh không chậm nói ra phản phát hết t h ể đều ở bảy mưu nghị kế c h u n g thông chi một chút đi từ hôm nay trở đi toàn diện cải cách quốc gia chế độ theo video một đoạn bên trong vần quốc học tập cải tiến đó là khác một cái thời không song song thực tiễn qua chân lý là thích hợp nhất chúng ta con đường đồng thời tạm dừng quốc nội toàn bộ sinh vật lĩnh vực nghiên cứu làm cho đám kia các khoa học gia đi nghiên cứu tiến hóa virus tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra g e n dược để tồn tại sở hữu hung thú thi thể không có gì ngoài một số ít đưa cho võ giả tiến hành cãi ăn còn lại toàn bộ cung cấp nghiên cứu sở là thủ trưởng trung niên quan quân thận trọng gật gật đầu hắn có thể minh bạch lão nhân ra lệnh dù sao ghen dược tề cái này một tồn tại thật sự là quá là quan trọng dùng qua ghen dược tề người vô luận tư chất tốt hay xấu tối thiểu cũng có thể trở thành một gã võ giả một gã có thể cùng tiến hóa hung thu chính diện chém giết người mạnh không chỉ có là thân thể tố chất phương diện liền tinh thần lĩnh vực thọ mệnh đều có thể có chút đề thăng có thể nói quốc gia nào dẫn đầu nghiên cứu ra ghen dược tề như vậy thì là thời đại mới đầu lĩnh có thể chiếm giữ vững, vững vàng vàng địa vị bá chủ thử hỏi trọng yếu như vậy vật phẩm vân quốc có lý do gì không đi nghiên cứu đâu rất nhanh lão nhân mệnh lệnh liền xuống tới vân quốc mỗi một cái góc từng cái bộ môn đều hiệu suất cao vận chuyển phân phát thứ nhất lại một thì thông cáo tuyên bố lao nhân ngầm đồng ý quy tắc mới chế độ quốc gia đại thế ẩm vang d i t đảo không đảo ngược lưu chỉ hứa thật thế một hồi xưa nay chưa từng có đại dung chuyển đánh thẳng vào vân quốc toàn thể trên giới lệnh quốc nội ngoại quốc một mảnh xôn xao kể từ hôm nay võ giả bộ môn quản lý chính thức thành lập sở hữu tu luyện đoán thể pháp đến tinh thông trình độ thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn dân chúng đều có thể tự hành đi trước địa phương chính phủ cơ cấu tiến hành võ giả đăng ký giải trừ vân quốc toàn thể ngành chấp pháp cầm thương hạn chế cho phép tuần tra giai đoạn mang theo sừng ống thủ vệ vân quốc dân chúng xuất hành an toàn quốc gia bộ giáo dục sửa chữa học tập chủ khoa hiện học tập chủ khoa vì ngữ văn số học võ thuật như học sinh ở thi đại học trước trở thành võ giả có thể miễn thi đại học trực tiếp trung cử cao đẳng học phủ thông cáo một cái tiếp lấy một cái mỗi một điều xuất hiện ở bình thường đều đủ để gây nên manh động mà ở ngày hôm nay lại toàn bộ phát ra rồi giống như một hồi cuồng hoan thị kiến chương b ố thế giới các quốc gia ghen dược tề đua tốc độ chương b ố thế giới các quốc gia ghen dược tề đua tốc độ giáo dục văn hóa kinh tế thương mẫu chính trị lần này cải cách hầu như dính đến các mặt nếu như không phải là bởi vì những thứ này thông cáo toàn bộ từ đài truyền hình quốc gia phát hình tuyên bố sợ rằng không có người có thể tin tưởng cũng không thể tin được nhờ vào lần này động tĩnh thực sự quá lớn liên lụy đến hơn ước người không dừng tương lai phát triển thực sự là kinh người sợ hai than quyết đoán l i ê n khương dịch cái này hấp thụ sau màn cũng không khỏi vì vị lão nhân kia quả đoán cảm thấy bội phục ở phiêu lưu cùng kỳ ngộ đồng thời đến lúc tới vân quốc thập phần quả quyết bắt được kỳ ngộ cái này hết thệ đều phải quy công cho vị lão nhân kia quyết sách có thể tưởng tượng được chờ các loại qua một thời gian ngắn phía sau vân quốc tất nhiên sẽ nên đón toàn dân võ giả phồn v i n h dương thịnh thời đại khương dịch lấy ra mang theo người điện thoại di động tùy ý điểm vào một cái nói chuyện phiếm trong phần mềm liền phát hiện trước đây sợ thêm các loại trò chơi đàn gờ giúp bạn học triệt để tạc đ ổ i vô số bình thường lặn xuống nước người điên cuồng thảo luận quốc gia t h ô n g cáo tiếng vọng lớn như vậy sao khương dịch như có điều suy nghĩ xem ra những quốc gia khác chắc cũng sẽ có hành động không hề nghi ngờ vân quốc ở toàn bộ làm tinh trung đô là thuộc về nhất đảng đại quốc ở một ít lĩnh vực bên trên thậm chí có thể nói là đi ở thế giới hàng đầu người cầm đầu là hoàn toàn xứng đáng đ ô n g phương bá chủ ở khán giả v n g n h i ề u như vậy cái trong video chỉ có vân quốc là bị lọt mắt xanh may mắn còn tồn tại quốc gia đủ loại nguyên nhân ra chỉ phía dưới thế giới các quốc gia bất cứ thời khắc nào đều chú ý tới vân quốc tình huống cho nên với vân quốc mới vừa phát sinh thông cáo trước tiên rất nhiều cơ cấu tình báo của quốc gia liền thu đến c ậ n kẽ báo cáo mỹ quốc phủ tổng thống ở người thường này không cách nào tiến vào mỹ quốc quyền lực tối cao trong cơ quan mỹ quốc tổng thống cầm một phần mới vừa đưa tới đơn báo cáo cẩn thận qua lại là xem nhưng lại lộ ra đ â m chiêu thật tình mọi người giống nhau hắn cũng không nghĩ đến chính mình đối thủ cũ cái kia vị xuất từ vân quốc chiến loạn niên đại lão nhân lại sẽ có quyết đoán lớn như vậy n g a y tổng thống chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào bên cạnh mỹ quốc liên bang điều tra cục cục trưởng cung tính vân đạo học tập vân quốc phương pháp làm tại mỹ quốc quốc nội đại lực phổ biến võ giả cơ sở đoán thể pháp đối ngoại tuyên bố là mỹ quốc nhất tân khoa mãi thành quả nói đến đây mỹ quốc tổng thống đôi mắt đột nhiên biến đến sắc bén quan trọng nhất là thông báo những t h ư kia tương quan lĩnh vực nghiên cứu học giả lập tức đối với tiến hóa vi rút triển khai nghiên cứu cần toàn bộ tài chính từ mỹ quốc chính phủ phụ trách chúng ta không chỉ có phải nghiên cứu còn muốn tại chỗ có quốc gia trước mặt nghiên cứu ra được ta muốn làm cho toàn thế giới biết mặc dù là bị quan c h ắ c giả coi trọng vân quốc ở nghiên cứu khoa học phương diện cũng không bằng đứng đầu nhất mỹ quốc mỹ quốc tổng thống thanh âm đàm thoại vô cùng kiên định đây có lòng đối với mỹ quốc nghiên cứu khoa học thực lực tự tin muốn không chỉ là mỹ quốc ở tiếp thu được vân quốc tình báo tương quan trước tiên lam tin các quốc gia liền triển khai riêng phần mình hành động cũng nỗ lực thăm dò vân quốc ghen dược để cùng võ giả tình báo chỉ bất quá hai thứ đồ này bảo mật cấp bậc đều hết sức cao mặc dù tình báo các nước nhân viên lại cố gắng thế nào đều chỉ có thể là đạt được một ít chỉ tốt ở bề ngoài tư liệu rơi vào đường cùng các quốc gia chỉ có thể là thành lập gen dược tề cơ cấu tự hành bắt đầu từ con số không nghiên cứu đồng thời đem vân quốc bộ kia ứng dụng với toàn bộ xã hội võ giả cơ sở đoàn thể pháp trực tiếp trích dẫn dập quân ở quốc nội mở rộng tuyên bố là mình nghiên cứu phát hiện nghiên cứu khoa học thành quả toàn bộ lam tinh đều lâm vào một cỗ không h i ể u gen dược tề dậy sóng làm cho các quốc gia từ quá khứ quân sự cạnh tranh đi ra ngoài ngược lại vùi đầu vào liệp sát hung thú siêu tập huyết nhục cùng virus nghiên cứu gen dược tề hoàn toàn mới đua tốc độ nhưng ở như vậy hoàn cảnh lớn giới c ũ hàng hàng những g k thứ này mắt trần có thể thấy huyết tinh ngắn lệ bất cứ thời khắc nào tỉnh ngủ lấy còn lại các quốc gia bao quát vân quốc ở bên trong để cho bọn họ vô ý thức tăng nhanh nghiên cứu ghen dược tế tốc độ nếu như không muốn phương pháp biến tưởng có lẽ dưới một cái bị dị quốc khả năng chính là chính mình nước ra sở hữu chính phủ quan lớn cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nội tâm đều nổi lên cái này chầm điện điện ý tầm vốn cứ như vậy hiện thực thế giới lam tinh quá khứ bảy ngày các quốc gia đại hình hung thú gây dối cơ bản đều bị quản k h g ở chỉ có số ít đất r ộ n g vật đông động vật hoang dã nhiều đến không cách nào thích đáng quản lý quốc gia như trước bận rộn với chống lại hung thú chiều s â m lấn bất chi bất giác đã qua bảy ngày sau ở giang môn thiếu xa hoa nhất khu biệt thự bên trong thương dịch mở hai trong mắt từ đoán thể pháp trong trạng thái tu luyện thoát ly bằng vào tự thân hành tinh cấp võ giả siêu quảng ngực cảm giác hắn rất dễ dàng liền h i ể u được vân quốc hiện nay trạng thái tất cả rừng sâu núi thẳm đều bị thanh trừ quá một lần mặc dù không có thanh trừ t r i ệ đề cũng sẽ ở ngoại vi bố trí hỏa lực xâm nghiêm chiến tranh pháo đài. phòng ngừa trong đó hung thú đi ra đả thương người nhưng địa vực quá rộng nguyên nhân như trước thường thường sẽ có cá lọt lưới hung thú tập s á t nhân loại còn lại các quốc gia tình trạng cũng lớn chống như vậy xem ra hiện thực thế giới không cần ta lo lắng khương dịch khẽ gật đầu lấy l a m tinh nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật muốn trừ tận gốc sở hữu hung thú uy hiếp căn bản không hiện thực chỉ cần có thể làm được bảo vệ được phần lớn dân chúng khương dịch cảm thấy coi như là quá quan hệ thống khán giả vong tình huống hiện tại như thế nào k e n hiện nay khán giả vong tính tổng cộng xem lướt qua nhân số đã qua mười ước mỗi ngày xem online nhân số ở tám ngàn vạn đến một ước gian lưu động hệ thống thanh n m bên thai bên cạnh vang lên h ư ơ n g dịch k h ẽ gật đầu đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n cùng tản tiến hóa virus giống nhau khán giả vong cũng ở dựa theo dự chủ ý tưởng phát triển hết thể đều ở trong kế hoạch như vậy là thời điểm bắt đầu ấ p chứng dành riêng cho ta thôn vệ c ự thù c h ứ n g h ư ơ n g dịch ánh mắt hít lại hô hoán ra bản thân tài năng mới có thể nhìn thấy hệ thống bảng ở trong bảy ngày này hắn vẫn lặp lại liên quan tới tiến hóa triều dâng thế giới thôi diễn bảy lần t ô i diễn cộng thu được bốn khỏa thôn vệ c ự thù trứng bất quá chỉ là bốn viên dung hợp sau huyết mạch độ tinh khiết còn xa xa không đủ để thôn vệ thần dòng máu. Hệ thống ở bảo lưu đầy đủ thôi diễn điểm dùng để dung hợp trên căn bản đem những thứ khác thôi diễn điểm toàn bộ trao đổi thành thôn vệ cự thú c h ứ n g a h ư ơ n g dịch mở miệng nói hắn cũng không có kiên trì tiến hành một lần lại một lần lặp lại thôi diễn chương bốn mươi mốt thôn vệ cự thú hoan máu bốn bốn chương bốn mươi mốt thôn vệ cự thú chứng cộng tiêu hao hai mươi vạn thôi diễn điểm kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu hai mươi bốn khoản dư thừa thôn vệ cự thú căn cứ ký chủ mệnh lệnh bắt đầu tự động dung hợp tiến hành huyết mạch chiết xuất tích dung hợp thành công cậu tiêu hao mười hai vạn thôi diễn điểm hoàn toàn mới thôn vệ cự thú c h ứ n g đã tự động tồn trữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra làm thôi diễn hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi rơi xuống khương dịch cái tiêu ba mươi s u ấ t đầu vạn thôi diễn điểm cũng biến thành còn dư lại không có mấy hệ thống hiện tại thôn vệ cự thú cũng có thể thôn vệ t à thần dòng máu đi khương dịch khoe miệng hơi có gấp nếu như vậy đều không đạt được thôn vệ tiêu chuẩn vậy hắn thật là muốn rất tâm tắc đây chính là chọn ba trăm ngàn thôi diễn điểm là từ thu hoạch hệ thống đến nay sở hữu bảo lưu trở về ký chủ tuy là thôn p h ệ cự thú huyết thống độ đậm cũng không có đạt được thuần huyết tần thứ nhưng là s ư n g là đến gần vô hạn thuần huyết chỉ là thôn p h ệ một giọt máu lời nói còn nằm ở có thể thôn p h ệ phạm vi hệ thống thanh âm vang lên lần nữa làm cho khương dịch đau lòng thôi diễn điểm tâm tình tốt bên trên không ít đã như vậy liền bắt đầu bắt tay tiến hành thôn p h ệ cự thú ấp chứng a khương dịch chầm dai nói mở ra thôi diễn hệ thống bảng chuẩn bị đem thôn p h ệ cự thú chứng mang tới thôi diễn trên thế giới tiến hành đáp chứng hắn đã hỏi t h ă n qua ấp chứng sau thôn vệ cự thú là có thể mang về hiện thực thế giới bởi vì ở thu được thôn vệ cự thú chứng một khắc kia nay cái cự đảng cũng đã không lại thuộc về thôi diễn thế giới mà là độc thuộc với khương dịch cái này thôi diễn c h i chủ cá nhân vật phẩm có thể giống như hắn xuyên toa trong hiện thực thế giới cùng thôi diễn thế giới hệ thống tuyển trạch tiến hóa triều dâng thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt di hình hóa ảnh nơi này là tiến hóa triều dâng thế giới là một cái gần gặp vẫn thạch va chạm ở bốn tháng phía sau bị tiến hóa virus bao trùm ăn mòn thời không song song hy vọng lần này ấp chứng đi ra thôi khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên chọn tiến hóa triều dâng thế giới vẫn thạch lại sắp tới thời gian này điểm cũng không chỉ là cho thôn vệ cự thú tìm một cái an tĩnh ấp t r ứ n g địa điểm đơn giản như vậy trọng yếu hơn chính là khương dịch muốn nhìn một chút hấp thu tả thần huyết dịch thôn vệ cự thú ở ấp t r ứ n g sau khi ra ngoài có thể hay không đạt được tái tinh thực lực tầm thứ vì vậy tiến hóa triều dâng thế giới này cái cực lớn vẫn thạch liền trở thành cao nhất thực lực trắc nghiệm mục tiêu nếu như thôn vệ cự thú có thể đem vẫn thạch đánh nổ như vậy lần này ấp chứng liền có thể được xưng là hòa mỹ Bá. Một giây kế tiếp. khương dịch thân ảnh liền từ lam tinh bên trên hư không tiêu thất đợi đến lúc xuất hiện lần nữa cả người đã hành tẩu ở vũ trụ tinh không trung không nhìn thẳng dưỡng khí trọng lực rất nhiều hạn chế nhân thể nhân tố vô ngân đen nhánh vũ trụ thâm không trung bị quần tinh điểm chuế một chút cầu sáng ân nơi đây ngược lại là đầy đủ rộng rãi có thể dùng làm thôn vệ cự thú gấp trứng địa phương khương dịch thỏa mãn gật gật đầu hắn sở d ĩ không ở lam tinh thượng tiến hành nhắc chứng có thể không lo lắng lan đến gần cái này thôi diện thế giới nhân loại chỉ là bởi vì làm cho này đầu thôn vệ cự thú ấ p trứng địa điểm mà nói lam tinh cao thấp còn, còn thiếu rất nhiều bàn tay đi phía trước một từ hư vô hệ thống không gian lấy ra một viên c ự đ ạ n c ự đ ạ n chỉnh thể phơi bày m à u và nóng trên vỏ trứng lưu t r u y ề n huyền diệu phức tạp hoa văn phản phất lạc c ấn lấy vũ trụ t r í lý bất cứ thời khắc nào cắn nuốt hết thể chung quanh tiếp tế tiếp viện tự thân liền trong vũ trụ tính phóng xạ xạ tuyến cũng bị thôn vệ cự thú trứng vỏ trứng tham lam cắn nuốt nên không hổ là huyết mạch độ tinh khiết cao thôn vệ cự thú sao còn không có ấp t r ứ n g cứ như vậy x i n h m á n h h ư ơ n g dịch biểu mày khá lắm còn chưa ra đợi là có thể cùng thưởng quy hành tinh cấp giống nhau không nhìn vũ trụ hoàn cảnh vấn đề sinh tồn đây nếu là thực sự ấp chứng xuất ra rồi cũng không biết sẽ biến thành dạ người đến tuột cùng có thể thôn vệ bao nhiêu thứ khương dịch bàn tay tiếp tục hướng trong hư không một chảo từ hệ thống trong không gian lấy ra giống nhau lại một thứ vật phẩm đốt đồ ăn cho cái tia cao thượng mà lại không gì sánh được tham lam cự đản ngũ chảo thiên trái tim của rồng ịp văn thi thể thiên mục nha thiên nhãn đầu l â u ma hóa long hư thối long thi cuối cùng là một giọt thuần vi đến mức tận cùng gờ đ â u ăn máu giọt này t à thần huyết c h â u mới vừa xuất hiện liền vặn vẹo quanh mình vũ trụ không gian mơ hồ có cường đại ô nhiễm lực ăn mòn mảnh này tinh bực trong hư không cũng gần toát ra không có dê mắt chỉ là ở trước đó hết thu sức đơn giản thô bạo dứt khoát tham lam chính là bên ngoài cao nhất đại danh tử xem ra coi như là không có gì không phải thôn thôn vệ cự thú ở một d ọ n tà thần dòng máu trước mặt cũng vô pháp làm được chân chính trong nháy mắt tiêu hóa khương dịch trên mặt lộ ra tiêu ý từ trước mắt đến xem thôn vệ cự thú chứng biểu hiện thập phần hoàn mỹ không chỉ có thành công c ắ n nuốt chuẩn bị các loại tài liệu liền gờ dâu hăn huyết cũng có thể trực tiếp nuốt vào chỉ là tiêu hóa tốc độ không có phía trước nhanh như vậy mà thôi rất khó tưởng tượng hấp thu nhiều như vậy cường đại giống loại ghen cùng với một g ọ t tà thần huyết dịch thôn vệ cự thú chứng cuối cùng biết t ó p chứng ra dạng gì nhân vật khủng bố ở ký chủ kiên trì chờ đợi thời điểm thôn vệ cự thú chứng nội bộ bắt đầu xảy ra khó có thể tin biến hóa đến từ vũ trụ bên trong tham lam nhất giống loài tức thôn vệ cự thú tự thân g e n bắt đầu tùy ý cắn nuốt ký chủ sở nuôi các loại thức ăn hấp thu ưu điểm của bọn hắn cùng sở t r ư ở n g sắp có dùng năng lực sao chép in vào g e n ở chỗ sâu trong tiến thêm một bước ưu hóa tự thân đoạn gen cho dù là đến từ thật chính tà thần huyết dịch ở nơi này tham lam mà lại liên tục không ngừng thôn vệ trước mặt cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn cuối cùng hết thể bị cắn nuốt tự thú g phân tích sao chép ra không ít có dùng đoạn ghen đem thôn p h ệ cự thú sinh mệnh t ầ n g thứ thăng hoa một cái cấp độ rốt cuộc nó ra đời gian g i á c gian g i á c vũ trụ thâm không trung xích kim sắc cự đản không ngừng bành trướng lấy vỡ vụn lấy đáng sợ mà lại vĩ đại cao thượng mà lại vặn vẹo khí tức từ vết rách chỗ hiện lên tràn đầy thái dương hệ bên trong m ỗ i một cái góc chương bốn mươi hai thiên mục thôn vệ ma long một bốn chương bốn mươi hai thiên mục thôn vệ ma long một bốn hai con giữ tận long c h ả o mạnh mẽ gỡ ra vỏ trứng vết nứt từ đó đi ra một chỉ vô cùng to lớn tinh không cự thú càng thêm nói đúng ra là cự long bộ dáng thôn vệ cự thú không có gì ngoài đầu hai bên riêng phần mình sở hữu tinh hồng sắc dựng thẳng hình long đồng ở ngoài toàn thân cao thấp đều trải rộng lúc mở lúc khép thật nhỏ đôi mắt ẩn giấu ở mỗi một chiếc v ả y rồng phía dưới hiện ra quỷ dị như vậy long rắc tráng kiện mà lại giữ thợn lưng m ọ c sắt biên giới tương tự lưỡi dao che đậy quần tinh cự đại hai cánh mạnh mẽ mà mạnh mẽ tứ chi đứng ở v ô ngân tinh không bên trên chân đạp tinh thần h o à n vũ nhìn chúng tinh vì đồ chơi hắn hình thể rất là kính người so với khương dịch đã gặp qua đại bộ phận tả vật còn muốn tới khổng lồ cả người ám hồng sắc long lân ở trong tinh không hình thành một cái liệt diễm đường m ò n hống thiên mục thôn vệ ma long nửa mặt lên trời g ầ m thét khó có thể ức chế lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động hôn loạn vặn vẹo cảm nhiễm như thủy triều p h o n g s ạ gắng lượng đem vị trí tinh không hủ hóa thành tạ vật lĩnh vực mọi âm thanh vắng vẻ lạng lách như tờ làm ánh sáng mặt trời chiếu s ạ ở trên người hắn thời điểm màu đỏ sậm long lân bọc thép dạng lời rực rỡ trở thành nhất trói mắt tồn tại h ư ơ n g dịch có thể trăm phần trăm xác định trước mắt ma long tuyệt đối là vượt qua hành tinh cấp tồn tại một thân thực lực không cách nào đo tuy là còn không đạt được t à thần con nối dòng như vậy cấp độ nhưng chỉ cần thuận lợi t r ư ở n g thành t i ế p sớm muộn cũng có thể đặt chân cái kia lĩnh vực ta còn thực sự là sáng lập một cái thứ không tầm thường a khương dịch c à m khái nhìn chung quanh một chút rách nát hoàn cảnh nguyên bản hoàn chỉnh thái dương hệ lại bởi vì thôn phệ ma long sinh ra bị nó mạnh mẽ khí cơ quét ngang tàn phá gần phân nửa thái dương hệ đều hóa thành ô nhiễm mỹ thổ nếu như là ở lam tinh thượng tiến hành nhắc chứng thời khắc này lam tinh tuyệt đối sẽ bị triệt để ô nhiễm và mẹo nga ô ở khương d ị c lúc c à n khái thể hình to lớn ma long giống như là cảm giác được sự hiện hữu của hắn phát sinh thập phần non nớt tiếng tê ơ bay đến khương dịch trước người cúi đầu dùng dữ tợn đáng sợ l o n g đầu cọ sát khương dịch b ắ p đ u ổ i sống sờ s ờ cực kỳ giống một chỉ khả ái tiểu sùng vật quả nhiên liền cùng hệ thống nói giống nhau khương dịch cười một tiếng thôn vệ cự thú trứng ấp trứng đi ra sinh vật khi sinh ra phía sau sẽ trực tiếp nhận ta làm chủ nhân nói như vậy trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ta đều không cần lo lắng một ít thực lực chưa đủ khống cảnh khương dịch vươn g tay đặt ở thôn vệ ma long long đầu bên trên dùng bàn tay cảm thụ được ma long tân sinh non nớt long lân chỉ là huyết thống độ đậm khá cao thôn vệ cự thú trứng thêm lên một giọt gờ dâu h a n dòng máu là có thể sáng tạo ra thực lực và tiềm lực song trọng kinh người thôn vệ ma long như vậy những thứ kia chân chính thuần huyết thôn vệ cự thú cùng với gờ dâu h a n bản thân lại sẽ là dạng gì nhân vật khủng bố đâu nếu như phóng nhãn toàn bộ ngân h à hệ toàn bộ siêu tinh hệ đoàn thậm chí toàn bộ vũ trụ lại sẽ có bao nhiêu lộng lây trói mắt cường đại tột cùng địa vị cao t r u n g tộc thân chỉ thinh không cự thú ngoại tinh khoa học kỹ thuật văn minh trong vũ trụ này có nhiều lắm không biết cùng thần bí chờ đấy đi thăm dò một ngày nào đó ta sẽ đem tôi diễn phạm vi khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ đem những thứ kia người mạnh cũng nhét vào thôi diễn trong phạm vi vớt thôn vệ ma long l o n g đầu thương dịch ánh mắt thâm t h ú y không gì sánh được tên là g i ã vọng hòa diễm đang ở nội tâm cháy thường cực bất quá bây giờ cần làm hay là dùng viên kia cự đại vẫn thạch qua khảo nghiệm ma long thực lực nhìn mới vừa sinh ra ma long có hay không có đầy đủ t h á i t i n h thực lực hệ thống nhanh hơn thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy a trực tiếp nhảy đến vẫn thạch xuất hiện thời gian điểm tốt ký chủ căn cứ ký chủ yêu cầu thôi diễn thế giới thời gian bất chi bất giác trôi qua bốn tháng toàn bộ thái dương hệ bên trong đều bảo trì an tính tuyệt đối và cân bằng không có gì ngoài thôn vệ ma long đản sinh địa phương bị hết thể đều cùng tình huống bình thường không khác đột nhiên một cô yếu ớt không gian ba động s ẹ t qua thái dương hệ đang đến gần làm tinh cách đó không xa bên trong tinh vực một viên vốn không thuộc về thái dương hệ vẫn tinh lặng yên xuất hiện xuyên thấu lây không gian sóng lợn từ một chỗ khác tinh không truyền tống đến tận đây kèm theo hệ thống thanh â m cả phiến tinh không thời gian đều bị nhảy chuyển tới bốn tháng phía sau ở khương dịch chính mắt thế giới một viên khổng lồ tột cùng vẫn thạch xuyên thấu thời không cách cách lặng yên không một tiếng động gian liền xuất hiện ở thái dương hệ nội bộ dựa theo cái kêu loại tinh phi thuyền cùng chủ nhân của nó thực lực đến xem bọn họ cũng không có đ ủ có loại này trình độ trình nói cách khác là hắn m â u tinh văn minh hoặc là từ địa phương khác truyền tống vẫn thạch sao khương dịch như có điều suy nghĩ vô vô chờ đợi thật lâu thôn vệ ma long đầu đi thôi mắt to đem viên kia vẫn thạch cho đánh bể rơi mắt to là khương dịch cho mình tân sùng vật đặt tên toàn thân khắp nơi đều là ánh mắt đầu lâu hai bên hai con chủ ánh mắt càng là không gì sánh được tinh hồng cùng cự đại thời khắc tản ra nhiếp nhân tâm phách cảm giác c á t b á c h dù n g mắt to tới thành tựu tên thật sự là quá chuẩn sắc bất quá nga ô thôn vệ ma long dùng đầu cả cả khương d ị tay lập tức triển khai long dực bay ra ngoài ở trong quá trình bay thân thể càng lúc càng lớn liền tốc độ cũng không ngừng tốc độ bay vũ ụ t Trong một mắt tới, thoáng hiện đến cự đại vẫn thạch trước mặt. khoảnh đạo kinh khủng đen hiện đến vẫn khắc, chấp chấp cự màu đã đại kia v trụ bên trong đủ để khiến bất luận cái gì người xem đều cảm thấy tam quan sụp đổ một màn xuất hiện sánh vai tinh thần lớn nhỏ thiên mục thôn vệ ma long cả người long lân đều trải rộng thật nhỏ đôi mắt giống như mang đến tan biến ngày xưa trí lòng c u ầ n c u ộ n nổi lên không biết bao nhiêu vũ trụ thủy triều ô nhiễm xâm n h i ệ m thái dương hệ phía trong nguyện tinh thần cái tia tinh hồng xác dựng thẳng hình long đồng tràn đầy tuyệt đối ác ý cùng hỗn loạn ở làm tinh bên trên sinh tồn nhỏ bé nhân loại nhóm chỉ thấy thôn vệ ma long đánh ra trầm trọng một chảo l i ê n lệnh truy lạc vẫn tinh sụp đổ hóa thành vũ trụ bên trong tràn ngập quyết tán b ộ t bịp một, một chạc vai tinh hà t ậ n run dày mạnh mẽ ba tuyệt đục thân chi lực tựa như một phương vũ trụ tinh không ở tàng tại thôn vệ ma long ức vạn tế b à o bên trong thật là khiến người sợ hãi than vĩ lực ly nhạc từ đằng xa quan c h ắ c lấy thôn vệ ma long biểu hiện vì sùng vật của mình cảm thấy hài lòng phải biết rằng hiện tại thôn vệ ma long cũng chỉ là tân sinh kỳ chưa phát d ụ c trưởng thành đến hoàn toàn thể tương lai còn có đại lượng trưởng thành không gian Chương 43, thiên khoa bởi thôn phệ ma long trước giờ đánh nát c ự đại vân thạch lam tinh tránh khỏi bị vân thạch đánh nổ vận mệnh bi thảm cũng không có đụng phải bất luận cái gì tiến hóa vi rút căn mòn lam tinh vận mệnh quỹ tích tao nộ i trọng đại cải biến sinh vật ngoài hành tinh kiên kỵ với vân thạch vô hình biến mất không dám tùy ý bước vào thái dương hệ từ đó lam tinh bắt đầu bình thường phát triển đi hướng lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dân ma long hàng thế k ư ơ n g dịch đôi mắt thập phần đ ạ n nhiên lần thôi diễn này mục đích vốn cũng không phải là vì cái、gì. chỉ là muốn cho thôn vệ ma long an ổn sinh ra mà thôi nếu ma long đã sinh ra như vậy cũng là thời điểm trở về hiện thực thế giới hướng phía xa xa thôn vệ ma long hơi vẫy tay bí bảo người sau liền khéo léo bay tới thu nhỏ lại thân thể cuối cùng biến hóa tác r a miêu cao thấp giúp vào k h ư ơ n g dịch trong lòng nếu như không phải chân tránh siêu phàm giả hoặc là đặc thù giỏ xét máy móc ai cũng không cách nào phát hiện cái này chỉ hình thể ấu tiểu ấu long nhưng thật ra là một chỉ bản thể sánh vai tinh thần lớn nhỏ thôn vệ cự thú lưu trữ thành công mệnh danh thành công kèm theo hệ thống thanh âm thương dịch trước mắt thôi diễn thế giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ tất cả sở hữu tất cả thuộc về hư vô duy chỉ có trong lòng ô m ấ u long đi theo hắn trở về đến trong thế giới hiện thật lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau thôn phệ cự thú gấp trứng sau vỏ trứng thôn phệ cự thú đốt đồ ăn giải thích cặn kẽ thu được thôi diễn điểm năm mươi nghìn toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần ký chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra đặc thù gợi ý thôn phệ cự thú trứng vỏ trứng có thể trở thành thức ăn n u ô i n ấ n g thôi động nhanh hơn thôn phệ cự thú tốc độ phát triển sở dĩ vỏ trứng này chính là mắt to thức ăn sao thương dịch chân mày cao lại hắn đem thu nhỏ lại sau hấu long để dưới đất lập tức từ hệ thống bảng chung lấy ra một mảng nhỏ vỏ trứng mạnh quả nhiên ấu long ánh mắt trong nháy mắt đã bị vỏ trứng hấp dẫn lực chú ý đem vỏ trứng thuận tay ném đi ấu long liền vô ý thức nào h qua tới ở khương dịch nhìn soi mói chính mình cái này đầu s ù n g vật một bên gặm ăn vỏ trứng một bên lấy tốc độ cực nhanh lớn lên những học sinh mới non nớt long l ầ n đang ở từng bước biến đến đen nhánh cùng từng rắn chạy xuôi sáng bóng như kim loại vậy toàn thân tựa như từ hát rượu thạch đúc thành không thể không nói thôn vệ cự thú không hổ là vũ trụ bên trong ít có đại vị vương chủng tộc khương dịch đem chọn cái trứng to lớn xác đều đốt thức ăn hoàn tất phía sau mắt to ấu long mới, chỉ có, lòng vỗ bụng một cái phát ra nga o ô vui sướng tiếng kêu ở đại lượng vỏ trứng n u ô i nâng dưới non nớt long thân thân thể ở cấp tốc trưởng thành thực lực so với lúc trước lại có chút tiến bộ ở một sát na kia tuy là khương dịch xuất thủ đem sở hữu long uy ngăn lại nhưng toàn bộ làm tinh như trước lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ số ít cực kỳ cá biệt tồn tại thậm chí đã nhận ra nồng nặc uy hết i tánh mạng thì như trong thế giới hiện thật đã bước vào hàng ngũ võ giả h o à n g nguyên bản đang tu luyện đoán thể phát án chỉ cảm thấy trái tim chợt co rút lại thân hình vô ý thức chợt lui ra tới phản phất bị một cái nguy hiểm độc xà để mắt tới một dạng cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái loại này sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác cùng với tự thân vô hạn nhỏ bé tức thị cảm chẳng lẽ là là tam trào giao long đã xuất hiện sao hoang thần tình e m tình bất định không hiểu được thiên mục thôn v ẹ ma long tồn tại hắn chỉ có thể là suy đoán cùng với chính mình đối thủ cũ tam trào giao long xem ra cần phải làm cho quốc gia phương diện tiếp tục nhanh hơn đối với ghen dược tề nghiên cứu nhân loại không chờ nổi bốn không chỉ là hoang thế giới các quốc gia đối với cái này chẳng không hiểu h áp đều có riêng phần mình phỏng đoán trên cơ bản mọi người đều cảm thấy lần này thời gian tất nhiên cùng quan trắc giả có quan hệ đối với lần này thương dịch cũng không quan tâm tại chính mình mới gia đình sau một ngày đợi đến thôi diễn hệ thống thời gian cuột đổ kết thúc khương dịch lại một lần nữa mở ra hệ thống bảng muốn mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến thôi diễn cần tốn hao mười vạn thôi diễn điểm bất quá v ì ấp chứng mắt to đi ra ta hiện tại đã không có thôi diễn điểm đã như vậy suy tư một hồi khương dịch cuối cùng lựa chọn tà thần sâm lấn ban đầu đẳng cấp tà thần sâm lấn thời gian tuyến hiện tại đã xuất hiện hai cái kết cục bất đồng theo thứ tự là ngăn cản nghi thức hiến tế phía sau bị ngoại tinh nhân thực dân cùng với làm cho nghi thức sau khi thành công lam tinh bị gờ dâu hoan sở hủ hóa ở nơi này hai cái trong phi bản vô luận nghi thức hiến tế có hay không bị ngăn cản nhân loại số mạng cuối cùng đều hiện ra không gì sánh được thê thảm sở di dị cương dịch lý tưởng đ ộ t phát nếu như dành cho nhân loại nhất định trợ giúp như vậy điều này thời gian người chỉ điểm loại có hay không có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn huy hoàng đâu lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn một giây kế tiếp cương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa quen thuộc nhà cao tầng ngựa xe như nước cho dù ai thấy như vậy phổn b ì n h cảnh tượng đều sẽ không nghĩ tới không bao lâu la m tinh liền sẽ nên đón triệt triệt để hủy diệt để ta xem một cái g e n dược tề ở nơi này đều i thời gian tuyên t r u n g sẽ cùng tà thần lực lượng va chạm ra dạng gì hoa lửa ác khương dịch l ầ m b ầ m trên tay xuất hiện một chai g e n dược tề bốn hình tứ lại g e n dược tề đây là khương dịch trước đây ở thôi diễn tiến hóa triều dân nhân loại nịch tập lúc đạt được thôi diễn thưởng cho một trong bởi vì lúc đó có thể trực tiếp dung hợp hành tinh cấp võ giả thân thể duyên cớ chai này g e n dược tề liền không phải sử dụng đến vẫn bị khương dịch lưu tồn ở hệ thống nội bộ hiện tại hắn muốn đem chai này g e n dược tề tặng cho vân quốc vị lao nhân kia làm cho thế giới này vân quốc một bên nghiên cứu khai phát g e n tiềm năng một bên nghiên cứu tà thần khí tức cùng lực lượng. chương ờ i nợi phát t bốn mươi n g Dịch vừa cười vừa nói. Thiên khoa kỹ ghen tệ, đánh lên tệ, thần khoa rực bốn lam n người hai tinh hai vị Đông Tây. thần trích bác dịch kỳ bản ba bốn chương bốn mươi bốn lam tinh hai vị thần trích bác dịch kỳ bản ba bốn gian giắt gian giắt thiên khung thép ra băng lánh mà lại v ạ n b ẹ o khí tức cường thế sẽ rách lam tinh bầu trời đó là không gì sánh được đáng sợ một màn ở khoa học kỹ thuật trên hết lam tinh nhấc lên một trận thuyền đánh cá bạo tác các loại thế giới m ặ t thế ngôn luận chỗ nào cũng có không có người có thể biết bầu trời cái kia vô số k h e hở không gian đại biểu cái gì cũng nhìn không thấu kẽ hở phía sau ẩn giấu cái gì nhưng này nguyên với ghen chỗ sâu nhất ở tàn khốc thiên nhiên rèn đúc bản năng cũng đang không ngừng nhắc nhở nhân loại ở không gian liệt phùng phía sau tất nhiên tồn tại cực kỳ nguy hiểm liệt thực giả là so với nhân loại cao hơn vô số tầm thứ địa vị cao liệt thực giả những cái kia đến cùng đại biểu cho cái gì vân quốc đ thiên long cắt chung l ã o nhân chính nhất khuôn mặt dầu gì nhìn ngoài cửa sổ hai tay chắp sau lưng phát ra một tiếng trùng điệp thở dài ở thế kỷ trước vân quốc đã trải qua gian nan nhất thời khắc hiện tại chính là nghỉ ngơi lấy sức bắn bọn đột phá then chốt giai đoạn có thể chịu không được cái gì quá s o n g lớn gây d u n g chuyển quả nhiên vô luận là hiện thực thế giới vẫn là thôi diễn thế giới mặc dù thời gian tuyến đi hướng bất đồng vị l ã o nhân này một lòng vì vân quốc lo nghĩ kiên trì cũng sẽ không thay đổi mới vừa đạt đến thiên long c á t thương dịch không khỏi phát ra tiếng tha thở hắn chủ động hiện lộ ra chính mình người ảnh ở lao nhân không khỏi kinh hại trong ánh mắt chậm rãi nâng lên một ngón tay chỉ hướng đầu của đối phương một chỉ này không tại sao chỉ để lại lao nhân quán thâu một ít tin tức cơ bản nhằm tốt hơn tiến hành cầu thông giao lưu quan chắc giả nhìn xuống sử nhân loại biến thiên quan chắc giả loại này tồn tại lại là chân thực tồn tại sao tiếp thu hoàn toàn bộ phận tin tức lao nhân kinh nghi bất định nhìn phía khương dịch ở trong mắt hắn căn bản nhìn không thấy khương dịch dung mạo tư thái hình thể chờ các loại chỉ có thể thấy mơ hồ hôn đ ộ n một mảnh xen vào chân thực cùng hư nghĩ giao nhau phạm vi thần không, thể nhìn thẳng. không hiểu trong đầu của ông lão liền nhảy ra một câu nói như vậy cũng chính vì vậy lão nhân tại cảm giác được ra đầu tê dại đồng thời cũng lớn trí tin trước mắt tồn tại đúng là nhìn chung nhân loại cổ kim tương lai quan trắc giả nhất tôn thích nhìn vạn ngàn giống loài giấy rùa tiến hóa quái dị thần minh quan trắc giả miền hạn xin hỏi ngài cố ý đến đến tột u cùng là vì cái gì lão nhân châm chước dùng từ mà hỏi thăm thân thái sự cẩn thận ngữ khí chi thận trọng đủ để cho sở hữu người biết hắn cảm thấy kinh ngạc mục đích của ta h ư ơ n g dịch ngữ khí hơi chút dừng lại lấy lánh đạm con mắt nhìn nhãn lão nhân lập tức lại nhìn ra ngoài cửa sổ từng bước khép lại không gian liệt phùng ta là một gã quan trắc giả nếu không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không n ú n g tay bất cứ chuyện gì lần này sở dĩ xuất hiện chỉ là vì khiến nhân loại một cái cảnh cáo khương dịch lý vị thâm trường nói rằng la n tinh đã bị một vị gờ dâu hân để mắt tới nếu như cũng không làm ra cải biến sẽ bị hắn thân thuộc tàn sát đến chết tuyệt nhân loại diệt tuyệt loại sự tình này thực sự khả năng sao l ã o nhân đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi không gian liệt phủng giống như là minh mạch rồi cái gì ánh mắt t r ậ t to khương dịch khẽ gật đầu rất tốt tại hắn lừa dối phía dưới l ã o nhân mạch suy nghĩ đang dựa theo kế hoạch như vậy được thành công mang lệnh rồi kiên chỉ chờ đợi một hồi lâu vị này vân quốc quyền lực tối cao giả mới chỉ có bình phục tâm thần quan c h ắ c giả miệng hạ lão nhân suy tư một chút biện pháp đối với trước mặt thương dịch cung kính dò hỏi có thể hay không báo cho ta biết g ậ n lâu han đến t u ộ t cùng ý vị như thế nào tĩnh mịch thiên long các bên trong tĩnh mịch một mảnh không có trả lời ngay lão nhân vấn đề thương dịch dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy l a o nhân cho đến l a o nhân cảm thấy tê cả ra đầu mới chỉ có mở miệng nói ra g ậ n lâu han ngụ ý có rất nhiều bất quá lấy nhân loại phương tiện nhất lý giải từ ngữ mà nói ngươi có thể cho rằng là tà thần một gã chân chính thần chỉ nhìn trước mắt sự thần bí khó lường này quan trắc giả lão nhân đồng tử kịch liệt co rút lại tim đập l o ạ n cả người nhịp tim đều biến đến không bình thường đứng lên tà thần vừa rồi lam tinh bầu trời xuất hiện không gian liệt phủng dĩ nhiên là nhất tôn chân chính thần chỉ làm ra không hề nghi ngờ trước mắt quan c h ắ c giả cũng là một gã t i ê n thần cấp bậc tồn tại lam tinh có tài đất gì có thể đồng thời hấp dẫn đến hai gã chân thần chú ý có lẽ lam tinh cái này bằng cờ sớm đã trở thành hai vị thần chỉ đánh cờ chiến trường mà nhân loại chính là vị này quan c h ắ c giả miệng hạ sở chọn lựa quân cờ nghĩ đến đây lão nhân càng phát ra cảm thấy trước mắt hương dịch vô cùng kinh khủng cái kia bình tĩnh không thể nhìn dưới thân thể dường như ẩn chứa vô cùng vô tận mênh mông vĩ lực t ô n k í n h m i ệ n hạ lao nhân kiên trì ngầm đầu đối với khương dịch dò hỏi xin hỏi có biện pháp nào có thể tránh cho nhân loại bị diện từ đâu khương dịch không nói gì mà là tại lao nhân hoảng sợ trong ánh mắt từ không có vật gì trong hư không lấy ra một chai dược tề không phải ma thuật cũng không phải thị giác đặc hiệu là chân chính trên ý nghĩa bịa đặt ở khương dịch dí vào dưới lão người cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dược tề chất lỏng bên trong phơi bảy mỹ lệ tinh hồng sắc so với dù bị còn muốn tỏa ra ánh sáng lung linh m i ệ n hạ đây là cái gì lao nhân dò hỏi ghen dược tề bốn hình là khác một cái điều thời gian online l à m tinh nhân loại sở nghiên cứu chế gia đệ tứ đại gen dược tề có thể mở ra nhân thể g e n công s i ề n g giải phóng nhân thể tiềm năng nếu như thiên tư đủ cao lời nói thậm chí có thể trở thành siêu phạm sinh mệnh khương dịch chậm rãi nói rằng chỉ là trong n à y ẩn chứa nội dung làm cho lão nhân mỹ mắt nhạy c à n g thêm vui sướng khủng bố như vậy không hổ là nhìn văn minh nhân loại vì đồ chơi vô thượng thần chỉ lại có thể đơn giản can thiệp thời gian đem thời không song song vật thể lấy mà dùng chi nghĩ điểm chỗ lão nhân vô ý thức nắm chặt gen dược tề bốn hình cái chai có thể để cho vị này thần mỹ quan chắc giảm i ệ hạ tự mình tặng cho đồ đạc tất nhiên là hết sức quý trọng nếu như tiến hành nghiên cứu nói nói không chính xác thực sự có thể để nhân loại đạt được một chút hy vọng sống giữa lúc lao nhân chuẩn bị cảm t ạ khương dịch thời điểm ngầm đầu lại phát hiện sớm đã biến mất theo tới lúc giống nhau đối phương biến mất thời điểm cũng là l ạ g yên không tiếng động không có bất cứ động tín h gì hai vị thần đánh cờ sao nhìn trong tay nắm chặt ghen dược tề lao nhân lộ ra một nụ c ư ờ i khổ nếu như thế vân quốc thì càng muốn làm vì quân cờ cố gắng thật nhiều cũng không thể làm cho cái k i a vị miệng hạ cảm thấy thất vọng chương bốn mươi lăm dị hóa dược tề dùng kỷ dị lực lượng đối phó quỷ dị bốn mươi dùng quỷ dị lực lượng đối phó quỷ dị bốn bốn lão nhân động tác trước sau như một quả đoán hắn lấy tốc độ cực nhanh tổ chức một hồi dành riêng cho vân quốc cao tầng hội nghị đồng thời đem bình kia trang bị tinh hồng chất lỏng ghen r ợ c tề giao cho nghề nghiệp nhân viên nghiên cứu tiến hành phân tích không cầu hoàn toàn phân tích cùng sao chép chỉ cầu phá giải ra một chút hữu dụng tư liệu tin tức chính như lão nhân chính mình phỏng đoán cái dạng nào hắn làm toàn bộ biểu hiện tất cả đều rơi vào rồi trong mắt hương dịch bởi ký chủ ảnh hưởng vân quốc trước giờ biết được ờ dâu hoàn tồn tại mặc dù không có biện pháp nhằm vào tạt hẩn nhưng vân quốc phương diện như chức tổ chức lên chuyên môn tổ chức t ì n báo ở quốc nội ngoại quốc lục soát tài liệu tương quan ở cơ quan quốc gia lực lượng trước mặt vân quốc cảnh nội sở hữu bị tà thần khí tức xâm những người đều bị cấp tốc phát hiện cũng c h ấ n áp thân là vân quốc quyền lực tối cao giả l ã o nhân tự mình dò xét tham dự vào những thứ này tà thần tín đồ tiến thêm một bước xác nhận tà thần tồn tại là chân thực phía sau lập tức phát ra mệnh lệnh thông báo toàn quốc đem toàn bộ hư hư thực thực tà thần tín đồ người hết thể bắt kèm theo hệ thống lời bột bạt tiếng cả thế giới tiến độ đều đột ngột nhanh hơn dạy rồi ở vân quốc địa vực bên trên vô số đặc thù hành động nhân viên chung quanh điều tra đem đại lượng tuyên truyền tà giáo người hết thể bắt đứng lên dù cho chỉ là một chút xíu hoài nghi. cũng sẽ lọt vào cảnh sát liền bản thẩm vấn trong lúc nhất thời toàn bộ vân quốc đều bị cái này đột nhiên xuất hiện hành động sợ ngây người ta thích quy quy quốc gia đây là dự định làm cái gì làm sao đột nhiên cứ như vậy nghiêm khắc cũng không nghe nói gần nhất có cái gì thế giới cấp bằng hoạt động sẽ ở vân quốc cảnh nội tổ chức à, an ninh thoáng cái như thế nghiêm ngặt thật đúng là có điểm không có thói quen đâu uy ta và các ngươi nói à những thứ kia bị bắt tả thần tín đồ dường như không có đơn giản như vậy ta có bằng hưu gặp được quá bắt quá trình những thứ kia tả thần tín đồ quả thực liền không giống như là người không chỉ có là vân quốc cảnh nội thảo luận q u y ế liệt liền lam tinh còn lại các quốc gia đều ngửi được không giống với m ù i vị trực giác nói cho bọn h ắ n biết vị lao nhân kia mục đích tuyệt sẽ không là sửa trị trị an đơn giản như vậy đương nhiên chính phủ các nước cũng bắt đầu tại chính mình nước thổ bên trên cũng bắt đầu bắt nổi lên các loại tà giáo nhân sĩ ý đồ từ những người này trên người đạt được vân quốc q u á i dị hành động nguyên nhân xem ra điều này thời gian tuyến kịch tình muốn bắt đầu thay đổi ở trên trời nhìn xuống thế giới biến hóa khương dịch mở miệng nói khi trước thôi diễn kết quả đều là căn cứ vào tà thần tín đồ bí mật tẩn tàng rồi một năm cuối cùng ở kinh tế chi đô triển khai siêu đại quy mô như thế xuất hiện thành công cùng thất bại lưỡng trùng kết cục nhưng bây giờ bởi vì trước giờ báo cho biết vân quốc nguyên nhân rút dây đập rừng toàn thế giới đều biết phải đề phòng tà thần tín đồ tại dạng này hoàn cảnh lớn hơn dưới mặc dù tà thần tín đồ có thể có chút phát triển cũng tuyệt đối làm không được mở ra nghìn vạn cấp bậc thành thị hiến tế kế hoạch chính như ký chủ phỏng đoán như vậy rất nhanh ở l a m tinh những quốc gia khác cũng xuất hiện tà thần tín đồ tung tích đi qua quan sát những thứ này tín đồ biểu diễn ô nhiễm lực lượng cùng quỷ dị đầu đ ầ u l a m tinh những quốc gia khác rốt cuộc hiểu rõ vân quốc dụng tâm lương khổ một hồi hạo hạo đắc đảng căn cứ vào toàn thế giới phạm vi phản tà giáo vận động liền triển khai như vậy sở hữu quốc gia chính quyền đều liên hợp lại chia sẻ riêng phần mình tình báo tận khả năng bắt những thứ kia tín ngưỡng gớt đâu hoàn t à thần các tín đồ nhưng những thứ này tà thần tín đồ mê hoặc lòng người năng lực quá mức cưng ờ hãn các quốc gia hoàn toàn không cách nào tiêu diệt triệt để tín ngưỡng truyền bá nhưng mà tuy là chính phủ các nước không cách nào làm được trừ tận gốc tà thần tín ngưỡng nhưng có bọn họ dây dưa tà thần các tín đồ cũng không còn cách nào an tâm chuẩn bị đại quy mô như thế ở quần tinh trở về vị trí cũ ngày góc không ra thật nhiều nhân loại tế phẩm nói cách khác hiện tại quốc gia chính quyền cùng tà thần tín đồ nằm ở trạng thái rằng có sao thương dịch như có điều suy nghĩ sờ lên c ầ m suy tư không có xuất thủ thay đổi kịch tính biến hóa thương dịch tiếp tục nghe thôi diễn hệ thống lợi b ộ bạch g i ả n giải d ị thượng đế thị giác quan sát làm tinh kế tiếp biến hóa trực giác nói cho hắn biết loại này nhìn như cảnh linh bình hành sớm muộn sẽ bị đánh vỡ theo quần tinh trở về vị trí cũ ngày tới gần tà thần các tín đồ hành động càng phát ra càng hẳn rỡ liền thân thể tư thái cũng xảy ra hoặc nhiều hoặc ít d ị biến tương tự có thể lục địa đi lại quái dị n ư nhân nhưng như trước không cách nào cùng các quốc gia quân đội chính diện đối kháng ở số ít trí tuệ cá thể dưới sự hướng dẫn toàn thể tà thần tín đ ồ tạm thời bỏ qua hiến tế vĩ đại gờ dâu o a n ý tưởng ngược lại ở các nơi trên thế giới tiến hành ô nhiễm cùng truyền giáo muốn đem lam tinh triệt để hủ hóa lấy một loại khác phương pháp hấp dẫn cái kia vị không thể diễn tả tồn tại l ự c chú ý thậm chí có không ít tạ vật bị triệu hoán đi ra hoặc lực lớn vô cùng hoặc đau thương bất nhập hoặc phi thiên địa, những thứ chu thành chấn thường, trong cùng cường đại quái diệt người vật tùy này độ địa, vô ý lúc i đối với hắn tạo thành hữu hiệu ề n tăng cùng cũng hắn thành thương, trong. xe rất tạo sát máy bay khó hữu l nhất thời toàn bộ lam tinh đều tràn đầy tả vật xâm lấn tân văn mảng lớn khu vực bị ô nhiễm thành tả vật ốc thổ trực tiếp buông tha hiến tế hơn mười triệu người loại này đại hình mục tiêu sao quả nhiên mặc dù bị tả thần khí tức ăn mòn những thứ này tả thần tín đột như trước cất giữ làm nhân loại trí tuệ h ư ơ n g dịch một bên quan trắc lấy thôi diễn thế giới biến hóa một bên trầm ngâm nói tả thần tín đồ bên này đã làm ra thay đổi nếu như vân quốc phương diện không thể lấy thêm ra hữu hiệu thành quả nghiên cứu như vậy thế giới này l ă m tinh sớm muộn sẽ bị t à thần ý chí hủ hóa rơi ở ký chủ suy tính thời điểm vân quốc phương diện đối với gen dược tề bốn hình nghiên cứu rốt cuộc có đột phá tính tiến triển kỳ thực có lẽ là phía trước vân quốc các khoa học gia liền phá giải ra gen dược tề bản chất chỗ nhưng khổ vì nên thế giới cũng không có hung thú tồn tại vì vậy không có nguyên vật liệu có thể sinh sản gen dược tề cho đến sau lại một gã to gan đại tân sinh học giả đưa đề nghị lấy những thứ kia bị đánh gục sau tả vật thi thể vì nguyên vật liệu tận khả năng tiêu chử bên ngoài ô nhiễm tính chế tạo ra cùng gen dược tề tật khả năng tương tự hoàn toàn mới d ư tề dị hóa dị hóa dược tề dị h c h i ệ t để phá vỡ nhân loại cùng t à thần tín đồ rằng có chiến cuộc chương bốn mươi sáu địa vị cao t à thần thân thuộc vô diện cự thú một m ư ơ bốn chương bốn mươi sáu địa vị cao t à thần thân thuộc vô diện cự thú một m ư ơ bốn quả nhiên nhân loại vô luận là ở đâu điều thời gian t u y ế n trùng đều có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỷ hấp thu t à thần chi lực dị hóa dược tề cùng nói cao nhân loại ghen tiềm năng ghen dược tề lưỡng chủng dược tề trong lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu thật là khiến người ta chờ mong ở thôi diễn thế giới l a n tinh trên bầu trời thương dịch trên mặt tươi cười hắn đi phía trước bước ra một bước một giây kế tiếp hóa ra là trực tiếp xuất hiện ở vân quốc một cái trong phòng thí nghiệm nơi này là vị lão nhân kia đặc biệt thiết lập chỉ vì nghiên cứu g e n dược t ề mà tồn tại chuyên trúc phòng thí nghiệm đương nhiên hiện tại hẳn là đội tên là dị hóa dược t ề phòng thí nghiệm mới đúng hồng k ế t ở hoàn toàn phong bế bên trong phòng thí nghiệm một gã vân quốc bộ đội đặc trùng phục d ụ n g dị hóa dược t ề ở trong khoảnh khắc kinh khủng ô nhiễm liền lan tràn đến toàn thân ở bên ngoài thân xương to lên ra từng cây một dị hình tứ chi toàn bộ gương mặt đều bị huyết sắc văn lộ bao trùm như muốn muốn đem hắn biến thành chân chính cả vật nhưng ở sau cùng bộ đội đặc trùng trong cơ thể tiềm năng thân thể bị d ư ợ c tề triệt để kích phát nhân loại g e n lại cùng tạ vật g e n sinh ra thập phần quỷ dị dung hợp hợp hai thành một làm sao rồi thân thể cảm giác như thế nào phương diện tinh thần có hay không hỗn loạn bạn bèo khuynh ê ư ớ n g thấy thí nghiệm tình trạng hài lòng nghiên cứu viên vội va đi qua m ị t h u phồn hướng về phía bên trong phòng thí nghiệm bộ đội đặc trùng d o hỏi không thành vấn đề hiện tại ta không chỉ có thể tự do khống chế tạ vật năng lực còn có thể thời khắc vẫn duy trì nhân loại trạng thái ở nhân loại trạng thái lúc sẽ không tiêu tán ra cái gì ô nhiễm đi ra bộ đội đặc trùng khẳng định gật đầu trong lúc nhất thời toàn bộ nghiên cứu sở bên trong đều tràn đầy hoan hô thanh â m vẫn là vị lão giả kia nói đúng chỉ có ma pháp lực lượng tài năng mới có thể đánh bại ma pháp cũng chỉ có quỷ dị lực lượng tài năng mới có thể đánh bại quỷ dị khương dịch có chút hăng hái quan c h ắ c lấy đây hết thảy liên cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng như vậy chỉ cần tiểu tiểu đẩy một cái tà thần s â m lấn thời gian người chỉ điểm loại dành cho bọn họ một điểm phát triển mạch suy nghĩ nhân loại chính mình là có thể sáng tạo ra kỳ tích dị hóa dược tề xuất hiện hoàn toàn thay đổi tà vật cùng nhân loại rằng có chiến cuộc ở quá khứ chỉ cần tà vật có đầu rút cổ ở nhân khẩu rất nhiều hoặc địa hình hiểm ác hoàn cảnh liền rất dễ dàng tránh né chính phủ các nước truy sát nhưng ở có dị hóa chiến sĩ gia nhập vào sau đó loại này làm nhân loại nhức đầu cục diện triệt để xoay vô số tà vật bị sở hữu cùng là nguyên khí hơi thở dị hóa chiến sĩ ngay tại chỗ chạm sát tuy là mới dùng dị hóa dược tề nhân loại thực lực phương diện còn không bằng khá mạnh đại tà vật nhưng chỉ cần chém giết tà vật quá nhiều dị hóa chiến sĩ thực lực của bản thân cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh dường như vong du trong trò chơi rét quái lên lẹ vẹo rất nhanh tà thần các tín đồ bị dị hóa chiến sĩ cấp tốc chạm sát chỉ còn lại có số ít tránh né khá sâu sống t ạ m lấy tại giải quyết hết họa ngoại xâm phía sau thế giới các quốc gia lập tức đem đầu mâu nhắm ngay vân quốc yêu cầu vân quốc công khai dị hóa chất thuốc phối phương h i ệ u qua dị hóa chiến sĩ lực lượng bọn họ trong lòng sớm đã bốc cháy lên tên là tham lam hòa diễm hệ thống thanh ấm sau khi rơi xuống thương dịch thân ảnh cũng là tùy theo khẽ động xuất hiện ở lam tinh cao không nhất dùng tuyệt đối thượng đế thị giác quan c h ắ c lấy lam tinh bên trên phát sinh toàn bộ hắn thấy được vô số dị hóa chiến sĩ ra sức giết địch đem tả thần tín đồ cùng triệu h o n đi ra tả vật nhóm c h ẳ n sát cũng nhìn thấy không bao lâu sau đó l a m tinh các quốc gia đối với vân quốc tập thể tạo áp lực mà còn sót lại tà thần các tín đồ lại là nhờ vào đó ẩn nấp xuống phía dưới không dám tỏ đầu ra rất sợ sau cùng lực lượng cũng bị chính phủ nhân loại đánh g i ế t rơi đây chính là nhân tính a k h ư ơ n g dịch hơi cảm khái từ xưa đến nay nhân loại chính là thiện và ác đan vào trung tộc tại ngoại địch trước mặt tất cả nhân loại đoàn kết nhất trí ở bình tĩnh qua đi lại sẽ nhịn không được bắt đầu nội loạn cái này không có gì đáng giá kỳ quái nhưng làm cho k h ư ơ n g dịch để ý là một bộ phận kia ẩn nấp đi xuống tà thần tín đồ tiếp đó sẽ làm ra dạng gì hành n â n không đồng nhất thư tính tiêu diệt sở hữu tà thần tín đồ tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất hương dịch lắc đầu ở ký chủ cảm khái nhân loại chi mâu thuẫn thời điểm còn sót lại tà thần các tín đồ tụ họp lại đi tới ốc sở chay li a châu một cái hẻo lánh bên trong tòa thành nhỏ thành như ký chủ nghị cái dạng nào bắt đầu sau cùng điên cuồng tà thần tín đồ bên trong trí giả tức tà thần giáo phái người lãnh đạo hắn không gì sánh được rõ ràng tà thần các tín đồ đã nhất quyết không lên nếu như muốn phản công chính phủ nhân loại lời nói nhất định phải hiến tế triệu hồi r a càng thêm cường đại tà vật ở trước đó thời điểm tà thần các tín đồ khống chế tà vật cơ bản đều là ô nhiễm hủ hóa địa cầu bản thổ sinh vật được mà lần này t thậm chí hy sinh chính mình để mà triệu hoán v i đại kẻ chi phối thân thuộc sử dụng vậy chân chính địa vị cao tà vật hàng lâm lam tinh hệ thống một bên nói do l ấ y một bên cải biến chung quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoáng cái xuất hiện ở ốc sở chây l i a châu một cái thành nhỏ có thể thập phần rõ ràng thấy đại lượng tà thần các tín đồ cùng tà vật tụ tập cùng một chỗ xưng ơ sở sinh sôi đem chọn tòa thành thị bao vây lại đây là khương dịch đưa ánh mắt nhìn về phía thành nhỏ mặt đường phát hiện liền cùng kinh tế chi đô bên trong hiến tế pháp trận giống nhau tòa thành nhỏ này cũng bị h ế t hồng sắc hiến tế pháp trận bao trùn hắn tiếp tục hướng phía trước đi phát hiện tà thần các tín đồ đã bắt đầu tế tự trong miệng lời nói điên cuồng hơn nữa c h ó i thai vĩ đại của tâu hoan t h l i e chủ nhân nguyện ý chí của ngài vĩnh viễn bao phủ của t i n h ngài hẹn mọn đầy tớ khẩn cầu ngài ta nguyện dâng ra chính mình linh hồn cung cấp ngài tìm niềm vui đào ra chính mình máu thịt vì ngài dùng ăn tán tụng thống trị toàn bộ giả vĩnh hằng dinh thự t h l i e an nghị tuấn hủ sau khi ngươi đi vào giấc ngộ còn sót lại trên trăm cái tà thần tín đồ nhất thể cầu nguyện mà ta vật nhóm lại là cung kính quỷ dạp trên đ ấ ít có an phận x u tới làm cả tòa thành thị đều bị không hiểu liệt hỏa đốt cháy tất cả từ đó xuyên ra nhân loại tiếng l xa xa thư không dung chuyển không gian bị mạnh mẽ không gì sánh được vỡ ra tới nhất tôn quái vật lớn từ khắc một cái nặng thời không khóa giới mà đến hàng lâm ở làm tinh gốc sở chây li a châu cao vút trong đây trong lúc hành tẩu có thể sánh vài quân sơn trận nhìn lại tựa như đỉnh tiên lập địa cự nhân nhưng bộ mặt lại không có bất kỳ vẻ bể ngoài đặc thù chỉ có vô số cây t h ấ m ướt ác tâm xúc vừa ở trên mặt ngoại ngoại bất cứ thời khắc nào tản ra ô nhiễm đây cũng là địa vị cao tả thần thân thuộc vô diện cự thú chương bốn mươi bảy tuyệt vọng nhân loại hai bốn chương bốn mươi bảy tuyệt vọng nhân loại hai bốn vô diện đầu bị rậm rạp chẳng chỉ xúc tu bao vây thân thể mặt ngoài thập phần chân chuột dính ngầm ướt mỗi khi mập m ạ p thân thể cao lớn bắt đầu lúc đi lại từ trên người nhỏ xuống nghiêm dịch sẽ đem đất đai dưới chân triệt để ô nhiễm to lớn kia lục sắt thân thể tập tên từ trong tử thành chen trúc mà ra đi vào người sống nhóm phạm vi nhìn t ư ợ n g như một dây núi hành tàu giữa thiên n i ệ làm cho này mảnh nhỏ yên lặng thật lâu thiên địa mang đến ngày xưa hô hoán luận thực lực và vị cách vô diện cự thú còn kém rất rất xa gờ dâu hân cùng tà thần con nối dỏng nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói ở làm tinh nhân loại trước mặt vô diện cự thú là tuyệt đối mặt nhật sứ giả mang đến tử thần tuyên cáo cùng tận thế hàn lâm mặc dù là nhân loại tự cho là tiêu ngạo vũ khí nóng sắt thép c h i ế n xa cũng vô pháp ở nơi này sánh vai quần sơn cự thú trước mặt có thể chiếm được một phân một hào c h ỗ t ố t một cước đi qua liên đã đủ đạt bạo nổ nghiền ép sở hữu nhân loại không cứu toàn bộ hành trình quan chắc lấy toàn bộ khương dịch lắc đầu hắn so với lam tinh bất luận kẻ nào đều biết vô diện cự thú cũng không chỉ là thông thường tà thần thân thuộc đơn giản như vậy mặc dù là ở siêu phàm tầm thứ sinh mệnh thể chung vô diện cự thú cũng là tương đối ra dày thịt béo tồn tại có thể không nhìn đại bộ phận vũ khí nóng công kích lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật chỉ có l ắ c đắc vài loại vũ khí có thể đối với hắn tạo thành thương tổn hệ thống gia tốc thôi diễn á khương dịch phất phất tay nói rằng hắn đã không muốn tiếp tục can thiệp muốn nhìn một chút dựa theo phát triển bây giờ xu thế nhân loại đến tột cùng là sẽ bị vô diện cự thú di chuyện vẫn có thể từ trong tuyệt cảnh cầu được một chút hy vọng sống căn cứ ký chủ mệnh lệnh thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy nhanh hơn ở ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ vô diện c ử thú liền dâng ốc sở chây l y a châu mỗi một cái góc đem sở hữu thổ địa cùng động thực vật đều hủ hóa ăn mòn đại lượng tạ vật còn c u ố n vô diện c ử thú thân thể đi theo viễn độ trung dương mục tiêu nhắm thẳng vào những nhân loại k h á c sinh t ồ n lục đ ị a n ốc châu d i ệ t tuyệt tin tức rất nhanh thì chuyển tới lam tin các quốc gia người lãnh đạo tối cao trong tay ở vượt quá tưởng tượng cường định trước mặt nhân loại lại một lần nữa bưng xuống ý kiến mình nắm tay liên hợp lại vân quốc phương diện thậm chí chủ động mở ra dị hóa dược t ề sở hữu nghiên cứu tư liệu làm cho toàn thế giới các khoa học g i a cộng đồng nghiên cứu tham t h ả o muốn khai phát ra càng nhiều mạnh hơn dị hóa dược t ề chủ động mở ra liên quan tới dị hóa dược t ề sở hữu tư liệu sao vị lao nhân kia vẫn là như vậy quả đoạn a khương dịch hơi càng khái trên thực tế đây cũng là hiện nay đường ra duy nhất một ngày vô diện cự thú từ ốc châu đạt đến đại lục khác b ả n khối tất cả quốc gia đều sẽ nên đón trung niên dị tuyệt cùng với ôm lấy dị hóa dược tề mà chết chi bằng chủ động công khai ra tập hợp đủ thế giới trí giả trí tuệ cộng đồng khai phát ra mạnh hơn dị hóa dược tể cố gắng đời thứ hai dị hóa dược tề là có thể đối phó vô diện cự thú ở ký chủ lúc cảm khái thời gian lại qua nửa tháng ở trong thời gian nửa tháng này phe nhân loại r ố t hết sở hữu phát động toàn bộ có thể phát động công kích thậm chí phái ra chính mình sở hữu hàng không mẫu h ạ m rất đáng tiếc là vô luận là như thế nào vũ khí nóng q u a n h tạc đều không thể đối với vô diện cự thú tạo thành hữu hiệu, hiệu thương tổn mắt thấy vô diện cự thú từng bước tới gần đại lục b ả n khối phe nhân loại rốt cuộc có người không kềm chế được sử dụng sau cùng trung cực vũ khí nóng trứng hưng đông bình tĩnh trên bầu trời xuất hiện mười viên tiềm thức sáng chói tờ tinh đó là đủ để cho bất luận cái gì sinh linh mang đến diện thế một dạng hủy diệt thinh t h ị h ở hệ thống lời buộc bạch tiếng hạ xuống s á t na thương dịch trước mắt liền bị nồng nặc quan g mang sợ tràn ngập một mảnh tràn g xóa cái gì cũng không có thể chứng kiến ngay sau đó sáng lạng tuột cùng xí bạch quan g chi tốn ở mặt biển l ở rộ bên ngoài trong nháy mắt sinh ra hỏa d i ễ m cùng sóng xung kích đem vô số sinh vật biển bao phủ ở nơi này bàn g bạc vĩ lực chung bạo tạng chính là nghệ thuật đại lượng tạ vật thậm chí vô diện cự thú bản thân đều vô căn cứ tự cháy đứng lên nhưng càng kinh cùng hơn là cái kia trực tiếp xuyên tấu bên trong thân thể tốc độ siêu âm sóng xa xa nhìn lại giống như là trên biển đột nhiên đạn sinh ra một vòng liệt dương tràng diện kinh dị mà lại chấn động thanh thế to lớn làm người ta sợ hãi lớn minh nổ vang chấn động đ i ế t p h á t hội đáng tiếc còn kém một chút như vậy khương dịch hành tẩu trên biển cả không lấy thái độ b ề trên quan sát trọng thương vô diện cự thú nó hơn phân nửa thân thể đều bị trực tiếp tạc b ạ o nổ chỉ có hành tẩu ở nước biển bên trong hai chân cất giữ một chút tàn dư nhưng cái này liền vậy là đủ rồi cô lỗ cô lỗ cô lỗ nước biển cuộn cuộn điên vào bị n g m trứng tạc đến bốc hơi lên gây trống mang đến đại lượng bầy cá vô diện cự thú tàn khu phảng phất bị cái gì xúc động đại lượng xúc tua từ trong thân thể lan tràn đi ra ngoài đem chu vi hải vực sở hữu huyết đục sinh linh vồ hầu như không còn nếu có đi theo t à vật không có trong nổ tung chết đi cũng sẽ bị vô diện cự thú trong nháy mắt thốt vệ hai giờ phía sau bình tĩnh hải thủy bị cự đại xúc tu cánh tay sở xe rách khổng lồ vô diện cự thú lần nữa đứng thẳng ở làm tinh bên trên nó không nhìn bức xạ hạt nhân bao phủ dựa theo trước kia sở hoạch định lộ tuyến từng bước ép về phía nhân loại vị trí còn lại cả khối lục địa cứ việc bị trọng thương qua một lần khi tức tương g á c phía trước hư nhược rồi rất nhiều nhưng đối với nhân loại mà nói vẫn là không cách nào chiến thắng át ma đùa gì thế vận dụng mười phát cấm kỵ vũ khí cũng vô pháp triệt để tiêu diệt quái vật kia sao đang bí mật quan tâm tình thế phát triển mọi nhân loại cao t ầ n g trung có một cái người nhịn không được phát ra giống giận mọi người đều là mặt s á m như cho tàn rơi vào chân chính trong tuyệt vọng chỉ có vân quốc tên lão nhân kia tuy là thân thể rút dậy nhưng như trước tiết lộ ra không nguyện b ư ơ n g thà kiên nghị ánh mắt cái kia vị miệng hạ tuyển trạch nhân loại thành tựu quân cờ lại đem g e n dược tể tặng cho ta phá cuộc t e n chốt nhất định liền tại g e n dược tể trên người bây giờ còn không đến vương thà thời điểm chương bốn mươi tám đánh bại vô diện cự thú phương pháp chỉ có một cái ba bốn c h ư n g bốn mươi tám đánh bại vô diện cự thú phương pháp chỉ có một cái ba bốn rất nhanh vô diện cự thú liền bước lên m ớ i cả khối lục địa thỏa thích tản lấy ô nhiễm cùng ăn n mòn đem ven đường đạt biến thổ địa hóa thành tả vật mọc cung tù luyện ngục nó bản chất vô cùng hỗn loạn cùng v ậ t mẹo dù cho không có tận lực đi truyền bá ô nhiễm ở thường nhân chứng kiến nó một khắc kia đều sẽ không tự chủ bị hủ y hóa linh hồn một cái hai cái ba cái vô diện cự thú không ngừng đi tới đem dọc đường quốc gia toàn bộ hủy diệt mang đến huyết cùng thị bi ca đại lượng phổ thông nhân loại bị cuốn hút thành tả thần tín đồ hoặc là d ị biến thành hiệp văn rằng dốc có ở đây không đến thời gian nửa tháng bên trong vô diện cự thú liền triệt để thay đổi t à vật chán trường thế cục vì ngăn cản vô diện cự thú tiến thêm một bước ô nhiễm lam tinh còn sót lại quốc gia đại lực chế tạo dị hóa dược tề chế tạo ra một chi trên vạn người dị hóa chiến sĩ quân đội ư ơ cao với có thể sử dụng t à thần lực lượng đánh bại t à thần nghe đến đó thương dịch cảm thấy không thích hợp vô ý thức n h ũ mày xét đến cùng dị hóa dược tề cho mượn dùng lực lượng hay là thuộc về tạ thần mỗi một cái phục dụng dị hóa dược tề nhân loại đều có thể xem là có được chính mình ý chí các loại tạ vật bình thường còn tốt vẫn có thể an ổn không chế được. không bị ô nhiễm v ậ n mèo ý chí nhưng nếu như ở vô diện cự thú cái này địa vị cao tả thần thân thuộc trước mặt đây là chơi với lửa có ngày chết cháy a thương dịch nghỉ non ở ký chủ phát giác được thời điểm không đúng từ dị hóa chiến sĩ tạo thành quân đội đã tập kết hoàn tất bọn họ hạo hạo đáng đáng tự tin vô cùng che ở vô diện cự thú trước mặt vừa muốn xử suất nhiều loại tả vật năng lực cùng vô diện cự thú triển khai chấm i ế t liền phát hiện mình người thể không bị khống chế đứng lên hỗn nộn vật mèo điên cuồng teo dê ên đủ loại không thể diễn tả cảm giác q á i dị tràn ngập ở mỗi một cái dị hóa chiến sĩ trong đầu can thiệp suy nghĩ của bọ hủ hóa linh hồn của bọn họ ở vô diện cự thú cái này địa vị cao tả thần thân thuộc trước mặt ẩn giấu với dị hóa chiến sĩ trong cơ thể ô nhiễm bị triệt để làm nổ đem thuộc về nhân loại một mặt triệt để thốt vệ hóa thành có dị tâu hoan thành tín nhất tín ngưỡng giả cùng của nhiệt tùy tùng giả là ngươi ngưng mắt nhìn thâm viên thời điểm thâm viên cũng tương tự ở ngưng mắt nhìn ngươi phe nhân loại vạn vạn không nghĩ tới chính mình tin cậy nhất con bài chưa lật biết hóa thành phản chiến lợi khí triệt để hủ hóa v ặ n vẹo sau dị hóa chiến sĩ không chỉ có thực lực phương diện trở nên càng mạnh mẽ hơn thậm chí còn hoàn mỹ giữ nhân loại thời kỳ ký ức bọc bọn đen m có dật đâu g ặ n ý chí tung toái đại điện ta liền biết có thể như vậy khương dịch thở dài hắn từ chỗ cao quan sát mặt đất có thể rõ ràng thấy đại lượng dị hóa chiến sĩ vọt vào nhân loại căn cứ lấy quỷ dị đến cực tạ vật tư thái tàn sát nhân loại rất khó tưởng tượng đây chính là trước đây nhân loại g i á m hộ không chịu tạ thần tín đồ xâm hại anh hùng nhóm lời thứ nhất dị hóa dược tề tệ đoan quá lớn nếu như địch nhân là tạ thần một phương cơ h ộ không có biện pháp có thể bảo trì chính mình khương dịch trầm tư nói rằng so sánh khai phát tiềm năng thân thể g e n dược tề đồng dạng đều là đệ nhất phiên bản lời nói dị hóa dược tề hiện ra cường lực hơn rất nhiều nhưng t dị hóa dược tề tệ đoan lớn đến mắt trần có thể thấy tình trạng nếu như tại sau này thôi diễn chung nhân loại không thể giải quyết dị hóa dược tề cái này tệ đoan khương dịch biết quả đoán v ư ơ n g tha rơi cái này kế hoạch ở ký chủ cảm thán thời điểm thôi diễn thế giới lam tình đã n g h ê n đón thai họa ngập đầu hầu như tất cả thổ địa đều bị ăn mòn ô nhiễm đại địa hải dương bầu trời khắp nơi đều là v ậ t mẹo tạ vật chỉ có thiếu một bộ phận nhân loại trốn vào dưới đất tạm thời tránh khỏi bị tàn s á t vận mệnh tại loại này gần như diệt tộc diệt chủng dưới tình huống còn sót lại các nhân loại bi phân đan sen ngày đêm không nghỉ nghiên cứu ghen dược tề cùng dị hóa các khoa học gia đem dị hóa dược tề y hình cùng g e n dược tề bốn hình kết hợp lại sáng tạo ra hoàn toàn mới đời thứ hai dị hóa dược tề tức dị hóa dược tề hai hình dị hóa dược tề hai hình bỏ cùng t à vật cộng sinh lý niệm lấy khai phát nhân loại tự thân tiềm năng làm chủ thôn vệ t à vật năng lực là phụ sử dụng người dùng có thể tùy tâm sở dục xứ dùng t à vật năng lực đồng thời còn có thể duy trì liên tục để thăng nhân loại g e n g e n nguyên năng bảo đảm tự thân ý chí không bao giờ mê thất a thông suốt cương dịch meo lại con người lộ ra ngoạn vị biểu tình dị hóa dược tề hai hình thôn vệ hấp thu thôn vệ tạ vật mượn ô nhiễm lực lượng thôi động nhân loại g e n tiềm năng ti không sai đây chính là một y ế u t ố ý tưởng tuy là so sánh có thể tự hành tu luyện cơ bởi vì dược tề mà nói như trước có không nhỏ tệ v a n nhưng là gọi là hết sức ưu tú tiến bộ k h ư ơ n g dịch không chút nào keo kiệt chính mình tàn thán đối với lần thôi diễn này các khoa học gia cảm thấy bội phục dù sao ô nhiễm đ ầ u n g u ồn nhưng là cái kia vị không thể nói kỳ danh có dược âu hoan có thể nghĩ đến thêm chút phản kháng phương pháp đối với nhân loại mà nói đã xem như là không gì sánh được siêu phàm trí tuệ với ký chủ tán thường lúc l a n g tinh bên trên may mắn còn tồn tại nhân loại đã phục dụng dị hóa dược tề hai hình bọn họ đi ra tham sống sợ chết dưới đất pháo đài Cùng、trên mặt đất sinh tồn vô số t à vật triển khai kịch liệt giao chiến đời thứ hai dị hóa dược tề thập phần cường lực ở hoàn toàn mới dị hóa chiến sĩ trước mặt không có bất kỳ t à vật có thể ngăn cản bọn họ bước chân bất quá dù vậy mọi người đều không có thư giãn xuống tới bọn họ không gì sánh được rõ ràng vô diện cự thú mới thật sự là trở ngại cuối cùng phe nhân loại lần nữa cùng vô diện cự thú triển khai chính diện va chạm cùng lần đầu tiên lúc gặp mặt bất đồng lần này dị hóa chiến sĩ toàn bộ đều bảo trì thành tỉnh đầu não không chút nào bị địa vị cao thân thuộc khí tức ảnh hưởng tâm trí nhưng dù vậy nhân loại nhưng cũng hoảng sợ phát hiện mặc dù là phục dụng là cũng rất khó ở ngành thực lực phương diện siêu việt vô diện cự thú dùng dị hóa dược tề hai hình bọn họ nói theo một ý nghĩa nào đó như trước thuộc về phạm thái thân thể nhưng vô diện cự thú bất đồng đó là chân chính trên ý nghĩa siêu phạm sinh vật sinh mệnh bản chất xa siêu nhân loại nếu như muốn đánh bại vô diện cự thú lời nói phương pháp chỉ có một cái đó chính là siêu việt nhân loại cực h ạ n chương bốn mươi chín nhân loại ý chí thống hợp thể bốn bốn chương bốn mươi chín nhân loại ý chí thống hợp thể bốn bốn siêu việt nhân loại cực hạng nghe được câu này thương dịch trong con ngươi hiện lên không rõ quan huy tôi diễn nhiều lần như vậy ở vô số thôi diễn trên thế giới cũng gần có một nhân loại có thể vượt lên trước cực hạng đó chính là hoang nhưng lập tức chính là thiên tư mạnh mẽ võ đạo thiên phú đệ nhất thiên hạ hoang cũng là ở trải qua mấy lần ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết mới có thể bước vào siêu phàm tầm thứ trước mắt đám này phục d ụ n g dị hóa dược tề hai hình thường quy nhân loại lại muốn như thế nào bước vào siêu phàm đâu ở khương dịch quan trắc giới tất cả dị hóa chiến sĩ đều tụ tập trung một chỗ trên mặt mang can đảm thật tình kiên nghị mà lại đem sinh tử không để ý k ư ơ n g dịch biến xác vẻ mặt này đại biểu cho đám này trên thế giới còn sót lại nhân loại đã làm song hy sinh chuẩn bị chẳng lẽ là l o a n g t h o á m gian h ư ơ n g dịch đã minh bạch đám này nhân loại cuối cùng dự định làm cái gì nhân loại may mắn còn sống sót nhóm không gì sánh được rõ ràng bị vô diện cự thú ăn mòn xâm nhiễm lang tinh sớm đã không phải cái k i a thích hợp ở gia viên gia viên bị hủy đồng bào bị giết ngày xưa chiến hữu bị ăn mòn ô nhiễm thành vạn mẹo tạ vật mỗi một việc đều hóa thành sâu đậm lửa giận kiềm nén ở mỗi một nhân loại người may mắn còn sống sót trong lòng lúc này chính là thiêu đốt tâm hỏa phần diệt địch thân thời gian sở hữu phục dụng dị hóa dược tề hai hình những người may mắn còn sống sót cùng nhau sử dụng thôn phệ năng lực chỉ bất quá lần này thôn ph tất cả nhân loại đều bởi vì thôn phệ năng lực từng bước dung hợp đến một khối ghen thân thể ý chí linh hồn tất cả sở hữu vào giờ khắp này đều hoàn mỹ dung hợp vào nhau thực sự là một đám người điên khả kính người điên ở trên trời nhìn xuống quan c h ắ c khước dịch cho ra đánh giá như vậy tại hắn nhìn soi mói sở hữu dị hóa chiến sĩ đều lẫn nhau cắn nuốt đối phương hóa thành vặn vẹo lại giữ tợn huyết lục hỗn hợp khói đều lấy cực kỳ quỷ dị tư thái hỗ tương dung hợp đến một khối g e n ở tiến hóa linh hồn đang thăng hoa nục thân tại đánh váy gây dựng lại cuối cùng nhất tôn toàn thân từ huyết nhục tạo thành cự nhân đứng sừng sững ở đại địa bên trên hấp thu chu vi đại lượng tạ vật mạnh mẽ tăng trưởng cùng với chính mình người thân thể cao thấp cho đến cùng vô diện cự thú giống nhau khổng lồ nó có miệng có mũi có mắt có thai có nhân loại có toàn bộ ngoại tại đặc t h ủ nhưng mỗi một lần nhìn về phía huyết nhục cự nhân gương mặt lại có thể từ đó chứng kiến không cùng một dạng mặt mũi hoặc lao h o a c gấu hoặc nam hoặc nữ phảng phất có vô số t r ư ờ n g mặt mũi vô số linh hồn tồn tại ở cự nhân nội bộ a đột nhiên huyết nhục cự nhân phát ra thê lương tiếng t é t trói t a i truyền vang v â tiêu quá nhiều ý thức làm cho hắn phát cuồng không cách nào phân biệt rõ chính mình người phần cùng ký ức nhưng trong thân thể bản năng ở báo cho biết nó nó là nhân loại mà trước mặt vô diện cự thú là nhân loại địch nhân dù cho mạo hiểm uy hiếp t á n h mạng cũng nhất định phải đem này nhân loại địch nhân đánh ngục bởi vì đây là nhân loại sau cùng ý chí thình thịch hai đầu siêu phàm t ầ n g thứ quái vật lớn triển khai chính diện va chạm lần này thân là địa vị cao tà thần thân thuộc vô diện cự thú rốt cuộc bị thương có lẽ là bị nấm chứng nổ quá mức suy yếu cũng hoặc là là nhân loại nhóm rung hợp sau huyết n ụ c cự nhân mạnh mẽ quả đáng trong lúc nhất thời vô diện cự thú lại bị huyết nhục cự nhân đánh m ẹ p cái k i a t h ừ a nhận rồi hàng trăm hàng ngàn lần đánh thân thể tất cả đều là huyết vụ bị đánh nổ thành đầy trời huyết châu hóa thành mưa rào tầm tã những huyết dịch này rơi vào làm tinh đại địa bên trên cấp tốc hủ hóa lấy vạn sự vạn vật nhưng đối với huyết nhục cự nhân mà nói ngược lại là một loại loại khác bổ dưỡng dưới sự hưng phấn huyết nhục cự nhân thế tiến công một phát hung m ánh trong chấp mắt chính là trên trăm quyền đ a n h kích trực tiếp đem vô diện cự thú non nửa một phần thân thể đánh bể h n g vô diện cự thú dùng rằng gào thét nội dẫn ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân thể hành động ùm ùm ùm ùm toàn bộ lam tinh đều bởi vì hai vị siêu phàm sinh vật chiến đấu biến đến lay động rút rỗi d y diễn lại trong thần thoại khủng bố t h â n chiến tinh cầu ý chí gào thét hầu như liền không có lắng lại sóng gió quá mà cương dịch cũng thay đổi thành cực kỳ có kiên nhẫn khán giả đem trận này chiến đấu kịch liệt toàn bộ đều thu hết vào mắt cũng không có làm cho thôi diễn hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua nhảy qua đoạn này dài dàng d ặ c chiến đấu bốn không biết đi qua bao lâu có lẽ là mấy ngày có lẽ là mấy tháng theo vô diện cự thú thân thể bị triệt để đánh bể trận này có một không hai chiến đấu rốt cuộc nên đón kết thúc huyết nục cự nhân trên mặt lộ ra tương đương r có chứa vài phần thoải mái lập tức cả có đủ thân thể ầm ầm sụp đổ đem đại địa che phủ một tầng thật dày huyết đ ụ nhân loại ý chí thực sự là khó có thể tin vốn là dầu hết đèn t ắ t trạng thái có thể chống được vô diện cự thú triệt để ta b ỡ khương dịch thân ảnh hạ xuống mặt đất lấy tay nhẹ nhàng hốt lên một nắm nát như huyết đ ụ không thể không nói lần này thôi diễn cho khương dịch mang đến nhiều lắm kinh hỉ dị hóa dược t ê hai hình huyết đục ự nhân nhân loại ý chí mỗi một vật xuất hiện đều đường khương dịch thật sâu cảm nhận được thôi diễn vô hạn khả năng tính n ị lực đáng tiếc một lần này thôi diễn cũng không có làm cho nhân loại có cái tốt kết c khương dịch liếc nhìn chu vi hoang vu đ ạ i địa cảm khái lắc đầu có lẽ ở tà thần xâm lấn điều này thời gian tuyến bên trong đang bị tà thần khí tức sở chú ý tới một khắp kia trở đi nhân loại liền không có cái gọi là vận khí tốt có thể nói phóng túng ô nhiễm lực lượng hàn g lâm nhân loại sẽ bị hủ hóa ăn mòn ngăn cản tà thần xâm lấn nhân loại sẽ bị văn minh ở tinh cầu khác thực dân trừ phi là chính mình cái này quan c h ắ c giả tự mình hạ tràng mỗi một bước đều dẫn đạo nhân loại đi tới không phải vậy rất khó cải biến nhân loại bi thảm kết cục hệ thống trực tiếp nhanh hơn thôi diễn tốc độ thời gian trôi qua a khương dịch p h t p h t tay nói rằng hiện tại l a n tinh thế cục đã định nhân loại cùng t à vật song phương đồng thời hủy diện đã không có gì tốt thôi diễn chỉ chờ tới lúc ngoại tinh phi thuyền đạt đến lam tinh đi một cái đi ngang qua sân khấu lần này thôi diễn liền có thể nên đón chân chính kết thúc căn cứ ký chủ mệnh lệnh thôi diễn thế giới thời gian trôi qua rất nhanh trăm năm ở nơi này trăm năm trong thời gian lam tinh môi trường sinh thái vẫn không có biến hóa khắp nơi đều là bị ô nhiễm cùng đánh bể cả khối lục địa hải dương cũng quanh năm bị dơ bẩn vật chất ăn mòn đường tắt lam tinh ngoại tinh phi thuyền chú ý tới viên nay tan phá hành tinh phi thuyền chủ nhân rơi xuống đất đ ơ n giản quan sát một cái phía sau liền trực tiếp trở lại trong phía sau liền phi thuyền chủ nhân không chút nào chú ý tới một khối nhỏ huyết n ụ c nghiêm dịch bám vào ở phi thuyền dưới đáy theo hắn cùng nhau ly khai l à m tinh ly khai thái dương hệ t r ư ơ n g năm mươi nhân loại tân hỏa vĩnh tổn t r ư ơ n g năm mươi nhân loại tân hỏa vĩnh tổn rốt cuộc thôi diễn thế giới hình ảnh triệt để dừng hình ảnh tại hình ảnh cuối cùng một con thuyền phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi thái dương hệ theo đôi một chỉ hành tinh cấp thôn vệ cự thú duy nhất không hài hòa địa phương chính là khối kia bám vào ở phi thuyền phần đáy huyết n ụ c n i ê m dịch vật kia là huyết n ụ c cự nhân lư lại khương dịch thân ảnh ở thôi diễn vũ trụ bên hạ một dây liền trực tiếp kéo dài qua vông ngân tinh không trực tiếp đi tới ngoại tinh phi thuyền trước mặt cự ly gần quan sát khối này huyết đục nhân dịch h ắ n không gì sánh được khẳng định đây chính là huyết đục cự nhân một bộ phận huyết đục cố gắng còn có nhân loại ý chí tàn dư cố gắng một lần này thôi diễn kết cục cũng không có ta muốn như vậy h ỏ n g bét khương dịch đôi mắt nhỏ bé mèo đáng tiếc muốn tiến hành b ư ớ c kế tiếp tôi h diễn nói phải đợi đến thôi diễn phạm vi mở rộng mới được lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm lạc yên vang lên khương dịch gật đầu lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tạ thần x nhân loại tân hỏa vĩnh tồn lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này tôi h diễn dừng ở đây hoan n ê n ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh n m đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ vũ trụ tinh thần phi thuyền hết thể hết thể đều đang nhanh chóng b ă n g diệt như mộng viễn b ọ c nước như xuân ngày đông tuyết ở khương dịch lạnh nhạt trong ánh mắt thế giới trước mắt rất nhanh thì khôi phục thành hiện thực thế giới dáng dấp ở phòng ốc bên ngoài phơi thái dương mắt to thậm chí đều không có nhận thấy được chính mình chủ người ở mới vừa đi trước khắc một cái thế giới khắc một cái thời không song song lần này tôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau dị h vô diện cự thú yêu khác huyết nục cự nhân tinh thần kết tinh huyết nục cự nhân bộ phận thân thể thu được tôi diễn điểm một hai mươi lăm nghìn toàn bộ t h ư ở n g cho cam chịu tổn t r ư ơ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra tinh thần kết tinh đây là vật gì khương dịch dùng nghi hoặc ngữ khí dò hỏi những thứ khác ba cái t h ư ở n g cho hắn có thể tự xem minh bạch nhưng tinh thần này kết tinh là thật là xem không hiểu trở về ký chủ ở nhân loại người sống xuất dung hợp thành huyết nhục cự nhân thời điểm ý chí của bọn họ cùng tinh thần cũng kết hợp thành thuần túy nhất kết tinh chỉ cần phục d ụ n g tinh thần kết tinh có thể sử dụng chính mình tinh thần lĩnh vực có chút đột phá nhưng tinh thần kết tinh cũng có một cái đặc biệt sử dụng hạn chế chỉ có thể từ loài người thực s ự d ù n g lại chỉ có thể là l à m tinh nhân loại hệ thống giải thích mà khương dịch lại là lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình có lẽ huyết nhục cự nhân bản thân cũng không biết chính mình có tinh thần kết tinh như thế một vật nhưng trong cơ thể nhân loại ý chí lại bản năng là cấn lấy toàn bộ chỉ cần là lam tinh nhân loại có thể không cái gì tác dụng phụ kế thừa hạn lực lượng nhưng nếu như là những giống loại khác ngược lại sẽ bị cái này nhất tôn siêu phàm sinh vật hỗn loạn tinh thần trùng kích trí t ử đây chính là huyết nục cự nhân nhân loại cuối cùng có lẽ ở nhân loại tân hỏa vĩnh tồn lưu trữ trên thế giới huyết nục cự nhân chưa chết đi khương dịch trầm âm lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong tinh thần kết tinh ở mới l ĩ n h x o n g nháy mắt kia thì có không cách nào ngôn ngữ tinh thần lực số lượng từ nào vực h i ệ lên rõ ràng là như vậy hỗn loạn lại của bạo rồi lại không gì sánh được ôn hòa bao dung lấy tinh thần lĩnh vực phản phất đây vốn chính là khương dịch lực lượng đồng căn đồng nguyên không trở ngại chút nào c ũ n g trở ngại đột nhiên đóng chặt cửa cửa sổ trong phòng bộ phận nổi lên một cỗ không hiểu cường phong càng thêm nói đúng ra là cường đại tinh thần lực số lượng vặn vẹo hiện thực can thiệp đến thế giới vật chất vật phẩm hành tinh cấp võ giả tinh thần lực số lượng vốn là cường đại thêm lên tinh thần này kết tinh sau đó tạo thành tương tự với niệm động lực hiệu quả sao nô、no. không đúng hành tinh cấp võ giả tinh thần lực số lượng vốn là vô cùng to lớn chẳng qua là ta trước đây không hiểu được vận dụng mà thôi bây giờ bị tinh thần kết tinh triệt để hướng dẫn đi ra khương dịch tự mình lẩm bẩm lấy tay nhắm ngay bên trong căn phòng một cái bản vô cùng thần kỳ cái b à n kia bị vô hình tinh thần lực số lượng bao vây lấy lơ lửng ngay sau đó cái b à n bị san bằng chậm đông đi thay vào đó là mười mấy con đột nhiên bay lên bút máy dường như vô số đạo lưu quang ở trong nhà sẽ rách trường không hình thành răng khắp nơi quang trí v ó n g ngự vật phi hành loại này chỉ tồn tại ở tiên hiệp trong tiểu thuyết trắng cảnh bị chân thực tái hiện đi ra thình thịch thương dịch hơi giơ tay lên một chỉ bút máy từ trong nhà bay ra ngoài trực tiếp quán xuyên ngoài phòng nào đó cây l ạ i thụ đem cường tráng thân cây phá vỡ một cái động lớn đã đủ nhân chứng nho nhỏ này bút máy trên người ra chỉ lấy kinh khủng giường nào lực lượng ân không tệ không tệ khương dịch thỏa mãn gật gật đầu mặc dù bây giờ đến xem tinh thần lực số lượng có thể tạo thành công kích còn không phải là rất cường đại nhưng đừng quên hiện tại chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi theo thời gian trôi qua nay cổ tinh thần lực số lượng sớm muộn biết lớn mạnh đến mức độ không còn gì hơn tới lúc đó trích tinh lấy nguyện đùa bỡ tinh thần với bàn tay trong lúc đó cũng chưa chắc đã không phải là có thể được sự tình còn lại ba cái thưởng cho bên trong dị hóa dược t ề cùng vô diện cự thú điêu khắc tạm thời giữ lại còn như cái này huyết nục cự nhân thân thể nguyên bản định đem nuôi n â n cho mắt to ấu long thương dịch giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đình chỉ động tác này hắn luôn cảm thấy cái này đoàn huyết mục ở sau này tôi diễn chung có lẽ sẽ mang đến không giống với kinh hỉ còn như hiện tại nha là thời điểm cho khán giả v n g đổi mới dưới video một đoạn hệ thống đem tả thần sâm lấn thời gian tuyến ba cái lưu trữ lên một lượt c h u y ể n a thương dịch mở miệng nói rất nhanh tại thế giới chú mục chính là khán giả trên internet ba cái mới tinh video một đoạn lạc yên xuất hiện cứ việc không có bất kỳ thông báo cũng không có bất cứ động tinh gì nhưng ở khán giả vừa mới vừa đổi mới khoảng khắc liền có đại lượng dân chúng bình thường cùng quốc gia tổ chức thu đến tin tức tương quan chen chúc mà vào khán giả trong lưới chúc bất chi bất giác xem khán giả vong mới video đã trở thành thói quen hơn nữa còn là toàn bộ làm tinh nhân loại cộng đồng thói quen t r ư ớ c g năm mươi mốt hiện thực thế giới đối với quan c h ắ c giả lo lắng t r ư ớ c g năm mươi mốt hiện thực thế giới đối với quan c h ắ c giả lo lắng tà thân xâm lấn ngoại tinh thực dân tà thân xâm lấn g ầ l o b a n chi nhìn tà thân xâm lấn nhân loại tân hỏa vĩnh tồn liên tiếp ba cái video làm cho hiện thực thế giới thoáng cái x ô i sùng sục ở mở ra video phía trước hầu như tất cả mọi người đều cho là lần này còn có thể là tiến hóa triều dân x u a di thời không song song nhưng ở tiến nhập khán giả vong sau đó bọn họ mới chỉ có phát hiện mình lầm to mới video không chỉ có cùng vẫn thạch vi rút không quan hệ vẫn là một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến trong lúc nhất thời vô số người đã là kinh hỉ lại là sầu lo rốt cuộc có tân thế giới video tiến hóa triều dâng thế giới kịch tính tuy là cũng không tệ nhưng nhìn nhiều lần như vậy cũng là có nho nhỏ chẳng án ai lời tuy nói như vậy nhưng cái này có thể không phải là một chuyện tốt tán thành trên lầu quan điểm khán giả vong liên quan tới tân thế giới video càng nhiều liền đại biểu cho quan chắc giả quan chắc song song vũ trụ càng nhiều ta thật sợ có một ngày hiện thực thế giới cũng sẽ xuất hiện tại mặt trên hại coi như nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu chi bằng đàng hoàng xem video cái này dạng mặc dù có nguy hiểm cũng có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng nói đến đây mọi người đều khẽ gật đầu đối với lần này biểu thị nhận đồng lúc này không lại thảo luận mà là mở ra để một cái video kịch tính bắt đầu quen thuộc lam tinh xuất hiện ở mọi người trước mắt đó là một mảnh đô thị phốn hoa cùng hiện thực thế giới tòa nào đó thành thị t r ê n h lệch không bao nhiêu càng cung tiến hóa triều dân x i a di mới đầu rất giống nhau chẳng lẽ là lần này thế giới cũng là vẫn thạch hàn lâm làm tất cả mọi người nội tâm cảm thấy khốn hoặc thời điểm d ị biến xuất hiện trong hình lam tinh bầu trời bị mạnh mẽ vỡ ra tới vô số đạo quỷ dị lại đáng sợ vết nước trải rộng hư không cùng với nói là không gian liệt phủng chi bằng dùng khoe mắt để hình dung càng thỏa đáng trên bầu trời vết nước khẽ trương khẽ hợp cực kỳ giống vô số chỉ cự đại đôi mắt ở quan c h ắ c lấy lam tinh n h ư thực chất á c ý như muốn xuyên thấu qua màn hình lệnh quan sát khán giả sợn tóc gáy mụ ư đây tột cùng là cái quỷ dị đi qua điện thoại di động máy tính quan sát video đều có mãnh liệt như vậy át tâm cảm giác nếu như là tự mình trải qua nói thật sự là khó có thể tưởng tượng biết đáng sợ đến cớ nào trái tim nhảy lên kịch liệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hầu như mỗi một cái khán giả đều bị một màn quỵ dị này kinh động đến nhưng không có có một cái người tuyển chọn vung tha quan sát rất nhanh trong hình không gian liệt phùng nhất tề đóng cửa lam tinh lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh chí ít ngoài mặt là như vậy cho đến một đám tà thần tín đồ xuất hiện khán giả mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、phía trước không gian liệt phùng cũng không phải chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà là thực sự ảnh hưởng đến lam tinh nguyên lai、like、đây chính là tà thần xâm lân ý tứ sao mỗi một cái người quan sát đều như có điều suy nghĩ ngay sau đó video một đoạn bên trong thời gian đang trôi qua nhanh chóng ở khán giả trận mắt hốc mồm trong ánh mắt tả thần tín đồ l ạ g yên không một tiếng động gian liền xâm lấn đến nhân loại xã hội một bên truyền giáo một bên triệt để trưởng k h ô n g kinh tế chi đô tại mỹ quốc quan phương mí mắt giới ở kinh tế chi đô mặt đất khắc ghi xuất siêu quảng vực hiến tế phát trận ngoa t à o đây chính là tự do không khí hương vị ngọt ngào mỹ quốc sa ba yêu yêu làm cho tả thần tín đồ khắc ghi bao t r ù m cả tòa thành thị hiến tế phát trận loại này tự do không ai bằng ý nào đó mà nói đây là thật mạnh mẽ trên internet liên quan tới mỹ quốc nổ nước bọt liên tiếp không ngừng mặc dù mỹ quốc bạn trên mạng bản thân cũng là gia nhập nổ nước bọn hàng ngũ đúng quốc gia chính quyền mệnh cảm giác không thích bất quá rất nhanh sở hữu bạn trên mạng ánh mắt đều bị nội dung của video hấp dẫn lấy ít oan xúc thu quái b i ể n sâu thôn v ệ giả các loại t à vật làm cho khán giả mở rộng tầm mắt đặc biệt là chứng kiến xe tăng cùng phi cơ trực thăng võ trang bị t à vật nhóm ung dung nghiền ép phá hư thời điểm rất nhiều người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh cũng may video cuối cùng mỹ quốc rốt của quyết định bán đạn đạo tạc bằng kinh tế chi đô cái này phương pháp làm tuy là tàn nhất điểm đem bên trong thành nghìn vạn dân chúng nhìn như không thấy nhưng quan sát mỗi một cái khán giả đều mơ hồ biểu thị nhận đ ộ n g liền một ít phổ thông tạ vật đều cường đại như thế giả sử thực sự triệu hồi ra tà thần triệu hoán vậy không biết tên thật không bắt bẻ bên ngoài chân hình gờ tâu hoan lam tinh vô cùng có khả năng chân chính tao nộ diệt thế đến nơi này hầu như mọi người đều tùng một khẩu khí cho đến video phần cuối ngoại tinh phi thuyền xuất hiện đem bọn họ mới vừa vung lòng tâm tình trực tiếp đánh vỡ thậm chí có thể nói là vứt trên mặt đất hung hang đạn mới phát ngoại tạo thế giới này ngoại tinh nhân lại là tồn tại nói cách khác ở nơi này điều thời gian tuyến bên trong ngoại tinh nhân mặc dù không có coi lam tinh là làm trại chăn đuôi nhưng hắn vẫn là tồn tại chỉ không đi qua k h á c một cái sinh mệnh tinh cầu đào tạo thôn p h ệ cự thú đi chẳng lẽ sẽ không người chú ý đến nhân loại của thế giới này có bao nhiêu suy sao trước có tà thần xâm lấn sau có ngoại tinh thực dân ta nguyện cứ gọi bọn họ là sử thượng nhất suy nhân loại vẫn chú ý khán giả vong t h ư c dịch khi nhìn đến điều này bình luận thời điểm cũng là nhận đồng gật đầu không thể không nói tà thần xâm lấn thời gian người chỉ điểm loại đúng là vận khí quá kém vô luận là tà thần xâm lấn vẫn là ngoại tinh thực dân hầu như không hề có một chút năng lực phản kháng nào ở tiến hóa triều d â n thời gian tuyên trung nhân loại ít nhất còn có thể đi qua không ngừng nghiên cứu ghen dược thể chứng kiến đối kháng hung thú hy vọng cùng tự quang mà ta thần xâm l ấ n thế giới cũng là cơ bản không có hy vọng cái này b ị thảm thời g i a n tuyến có thể cho hiện thực thế giới nhân loại gõ cảnh báo à. trong biệt thự thương dịch lấy tay nắm lấy một chén trà nóng uống một hơi cạn sạch không thể không biết nóng hổi thâm t h ú y trong con người phản phất phản chiếu lấy chứ thiên bạc cổ cùng lúc đó ở trên internet nổ nước bọn qua đi đám bạn trên mạng cũng rốt cuộc mở ra cái thứ hai video g ầ râu văn chi nhìn trước mặt nội dung cùng đệ một cái video cơ hồ không có phân biệt duy chỉ có ở đạn đạo cái nút gần bị đẻ xuống thời điểm biến cố đột nhiên sản sinh b á trong hình thương dịch đóng vai quan c h ắ c giả thân ả n h đột nhiên xuất hiện dừng lại bí mật bên trong phòng họp tất cả mọi chuyện vật cực kỳ giống trong truyền thuyết thời gian ngừng lại hắn lấy không gì sánh được mạnh mẽ tư thái hàn lâm có thể dùng mỹ quốc quân đội không cách nào bắn ra bất kỳ đạn đạo chẳng lẽ cái kia vị miệng hạ lớn trong lúc nhất thời sở hữu người xem trong lòng đều hiện lên ra dự cảm bất t ư ở n g chương năm mươi hai g u l o h u n cũng chỉ là quân cờ chương năm mươi hai g u l o h u n cũng chỉ là quân cờ ô m lấy thấp phỏng tâm tính tiếp tục quan sát xuống phía dưới ở trong video, bởi h ư ơ n g dịch trở ngại nhân loại phóng ra đạn đạo duyên cớ, toàn bộ nghi thức hiến tế đều hết sức thuận lợi, mà nghi thức thành công kết quả chính là, hấp dẫn cái kia gờ dơ hoan, du duệ với hôn đ ộ n t à t h ầ n g i ờ liệt vĩnh hằng chúa tề giả. hắn cũng không có tự mình hàn g lâm, chỉ là bỏ ra một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo lấy không có gì sánh kịp bàn bạc vĩ lực, bất quá l ư ớ mắt liền đem cả viên l a m tinh hủ hóa v ặ n vẹo thành không cách nào nhìn thẳng tư thái. hư không ở ca tụng, ca tụng cái kia không thể diễn tả tồn tại. ca tụng vĩ đại lam tinh tất cả động thực vật đều biến thành điên cuồng nhất t à vật hoan hô chém giết truyền xưng lấy hóa thành gờ dâu văn cuồng nhiệt nhất tín đồ thậm chí có t à thần con nối dòng xé mở không gian mà đến tự mình che chở viên này bị phụ thần nhìn kỹ qua gầy yếu hành tinh cương đại đến đã đủ thực dân nhân loại văn minh ở tinh c ầ u khác ở t à thần con nối dòng trước mặt cũng là nhỏ yếu như vậy ngăn cách lấy vô số năm ánh sáng đem cách không quất bạo nổ. hóa thành vũ trụ bên trong lĩnh hàng trần ai h ắ n ngủ say ở vĩnh viên đáy biển là vô tận thẩm bí chờ lợi đàn tinh quy tích tỉnh lại cái kia không thể diễn tả quỷ dị tất cả tạ vật cùng nhau vịnh sướng lấy trói hai cầu nguyện tử nhưng hết sức kỳ quái những thứ này cầu nguyện tử tựa hồ bị tận lực che giấu một ít căn bản là không có cách nghe được hoàn chỉnh câu văn có thể dùng video quan cảm trong nháy mắt giảm bớt không ít nhưng không ai vì vậy mà sinh khí thậm chí cảm thấy được thoáng cái trầm tĩnh lại ở một ít nơi công chúng một ít tụ tập quan sát mới video mọi người liếc mắt n h ì nhau n có thể rõ ràng chứng kiến đối phương t r o n g con ngươi cất g i ấ u nghĩ mà sợ toàn thế giới internet đều bởi vì này có rất âu hẳn xuất hiện triệt để sôi sùng s ụ n tạo ta có nghĩ tới tạ thân hữu như bức nhưng ta vạn không nghĩ tới tà thần cư nhiên châu như vậy b ư ớ c hoàn toàn đổi mới t a tang quan cư nhiên chỉ một cái liếp mắt liền đem toàn bộ lam tinh cùng với lam tinh bên trên động thực vật ô nhiễm thành thân thuộc cái này quá mạnh a nhân loại căn bản không có biện pháp cùng loại này tồn tại chống đỡ được dù cho trình độ khoa học kỹ thuật lại bạo tạc mấy lần cũng không khả năng cùng loại này b ờ u gờ cấp bậc tà thần chiến đấu a có sao nói vậy xác thực tà thần con nối dòng đều có thể kéo dài qua toàn bộ thái dương hệ tại ngoại tinh phi thuyền phản ứng kịp phía trước quất bạo nổ nó rất khó tưởng tượng làm một c á c tà vật mọi nguồn gờ dâu an bạn thể sẽ là cường đại cỡ nào cùng khổng lộ không phải. chẳng lẽ các n g ư ờ i đều không có phát hiện trọng điểm sao một cái bạn trên mạng bình luận đột nhiên xuất hiện liên tiếp phát vài câu trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người phải biết rằng lần này quan trắc giả nhưng là có xuất hiện ở bên trong có thể từ video bên trong tà thần biểu hiện đến xem hắn căn bản cũng không có phát hiện quan trắc giả tồn tại thậm chí ngay cả hắn xuất hiện đều có thể nói là quan trắc giả một tay tạo thành ý vị này quan trắc giả ít nhất là cùng ghost âu hắn cùng là cấp bậc tồn tại thậm chí có khả năng càng cao nếu như chúng ta giả thiết được càng thêm lớn can đảm điểm nói đến đây tên kia lên tiếng bạn trên mạng dường như có điểm lưỡng lự qua sau một lúc lâu mới đưa còn thừa lại bộ phận phát ra rồi nếu như chúng ta giả thiết được càng thêm lớn can đảm điểm cố gắng ở quan c h ắ c giảm miệng hạ trong mắt mặc dù là gờ dâu h a n cũng bất quá là hơi chút cường đại điểm quan c h ắ c đối tượng mà thôi an tĩnh an tĩnh tuyệt đối khi nhìn đến những lời này phía sau không ít đang đánh chữ chuẩn bị phát biểu bình luận khán giả đều xuống ý thức lâm vào vô hạn phỏng đoán nói thật cái ý nghĩ này gan quá lớn nhưng lại là như vậy có đạo lý khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu như nói liền kinh khủng như vậy gờ dâu a n đều chẳng qua là quan trắc giảm miệng hạ quan trắc đối tượng một trong như vậy quan trắc giả bản thân vị cách cùng thực lực đến tột u cùng biết cường đại đến dạng gì t ầ n g thứ không ai dám tiếp tục suy nghĩ bọn họ sợ hai chính mình càng m u ố n ngược lại làm cho tự thân càng phát ra sợ hãi bởi vì dựa theo cái kia vị miệng hạ đối với nhân loại cảm thấy hưng thú trình độ đến xem vô luận bao nhiêu năm trôi qua bao nhiêu đời kỷ nhân loại đều chỉ có thể trở thành là hắn một viên quân cờ vĩnh viễn không thoát ly ngày kỳ thực các ngươi cũng không cần bi quan như thế ít nhất quan trắc giả miệng hạ không giống gờ d â hoan điên cuồng như vậy mới vừa rồi video một đặc trùng chắc là hắn chủ động che giấu liên quan tới gờ d â o a n cầu n g u y ệ tử nếu không hiện thực thế giới lam tinh sớm đã bị ô nhiễm hủ hóa hơn nữa ở tuyệt đại đa số video một đặc o trùng quan trắc giả đều đối nhân loại vẫn duy trì thiện ý hắn mình cũng chính mồm nói qua cảm thấy nhân loại cái này giống loài vẫn tính là thú vị tạm thời không muốn nhìn thấy nhân loại diệt tuyệt trong lúc giật mình lại là hai cái bình luận bị đỉnh đi lên tuy là trong giọng nói cam chịu nhân loại là quan trắc giả quân cờ nhưng không có ai cảm thấy không đúng ngược lại cảm thấy đúng là như thế theo bản năng thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó ở chính phủ các nước cao tầng bên trong phòng họp không ít quan lớn hai mặt nhìn nhau lắc đầu lộ ra cây khổ tuy là bọn họ rất muốn áp chế trên internet những thứ này n g ô n luận tránh cho quan c h ắ c giả ảnh hưởng thâm nhập l à m tinh các nơi nhưng rất xin lỗi là bọn họ không phải dám làm như thế hiện nay chính phủ nhân loại ở quan c h ắ c giả trước mặt điều có thể làm chỉ là đi qua quan sát khán giả vong video tận khả năng thu hoạch thật nhiều tin tức dùng cái này thật sớm làm ra kế hoạch lẩn tránh phiêu lưu hiện tại mới truyền lên video đã nhìn hai cái là thời điểm quan sát cái thứ ba nhìn lấy nhân loại tân hỏa vĩnh tồn cái này một tiêu đề tất cả khán giả đều mơ hồ cảm thấy có lẽ cái video này sẽ cùng trước hai cái không giống với ở văn minh ở tinh cầu khác cùng gờ dâu hơn trước mặt nhân loại thật có thể làm ra phản kháng sao nếu như có thể phản kháng lại sẽ là dạng gì phương thức tiến hành phản kháng đâu ô m lấy không hiểu trờ mong mọi người vô ý thức mở ra cái thứ ba video đập vào mi mắt là vân quốc đế đôi nổi danh nhất kiến trúc thiên long cắt thiên long cắt chung đứng thẳng quen thuộc lão nhân dùng sầu lo ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không gian liệt phùng mà quan c h ắ c giả đứng ở sau lưng của ông lão cái này giống như đã từng quen biết một màn làm cho khán giả trong nháy mắt tinh thần chương năm mươi ba nhân loại vĩnh viễn không khuất phục t r ư ớ c g năm mươi ba nhân loại vĩnh viễn không khuất phục chờ mong không phải dùng hy vọng cái từ này khả năng càng thêm chuẩn xác điểm ở đã trải qua ngoại tinh thực dân cùng gờ đâu hắn chi nhìn hai cái lưu trữ video phía sau mọi người không khỏi cảm thấy thỏa tử hô bi bọn họ không gì sánh được hy vọng cuối cùng một cái lưu trữ sẽ là kết cục tốt đẹp khi bọn hắn thấy quan c h ắ c giả cho vị lão nhân kia ghen dược tề bốn hình thời điểm dồn dập tùng một khẩu khí ta liền biết quan c h ắ c giả sẽ không không công nhìn lấy nhân loại diệt tuyệt có người phát sinh bình luận cảm khái giống như dù sao đối với cái kia vị miệ hạ tới nói ở hẳn phải chết kết cục chung làm cho nhân loại còn sống sót cũng là nhất kiện hiếm có chuyện lý thu tỉnh đám bạn trên mạng phụ họa ở làm tinh nhân loại trong mắt quan c h ắ c giả thần bí không biết không cách nào phỏng đoán đem nhân loại coi là đồ chơi cùng con kiến hôi tuyệt đối không tính là che chở nhân loại thiên thần nhưng cũng bi nhi lại dễ ước là nhân loại chính là có quan c h ắ c giả bố thí mới có thể miễn cho một lần lại một lần nguy cơ bị làm thành làm chuột trắng nhỏ giống nhau quan c h ắ c đối tượng tuy khó chịu nhưng không minh bạch chết bởi các loại nguy cơ lại càng để cho người không thể nào tiếp thu được chuyên gia quân đội loài người cùng tạ vật chém giết tiếng gieo họ máy bay chiến đấu xe tăng tạo thành sắt thép dòng lũ phối hợp dùng dị hóa dược tề dị hóa chiến sĩ nhân loại lần đầu tiên toàn diện áp chế tà thần tín đồ m ộ t phương tà thần các tín đồ am hiểu nhất ô nhiễm ở dị hóa chiến sĩ trước mặt cũng không hề có tác dụng bởi vì bọn họ bản thân cũng là ô nhiễm người sử dụng ở dị hóa chiến sĩ dưới sự trợ giúp các quốc gia đối với tà thần tín đồ triển khai các loại bao vây tiêu trừ hành động rất nhanh tà thần tín đồ thành viên trên diện rộng cắt giảm càng chưa nói hiến tế mười triệu nhân khẩu thành thị hấp dẫn liên t ạ i khán giả cho rằng kịch tình đến đây kết thúc tà thần tín đồ sẽ bị nhân loại một phương triệt để đánh chết thời điểm biến cô xuất hiện ở bảo đảm còn xuất lại tà thần tín đồ rất ít sau đó lang tinh còn lại các quốc gia trong nháy mắt đem đầu mâu nhắm ngay vân quốc b ớ c bách vân quốc giao r a dị hóa dược t ể sở hữu tư liệu vân quốc dị hóa chiến sĩ cũng vì vậy bị bắt chậm c ấ ớ bộ không cách nào triệt để cắn giết tà thần tín đồ đáng ngu si này lúc này là lúc nào rồi lại còn làm nội chiến coi như muốn làm cũng ít nhất đem tà thần tín đồ diệt trừ a nhìn đến đây sở hữu đang xem cái thứ ba video khán giả cũng không nhịn ở trong lòng tức miệm mắng to vừa nghĩ tới gờ dâu hoan chi nhìn bên trong đáng sợ c h ẳ n g cảnh không có một cái không cảm thấy ra đầu tê dại cái tiếp nhưng là chân chính t à thần du du ệ với hỗn độn gờ dâu hoan chỉ là liếc mắt đều đủ để lệnh làm tinh hủy diệt nếu như không phải trừ tận gốc t à thần tín đồ tất nhiên sẽ phát sinh ngoài ý muốn những thứ này lòng đầy căm phẫn khán giả hoàn toàn quên mất chính mình là dĩ thượng đế thị giác nhìn vấn đề giả sử người trong cuộc không biết gờ dâu hoan khủng bố có lẽ bọn họ cũng đều vì dị hóa dược tể mà tranh cái ngươi chết ta sống cứ như vậy đám người một vừa hùng hùng hồ hồ một bên cao mày tiếp tục xem tiếp dự cảm bất tường thành sự thật còn sót lại tà thần các tín đồ lấy hy sinh chính mình làm giá triệu hắn rồi nhất tôn vô cùng cường đại địa vị cao tà thần thân thuộc vô diện cự thú đối lập gờ dâu hắn mà nói vô diện cự thú thực lực cũng không cường đại nhưng đối với lam tinh nhân loại mà nói vô diện cự thú lại là tuyệt đối vô địch giả thân thể của hắn cao lớn không gì sánh được từ hát cám sóng triều trung đi ra cực kỳ giống nguy nga quần sơn ở hoành độ đại hải mặc dù bị n â m chứng chính diện oanh tạc vô diện cự thú đều có thể dựa vào còn sót lại tản khu cấp tốc phục hồi như cũ khôi phục nguyên bản cao lớn tư thái cái kia xúc tu quấn quýt lấy nhau hình thành tứ chi trắng cảnh. làm cho không ít quan sát dân trên mạng cả người nổi da gà lên, chỉ cảm thấy đại não ở chỗ sâu trong đều ở đ â y s ợ r u n phản phất nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ đạc một dạng đối mặt nhân vật khủng bố như vậy, trong video lam tinh nhân loại có thể ngăn cản sao. đáp án rất rõ ràng, cũng không thể. vô diện cự thú đi lên đại lục bàn khối, thân thể to lớn nghiền ép trải qua một cái lại một quốc gia, chỗ đi qua đều ô nhiễm tung hành, t à vật nảy sinh. cho dù là nhân loại sau cùng kiên trì, vạn người quy mô dị hóa chiến sĩ quân đoàn, cũng ở đây càng cường đại vô diện cự thú trước mặt triệt để phản chiến bốn. nhân loại thực sự còn có hy vọng sao. Trước màn ảnh khán giả, mặt sám như cho tàn nghĩ như vậy trong màn hình nhân loại người sống sót cũng dạng này suy tính còn sót lại mấy trăm người ngày đêm có đầu rút cổ ở một cái nho nhỏ dưới đất bên trong pháo đài dựa vào quan trắc giả đưa cho dư ghen dược tề bốn hình rút cuộc nghiên cứu ra dị hóa dược tề hai hình làm dược tề nghiên cứu thành công một khắc kia toàn bộ dưới đất pháo đài không phải phải nói toàn bộ lam tinh đều chỉ còn lại có hơn một trăm người ôm lấy liều chết đánh một trận tâm tính mọi người đều phục d ụ n g dị hóa dược tề hai hình lấy không gì sánh được tư thái cường thế giết ra dưới đất pháo đài đem tạ vật chém dư thái rau vậy chăm sát phật càn giết phật thần càn sát thần loại này sở hướng phi mỹ khí thế làm cho t r ư ớ c màn ảnh khán giả cũng không khỏi hưng phấn n g o i tàu quả thực dị hóa dược tề hai hình thật sự là trợ g i n g đi không có bất kỳ t à vật có thể là địch có lẽ cái này thực sự có thể đánh bại vô diện cự thú ở vân quốc mỹ quốc đại hùng rất nhiều quốc gia bất đồng dân trên mạng nóng bỏng nhìn soi mói nhị đại dị hóa chiến sĩ nhóm rốt cuộc đối mặt vô diện cự thú nhưng rất đáng tiếc là đám này đang bình thường t à vật trước mặt cường đại t ộ t cùng siêu nhân loại đối với vô diện cự thú vẫn là thuộc về tiểu lâu lâu n h y n h được càng thêm vui sướng cũng càng thêm chịu đánh tiểu lâu lâu dị hóa chiến sĩ nhóm sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt kia đánh tới cảm giác tuyệt vọng liên bình màn người bên ngoài nhóm đều có thể cảm giác được rõ ràng chẳng lẽ lần này văn minh nhân loại cũng muốn lấy nên đón c h u n g yên kết cục sao vậy tuyệt nắm g tột cùng bi minh có thể dùng không ít t r ư ớ c màn ảnh máy vi tính đám người nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này lệnh sở hữu khán giả đều không thể nghĩ tới một màn xuất hiện làm tinh những nhân loại còn lại nhóm tất cả dị hóa chiến sĩ đều đột nhiên thôn vệ nổi lên đối phương hóa thành vạn vẹo lại giữ tận huyết đ ụ hỗn hợp khói đều lấy cực kỳ quỷ dị tư thái hỗ t nhân loại có lẽ ngu xuẩn nhân loại có lẽ hiếu chiến nhân loại có lẽ hết thuốc chữa nhưng nhân loại tuyệt không khuất phục cho dù thân ở hát cám như chưa hướng tới quang minh nguyên bản thân hóa thành h u n h hỏa tan hết quang hoa vì nhân loại đi về phía trước hát cám con đường chiếu d ọ i bé nhỏ bằng h ư u sách mới đã mở ta có thể thôi diễn thế giới đi hướng tác giả thôi diễn thế giới vô tận khả năng chương năm mươi bốn h â n loại còn có hy vọng sao chương năm mươi bốn h â n loại còn có hy vọng sao nhất tôn thân thể bằng đ ư ợ c núi cao hết u y đ ụ c cự nhân ở đại đ i ệ bên trên xúc dựng lên nó là vô số nhân loại kết hợp thể trong cơ thể chạy xuôi nhân loại huyết dịch cùng ý chí là một cái vốn không ứng với tồn tại ở trên thế giới sinh mệnh thể cùng với nói nó là quái vật chi bằng nói nó là cuối cùng một nhân loại nhân loại những người may mắn còn sống sót ý chí linh hồn thân thể cộng đồng đúc nên huyết đ ụ c cự nhân sáng tạo ra nhất tôn siêu phàm t ầ n g thứ sinh mệnh thể thu được đã đủ cùng vô diện cự thú chống lại lực lượng hống huyết đ ụ c cự nhân gầm thét gào thét đem thuộc về nhân loại l ử a dẫn tiêu đốt khơi thông muốn phân diệt vô diện cự thú cái này phá hủy văn minh nhân loại đầu sỏ gây nên một quyền đánh ra bạo phát ra như mưa rông gió giật đáng sợ khí thế quán xuyên thiên c u n g băng liệt lục địa thình thịch bất quá một quyền liền oanh bạo vô diện cự thú vai trái đem gần phân nửa thân thể triệt để hủy diệt sở hữu xem thấy như vậy một màn khán giả đều cảm thấy huyết khí dâng lên trái tim nhảy lên kịch liệt lấy p h ả n phất tự thân ý chí cũng d u n g vào huyết nục cự nhân bên trong cùng nhau hướng về phía vô diện cự thú h uy quyền đây là tới từ tất cả nhân loại không cam lòng đây là tới từ tất cả nhân loại của mình dù cho thân ở thời gian không gian khác nhau chỉ cần là nhân loại sẽ làm cho này huyết nục cự nhân t i ê u đốt bản thân sở dung dùng hết điểm cuối của sinh mệnh chém giết lấy vô diện cự thú tử vong hướng thế giới tuyên cáo. nhân loại ý chí vĩnh viễn sẽ không khuất phục nhân loại tân hỏa vĩnh tổn lên a dùng vô diện cự thú dòng máu tế làm tinh chết đi mười tỷ nhân loại nỗ lực lên khắc một cái thời không c ắ t nhân loại ngàn vạn lần không nên chịu thua nha thiếu đốt t â m hỏa phân diệt đ ị c h thân trong thế giới hiện thực sở hữu quan sát cái thứ ba video khán giả đều không tự chủ được bị huyết n ụ c cự nhân ý chí l â y không có vì cái gì chỉ vì bọn họ đều là nhân loại mỗi một cái người xem viền mắt đều biến đến b ỏ bừng làm như cảm động lại có lẽ là vô cùng h ư n ấ n không có người tuyển chọn tạm dừng phát hình để cho mình mắt con ngươi nghỉ ngơi một hồi toàn bộ đều là thời khắc đỉnh lấy điện thoại di động máy vi tính màn hình sợ mình bỏ lỡ đặc sắc hình ảnh ùng ùng ùng ủng. trong video huyết nhục cự nhân cùng vô diện cự thú chiến đấu càng phát ra khủng bố khoa trương tốc độ siêu âm sóng xung kích kèm theo nắm tay đánh ra đem lam tinh bầu trời t ầ n g khí quyển đều q u ò n xuyên tạo ra vô tận hủy diệt hai vị siêu phàm t ầ n g thứ quái vật lớn thêm chút núp đ í c h liền sẽ đạp nát một phương lục thổ biển gầm địa chấn núi lửa phun trào đủ loại thiên hai dựng dục mà ra lại căn bản là không có cách trở ngại đến trận này thần chiến một phân một hảo lam tinh ở gào thét lấy phát sinh không tiếng động gào viên này đối với nhân loại mà nói bền chắc không thể gây tinh cầu ở siêu phàm sinh vật trước mặt hiện ra như vậy bất lực như muốn nghiền nát không có một chỗ vẫn duy trì hoàn chính cũng không biết quá khứ bao nhiêu cái ngày đêm trận chiến đấu này mới hoàn toàn bình thức vô diện cự thú cuối cùng một phần thân thể bị huyết nhục cự nhân triệt để đánh bể lần này vô diện cự thú lại cũng không có biện pháp tiếp tục x u ố n g lại nhân loại thu được thắng lợi cuối cùng nhưng huyết nhục cự nhân cái này cuối cùng một nhân loại cũng triệt để n g ã xuống hóa thành vô số hư thối phân tán huyết nhục sụp đổ trên mặt đất trên mặt mang nhỏ không thể thấy nụ cười không có bất kỳ hoan hô cũng không có bất kỳ ồn nào náo động vào giờ khác này sở hữu người xem viền mắt đều biến đến đ ỏ bừng chợ mặc nước mắt theo khoe mắt nhỏ dỏ xuống đây là khán giả vóng đổi mới video tới nay để một cái video làm cho hiện thực thế giới nhân loại như vậy động d u n g thậm chí sản sinh vô hạn cộng m ì n h cùng tính ý trong này cảm xúc cho dù là hoang nghịch tập trở thành hành tinh cấp võ giả cái k i a video đều không có ảnh hưởng to lớn như thế cho đến video phát hình kết thúc dừng hình ảnh tại ngoại tinh phi thuyền ly khai làm tinh hình ảnh bình luận khu mới từ từ khôi phục bình thường mọi người đều thảo luận huyết n ụ c cự nhân tương quan k ị tình hết sức ít có bình luận khu một mảnh hài hòa thuần một sắc đều là cảm khá tàn thán nhân loại lúc này một đầu dài đánh giá đột nhiên xuất hiện nói thật đối với cuối cùng một cái video có lẽ hắn kết cục cũng không phải là khán giả trong lưới tốt nhất một cái nhưng hắn nội dung tuyệt đối là đặc sắc nhất một cái ta chẳng bao giờ nghĩ tới có thể ở một cái trong video đồng thời nhìn thấy nhân loại thiện và ác đồng thời biểu đạt đến mức là như thế xông ra nô、no, nói như vậy dường như lại có chút không đúng bởi vì này vốn là khác một cái thời không sở chân thực chuyện đã xảy ra có thể mang đến mãnh liệt như vậy đại nhập cảm cũng đã rất bình thường nếu như ta là cái này thời không song song nhân loại ta nghĩ ta sẽ rất cảm kích quan trắc giả tuy là hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem nhân loại coi như con cờ không có bất kỳ thiện ý đ a n g nói nhưng không phải có thể phủ nhận là nếu như không có quan c h ắ c giả tồn tại tà thần xâm lấn trên thế giới nhân loại không có chút nào quang minh đ a n g nói đồng dạng đều là diệt tuyệt kết cục quan c h ắ c giả ít nhất đưa cho nhân loại liều chết đánh một trận cơ hội làm cho nhân loại ôm trong ngực tôn nghiêm cùng chính mình mà chết ở video cuối cùng quan c h ắ c giả xuất hiện nâng lên huyết đ ụ c cự nhân một bộ phận mạnh vỡ tựa hồ đối với nhân loại sau cùng biểu hiện cũng có chút cảm khám ơn đối với cái thế giới kia nhân loại mà nói đây có lẽ là tốt nhất nhận đồng a rất nhiều thời không song song chung văn minh nhân loại kết quả hoặc tốt hoặc h ư không phải mỗi một cái thời không song song đều may mắn như vậy có thể có được quan trắc giả lọt mắt xanh ta không biết hiện tại thật thế giới ở quan trắc giả trong mắt là thuộc về loại nào thế giới lại có lẽ hắn căn bản không đưa ánh mắt đặt ở trên người chúng ta dự định mặc cho tự sinh tự d i ệ t nhưng ta m u ố n đó cũng không phải chúng ta ngồi chờ chết lý do làm khác người của một thế giới loại vì tôn nghiêm của con người cùng chính mình không biết hy sinh tánh mạng cùng t à vật chống đỡ tránh lúc chúng ta có lý do gì đắm chìm trong an nhàn thoải mái trong hoàn cảnh cho đến nguy cơ đến ngồi chờ chết chờ chết đâu hiện thực thế giới chính là an toàn sao theo ta được biết theo tiến hóa virus xuất hiện trong phạm vi toàn thế giới đều xuất hiện thập phần cường đại hung thú có không ít quốc gia nhỏ đã bị hung thú chiều d i ệ t quốc chúng ta thực sự còn có lý do đi ham chơi hưởng là sao dài răng giặc bình luận d ừ n g ở đây mọi người đều ngây dại phản phất đầu bị búa tạ đập chúng một dạng ông ông tác hưởng chương năm mươi lăm tiến thêm một bước thôi động làm tinh tiến hóa chương năm mươi lăm tiến thêm một bước thôi động làm tinh tiến hóa đúng vậy dựa vào cái gì còn lại thời không nhân loại đều ở đây nỗ lực ở trong tử vong g i rùa hiện thực thế giới nhân loại có thể hưởng thụ an nhặt đầu nếu như lâu dài quá khứ xuống phía dưới đợi đến hai nạn chân chính phủ xuống thời giờ hiện thực thế giới bắt đầu chẳng phải sẽ cùng khán giả trong lưới thời không song song giống nhau bị không hiểu hai nạn diệt tuyệt kết quả tốt nhất cũng bất quá là đồng quy v u tận mà thôi mọi người đều ở đây trầm mặc đi suy nghĩ vấn đề này suy nghĩ cái này đã từng bị trốn tránh qua vấn đề vân quốc đường biên giới ở một chỗ mới tu kiến tốt chiến tranh trong pháo đài cầm trong tay chiến đao hoang đang ngồi dưới đất nghỉ tạm dùng điện thoại di động quan sát khán giả vóng mới video hắn cũng nhìn thấy vậy không biết danh bạn trên mạng thao thao bất tuyệt nội tâm có chút đặc dung có lẽ ta cũng đối với chính mình quá mức l dùng ánh mắt nhìn phía chiến đao trong tay hoang hơi thất thần ở một đám võ giả đồng liêu bên trong hoang là cố gắng nhất cái kia một cái bình thường cũng rất nóng lòng với cùng hung thú chém giết không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhưng vào giờ phút này hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy bé nhỏ không đáng kể loại này nỗ lực là đủ rồi sao hoang trầm mặc đứng dậy chủ động đi ra chiến tranh pháo đài kiên c ố phòng ngự tiến nhập hung thú trải rộng biên cạnh trong rừng núi cùng lúc đó ở vân quốc thiên long các bên trong toàn bộ vân quốc cao tầng đều tụ tập ở cái này c ộ n đồng nhìn xong khán giả vóc mới nhất vì đeo thần xác trang nghiêm trong không khí có chứ qu đang nhìn hết khán giả vong mới nhất video phía sau đại gia có ý kiến gì sao lao nhân dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ vắng vẻ bầu không khí khó có thể ngăn cản chỉ lấy trong video nhân loại biểu hiện đến xem chúng ta rất khó làm được ngăn cản t à thần xâm lấn trừ phi quan chắc giả tự mình xuất thủ mới có thể đem t à thần lực lượng triệt để phong tỏa tiêu diệt quân bộ một tay mở miệng nói lời này vừa ra những thứ khác vân quốc cao tầng đều gật đầu biểu thị n h ậ n đồng so sánh ngoại tinh phi thuyền sở đầu phong tiến hóa virus mà nói gật đấu v n ô nhiễm thật sự là vô cùng cương đại căn bản là không có cách ngăn cản đúng vậy thật sự là mạnh mẽ quá đáng lão nhân đôi mắt nhỏ bé meo nhưng chính vì nguyên nhân này chúng ta bây giờ càng cần nữa cố gắng không thể cùng khán giả trong lưới vân quốc giống nhau cho đến nhân loại d i ệ t tuyệt mới chỉ có nghiên cứu ra mới dược tề từ giờ trở đi vân quốc quân đội nhất định phải chủ động xuất kích tiến công ngoại quốc những thư kia cường đại hung thú sớm ngày hoàn thành đối với ghen dược t ệ nghiên cứu nhân loại từ khán giả vong xuất hiện một khắp k i a trở đi sớm đã không còn thời gian có thể nói lão nhân cảm t h ấ y ở đây sở hữu vân quốc cao tầng rồn rập gật đầu thần sáp nghiêm túc chính như lão nhân nói cái dạng nào t r o n g cậy vào quan c h ắ c giả chăm sóc thật sự là vô cùng bị động chỉ có tự thân không ngừng cường đại mới có thể đang đối mặt các loại nguy cơ lúc không đến mức diệt vong làm nhân loại cái này một vật chủng bại lộ ở quan c h ắ c giả trước mặt lúc liền đã không có cái gọi là đường lui trên thực tế không chỉ có là vân quốc mỹ quốc đại hùng vợ d ì tèn rất nhiều quốc gia đều ý thức được tình huống không thích hợp bọn họ mặc dù không có vân quốc như vậy quá đoán nhưng là hoặc nhiều hoặc ít làm ra cả i biến biết rõ không thể tiếp tục c n ổ n xuống phía dưới và không đợi đến chân chính t a i nạn phủ xuống thời giờ chỉ biết bất lực chờ đợi diệt tuyển trong lúc nhất thời toàn thế giới đều triển khai hạo hạo đẳng đẳng một siêu di biến cách mà xem như đ â y hết thể người khởi s ư ớ n g kiêm h ắ t t h ủ sau màn thương dịch lại là tại chính mình tân phòng trong phòng người tủn h g tìm quan sát toàn thế giới người não bộ cùng biến hóa quả nhiên trước đây tuyển trạch ở hiện thực thế giới thả xuống pha l o ã n g bản vi rút quyết định là chính xác thực không có ngoại bộ áp lực nói vô luận khiến nhân loại nhìn cái gì dạng video bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ xúc động thương dịch đem mắt to ấu long ôm ở chính mình nghi ngờ chúng lấy tay vớt ven người sau nhu thở đầu không khỏi hơi cảm khái nhân loại là một loại may mắn tâm lý cực mạnh sinh vật dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không bởi vì cái gọi là khả năng xuất hiện nguy hiểm mà trả giá nỗ lực cùng đại giới chính là bởi vì trong thế giới hiện thật đã xuất hiện tiến hóa virus sở dĩ đang nhìn hết tà thần xâm lấn video qua đi mới có người nhiều như vậy cảm thấy như ngồi bàn trống rất sợ hiện thực thế giới trở thành dưới một cái đất chết đã như vậy để ta cho hiện thực thế giới thêm một bả mạnh liêu a nhân loại tiềm lực đều là bước ra không có đạo lý thôi diễn thế giới nhân loại chịu khổ kiếm vất vả hiện thực thế giới nhân loại nhưng thủy trung an an ổ n ổ n khương dịch trầm ngấm nói hiện thực thế giới liên quan tới gen dược t ề tiến độ nghiên cứu thật sự là quá chậm đặc biệt là đối lập những thứ kia đã xuất hiện siêu phàm sinh mệnh thôi diễn thế giới hiện thực thế giới tiến độ hiện ra càng thêm phong thả h ư ơ n g dịch có thể không muốn thấy đợi đến thôi diễn trên thế giới nhân loại tiến quân tinh thần đại hài lúc hiện thực thế giới nhân loại như trước v u i đầu nghiên cứu gen dược t ề y hình h a i hình hệ thống cho ta trao đổi pha loãng bản tiến hóa virus cùng lần trước giống nhau vẫn là có thể bao trùm toàn bộ làm tinh liều lượng trở về k ý chủ trao đổi pha loãng virus cũng k h u ế c tán đến toàn cầu tổng cộng cần một vạn trình thôi diễn điểm xin hỏi có hay không trao đổi xác định cương dịch trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. vừa dứt lời hành tinh cấp võ giả bàng bạc tinh thần lực liền bén nhạy cảm giác được lam tinh trong không khí tràn ngập tiến hóa v i r ú t không h i ể u tăng nhanh nồng nặc lên không có bất kỳ điểm báo không có bất kỳ báo động trước bịa đặt dứt khoát tuy là như trước không đạt được tiến hóa triều dâng thế giới v i r ú t nồng độ nhưng là đã đầy đủ khủng bố đã đủ thôi động toàn bộ lam tinh hung thu tiến hóa đến cao hơn t ầ n g thứ để ta xem thật kỹ một chút à, ở nơi này một hồi hoàn toàn mới xào bài chúng nhân loại có thể tiến hóa đến dạng dị bước k h i n h dịch bay ra chính mình phong phỏng đón cùng phong thổi lướt sông lên trời cao từ thiên khung chỗ cao nhất quan sát đến mặt đất sở hữu tình trạng ở trong mắt hắn vô số động thực vật hung thú đang ở điên cuồng tiến hóa không gì sánh được bạo ngược so sánh v ớ i tuy là phe nhân loại thân thể cũng có sở tiến hóa thăng hoa nhưng mang tới biên độ cũng là quá nhỏ căn bản so ra kèm đám hung thú tốc độ tiến hóa tuần này thụ đầy trưng bày hôm nay cùng ngày mai là sau cùng ập lại chương đổi mới thời gian cụ thể lời nói chắc là thụ đầy buổi trưa chương năm mươi sáu hung thú đại chiến quỷ dị chương năm mươi sáu hung thú đại chiến quỷ dị sau đó mấy ngày phát triển chính như khương dịch nghị cái dạng nào bởi đám hung thu kịch liệt tiến hóa duy ê n cớ các đại quốc áp lực trong nháy mắt bạo tăng cơ hồ là tất cả bình sĩ đều bị triệu tập lại đi trước chấn áp các nơi các nơi hung thú cho dù là ở thành thị giải đất cũng thường thường có thể nghe được súng ống nổ ẩm tạm tâm ở nơi này kịch liệt dưới áp lực thêm lên khương dịch ở sau lưng mơ hồ thôi động nhân loại đối với ghen dược tề nghiên cứu có thể nói là đột nhiên t ă n g mạnh rất nhanh thì tiến vào ghen dược tề y hình lượng sản giai đoạn liên ghen dược tề hai hình cũng bắt đầu tương quan nghiên cứu khóa đề tin tưởng tối đa mấy tháng liên sẽ có chút tiến triển cấp báo bên cạnh phong tuyến bị nghĩ triều đột phá phong tuyến báo nguy đại hùng hát thành bị cống thoát nước thử c h i ề u bao phủ đại hùng quân đội quyết định phóng ra đạn đạo giang môn thiếu mấy cái thành thị duyên hải tao nộ hải dương hung thú t ậ p kích bởi vì không biết tên nguyên nhân hung thú triều đã lui tán nhưng chư vị vân quốc quốc dân nhưng cần cách xa hải n g ạ trong lúc lơ đãng vân quốc thậm chí toàn thế giới hung thú tân văn từng bước tăng nhanh thương dịch mặc dù sẽ không chủ động can thiệp nhưng nếu có cường đại h u n g thú nguy hiểm cho đến giang môn thiếu hắn cũng sẽ xuất thủ một hai lấy hành tinh cấp siêu phàm sinh mệnh khí thế kinh sợ hải dương hung thú không có gì khác chỉ vì giang môn thiếu là hắn nơi ở, ở còn chưa tới phiên một đám hung thú tới trước mắt ghen tiến hóa cùng ăn mòn ô nhiễm không biết hai thứ đồ này kết hợp với nhau sẽ xuất hiện dạng gì phản ứng k h ư ơ n g dịch ngồi ở biệt thự cao cấp trên ghế salon một bên ôm lấy mắt to h ấu long một bên nhẹ nhàng loạn trọn chén rượu ở tà thần xâm lấn thời gian tuyên t r u n g nhân loại khoa học r a đem g e n dược t ề cùng t à vật lực lượng kết hợp với nhau sáng tạo r a dị hóa dược t ề cái này một vật phẩm như vậy nếu như là hung thú có t à vật lực lượng lại sẽ biến đến như thế nào đây thật là khiến người ta mong đợi lớn mật ý tưởng a khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên mở ra trong đầu hệ thống bảng chọn chúng tiến hóa chiều dâng thời gian tuyến lưu chữ văn kệ giáp hơi chút suy nghĩ một lát sau. liền quả đoán lựa chọn tiến hóa triều dâng thế giới m ặ thế t ở nơi này lưu trữ chung nhân loại đã bị hung thú triệt để diệt tuyệt lang tinh nằm ở b ị hung thú sở thống trị thời đại nếu như khương dịch không đ ú n g tay vào kịch tình lời nói đợi đến một trăm năm sau ngoại tinh phi thuyền liền sẽ hàng lâm thả xuống thôn vệ cự thu trứng đem địa cầu trại chăn nuôi bên trong sở hữu hung thú rửa sạch nhai cả vỏ lưu t r ữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục tôi diễn hệ thống thanh em đột nhiên văng lên một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa từ chỗ cao chỗ đã ấy tất nhiên biểu thương mang rừng g i m nguyên thủy cùng với ở đại địa bên trên tùy ý phi nhanh quái vật lớn. Bầu trời, đại địa hải dương thậm chí sâu trong lòng đất ngoại trừ nhân loại lưu lại kiến trúc hải cốt lại không bất kỳ nhân loại nào may mắn còn tồn tại hậu thế cái này lưu trữ hưng thú rất yếu khương dịch hành tẩu ở trên thế giới di thượng đế thị giác quan c h ắ c lấy lam tinh m u ỗ i một cái góc t h a n h cựu ban đầu thế giới lưu trữ cái này lưu trữ không giống phía sau lưu trữ bị khương dịch cải biến quá giờ này khắc này toàn thế giới tối cường tồn tại cũng bất quá là tam trảo tầng thứ thâm lam giao long liền nửa bước siêu phàm tầng thứ đều không có đạt đến như vậy nên từ nơi nào bắt đầu cải biến tốt đâu khương dịch sờ lên cầm suy tư vệ từ hệ thống không gian lấy ra theo thứ tự là dị hóa dược tề hai hình cùng vô diện cự thú đ i ề u khắc người trước là nhân loại khoa học gia trí tuệ kết tình không cách nào phán đoán có hay không đối với hung thú có thể dùng người sau mang theo ô nhiễm bị dị đ i ề u khắc có thể có thể dùng bất luận cái gì đến gần sinh mệnh thể tự động nhiễm phải ô nhiễm hủ hóa khí thức cuối cùng trầm luân vị không hơn không kém tạ v ậ t a chỉ có tiểu hải tử mới có thể làm việc t r ạ c h ta tất cả đều m u ố n ở ngắn ngủi suy nghĩ sau khi c ư ơ n g dịch thân ảnh loại lên đi thẳng tới đại hải ở chỗ sâu trong tam trào giao long sở tại đem dị hóa dược tề hai hình toàn bộ róc vào trong nước biển lập tức hắn có một bước vượt qua đến thế giới một chỗ khác đem vô diện cự thú điêu khắc tùy ý vứt bỏ ở trong một chỗ núi rừng hệ thống nhanh hơn thôi diễn tiến độ a xem cùng với chính mình buông hai cái phú bút thương dịch vỗ tay một cái dùng nhiều hứng thú n g ự a khí mở miệng nói hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám này hung thú cuối cùng sẽ biến thành cái dặn gì đến tột cùng là trở thành bảo trì chính mình hoàn toàn mới cá thể còn là nói trở thành không lý trí tà vật đâu ở ký chủ nội tâm tùy ý quyết định hung thú vận mệnh thời điểm thôi diễn thế giới thời gian đang trôi qua nhanh chóng mỗi một giây đều là lấy mấy năm tần suất núc ních trong lúc này dị hóa dược t ề cùng vô diện cự thú điêu khắc không ngừng tản ra lực ảnh hưởng đem ô nhiễm lực lượng dẫn tới thế giới mỗi một cái góc nhưng cùng vô diện cự thú điêu khắc ô nhiễm bất đồng dị hóa dược t ề hai hình tạo thành ô nhiễm còn giữ vững hung thú chính mình có không ít hung thú càng vì vậy mở ra linh trí thoáng cái thu được vượt mức quy định trí tuệ thân là hung thú chung trình độ tiến hóa tối cao tam trào giao lòng nhận được dị hóa dược t ề hai hình kích thích phía sau càng làm mở ra tiến một bước tiến hóa nhưng hắn bản năng ở nói cho nó nó bị ô nhiễm cũng không quá nhiều không đủ để thôi động tự th phải đi thôn vệ chân chính thuần túy ô nhiễm bạn mẹo giả ở bản năng dưới sự chỉ dẫn tam t r ả o giao long xuất lĩnh đồng dạng hấp thu dị hóa dược tề hải dương đám hung thú truy đuổi đến lam tinh một chỗ khắc xông vào một mảnh bị ô nhiễm ăn mòn t à vật giải đất tam t r ả o giao long ngạc nhiên phát hiện đây chính là nó vẫn đau khổ truy tầm ô nhiễm bạn mẹo giả một hồi hung thú cùng t à vật chiến tranh lúc đó kéo ra, song phương đều ôm lấy thôn vệ đối phương dục vọng ở toàn bộ lam tinh trong phạm vi triển khai chèm riết hệ thống giải thích hơi chút dừng lại một chút thương dịch cảnh tượng trước mắt cũng là cấp tốc phát sinh thay đổi khoa trương đến mức tật cùng đ Chỉ để đem lam tinh mặt đất bao phủ lại ra khắp nơi đều là hung t h ú cùng t à vật giữa thảm liệt c h é m giết cùng bạo lại dâng trào đây là một hồi không có nhân loại tham dự chiến tranh là một hồi thuần túy quái vật cùng quái vật trong lúc đó nội đấu tam trào giao long ở trong trận chiến đấu này đại sát tư phương cắn nuốt đại lượng t à vật thi thể lấy ô nhiễm cùng ăn mòn đảo ngược tôi h động tự thân ghen biến thiên sử dụng chính mình đã sở hữu t à vật lực lượng có thể vẫn duy trì tuyệt đối chính mình trừ phi là tà thần con nối dỏng hoặc là gờ dâu han đích thân tới bằng không tam trào g a o long trong cơ thể ô nhiễm vĩnh viễn sẽ không ảnh t r ư ớ c 57, h à n g tinh cấp siêu phàm t à vật cắn nuốt dị hóa dược t ề hai hình tam trào giao long quá mức khủng bố nó không chỉ có thể một bên hấp thu ô nhiễm cường hóa tự thân còn có thể đem cắn nuốt t à vật năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng đại đại đền bù tự thân mật bản cho dù là ô nhiễm t à vật bên trong tối cường giả nhất tôn cực giống vô diện cự thú nửa bước siêu phàm t à vật đều không thể cùng cái trạng thái này dưới tam trào giao long đ ị c h n ổ i theo tam trào giao long đánh bại t à vật bên trong tối cường giả thu được vô diện cự thú điêu khắc nó liền đem điêu khắc ở trong chưa ô nhiễm tri nguyên cường hóa bản thân ở dị hóa dược t ề hai hình cùng vô diện cự thú điêu khắc song trọng dưới sự kích thích tam trào g i a o long thu được tiến hơn một bước tiến hóa lột sắc thành ngũ trào tà long cùng ngũ trào thiên long bất đồng ngũ trào tà long sở hữu vượt lên trước trên trăm loại tà vật năng lực lại có thể tùy tâm sở dục khống chế tự thân ô nhiễm chính mình ý thức rất mạnh là số ít không chịu g ậ t đ â u hắn hỗn loạn ý c h i ảnh hưởng tà thần thân thuộc để bảo đảm thực lực bản thân có thể duy trì liên tục tăng trưởng xuống phía dưới ngũ trào tà long cấu tứ cũng thực hành một cái to gan kế hoạch nó triển khai long rực lấy không biết gấp bao nhiêu lần bận tốc ấm thanh bay vọn đem lam tinh mỗi một cái góc đều ăn mòn dơ biến hóa toàn bộ lam tinh đám hung thú đều bị cảm nhiễm thành hoàn toàn mới t à v ậ t bọn họ c h é m giết bọn họ thối vệ bọn họ tiến hóa mỗi khi t à v ậ t chúng xuất hiện tương đối cường đại cá thể liền sẽ bị chờ đã lâu ngũ c h ả o tà long trực tiếp thối vệ đem sở hữu tích lũy một lần hành động tiêu hóa có thể dùng ngũ c h ả o tà long trở nên càng mạnh mẽ hơn từng bước siêu thoát rồi hành tinh cấp thực lực tầm thứ kèm theo hệ thống lời bột m ạ c h tiếng một bộ mới tinh hình ảnh phơi bày ở khương dịch trước mặt ở đại hải ở chỗ sâu trong điện t h i ệ m lôi minh bao phủ nước sơn hắc hải trong nước tam trào g i a o long tắm lôi bạo tiến hành sinh mệnh tầng thứ thuế biến tiến hóa thành làm tinh duy nhất siêu phạm sinh mệnh thể ngũ trào tà long đầu này ngũ trào tà long vừa mới tiến hóa thành công liền cho thấy cùng còn lại tà vật hoàn toàn khác biệt trí tuệ ô nhiễm hủ hóa lam tinh nuôi cổ toàn cầu hứng thú chờ đợi cổ trùng bên trong sinh ra tối cường giả phía sau lại bình chân như vãi bay tới ăn một m ế n rơi như vậy cử chỉ duy trì liên tục nhiều năm ngũ trào tà long năng lượng trong cơ thể từng bước chồng chất đến trình độ tố đình dường như từ vượt qua hành tinh cấp sao n h ì n k ý tức càng phát ra kinh khủng ngũ trào tà lòng thương dịch trầm ngâm tự hỏi rất rõ ràng mặc dù là siêu phàm sinh mệnh trong lúc đó cũng là tồn tại mạnh yếu phân chia mà hành tinh cấp chính là siêu phàm sinh mệnh muôn hạo một ngày bước vào liền sẽ có các loại thần dị ở siêu phàm sinh mệnh trong mắt sở hữu không nhập siêu phàm thường quy sinh mệnh đều cùng con kiến hôi không khác nếu như dùng đẳng cấp võ giả thành tựu i tỷ dụ lời nói hành tinh cấp siêu phàm sinh mệnh có thể cho rằng chính thức võ giả mà sở hữu hành tinh cấp phía dưới cho dù là nửa bước siêu phàm đều chỉ có thể xưng là cấp học đồ võ giả cũng không biết hành tinh cấp bên trên tồn tại lại sẽ bị gọi là gì khương dịch suy tính có lẽ chờ hắn thôi diễn phạm vi mở rộng đến vũ trụ tinh không phía sau liền có thể từ những thứ khác văn minh nơi đó thu được liên quan tới siêu phạm sinh mệnh sở hữu tin tức ở ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn thế giới bất chi bất giác trôi qua trăm năm ngoại tinh phi thuyền đúng hạn phụ xuống một viên thôn phệ cự thú chứng từ tầng khí quyển trung trực tiếp rơi vào đại hải ở chỗ sâu t r o n g tại ngoại tinh phi thuyền cùng thôn phệ cự thú chứng xuất hiện đệ nhất thời khắc ngũ trạo tà long liền phát hiện sự tồn tại của bọn họ nhưng đa c h í như yêu nó cũng không có lập tức tiêu diệt thôn vệ cự thú chứng mà là tuyển trạch làm cho thôn vệ cự thú chứng tự hay n h ắ p chứng chờ các loại đến bên ngoài thôn vệ đại lượng t à vật trưởng thành đến hoàn toàn thể phía sau lại đem một miệng n u ố t vào hấp thu t à vật thôn vệ cự thú đoạn gen cùng năng lực phía sau ngũ trào tà lòng trong cơ thể ô nhiễm rốt cuộc đột phá cực hạn đ ặ t đến đến trước nay chưa có cảnh giới mới thân thể ở bành trướng ghen ở tiến hóa tinh thần lĩnh vực biến đến càng thêm thâm bất khả chắc sau khi đột phá ngũ trào tà lòng cảm giác sâu sắc lam tinh quá mức nhỏ hẹp bay thẳng hướng về phía vũ trụ hống kinh cùng long ng tản ra không có gì sánh kịp bá giả khí tức vô số tà vật hung thú sủi lơ ngã xuống đất không có một cái có thể đứng một mạch thân thể đó là xuất xứ từ với huyết mạch chỗ sâu nhất sinh mệnh t ầ n g thứ áp chế ngũ trào tà long tùy ý phi hành một bên tiến hành hoàn toàn mới thuế biến tiến hóa một bên sông hướng vũ trụ bên trong thân thể của hắn càng phát ra khổng lồ nho nhỏ, nhỏ lam tinh đã rung nạp không được chỉ có đến trong vũ trụ tài năng mới có thể tự do mở rộng ra tới lệnh đầu này đáng sợ tà long cảm giác được t ư xướng tầng khí quyển bên ngoài cái kêu ngoại tinh trong phi thuyền sinh vật không gì sánh được hoảng sợ hốt hoảng nhìn lấy tà lòng sau khi đột phá trực tiếp hàng tinh cấp siêu phàm tà vật cái này điều này sao có thể rõ ràng ta đã xác nhận quá cái hành tinh này bất quá là một viên phổ thông khoa học kỹ thuật văn minh mẫu tinh tại sao phải đột nhiên toát ra một đầu hàng tinh cấp tà vật bên trong phi thuyền sinh vật ngoài hành tinh tựa như nội đ i ê n vẻ mặt tuyệt vọng cùng tái n h ậ t sau đó liền không còn có sau đó cả chiến thuyền phi thuyền dường như đồng nát sắt vụn một dạng bị ngũ t r ả o tà long thần triển khai thân thể một cái quét ngang liền trong nháy mắt muốn nổ tung lên hóa thành vô số vũ trụ rất rưỡi không có gây nên bất kỳ xò lớn ngũ trào tà long thậm chí cũng không có chú ý đến cái này đoán tia lửa n h ỏ một mặt đắm chìm trong biến cường sau không gì làm không được cảm giác chung thỏa thích phóng thích cùng với chính mình hàng tinh cấp khí tức lúc này hệ thống lợi bột bạch tiến xuất hiện lần nữa đột phá tới hàng tinh cấp phía sau ngũ t r ả o tà long lòng tự tin không gì sánh được bành trướng tùy ý tản ra tự thân khí tức không thèm để ý chút nào chính mình sẽ bị trong vũ trụ còn lại tồn tại phát hiện hắn thấy chính mình đã đủ đi chinh phục mảnh này tinh h ả i rất nhanh ngũ t r ả o tà long khí tức bị còn lại nhân vật mạnh mẽ dò xét đến trong khe tản ra khương dịch quen thuộc hỗn loạn khí t ứ c lộ ra một chỉ giả thiên bàn tay khổng lồ trực tiếp trộm tới ngũ trào tà lòng chỗ ở nơi này giữ t ậ n quái dị bàn tay khổng lồ trước mặt ngũ trào tà lòng giống như một điều tiểu xà v ậ y hèn m ọ n thậm chí cũng không kịp tiến hành phản kháng liền bị bàn tay khổng lồ bắt được không gian liệt phùng sau một chỗ khác không gian hoàn thành sứ mệnh không gian liệt phùng bắt đầu tự hành khép lại nhưng này từ từ nhỏ dần trong đạo cầu lại vang lên làm người ta r ợ n cả tóc gãy trận trận gặm ăn tiếng trong đó còn kèm theo một chút tà lòng gào thét chương năm mươi tám t ộ lộ văn minh vũ trụ văn min vũ trụ văn minh phân chia tùy ý tỏa ra tự thân khí tức ngũ trào tà long ở hát cám tinh không trung không gì sánh được làm người khác chú ý bị con lại càng thêm cường đại tà vật chóc nã ăn cơm lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ bị càng cường đại tà vật tắn nuốt sao thực sự là hí kịch tính kết cục h ư ơ n g dịch thần tình thổn thức không nớt con kia giả thiên bàn tay khổng lồ hắn từng ở gờ đ â u hàn chi nhìn cái này lưu trữ trung đ ặ p qua nguyên với một cái đỉnh thiên lập điệu ti tan tà vật rất nhiều tạ vật chung gần với tà thần con đối giọng tại dạng này tồn tại trước mặt hàn tinh cấp ngũ trào tà long sẽ bị một ngũ dường như cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được truyền tình lưu trữ a đưa cái này lưu trữ mệnh danh là tiến hóa triều dân g tà long kết thúc lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan nên ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống quen thuộc kia băng lanh cơ giới âm vang lên toàn bộ thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ đang chờ đợi trở về hiện thực thế giới trên đường h ư ơ n g dịch thậm chí còn ngáp một cái không có biện pháp lần này thôi diễn thật sự là quá nhanh quá không đầu góc h ư ơ n g dịch ngoại trừ mới đầu tản một chút ô nhiễm thời gian còn lại chính là nhìn lấy mũ trào tà long cấp tốc biến cường cuối cùng lao ra vũ trụ bị càng thêm cường đại ti tan tả vật cách không vô đơn giản như vậy thu bạo quá trình có lẽ liền đ ầ y diễn thưởng cho đều sẽ hết sức ít cũng khó nói lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau ngũ trào tà long nửa đoạn thi hải ngoại tinh phi thuyền chịp thông minh ngũ trào tà long nửa đoạn thi hải nào đó có đủ hàng tính cấp tả vật thi thể chỗ đức có lợi r ă n g cắn xé qua vết tích tựa hồ là nào đó tôn nhân vật mạnh mẽ ăn để thừa t à n dư ngoại tinh phi thuyền chịp thông minh phi thuyền chân chính hạch tâm g i lại phi thuyền bản thân sở hữu ti t ư c dường như còn có chứa bộ phận văn minh ở tinh cầu khác chi thức thu được thôi di năm mươi nghìn toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần ký chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra hệ thống thanh âm vừa rơi xuống hai thứ vật phẩm liền rơi vào khương dịch trước mặt hệ thống bảng bên trên thậm chí bổ sung thêm thập phần cặn kẽ bảng sở kỳ h i ệ u năm vạn thôi diễn điểm ngược lại là ở trong dự liệu dù sao lần này ta không chút can thiệp còn như hai thứ này vật phẩm khương dịch trong con người có màu quang tiềm h thức t h a n h thật mà nói lần này lấy được thôi diễn thưởng cho có điểm vượt quá dự liệu so với trước kia thiết tưởng muốn tốt hơn rất nhiều mặc dù là phóng nhãn tất cả thôi diễn bên trong lần này thôi diễn thưởng cho cũng có thể được xưng là tốt ngũ trào tà long thi thể có thể trực tiếp cho mắt to ăn kể từ đó lời nói thiên mục thôn phệ ma long huyết mạch biết trở nên càng mạnh mẽ hơn khoảng cách hoàn toàn thể càng thêm tiếp cận còn như cái này chịp thông minh hệ thống có thể trực tiếp đem chịp bên trong tin tức điều ra sao khương dịch d o hỏi có thể ký chủ chỉ cần ở trong lòng mạng tưởng liền có thể đi qua hệ thống bảng quan sát chịp bên trong sở hữu nội dung khương dịch ánh mắt ít lại hơi thông thường thưởng thức một chút quả thực ở hệ thống bản g trông được đến chịp bên trong sở hữu tin tức phi thuyền bản thân sở hữu cấu thành phi thuyền chủ nhân thân phận tin tức thậm chí một ít phi thuyền chủ nhân mẫu tinh tin tức đều thâu tóm ở bên trong không có gì ngoài lam tinh ở ngo thật là khiến người ta chờ mong a thương dịch nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí đệ nén nội tâm kích động từ chịp bên trong đệ một cái tin tức bắt đầu quan sát rất sợ bỏ qua cái gì trọng yếu tin hơi thở từ trong tấm chịp có thể được ra chiếc này ngoại tinh phi thuyền đến từ chính một cái tên là t ổ lộ loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh cùng l a m tinh nhân loại so sánh v ớ i t ổ lộ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật đã dành trước một thời đại c h i t để thoát khỏi mẫu tinh giang buộc cũng nhất thống chính mình vị trí hệ hàng tinh chân chính cùng vũ trụ vạn tộc tiến hành rồi nối đường dây nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy t ộ lộ văn minh mới chỉ có càng phát ra nhận biết được tự thân nhỏ bé bởi vì đối lập vũ trụ bên trong những thứ kia càng thêm cường đại khoa học kỹ thuật văn minh cùng với thiên kỳ bách quái tinh không giống loài tội lộ văn minh thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt tinh không cự thú trí giới văn minh vũ trụ t r ủ n g tộc quỷ dị tạ vợ vũ trụ bên trong khắp nơi tồn tại địch nhân đáng sợ lệnh tội lộ văn minh lạnh run chỉ có thể là thận trọng sinh tồn bám vào những thứ kia càng cường đại văn minh quản c h ế giới ngẫu nhiên khi rẽ một chút l a m tinh cái này dạ mới khởi bước tân sinh văn minh nên nói như thế nào đâu nhược độ cường thực tản khốc định luật sao nhìn đến đây khương dịch không khỏi cảm nhưng ở lam tinh nhân loại không thấy được địa phương kỳ thực t ổ lộ văn minh cũng thời khắc sợ hãi cảnh giác càng thêm văn minh cường đại xét đến cùng kỳ thực chính là thực lực vấn đề chỉ có thực lực tài năng mới có thể cam đoan ở nơi này phương băng lánh vũ trụ tĩnh mịch trung lâu dài sinh tồn xem ra ở sau này tôi h diễn trung phải hào hào dưới sự dẫn đường nhân loại phương hướng phát triển khương dịch ngồi trên ghế ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn h ư n g lại lộ ra đăm chiêu thần tình căn cứ chịp thông minh bên trong tin tức ngân hạ hệ bên trong bây giờ có thể xem như là bao nhiêu mạnh đạt song song nhưng tổng thể mà nói tinh hệ này vẫn là loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh thiên h ạ đại lượng khoa học kỹ thuật văn minh hợp thành liên minh cộng đồng chống đỡ còn lại tinh không chủng tộc đem ngân hà hệ vị trí chủ đạo vững vàng nắm chặt bất quá cái này chỉ có thể đại biểu ngân hà hệ nội tình huống hồ ở những thứ khác tinh hệ trong đám mỗi một cái tinh hệ bá chủ văn minh đều không hoàn toàn giống nhau thậm chí có không ít tinh hệ triệt để trở thành gờ dâu v n hậu hoa biên bất cứ thời khắc nào sinh ra lấy đáng sợ tả v ậ n mặc dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ gờ dâu v n cũng là thực lực tối cường một nhóm kia sao thương dịch nhữ mày t ộ lộ văn minh thực lực trình độ vẫn là quá thấp không xứng biết càng nhiều tin tức hơn vẹn, vẹn biết gờ dâu v n phải không có thể đ hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hà cấp đây cũng là t ổ lộ văn minh đã biết tam đại đẳng cấp thích hợp với sở hữu văn minh cùng cá thể sinh vật trừ cái đó ra càng nhiều cảnh giới t ổ lộ văn minh tự thân cũng không rõ ràng không nội không nội nhân loại hiện nay liền hàng tinh cấp văn minh cũng không đạt được cũng không phải cần vội vã biết cao hơn t ầ n g thứ k h ư ơ n g dịch chấm tư tiếp tục xem nổi lên t r ị p thông minh bên trong nội dung ở trở thành hành tinh cấp võ giả sau đó hắn cũng đã thu được siêu cường trí nhớ tức cái gọi là đã gặp qua là không quên được nhưng để bảo đảm không có nửa phân quên cùng với vì tốt hơn suy nghĩ tin tức đúng sai khiêng dịch vẫn là hao tô nước chừng thời gian mấy giờ t r ư ơ n g năm mươi chín đánh số không không k a ô n g không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g k h n g không không k h ô n k h ô n h ô n g k h n g không không k h ô n không không k h n g không h ô n g k h n g không không t h ô n g không h ô n h ô n g không không không không h ô n g không k h n g không không h ô n g không không không không o ạ i t i n h p h i t h u y ề n c h ủ n h â n c h ỉ là t r o n g đó một cái tầm t h ư ờ n g t h ô n g h ô n h ô n h ô n g không không không không không không không không k h n không không không không không không không không không không không không k h ô h ô n g k h ô n h ô n g n g không k n g không k h n g không c h ô n g không không k n g k h ô n h n g không không k n g k h ô n h ô n g h ô n h ô n n g không k h ô h ô n g không k h ô h ô n n g k h h ô n g không k n h ô n h ô n g trừ mình ra mẫu lộ văn minh đối với lam tinh hoàn toàn không biết gì cả thậm chí khả năng đều không có hứng thú nhưng k h ư ơ n g dịch lại đối với t ổ lộ văn minh có cực kỳ nồng đậm ý tưởng dự định mượn cái này hàng tính cấp văn minh làm vắng n h ệ làm cho lam tinh nhân loại chính thức leo lên vũ trụ đại vũ đại tiến nhập tinh h ả i thời đại hiện tại thời gian tuyến quá ít chỉ có tiến hóa triều dân cùng t à thần sâm lấn hai cái thời gian tuyến lần kế thôi diễn liền tiến hành hoàn toàn mới điều thứ ba thời gian tuyến thôi diễn a về sau liền tạm thời chậm lại thôi diễn tốc độ toàn lực tích lũy thôi diễn điểm đợi đến tích lũy đến trăm vạn thôi diễn điểm liền khuyết trương đại thôi diễn phạm vi ngôi ở chính mình xa hoa trong biệt thự cương dịch ánh mắt sâu xa hành tinh cấp võ giả tinh thần n i ệ m lực bao phủ hơn nửa cái đem hiện thực thế giới hết thể đều thu hết trong mắt có thể chứng kiến ở trước nay chưa có hung thú chiều dưới áp lực tất cả nhân loại quốc gia không tiền khoáng hậu đoàn kết nhất trí không phải suy nghĩ bất kỳ nội đấu khả năng tính đem sở hữu vũ khí binh lực đều bố trí ở hung thú chiều qua lại giải đất tránh cho hung thú tập kích lan đến gần nhân loại xã hội tiện đà gây nên toàn bộ nhân loại trật tự tạm bỡ mà giờ này k h ắ c này trong nhân loại ngoại trừ khương dịch chính mình bên ngoài tối cường đại cá thể không thể nghi ngờ là hoang trong cảm giác hoang giờ này khác này chính bản thân nằm ở vô số hung thú trong vòng đây độc thân ứng phó nga ô hồng két tiếng thu gạo liên tiếp bằng tốc độ kinh người nhằm phía hoang chỗ nhưng hoang thân ảnh lại giống như một đạo quỷ mị xuyên toa trong hung thú giữa khe hở đem thân thể né tránh biên độ không chế ở cực phạm vi nhỏ dùng nhỏ nhất động tác đi kích sắt những hung thú này tên này am hiểu sáng tạo võ kỹ võ tổ đang ở lúc l u y ệ n chính mình người pháp cùng tinh thần lực từng bước đột phá nhân loại hạn mức cao nhất ở tự thân không biết chuyện dưới tình huống vô ý thức hướng phía siêu phàm sinh vật cảnh giới tới gần có lẽ ta nên cho hiện thực thế giới hoang thi hành điểm đặc biệt áp lực hương dịch thuận tay cầm lên một chai cọ cạ có lạ đem sở hữu cặn bộ nạ x ị dịch thể dưới vào trong cổ học nếu như không có siêu phàm huyết mạch nói giống nhân loại loại này thường quy sinh vật là rất khó bước vào siêu phàm t ầ n g thứ h o a n g thiên phú rất mở hữu cơ đủ để cho hắn nhìn thấy siêu phàm lĩnh vực nhưng nếu hết còn toàn bộ bước vào cái kia t ầ n g thứ còn cần một điểm nho nhỏ được đẩy nấc uống một hơi cạn sạch có ca có lạ thương dịch thỏa mãn ở một cái t hủy bỏ đối với h o a n g đặc biệt cảm giác h o a n g thiên phú là rất châu b ò không sai bất quá vậy cần thời gian tích lũy còn không đáng được bản thân mỗi ngày đi quan tâm hắn hiện tại cần phải cân nhắc là thông qua một lần lại một lần thôi diễn tích lũy trăm vạn thôi diễn điểm tướng thôi diễn phạm vi mở rộng thêm l ê n hiện thực thế giới thường thường sẽ cho một lớp t ô i diễn điểm hẳn là không dùng được lâu lắm khương dịch xoa xoa nợ huyện thái dương trực tiếp đi ngủ còn như mắt to đầu này súng vật lại là theo đuổi ở làm tinh bên trong tự do săn bắn còn như nhân loại thấy đầu này thôn v ẹ ma lòng có thể hay không h ụ được thì không phải là khương dịch nên quản sự tỉnh ngày hôm sau mặt trời mọc khương dịch sau khi tỉnh lại cho mình làm một phần thật đơn giản bữa sáng lập tức liền kiên trì cùng đợi t ô i diễn làm l ệ n h kết thúc thời gian vừa đến lập tức nhấn chư thiên t ô i diễn cái nút lần này t ô i diễn sẽ mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến cần tiêu hao mười vạn t ô i diễn giờ đúng xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục tiếp tục chỉ lệnh xác định đánh số không không ba thời gian tuyến đã bắt đầu thôi diễn ký chủ có thể tùy thời lưu trữ bảo tồn tiến độ hoan g n ê n đi tới thôi diễn thế giới hệ thống cơ giới thanh n â m vừa hạ xuống thương dịch trong đầu chư thiên thôi diễn cái nút tản mát ra mỹ lệ quan g mang tinh mang điểm điểm thoáng cái đem thế giới trước mắt toàn bộ chấm giữ. tựa như vô số viên tinh thần đồng thời ở trước mắt muốn nổ tung lên tràn đầy hết thạy tất cả làm quan g mang tan hết sau đó xuất hiện ở khương dịch trước mắt là một cái hoàn toàn mới hòa bình lam tinh lại là này c h ủ hòa bình bắt đầu sao khiêng dịch chân mày cau lại ở trải qua vô số lần thôi diễn phía sau hắn đã hiểu thôi diễn hệ thống căn bản sẽ không cho ra hoàn toàn bình thường thời gian tuyến hoặc có lẽ là như vậy thế giới căn bản không có thôi diễn giá trị như loại này mới đầu hòa bình mỹ hảo thế giới thường thường không bao lâu sẽ bị phá hư liền tại ký chủ nội tâm bố trí hệ thống thời điểm thôi diễn bên trong thế giới hết thể đều ở cứ theo lẽ thường tiến hành thời gian một chút xíu đẩy về sau rời ở nơi này đều thời gian tuyến bên trong l a m tinh lại không thấy bị tổ lộ văn minh chọn chúng trở thành trại chăn nuôi cũng không có gặp được tà thần đột nhiên nhịn kỹ l a n tinh chỉnh thể đều bảo trì vốn có quy tích tiếp tục leo lên hoàn. thiện nguyên hữu khoa học kỹ thuật đây ngẫu nhiên tiến hành một phen đại quốc cùng tiểu quốc hữu hảo ma s á t thời gian trôi qua năm năm vân quốc cảnh nội một gã thiên tài khoa học gia đột nhiên xuất hiện tên của hắn cứ gọi sở hiên ở ngắn ngủi còn có giới hạn trong thanh xuân hắn thu được nhân loại kiệt xuất nhất khoa học gia mỹ dự thu được lý luận vật lý học năng lượng cao vật lý học thiên thể vật lý học lượng tử vật lý học thiên văn học tài liệu học cơ giới công trình học máy tính lý luận học trở các loại nhiều cái ngành học tiến sĩ danh hiệu mọi người quen nghe được hắn cầm giải nobel tin tức cũng quen rồi trên tv phát hình hắn tân văn thậm chí liền mọi người h à n g ngày xuất hành đều cùng thiên tài này khoa học g i a có không gì sánh được chặt chẽ quan hệ ở sở hiên yêu nhiệt kia một dạng trí tuệ dưới vô số kỹ thuật nan để bị triệt để phá được vân quốc ở mũi nhọn kỹ thuật lĩnh vực đổi kịp và vượt qua toàn cầu trở thành toàn bộ lam tinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường quốc q u ố c sống của mọi người từng bước biến đến trí năng hóa cơ giới hóa ở ngắn ngủi mấy năm bên trong liền đã trải qua mấy lần kỹ thuật đổi mới kèm theo hệ thống lợi bộ bạch tiếng kh giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy chiếu phim lấy sở hiên cả đời từ đến trường bắt đầu tên này tính cách lãnh đạm thiếu niên thiên tài liền t r i ể n lộ ra không có gì sánh kịp học tập thiên phú lệnh chỉ là người thường song thân vừa mừng vừa sợ không bao lâu tuổi gần bảy tuổi sở hiên bị quốc gia bí mật tiết đi an bài vào đặc thù quốc gia cơ cấu bên trong chuyên môn giáo dục hắn giống như là một khối tham lam lại không có hấp thu hạn mức cao nhất xốp đem quốc gia an bài các đại ngành học lĩnh vực đỉnh tiêm tri thức toàn bộ hấp thu cũng l ý giải như thường thậm chí có thể cùng nên lĩnh vực đại n ư u t h ẳ n thắn nói không hề yếu hạ phong chương sáu mươi lan lên toàn cầu siêu đ t r ư ơ n g sáu mươi lan đến toàn cầu siêu đại hình địa chấn có người nói sở hiên là thượng đế c h i tử là thượng đế dành cho nhân loại lễ vật cố ý hàng lâm thế gian nói cao nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng có người nói sở hiên là cao cấp văn minh một thành viên cố ý ngụy trang thành nhân loại chỉ vì giúp đỡ một cái cái này yếu đối làm tinh văn minh nhưng không phải có thể phủ nhận là ở sở hiên lấy kinh khủng c h i thức phạm vi h i ệ n ở trước mặt mọi người thời điểm hán triệt đề kinh diếm thế giới vì tranh đoạt cái này nhân tài hiếm có mỹ quốc đại hùng tất dù nợ u ố c các quốc gia cảnh ô lưu thời khắc không ngừng thậm chí đưa tới một đống lớn gián điệp đặc công cho đến cuối cùng vân quốc vị lao nhân kia không thể không phái ra tinh nhuệ nhất cảnh vệ doanh mới chỉ có bảo đảm sở hiên h à n g ngày làm việc và nghỉ ngơi an toàn nhờ vào này sở hiên cũng thoát khỏi đại lượng chiêu hong d â n bướm có thể đem tâm tư chân chính vùi đầu vào khoa học nghiên cứu bên trong tấm tắc cái này đãi ngộ thực sự là khoa trường khương dịch ở thôi diễn đồng thời tấc tắc kêu kỳ lạ bất quá vừa nghĩ tới sở hiên tên trước mặt rất nhiều danh hiệu lại có thể lý giải các quốc gia cử động nếu như nói dù ưu tú đãi nộ có thể đổi một gã thiên tài siêu cấp như vậy thì xem như là mỗi ngày làm liếm cầu liếm cái ba trăm sáu mươi lăm thiên các quốc gia tối cao thủ lĩnh cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị đáng tiếc cũng không có cơ hội như vậy như đã nói qua lần này sở hiên hẳn là cùng hoang giống nhau đều là riêng phần mình thời gian tuyến nhân vật chính a thiên tài khoa học ra chẳng lẽ là lần này thôi diễn thế giới là trí tuệ nhân tạo phản loạn gì gì đó cương dịch đ i ề u n h ư mày nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn lấy sở hiên yêu nhiệt trình độ nếu quả thật sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo không có khả năng không có tiến hành hạn chế hoặc là lưu lại chuẩn bị ở sau ngồi lợi văn minh nhân loại bị nó hủy diệt giữa lúc ký chủ suy đoán lần này thôi diễn kết quả lúc lam tinh bên trên đột nhiên xảy ra một trận địa chấn trận này địa chấn cũng không chỉ là cực hạn vụ mô quốc gia mà là ảnh hưởng đến toàn bộ lam tinh đại lục bạc khối thậm chí đưa tới tiểu quy mô biển g ầ m vô số hòn đảo bị đột nhiên biển gầm b a phủ l i ê n vân quốc lâm hải thành thành phố đều bị biển g ầ m tập kích hoa kỳ tuy là trận này biển cầm quy mô cơ tiểu tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng như trước cho toàn bộ nhân loại tạo thành không nhỏ tai nạn hệ thống lời bộ b ạ c tiếng lần chính mình người ảnh đã xuất hiện ở lam tinh phía trên nhất đem lục địa cùng hải dương trạng thái thu hết với tận đáy quả nhiên một hồi gợn sóng vô hình từ lam tinh q u ố t loi nhất chỗ truyền vang mà ra xét qua nước biển tầng hình thành tầng sóng sung k í c h vân cuối cùng chấn động ở cả khối lục địa bên trên hình thành một hồi lan đến toàn cầu mini địa chấn có thể dùng tất cả nhân loại cảm thấy hoảng sợ. sợ tuy h chứng h ể có kiến, trên n i mặt đất rất ề người mang hoảng mặt t sợ. u là sân này chấn động cũng không có mang đến thương vong gì nhưng phát đ ạ t internet làm cho tất cả mọi người đều biết đây là một hồi lan đến toàn cầu ly kỳ địa chấn nhất thời có thể dùng không ít người tâm sinh khủng hoảng tất cả lớn nhỏ xã giao trên bình đài đều tràn đầy thế giới m ạ t thế một dạng ngôn luận có người tin có người không tin x o n g đời x o n g đời cái này nhất định m ã a người dự ngôn thế giới m ạ t thế tới thế giới m ạ t thế là tồn tại chẳng qua là chậm trễ mà thôi ta liền đầu đầy dấu chấm hỏi không phải một hồi tiểu hình địa c h â n sao nhà ta cái chén đều không thể lát xuống tới các ngươi còn như sợ đến như vậy ha h a đát lâu đó bên trên giải thích thế nào sân này sóng địa chấn cùng bằng cầu a cái này trên internet một mảnh hỗn loạn cuối cùng vẫn là các quốc gia quan phương đứng ra mới chỉ có t h ở bình thường trận này gây dối trận này lan đến toàn cầu địa chấn bởi quy mô quá tiểu thêm lên quan vương các loại bảo đảm duyên cớ rất nhanh thì từ tầm mắt của mọi người trong phạm vi thoát ly khỏi đi rất nhanh thời gian trôi qua nửa năm ở trong nửa năm này làm tinh môi trường sinh thái thập phấn ăn ổn dù cho có thiên thai cũng là căn cứ vào rất bình thường nguyên do kể từ đó cho dù là một nửa năm trước trận kia địa chấn ôm lòng cảnh giác người cũng lục tục bông u xuống lòng cảnh giác chỉ có dốc lòng với địa chất học các học giả nhưng hứng thú với thăm dò sân này chấn nguyên do nỗ lực đào móc ra sau l ư n g trận tướng lần này nguy cơ bản thân không phải đến từ văn minh ở tinh cầu khác tả thân như vậy ngoại lực mà là tới từ ở làm tinh bản thân sao nghe đến đó thương dịch hình như có sở ngộ tự hỏi nếu như nói lần thôi diễn này nguy hiểm đến từ chính làm tinh bản thân nói như vậy không hề nghi ngờ cái này thôi diễn thế giới văn minh nhân loại sẽ tao nộ g sự đ ạ kích mang tính chất hủy diện ngoại trừ đi trước ngoài không gian cơ bản không có còn lại còn sống sót biện pháp suy nghĩ hồi lâu thương dịch thở dài l ắ t đầu văn minh nhân loại mọi người miệng cùng kiến trúc hầu như đều là ở vào làm tinh trên mặt đất giả như nguy hiểm thực sự đến từ chính lam tinh bản thân như vậy chỉ cần một hồi siêu đại quy mô địa chấn cũng đủ để khiến nhân loại ta văn minh trong nháy mắt tiêu tan thành m â y khói tại loại này siêu đại quy mô thiên thai trước mặt ngoại trừ bước vào siêu phạm t ầ n g thứ cá thể không có sinh vật có thể may mắn tránh khỏi với khó như vậy phá cuộc ken chốt biết ở trên thân thể n g ư ờ i sao h ư ơ n g dịch đưa ánh mắt nhìn về phía vân quốc một cái bí ẩn nghiên cứu sở bên trong giờ này khắc này sở hiên đang mang hắc gọng mắt kính mặc cả người t r ắ n g áo dài đang nghiên cứu bị chúng điều nghiên hoàn toàn mới khóa đề phản p ngoại giới toàn bộ ồn ào động bao quát địa chấn ở bên trong đều không thể gây nên hắn tâm cảnh bất kỳ biến hóa nào theo khương địch nếu như nhân loại thật muốn đi trước ngoài không gian dùng cái này đ ã được lẩn tránh lam tinh nguy hiểm mục tiêu cũng chỉ có thể là chỉ nằm c á i này đa trí gần yêu t h i ê n mới chỉ có khoa học g i a lúc này hệ thống lợi bột bạch tiếng vang lên lần nữa ở ký chủ suy tính thời điểm thời gian bất chi bất giác lại qua nửa năm ở thời gian nửa năm này bên trong sở hiên lại thành công nghiên cứu đột phá mấy hạng tân khoa kỹ năng toàn bộ lam tinh nhân loại đều ở đây hoan hô mặc sức tưởng tượng lấy nhân loại mỹ hảo tương lai mọi người đều cảm thấy có sở hiên tên thiên tài này khoa học ra tồn tại sinh h ờ i bên trong nhân loại chắc chắn bước vào t ì n h tế thời đại ngay tại lúc cái này toàn cầu hoan hô thời điểm một hồi đột nhiên động đất c h ư ớ c mắt đã tới ở nhân loại các loại t h a m dò thiết bị phản ứng kịp phía trước liền lan đến gần mỗi một tấc đất mỗi một vùng biển không có người có thể ngờ tới thời gian qua đi một năm sau đó l a m tinh lại xảy ra một lần lan đến toàn cầu động đất đồng thời cường độ so với một lần trước càng cao càng mạnh không giống với lần đầu tiên không bị thương trở ngại lần này có thật nhiều duyên hải quốc gia bị biển gầm trực tiếp bao phủ lục địa quốc gia cũng là tổn thương thảm trọng bộ phận ở tại hỏa sơn giải đất quốc gia càng là có hỏa sơn bạo phát bầu trời cùng đại địa đều bị vô tận dung hỏa bao phủ chương sáu mươi mốt cô độc thủ vọng giả sơ hiên cầu hoa tươi chương sáu mươi mốt cô độc thủ vọng giả sơ hiên cầu hoa tươi xưa nay chưa từng có đại hai nạn phủ xuống hàng lâm ở tại lam tinh mỗi một chỗ ảnh hưởng đến mỗi một cái sinh linh lam tinh ở dùng chính mình phương thức đặc biệt phát tiết cùng với chính mình không được đầy dùng chấn động cùng biển gầm hóa thành giống giận chập trần thiên cung khiến nhân loại n ó m a n g đến phá hư cùng Ứng. thành phiến thành phiến thổ địa dạng nước r a có thể dùng rất nhiều nhân loại kiến trúc truy lạc trong đó xen lẫn vô số tiếng thê lương kêu trên đại địa gà o thét đem vô số sinh mệnh mai táng trong đó dùng huyết dịch đem bùn đất ngoại tại nhuộm đỏ cái này hoảng sợ một màn cũng không phải ví dụ mà là toàn bộ lam tinh đều ở đây đồng bộ phát sinh hoảng sợ hoảng loạn mờ mịt điên cuồng mọi người tâm tình không gì sánh được hối loạn cho đến tai nạn kết thúc hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại dùng ánh mắt đờ đẫn quan sát chu vi nói không nên lời nửa câu tới nếu như nói đây là lam tinh bản thân tinh cầu ý chí như vậy không khỏi quá mức với kinh người chính mình thao túng cùng với chính mình người thể phóng thích thiên thai hủy diện sở hữu động thực vật tồn tại bất quá hiện tại nhất định là lam tinh vấn đề vẫn là quá sớm một chút gương dịch trên mặt xuất hiện suy tính thần sắc chẳng biết tại sao hắn luôn luôn một cỗ trực giác cảm thấy điều này thời gian tuyến thai nạn tuy là cùng lam tinh có quan hệ nhưng chủ yếu vấn đề cũng không ở lam tinh bên trên như vậy cũng tốt so với huyết nhục cự nhân cùng vô diện cự thú chém giết thời điểm toàn bộ lam tinh cả khối lục địa cùng đấy đại dương đều tao nộ i trọng thương địa hình đại biên độ thay đổi chẳng lẽ cái này có thể nói là lam tinh chủ động biến thành như vậy sao đối với hàng tinh cấp trở lên khoa học kỹ thuật văn minh cùng siêu p h à m sinh vật mà nói muốn ảnh hưởng một viên hành tinh phát sinh d ị biến thật sự là lại cực kỳ đơn giản cho dù là hành tinh cấp tồn tại muốn phá hủy một viên hành tinh cũng bất quá là vấn đề thời gian thương dịch trầm âm lúc này hệ thống lời bộ bạch tiếng vang lên lần nữa siêu đ ạ i quy mô tai nạn mang đến thảm trọng g i a o h ấ n toàn thế giới kinh tế đều bởi vì nay một hồi dung chuyển lùi lại chọn một cái tầm thứ chính phủ các nước cũng không còn cách nào coi nhẹ loại này q u dị lại đáng sợ địa chấn không chỉ là bởi vì nay một lần địa chấn tạo thành t ổ thất trọng yếu hơn chính là các quốc gia thủ lĩnh sợ tiếp theo động đất xuất hiện nếu như lam tinh thực sự lại xuất hiện một lần siêu đại quy mô địa chấn như vậy không nghi ngờ chút nào văn minh nhân loại sẽ tại một buổi sáng tạo nổ trọng thương thậm chí khả năng từ hiện đại xã hội rút lui đến mấy cái thế kỷ phía trước ở áp lực cực lớn cùng sợ hai phía dưới nhân loại lực ngưng tụ không tiền khoáng hậu cao độ tập trung lam tinh các quốc gia bông xuống lẫn nhau cựu hận cộng hưởng sở hữu liên quan tới sân này chấn nghiên cứu tư liệu đại lượng nhân viên nghiên cứu bị quốc gia điều ra tập trung ở một cái giống nhau địa phương cộng đồng tham thảo nghiên cứu thần bí địa chấn xuất hiện nguyên nhân thậm chí là được khen là thiên tài khoa học gia sở hiền đ ề u ở đây vân quốc vị lão nhân kia thỉnh cầu dưới bỏ qua sở hữu đang nghiên cứu khóa đề đem tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu lam tinh địa chấn trên người k h ư ơ n g dịch khẽ gật đầu quả nhiên tại chính thức n g mi n a n trước mặt nhân loại vẫn là h i ể u được đoàn kết lại nếu quả thật theo đuổi lần thứ ba địa chấn xuất hiện văn minh nhân loại mặc dù không còn như triệt để tiêu tán nhưng là tuyệt đối sẽ là tử thương thảm trọng rất nhiều nhà địa lý học cùng nghề nghiệp nghiên cứu viên tụ tập cũng không thể hấp dẫn đến thương dịch ánh mắt hoặc có lẽ là từ lúc mới bắt đầu khương dịch liền không cảm thấy những người này có thể nghiên cứu ra cái gì hắn trong lòng hơi động hoàn cảnh chung quanh một trận biến hóa đi thẳng tới sở hiên vị trí phòng nghiên cứu bên trong toàn bộ quá trình l ạ n g y ê n không một tiếng động không có bị bất luận cái gì một cái cảnh vệ phát dâm đến ở mũi nhọn khoa học kỹ thuật lĩnh vực sở hữu siêu cao thiên phú người có thể hay không trên mặt đất chất t hai họa trước mặt đồng dạng đa trí gần giống yêu quái nhìn trộm đến sau lưng chân tướng đâu lưu cho nhân loại thời gian cũng không nhiều khương dịch con người h í lại vẫy tay để cho thôi diễn hệ thống tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua trực tiếp nhảy qua phiền táo lại nhàm chán quám quánh nghiên cứ các quốc gia cũng không có thu được bất luận cái gì tiến độ thậm chí có thể nói là hào vô sở hạch lệnh vô số nhà địa chất học thật sâu hoài nghi tự thân học thức có hay không quá ít không giống với thường quy động đất sản sinh nguyên nhân là bởi lam tinh đại lục bản khối vận động cùng đẻ ép siêu đ ạ i quy mô động đất nguồn gốc hầu như không thể nào tìm kiếm gần giống như có không gì sánh nổi kịch liệt vận động nguyên ở lam tinh nội bộ đột nhiên nhảy lên ra ba trăm sáu mươi độ toàn phương bị hành kích lấy l a m t i n h không phải vậy căn bản là không có cách giải thích vì sao toàn cầu đều có địa c h â n sản sinh nhưng loại thuyết pháp này thật sự là không phù hợp lẽ thường cuối cùng nhân loại sở hữu vật lý học khoa nghiên cứu khoa học mũi nhọn nhân tài đồng thời bỏ qua tự học nghiên cứu khoa học cứu cùng nhau gia nhập vào siêu đại quy mô động đất tham thảo ở giữa tìm kiếm nguồn gốc cùng phương pháp giải quyết ý đồ tránh cho lần thứ ba siêu đại quy mô động đất đến nhưng rất tiếc là lần thứ ba siêu đại quy mô địa c h â n đúng hạn phủ xuống hệ thống lời buộc b ạ c tiếng im mặt mà ngừng trong hình vô số nhân loại trốn ở chống trại giải đất vẻ mặt lo lắng cùng cũng có thủy chung ở nhà chúng thần sắc đờ đẫn bình tĩnh nhận lấy cái chết sắp đến vận mệnh mọi người đều biết tại loại này toàn thế giới phạm vi siêu cấp địa chấn trước mặt vô luận trốn được nơi nào đều không cách nào tránh khỏi động đất đến bọn họ có thể làm chỉ là cầu nguyện địa chấn sẽ không trực tiếp giết chết chính mình chỉ có một cái người ngoại lệ đó chính là sở hiên sở hiên l ẻ loi một mình lưu thủ ở trong phòng thí nghiệm không có tuyển trạch đi tị nạn mà là tuyển trạch mở ra phòng thí nghiệm các loại dò xét thiết bị yên lặng cùng đợi động đất đến dự định mượn lần này địa chấn trực tiếp giỏ g động đất khởi nguồn cương dịch chân mày tao lại không thể không nói trước mắt sở hiên không chỉ có là trí tuệ người tiên liền tâm trí cùng đạm phách đều vượt xa người bình thường thật sự là yêu nhiệt g được kỳ cục này tận thế tới mang đến vô hạn khủng hoảng nhân tính xấu xí vào giờ khắc này bại lộ không thể nghi ngờ cỡ ư n gian g rồi giết chết c ư ớ p đoạt nhục mạ n bạo lực đủ loại làm á c đột nhiên t ả n ra vì mặt nhật đến kéo ra màn tre ngay sau đó siêu đ ạ i quy mô địa chấn cùng b i ể n gầm đồng thời hàn g lâm tất cả thành thị duyên hải bị trực tiếp bao phủ nội lục thổ địa đổ nát vỡ vụn thành đàn thành đoàn ngọn núi sụp xuống thành bờ m i ệ n u n g u n g nổ chấn động biết p h á t hội tiêm không có nhân loại tuyệt vọng kêu khóc đem cái này làm tinh bá chủ văn minh trực tiếp trọng thương có lẽ là đối với người dũng cảm thương hại lại có lẽ chỉ là đơn thuần vận khí tốt s ó n g địa chấn đi ngang qua sở hiên vị trí nghiên cứu sở dài đất lúc đúng lúc nghiêng về một chỗ khác địa vực sử dụng trẻ tuổi này khoa học ra tránh được một kiếp nhưng cái này chúng quy chỉ là cá biệt may mắn án lệ văn minh nhân loại tuyệt đại bộ phận nhân khẩu ở nơi này t r à n g địa chấn chung cơ bản đều gặp phải tử vong hoặc mất tích kết cục thương vong thảm trọng chương sáu mươi hai tuyệt vọng chân tướng địa cầu nổ lớn chương sáu mươi hai tuyệt vọng chân tướng địa cầu nổ、lớn. kèm theo hệ thống thanh âm thương dịch cả người đều đi tới địa chấn nghiêm trọng nhất địa phương xuyên qua rất nhiều kêu rên rãy rủa nhân loại trong lúc đó khắp nơi đều là cụt tay cụt chân bị nhà lầu mảnh vỡ đ è ép nhân loại vô số kể nhưng càng nhiều hơn là những thứ k i ế p nhưng nằm ở nửa chết nửa sống dùng rằng cầu sinh mọi người ở nơi này một hồi siêu đại quy mô toàn cầu địa c h ấ n chung văn minh nhân loại số người chết trực tiếp vượt lên trước 8 p h ầ n 10, đại lượng cao khoa học kỹ thuật máy móc tư liệu đ ồ t h ư cơ sở vật tư bị vùi lấp phá hư thậm chí ngay cả quốc gia chính quyền p ư ơ n g diện đều kế cận có tiếng mà không có miếng diện quốc trạng thái có thể nói trận thứ ba siêu đại quy mô địa chấn trực tiếp làm cho văn minh nhân loại rút lui mấy cái thế kỷ trở về đến cần bắt đầu từ con số không gian khổ niên đại đây chính là tự nhiên vĩ lực sao thương dịch cảm khái lấy hư huyễn thân thể xuyên qua cầu sinh giả thân thể mọi người không chút nào nhận thấy được không đúng đại địa dung chuyển hoặc bình nguyên biến thành thung lũng hoặc bồn u địa biến thành cao sơn nguyên bản cần mấy trăm hơn ngàn năm địa chất biến thiên trong n g á y mắt liền được sáng tạo ra khương dịch nhìn lam tinh bên trên phát sinh sở hữu thảm án ánh mắt đ ạ m mạc lấy thế giới ở ngoài siêu nhiên tư thái quan chắc lấy toàn bộ lam tinh biến hóa ở vô số lần thôi diễn trung hắn sớm thành thói quen thảm như vậy hình dáng sẽ không vì vậy mà tâm tình dung chuyển kế tiếp để ta đi nhìn sở hiên thành quả nghiên cứu nhìn một chút điều này thời gian tuyến nhân vật chính có hay không có phát hiện cái gì khương dịch đình chỉ đối với lam tinh quan chắc đi phía trước bước ra một bước chỉ là một bước liền kéo dài qua mấy cái đại trâu khoảng cách lần nữa về tới sở hiên nghiên cứu sở bên trong vừa mới đạt đến l i ê n thấy sở hiên vừa lúc kết thúc đối với số liệu s i ê u tập sắc mặt không gì sánh được xấu xi ở dài đến nửa năm nghiên cứu bên trong làm nhân loại t r u n g chỉ số q u y tối cao tồn tại sở hiên sớm đã suy đoán ra siêu đại quy mô địa chấn xuất hiện khả năng tính nguyên nhân hiện tại thu được siêu đại quy mô động đất chân thực số liệu phía sau trong đầu thiết tưởng rốt cuộc đạt được nghiệm chứng kinh khủng kia chân tướng không khỏi làm người tóc gáy dựng lên l ã m tinh trong trung tâm đang ở phát sinh bạo tạc mỗi một lần năng lượng cao bạo tạc đều sẽ gây nên lan đến toàn cầu siêu đại quy mô địa chấn từ lần đầu tiên năng lượng cao bạo tạc bắt đầu tính từ cách mỗi nửa năm lam tinh trong trung tâm liền sẽ phát sinh một lần hoàn toàn mới bạo tạc lại cường độ viễn siêu lần trước vô cùng phong phú quy luật tính dựa theo cái này phép tính tiến hành tính toán ở lần thứ tư bạo tạc tức lần kế trong lúc nổ tung lam tinh sẽ bị tạc được tứ phân ngũ liệt giống như không phải địa chấn mà là toàn bộ lam tinh trực tiếp bể mất hương dịch đồng tử hơi co lại nếu quả thật là nói như vậy như vậy điều thời gian tuyến lam tinh nhân loại không khỏi quá mức thảm thiết không có chết tại ngoại địch thủ trung mà là trực tiếp chết ở chính mình mẫu tinh tự bạo bên trong vận khí này quả thực hương dịch t r ầ n mặc hồi lâu cuối cùng chỉ biện xuất một câu nói như vậy tại chỗ có thôi diễn trên thế giới điều này thời gian tuyến nguy cơ có lẽ không phải thống khổ nhất nhưng nhất định là biệt quất nhất không ai sánh bằng liền tại ký chủ cảm khái lần này thôi diễn thế giới vận khí kém lúc nghiên cứu sở bên trong sở hiên đã khôi phục lánh tĩnh ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi hắn hiểu được nếu như muốn tránh thoát lần này nguy nan nói duy nhất phương pháp chính là ly khai địa cầu nhưng bây giờ đã quá muộn còn sót lại thời gian nửa năm thậm chí cũng không đủ nhân loại tiến hành chỉnh đốn vô luận như thế nào cũng tạo không ra vũ trụ phi thuyền đi ra mặc dù chân chính tạo ra cũng vô pháp giải quyết nguồn năng lượng vật tư trở các loại cơ sở cứng nhắc vấn đề một phen suy nghĩ qua đi. sở hiên quyết định tiếp tục lưu lại nghiên cứu sở bên trong nghiên cứu lam tinh hạch tâm xuất hiện năng lượng cao nổ tung nguyên nhân cùng với nghiên cứu trước đây còn lại nghiên cứu khoa học nan đề lấy chính mình thích nhất nghiên cứu thẳng nhiên đối m ặ t cái chết đến đồng thời vì để cho lam tinh thừa ra nhân loại an tâm vượt qua sau cùng nửa năm sở hiên không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì thời gian l ạ n g y ê n trôi qua thôi diễn bên trong thế giới trôi qua rất nhanh nửa năm lần thứ tư năng lượng cao bạo tạc ở lam tinh tâm trái đất bên trong ra đời không có gì sánh kịp c u ồ bạo năng lượng trong nháy mắt đem lam tinh phá tan thành từng mảnh đồng thời đem mặt trăng lấy mỗi dây trên trăm km t trở thành một k h ả lưu lạc tinh cầu thình t ị c h tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên kèm theo không gì sánh được tia sáng chói mắt cương dịch mắt thấy lam tinh nổ tung toàn bộ quá trình đó là dùng ngôn ngữ không cách nào kể xong toàn bộ tráng lệ cảnh tượng đã đủ chấn động mỗi nhân loại nội tâm ba bị nổ tung trực tiếp liên lụy mặt trăng càng là trong nháy mắt đã bị thúc đẩy ra đi hóa thành một viên ở vũ trụ bên trong sông ngang đánh thẳng lưu lạc tinh cầu nhưng so với hai cái này hình ảnh cương dịch càng thêm quan tâm là ngồi trên nghiên cứu sở bên trong sở hiên biểu hiện vị này gánh vác nổi danh thiên tài khoa học ra ít có lây xuống chính mình tính p h ẳ n g kính mắt ăn mặc bạch đại quái ngồi ngay ngắn trên đế lấy một loại cực kỳ bình tĩnh tư thái bị địa cầu bạo tạc hỏa diễm n u ố t mất hán cũng không sợ chết lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ theo gợi ý của hệ thống âm vang lên toàn bộ thôi d i ễ n thế giới dừng hình ảnh ở lam tinh nổ tung trong nháy mắt ở h ắ cám thâm thúy vũ trụ thâm k h ô n g t r ú n g giống như một phát thoáng qua rồi biến mất diễm hỏa lấy hy sinh chính mình làm giá thu được ngắn n g i chói mắt cùng l o mắt thực sự là một cái thật đáng buồn mà lại đáng tiếc thế giới cô độc thủ vọng giả lưu trữ thành công mệnh danh thành công đã tự động thành lập cái thứ ba lưu trữ văn kiện giáp đánh số không không ba thời gian tuyến sở hữu lưu trữ sẽ tự động đưa về trong đó lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ vô luận là lam tinh nổ tung lớn đại diễm hỏa vẫn bị thôi động cấp tốc bỏ trốn thái dương hệ mặt trăng tất cả đều trong nháy mắt biến mất như mộng kỳ vậy không phải chân thực thay vào đó là k ư ơ n g dịch ở trong hiện thực ở xa hoa biệt thự lần này thượng cho bắt đầu cấp cho chúc mừng ký chủ thu được sở hiên địa chứng nghiên cứu bút ký thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra sở hiên nghiên cứu bút ký thương dịch nhũ mày trực tiếp đem bản bút ký này từ trong hệ thống lĩnh lấy ra ngoài quả nhiên trước mặt nội dung cơ bản đều là đối với đầy đất chân phỏng đoán cùng với một ít thường nhân sở không thể xem h i ể u công thức tính toán nhưng ở trong ghi chép hậu bộ phận nội dung cũng là đột nhiên xảy ra thay đổi toàn bộ đều là sở hiên liên quan tới năng lượng cao bạo tạc xuất hiện các loại suy đoán chương sáu mươi ba đối với hiện thực thế giới phổ cập siêu phàm hệ thống chương sáu mươi ba đối với hiện thực thế giới phổ cập siêu p h à m hệ thống ở sau cùng trong nửa năm sở hiên một mực tại nghiên cứu năng lượng cao bạo tạc nguồn gốc hoặc khởi nguồn hãn thủy trung đều cảm thấy cái này dạng vô cùng phong phú quy luật tính quái dị bạo tạc không thể nào là xuất từ lam tinh bản thân v à quả đất v ậ t động có lẽ là bị ngoại lực can thiệp tên thiên tài này khoa học g i a thậm chí lớn mật suy đoán lam tinh là bị một cái cao cấp văn minh ảnh hưởng bi thảm bạo tạc với cao cấp văn minh một hồi thí nghiệm chung khương dịch khẽ gật đầu đối với trong ghi chép sở hiên suy đoán cảm thấy nhật đồng có thể ở có hạn tri thức cùng trong mắt suy luận ra nhiều tin tức như vậy cái này sở hiên thật đúng là khủng bố a nghĩ tới sở hiên ở thôi diễn trên thế giới biểu hiện tinh người thương dịch không khỏi cảm khái và phần cái này đa trí gần yêu thiên mới chỉ có khoa học g i a mỗi một năm đều tất nhiên cũng có thể xuất ra hoàn toàn mới thành quả nghiên cứu gắng ngượng nổ cao nhân loại khoa học kỹ thuật cao độ nếu như lam tinh không có nổ lớn lời nói có sở hiên văn minh nhân loại chắc chắn thăng cấp hàng tinh cấp văn minh thậm chí khả năng trực b ư ớ c nửa b ư ớ c tinh hạ cấp vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy thương dịch cũng không khỏi hít một hơi lanh khí có cổ lập tức mở ra hoàn toàn mới thôi diễn xung động đem địa cầu nổ lớn cái này trong lúc nhất thời tuyến thôi diễn xuất ra mới kết c sở hiên tiềm lực vô cùng kinh người là một loại không giống với hoang yêu n g h i ệ t trí tuệ giả sử nói hoang là nhân loại thân thể đang phong tạo cực giả như vậy sở hiên chính là nhân loại não v ư ợ tuyệt t đối trí giả có thể xuất lĩnh nhân loại ở khoa học kỹ thuật đạo này trên đường không ngừng kéo lên thương dịch có tự tin chỉ cần mình thêm chút can thiệp một phen thôi diễn trên thế giới sở hiên sở hiên chính mình là có thể nghĩ ra lẩn tránh địa cầu bạo tạc phương pháp đi ra đáng tiếc muốn tiến hành mới thôi diễn nói còn phải đợi đến ngày mai mới hành bất quá hiện thực thế giới bên này cũng không có thể hạ xuống theo tiến hóa vi rút tản hiện, tại hiện thực thế giới mỗi ngày đều có thể cung cấp một khoản khả quan thôi diễn điểm thu nhập hệ thống hiện nay khán giả vong tình huống như thế nào k h ư ơ n g dịch hướng về phía trong đầu hệ thống dò hỏi trở về ký chủ khán giả lưới tại tuyến xem lướt qua nhân số đã đột phá mức ộ t căn cứ hệ thống công tác thống kê đã có vượt lên trước ba mươi ước nhân loại xem lướt qua quá khán giả vong trong đó vân quốc người sử dụng chiếm cư tứ thành còn lại lục thành người sử dụng đến từ các nơi trên thế giới quốc gia khác nhau căn cứ hệ thống kiểm tra đo l ư ợ n g hiện tại chính phủ các nước đều được lập nhằm vào khán giả vong video nghiên cứu tiểu tổ đồng thời tổ chức nhân viên ở khán giả vong bình luận khu tập thể lên tiếng tồn tại hướng dẫn bình luận h u tập thể l ê i n g tồn tại hướng dẫn thương dịch chân mày c a o lại vô ý thức tiến vào khán giả võng bình luận khu bên trong hơi chút nhìn mấy hàng sau khi xuống tới cũng là cười ra tiếng nguyên lai、like、cái gọi là hướng dẫn bình luận hướng rõ chỉ là các đại quốc ở bình luận khu bên trong dùng thủy quân tẩy bạch tự kỷ dù sao thôi diễn video bên trong liên quan tới các quốc gia trí t r ư ớ n g thao tác nhiều lắm kể cả hiện thực thế giới quốc gia chính quyền đều bị quốc dân ghét bỏ rơi vào đường cùng các quốc gia chỉ có thể là dùng thủy quân tới phương thức như vậy cả biến chính mình ở trước mặt người đời hình tượng hệ thống về sau những thứ này cũng không cần phải thanh trừ trừ phi số lượng nhiều đến ảnh hưởng bình thường người xem xem lướt qua thể nghiệm khương dịch cười nói hiện tại đêm ngày hôm qua lưu trữ tiến hóa triều dâng t a long kết thúc chuyển lên đến khán giả internet là ý chủ ở khương dịch ra mệnh lệnh hệ thống đem lưu trữ chế tắc thành video chuyển lên đến khán giả vong chống giống logo chung vừa mới chuyển lên liên hấp dẫn vô số quốc gia thế lực cùng phổ thông quần chúng ánh mắt hy vọng trong thế giới hiện thật người thông minh có thể nhìn ra cái này một bộ lưu trữ video sau ngụ ý ngồi ở trong nhà ghế trên khương dịch ánh mắt hít lại ôm lấy thu nhỏ lại biến hóa thôn phệ ma long bắt đầu vớt ve tà long kết thúc cái này lưu trữ là số ít không có nhân loại tồn tại lưu trữ một trong nếu là không có cuối cùng một màn như vậy thì là thuần t v y quái thú đại chiến thiêu mảnh nhỏ nhưng có cuối cùng một màn tinh không vô màn ảnh đây chính là một bộ làm nhân loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ giáo dục mảnh nhỏ ở nơi mịt mờ này hắc cám vũ trụ c h u n g bại lộ chính mình cũng không phải là một cái sáng s u ố t quyết định đồng thời cũng là thời điểm làm cho nhân loại nhóm biết một chút về hàng tinh cấp cùng hàng tinh cấp bên trên siêu phàm chiến lược hiện thực thế giới lam tinh ở khán giả vừa mới vừa đổi mới s á t na vô số người máy tính hoặc là điện thoại di động liền vang lên dành riêng đặc thù thanh em nhắc nhở mọi người rung động thảo h ứ n hào hứng điểm vào khán giả trong lưới thậm chí liền h o a n người võ giả này đệ nhất nhân cũng không khỏi để tay xuống chung chém h i ế t chỉ vì trước tiên đi xem khán giả v o n g mới video tiến hóa triều dân ta long kết thúc khi nhìn thấy cái này tiêu đề phía sau trên mặt mọi người đều lộ ra hoang mang thần sắc chẳng lẽ cái kia thần bí khó dò quan chắc giả lại đem ánh mắt đầu đến tiến hóa triều dân thế giới sao xem cái này tiêu đề ý tứ dường như một lần này nhân vật chính vẫn là đầu kia tam trào giao long kia mà trong lúc nhất thời cho dù là chính phủ các nước xây dựng trí giả đ o ạ n đều phỏng đoán không ra quan chắc giả đến tột cùng có ý nghĩ gì ô n trong n ự c nghi ngờ trong lòng mọi người đều điểm vào trong video cung tiến hóa triều dân g x u y ê di tuyệt đại đa số video bất đồng một lần này video mới đầu không còn là vẫn thạch truy nạc mà là trực tiếp đi tới nhân loại bị diệt tuyệt phía sau thời gian tuyến nô、no. nên nói như thế nào đâu rõ ràng cái này thời không song song nhân loại bên trong sớm đã diệt tuyệt nhưng ta lại có một loại quỷ dị cảm giác thở phào nhẹ nhõm một nếu như nhân loại của thế giới này còn ở đó phỏng chừng sẽ bị cái kia bị miệng hạ dùng các loại phương thức hoa dạng giết chết nếu như ta không có đón sai sợ rằng đám này hung thú không bao lâu cũng sẽ bị diệt tuyệt thương cảm a sách, sách sách video vừa mới bắt đầu mọi người lại bắt đầu kịch liệt thảo luận chỉ là trong lời nói, tất cả đều là đối với hung thú tràn đầy đồng tình, cũng không có bởi vì nhân vật chính không phải nhân loại, liền các loại bất mãn cùng trào phúng. Bí mật quan sát hương dịch khoe miệng hơi c o khắp, chỉ cảm thấy một miệng hát hoa t ừ trên trời gián xuống. những thời giờ kia tuyến thai nạn cũng không phải là hắn bố trí, từ đầu tới đôi, hắn đều chỉ là phục vụ một gã yên lặng quan c h ấ c giả, cái này tại sao có thể trách hắn đâu. chương 64, n h â n loại không còn là trí không độc s ủ n g nhi. c ầ u hoa tươi. chương 64, n h â n loại không còn là trí không độc sùng nhi. câu hoa tươi. tựa hồ là đương nhiên, hoặc như là như đã đón trước. khi thấy video trong tấm hình quan trắc giả xuất hiện đồng thời thả xuống dị hóa dược tề hai hình lúc không có một cái người xem trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình mà là một bộ quả thế bộ dạng tại cái kia vị miệng hạ trong mắt vạn sự vạn vật đều là thuộc về có thể đùa bỡn đối tượng a ở vân quốc đế đô tiên long các bên trong lão nhân nhìn lấy trong video t r u y ề n hình ảnh vô ý thức phát ra như vậy cảm thái rất rõ ràng cái kia vị thần bí khó lường quan trắc giả miệng hạ ở phạm nhân không thấy được địa phương lại bắt đầu đối với vô tận thời không đang nguyên triều không gian quan trắc cùng can thiệp mà lần này quan trắc đối tượng chính là tiến hóa triều dân thời không trung đám hung thú hy vọng một ngày kia nhân loại có thể thu được hắn càng nhiều hơn ưu h ái mà không phải bị hắn vô tình vứt bỏ lao nhân thở dài đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến trong video mặt kết quả như vậy quá mức không xong lao nhân căn bản không dám n g ậ m n g h ị ở tà lòng kết thúc cái này một lưu trữ trong video bởi vì có khương dịch cái này quan c h ắ c giả can thiệp cả thế giới hướng đi đều xảy ra lòng trời l ợ đất biến hóa h ấ p thu dị hóa dược tề hai hình trí tuệ hình dị hóa h u n g thú bị vô diện cự thú điêu khắc cảm nhiễm tả vật hứng thú chút bất chi bất giác làm tinh bên trên hứng thú bị chia làm hai đại phe phái đồng thời song phương cũng nghĩ t ô n vệ sự tồ trong lúc nhất thời toàn bộ lam tinh biến đến sóng lớn nổi lên bốn phía hỗn loạn không gì sánh được mỗi một cái thời gian điểm mỗi một cái góc đều có thể thời khắc chứng kiến lượng chủng hung thú trong lúc đó đang chém giết lẫn nhau cắn xé thôn v ệ đối phương thân thể cường đại bản thân huyết tinh tàn bạo khoa trương đến mức tận cùng chương lực quái vật lớn giữa cận thân chém giết lệnh trước màn ảnh khán giả n h ậ t huyết sôi trào ánh mắt biến đến hừng hực không gì sánh được ta giao nếu như nhà ta hờsky có đẹp trai như vậy thì tốt rồi tập tắc quả nhiên cự thú cao tới mới là nam nhân giữa lãng mạng không phải nói gần nhất hung thú tốc độ tiến hóa nhanh hơn sao ta dự định nuôi một cái mãng xả xem xem có thể hay không tiến hóa ra một cái d a o l o n g tới ngoa tạo trên lầu huynh đệ thận trọng a cẩn thận bị nuốt đều không người biết đang nhiệt liệt tiếng thảo luật chung video một đoạn kịch t ì n h từng bước thúc đẩy ở tam trào d a o l o n g dưới sự hướng dẫn dị hóa hung thú chỉnh thể thế như p h á quân lấy nhiều đ ã n h ích chuyên môn vây công những t h ứ kia lạc đàn đ ẳ n g cấp cao tạ vật hung thú cứ kéo dài tình huống như thế dị hóa hung thú trận doanh thực lực càng ngày càng mạnh tạ vật hung thú một phương lại là càng ngày càng yếu chờ đến chiến tranh đại hậu kỳ chỉ dựa vào tam trào g a o lòng chính mình liền đã đủ một mình đấu sở hữu tạ vật hung thú tồn tại trở thành lam tinh đúng nghĩ sau đó tam c h ả o d a o long càng lan nuốt vào vô diện cự thú i ê u khắc có thể dùng tự thân ô nhiễm nên đón một lần thăng hoa lột sắc thành ngũ c h ả o tà long l i ê n tại khán giả nhóm cho rằng ngũ c h ả o tà long biết nhất thống lam tinh h u n g thú thành lập được trước nay chưa có h u n g thú văn minh lúc phát sinh ngoài ý muốn ngũ c h ả o tà long không chỉ không có thống nhất lam tinh ngược lại là đem chính mình ô nhiễm lan tràn tới toàn bộ lam tinh có thể dùng lam tinh bên trên tất cả h u n g thú đều biến thành tavật ngũ c h ả o tà long giống như là một cái n g ư ông đem chọn cái lam tinh cũng l à làm chính mình ao cá mặc cho ao cá bên trong con cá chém giết thối vệ cho đến đạn sinh ra một cái đủ cường đại ngự lúc mới chỉ có không nhanh không chậm tự mình hạ tràng c h ó c đi kinh k h ủ n g này tâm trí cùng quá mức trí tuệ lệnh vô số ngồi ở trước màn hình khán giả tê cả ra đầu chỉ cảm thấy đầu này tà long yêu dị tới cực điểm không cách nào dùng lẽ thường đi so sánh ngoa tạo người sống ba mươi năm lần đầu tiên phát hiện mình còn không bằng chỉ hùng thú thông minh cam cái này t h ủ pháp thuần thục nếu như không phải biết quan c h ắ c giả không có khả năng tự mình hạ tràng ta kém chút cho rằng điều này ngũ trào tà long là quan c h ắ c giả ạ t nhỏ may mắn cái thời không này nhân loại đã chết tuyệt không phải vậy đối lên ngũ trào tà long lời nói hạ tràng sợ rằng sẽ rất không xong a ở các đại xã giao phần mềm bên trên mọi người nhằm vào ngũ trào tà long tâm trí điên cuồng thảo luận cuối cùng cho ra một cái cực kỳ khủng bố kết quả t u y ệ t đại đa số nhân loại mặc dù là thân ở thân thể phát dục tột cùng nhất thời kỳ ở chỉ số ở quy phương diện cũng là kém xa tích t ắ p ngũ trào tà long ý vị này ở những thứ khác thời không song song chung nhân loại đã không còn là trí không độc súng nhi loại này tranh lệ cực lớn cảm giác làm cho đại lượng người xem nội tâm ngũ vị tạp trần bất quá dù vậy cũng không tí ti ảnh hưởng bọn họ tiếp tục quan sát video rất nhanh theo trăm năm thời gian trôi qua ngũ trào tà long năng lượng trong cơ thể tích lũy đến cao độ và mới chỉ kém một cái cơ hội liền có thể có thể dùng cường đại long khu lại một lần nữa thu được t h ế biến ngoại tinh p h i thuyền mang tới thôn vệ cự thú chính là cuối cùng này một cái cơ hội l à ngũ trào tà long đem thành niên thể thôn vệ cự thú g ặ m ăn sạch sẽ phía sau trong cơ thể ghen rốt cuộc nên đón chuyển tiếp thân thể ở t ă ngọn v ý chí uy năng đang q u y ế t trường không có gì sánh kịp bảng bạc long uy áp ở làm tinh mũi một góc hẻo lánh tất cả tà vật hung thú s ủ i lơ ngã xuống đất không có một cái có thể đứng một mạch thân thể đó là xuất xứ từ với huyết mạch chỗ sâu nhất sinh mệnh từng thứ áp chế căn bản không phải siêu phàm trở xuống phàm vật có thể chống đỡ hằng tinh cấp siêu phàm tà vật. Cái này, điều này sao có thể rõ ràng ta đã xác nhận quá cái hành tinh này bất quá là một viên phổ thông khoa học kỹ thuật văn minh mẫu tinh tại sao phải đột nhiên toát ra một đầu hàng t i n h cấp tà vật trong video sinh vật ngoài hành tinh dùng khó có thể tin ngữ khí vô cùng hoảng sợ nói rõ ràng nó nói ngôn ngữ tối tăm khó hiểu cùng làm tinh loại ngôn ngữ phát âm không có một chỗ tương đồng nhưng thập phần q u dị nhìn lấy video mỗi một cái người tuy nhiên cũng có thể minh bạch sinh vật ngoài hành tinh ý tứ căn bản không có chút nào trở ngại cái này khán giả hai mặt nhìn nhau rất nhanh liền biết cái này nhất định là quan trắc giả ý chi ở nổi lên tác dụng dù sao đây chính là n g ồ i đàng hoàng ở cao duy thứ nguyên bên trên nhìn có o g i ữ đâu h a n vị quân cờ vô thượng tồn tại muốn cho nhân loại nghe hiểu bên ngoài tinh ngữ nói quả thực không nên quá dễ dàng bốn không đợi khán giả suy nghĩ hàng tinh cấp siêu phàm t à vật cụ thể hàng nghĩa video một đoạn chung lại xuất hiện cực kỳ khủng bố một mặt chỉ thấy cái kia t à long ở vũ trụ bên trong giang r a gia long khu t r ư ờ n bàn trường còn cuốn tinh thần mà phát động hiện ra cường đại như vậy cũng không ai bị nổi nhưng mà ở dây tiếp theo một chỉ già thiên bàn tay khổng lồ sẽ rách trùng điệp thời không mà đến phá vỡ mảnh này hắc cám vắng vẻ vũ trụ ngũ chỉ giữ tận lại tự đại ép vỡ cả phiến tinh vực、Xo ở nơi này quái dị giả thiên bàn tay khổng lồ trước mặt ngũ trảo tà long hiện ra là nhỏ bé như vậy lại vô lực thậm chí cũng không kịp tiến hành phá kháng liền bị bàn tay khổng lồ bắt được một chỗ khác không gian